hả thật sao thiếu niên mặt người trên cũng không cái gì đặc dị vẻ mặt chỉ là như vậy tùy ý đáp tiền bối tiền bối hoan u mộ à ta cùng này lan thương tứ quỷ căn bản không hề có quan hệ chỉ là bị cất bức bất đắc dĩ mới chỉ có thể lá mặt lá trái họ hồ nam từ nơi nào không biết chính mình dòng roi tính mạng giờ khác này tất cả đều k h ô n g chế ở thiếu niên người trong tay vì lẽ đó trong lời nói tận hết sức lực chỉ muốn đem mình rũ sạch nhưng lần này nhưng chọc tức lên mặt khác ba quỷ cái k i ê u ba mặt quỷ sắc cùng nhau biến đổi chính muốn nổi giận nhưng cũng không dám ở thiếu niên người trước mặt biểu hiện ra chỉ có thể cố đẻ xuống tức giận tiếng chấm nói tiền bối hai người này nói tới cũng không phải là sự thực chúng ta huynh đệ bốn người đều là trung thực giang hồ võ giả yêu nhất giúp người làm niềm vui người gọi lan thương tứ k i ệ t cái gì giết người cấp của lan thương tứ quỷ căn bản nghe đều chưa từng n g h e qua tiền bối minh giám tiền bối minh giám còn lại ba quỷ cùng kêu lên la lên một mặt lâm liệt các ngươi đặt nơi này theo ta sướng vợ kịch lớn đây thiếu niên người trợn mắt khinh bỉ nhìn ba người này đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó như thế chờ đã các ngươi huynh đệ bốn người nói cách khác mới vừa cái k i n là các ngươi huynh đệ chứ vệ đút h o vệ đút thật giống có loại muốn song đời cảm giác ba quỷ hai mặt nhìn nhau cảm giác tao nộ đến đời này to lớn nhất nguy cơ cuối cùng vẫn là đại quỷ cách cục rất lớn hắn cắn răng một cái thật dài mà thở dài ra một hơi đến tiền bối nói không sai cái k i a chính là chúng ta tứ đệ chỉ là vị này tứ đệ gần đây tư tưởng bất l ợ nổi lên ác độ tâm tư ta trở nhớ tới tình nghĩa huynh đệ trong lúc nhất thời không có nhân tâm xuống tay đại nghĩa diệt thân càng để hắn xông tới tiền bối thực sự là đáng chết nhìn như vậy đến các ngươi nhất định rất giảng nghĩa khí chứ nhìn vẻ mặt đau xót đại quỷ thiếu niên người nhìn mà than thở chà chà lắc đầu không dám tiền bối quá khen rồi tiền bối mới là mắt sáng như đ u c một nhìn tựa hồ có hy vọng đại quỷ trong lòng đung lòng tiếp tục theo đập lên đối phương định mật đến chỉ tiếc sự tình cũng không theo suy nghĩ của hắn tiếp tục tiến hành các ngươi đã tứ kiệt nghĩa khí làm đầu như vậy có muốn hay không đồng thời theo các ngươi tứ lệ đi thiếu niên nhân khẩu bên trong một câu nói nhẹ nhàng mà nói ra dường như ma quỷ thì thầm ba quỷ kinh hãi nhất thời biết sự tình không thể làm đột nhiên hướng ra phía ngoài nào tới liền muốn chật vật chạy trốn mà đi nhưng rất hiển nhiên ở một vị tông sư cường giả trước mặt bọn họ loại hành vi này vượn cười đến dường như hải đồng trời qua ra ra phốc phốc phốc khi thê áp lực nặng nề bên dưới ba người chỉ là đập ra không tới xa nửa trượng liền lại bị ép vỡ trong đất sau đó thiếu niên người lạnh như băng lời nói v ă n g lên t h a n h thật mà nói các ngươi là lan thương tứ quỷ cũng được là đê tiện vô liêm s ỉ cũng được ta đều cũng không quan tâm nhưng các ngươi không nên lấy ta làm kẻ ngu si là cái gì để cho các ngươi cảm thấy thôi một vị có thể ung dung không chế các ngươi sống chết tồn tại sẽ là ngu dốt đến có thể để cho các ngươi tùy ý lừa dối người thiếu niên người đưa tay một chiêu nhất thời cái kia trồng chất như núi hải vương hải cốt bên trong một cái trạng thái như trường đao hải cốt bay tới rơi xuống họ trịnh nam từ trước mặt ngươi không tham lam cũng không tệ lắm ta cho ngươi một cái cơ hội nghe được thiếu niên người câu nói này họ trịnh nam tử trong lòng cả kinh chính mình lần trước phát hiện trên hải đảo này hải vương hải cốt chỉ là lấy đi một thanh kim giải tiễn không nghĩ đến tình cảnh này càng tất cả đều rơi vào rồi đối phương trong mắt hơn nữa hắn biết rõ địa nhớ tới lần trước chính mình tỉ mỉ mà tìm quá cái k i a một đống hải vương hải cốt bên trong rõ ràng là không có như vậy một cái như vậy chuẩn sắc trường đao hình lại như là vì chính mình đo nhi đóng giày bình thường rất hiển nhiên đây là chính mình sau khi rời đi mới thêm t i bảo chỉ là thoáng hướng về nơi sâu xa suy nghĩ một chút họ trịnh nam tử thân thể không khỏi lại là r u lên mà lúc này thiếu niên người lại sẽ một cái hải vương hải cốt ném tới họ hồ nam tử trước mặt ta nếu dự định cùng ngươi nói chuyện hợp tác cái kia sớm cho ngươi một điểm tiền đ ặ c cọc đương nhiên cũng là chuyện đương nhiên đ ặ t ở chúng người khí thế trên người vừa thu lại thiếu niên mặt người trên nổi lên nụ cười quá dị ta đón lấy sẽ không can thiệp nữa các ngươi tự tiện trên ư g ta tên Lâm Sơ Cửu. Trên hải đảo theo thiếu niên người tỏa ra uy thế khủng bố giải trừ đi còn lại mọi người nhất thời cảm thấy đến cả người bưng lỏng thân thể của chính mình rốt cục trở lại nằm trong bàn tay người thiếu niên kia dĩ nhiên thật sự xem hắn nói như vậy chỉ là yên t ĩ n h đứng ở một bên cũng không ra tay vẹn vẹn là duy trì nhàn nhạt quỷ bí mỉm cười ba quỷ làm dáng muốn chạy dùng k h ỏ e mắt dư quang liếc nhìn thiếu niên người một ánh mắt phát hiện đối phương đúng là không có dự định ngăn cản dáng vẻ mặc dù có chút không biết nhưng mà thế nhưng ba quỷ trong lòng không khỏi ý mừng nổi lên trực tiếp liền muốn xoay người thoát đi cho tới hướng về thiếu niên người ra tay cho bọn họ nhiều hơn nữa mười cái gan cũng t u y ệ t không dám có dự tính như vậy nhưng mà ba quỷ trung quy vẫn không thể nào thuận lợi thoát đi có người ngăn cản lại bọn họ Ra tay n g hải hải cũng, cũng hải hải lúc này giờ khác này nội tâm của hắn bên trong đã bị sâu sắc hiếp sợ trần đầy rõ ràng chính mình căn bản cũng không có triển lộ quá lá bài tẩy thế nhưng đối phương càng trực tiếp nhìn thấu mình nội tình vước tới được làm một cái roi dài trạng hải vương hải cốt không sai mặc dù là lúc trước cùng mình nằm ở quan hệ hợp tác lan thương tứ quỷ cũng như cũng chưa có thể biết chính mình am hiểu nhất võ công cũng không phải là kiếm pháp mà là tiên pháp họ hồ trong tay nam tử chấp nhất cái kia dường như roi dài như thế hải vương hải cốt nhẹ nhàng run lên nhất thời tiếng sẽ gió vang lên phảng phất trước mặt hư không đều ở hơi rung động bình thường chỉ cần chỉ là bày ra cái thức mở đầu hắn liền có thể khẳng định chính mình dùng để thành tựu i lá bài tẩy cái kia một môn tiên pháp giả như dùng trong tay roi dài xuất ra lời nói uy lực chí ít sẽ là nguyên lai、like、hai lần trở lên thật mạnh hải vương hải cốt giả như lại đem này hải cốt mời chuyên nghiệp thợ thủ công xử lý một phen c họ ẳ n thần binh lợi khí. Chỉ là trong nháy g phải thỏa thỏa khí. Chỉ thôi, h lợi là là mà mắt hồ nam tử t rất o n lòng cũng định n g chú đã quyết h ý, đ ị n hiểu p h ả thật c làm l việc một câu nói này mặc dù là chừng c ầ u họ trịnh nam tử ý kiến thế nhưng trong giọng nói rồi lại cố ý đề cập có thể khống chế mọi người vận mệnh tiền bối hắn tin tưởng chỉ cần họ trịnh nam tử không phải người ngu lời nói liền có thể nhìn hiểu tình thế trước mặt tất nhiên sẽ chọn cùng chính mình liên thủ hắn tính được không sai quả nhiên họ trịnh nam tử trên mặt đầu tiên là nổi lên vẻ giận dữ thế nhưng trong nháy mắt sau khi cái kia vẻ giận dữ liền tiêu lưu ra trải qua họ hồ nam tử phản bội trong lòng hắn đối với họ hồ nam tử h i ệ n nhiên là tuyệt không nửa điểm hào cảm thậm chí là ghét cay ghét đắng thế nhưng trước mắt đã phát sinh tất cả để hắn ở cực thời gian ngắn ngủi bên trong nhìn rõ ràng một sự thật ra hiện tại cái này cái đảo nhỏ trên nắm giữ cao thâm khó dò tu vi vị thiếu niên k i ê n ờ i cũng liền g hắn ả i l hướng i về họ hồ nam tử nặng nề gật đầu từng chữ từng chữ mà nói rằng được người ta liên thủ diệt này ba tặc lúc trước các loại xóa bỏ nói ra câu nói này thời điểm trong lòng hắn không thể giải thích được địa có một trận thất vọng cảm giác thăng lên nhưng ngay lúc đó liền bị càng thêm d ậ y nặng một phần kiên quyết thay thế hai người liền một nắm đơn a o một nắm roi dài đem còn lại lan thương ba quỷ n g ă n cản đến lúc này lan thương ba quỷ làm sao không biết từng có quan hệ hợp tác họ hồ nam tử ở đại nạn trước mặt lựa chọn bán đi nhóm người mình lấy tự vệ trong lòng cực kỳ khó chịu đồng thời đại quỷ vẫn cứ không cam tâm hắn hướng về một bên thiếu niên người nói rằng tiền bối người này đê tiện vô liêm sỉ phản bội đồng bạn dường như chuyện thường như cơm ữ a tiền bối nếu là muốn cùng hắn hợp tác tính s i n cân nhắc sau đó làm a nhưng mà đối với đại quỷ như vậy ngôn ngữ thiếu niên người nhưng chỉ là lắc đầu c ư ờ i cận cũng không trả lời hắn rõ ràng cũng không nói gì rồi lại xem cái gì đều nói rồi từ hắn cái kia không để ý chút nào trong thái độ mọi người ở đây lập tức toàn đều hiểu ý của hắn hắn cũng không phải là không biết họ hồ nam tử các loại thế nhưng là căn bản không coi là chuyện to tát gì phản phất họ hồ nam tử dám to gan có nhị tâm hắn vất tay liền có thể diệt một trong giống như họ hồ nam tử trên c h á n mồ hôi lạnh rót rách thậm chí ngay cả chính hắn trong lòng cũng nhận rồi điểm này làm càn đột nhiên hét lớn một tiếng họ hồ trong tay nam tử roi dài đã đánh thẳng mà ra đánh gậy đối diện đại quỷ lời nói hắn không thể k h ô n g hoảng thâm biết dòng dõi của chính mình tính mạng tất cả thiếu niên người nghĩ lại trong lúc đó hắn sao dám để đại quỷ nói thêm nữa gây bất lợi cho chính mình ngôn ngữ ác chiến liền như vậy kéo dài màn tre họ trịnh nam tử đồng dạng cầm đao công trên chỉ là đối với cái kia họ hồ nam tử hắn trung quy là tâm có khúc mắc xuất thủ thời điểm có đề phòng hai bên tề công cũng không thể đạt đến một thêm một đại với hai hiệu quả có điều dù vậy ở hai người công kích bên dưới còn lại lan thương ba quỷ cũng không có mảy may khe hở chống đỡ tiện tay hải vương hải cốt làm, làm bình khí đối với thực lực của hai người bổ trợ thực sự là quá lớn có điều trong thời gian ngắn ngủi ba quỷ một cái bị họ trịnh nam tử chém thành hai khúc hai cái bị họ hồ nam tử roi dài đập nát thiên linh cái liền như vậy n u ố t hận đặc biệt họ hồ nam tử vì ở thiếu niên người trước mặt biểu hiện giá trị của chính mình có thể nói là mão đủ sức lực nhìn trong chốc lát n h ả nhót tưng ơ bừng lan thương ba quỷ ngay ở trước mặt chính mình mất đi sinh cơ thiếu niên người cũng rất là bình tĩnh ánh mắt chiếu tới một mảnh hờ hững căn bản chưa từng bị những chuyện này bà động tâm chiều họ trịnh nam tử cùng họ hồ nam tử ngoan ngoan ở thiếu niên người trước mặt dừng lại không dám có giữa chút khác người biểu hiện thiếu niên người dốt cục hài lòng gật, gật đầu nói rằng các ngươi tên gì tự giới thiệu mình một chút đi văn bối họ hồ t ê n lợi là một tên hải thường quanh năm phiêu bạt ở vùng biển bên trên thu mua hàng hải sản trở về trên bờ bán ra văn bối họ trịnh tên thời là một tên săn hải người quanh năm săn giết hải tộc duy trì kế sinh ai hai người trong lòng vui vẻ vội vã trả lời nếu vị kia tiền bối chịu hỏi tên của bọn họ nói vậy an toàn của bọn họ có ít nhất bảo đảm thiếu niên người lại là gật gật đầu nói rằng được hồ lợi trình h ờ i bắt đầu từ hôm nay hai người các ngươi liền giúp ta xử lý hàng hải sản thu mua kim thiết chi thuộc hồ lợi t r ừ n g mắt nhìn hỏi tiền bối thu mua kim thiết chi thuộc không biết cần thiết bao nhiêu càng nhiều càng tốt thiếu niên người trả lời để hồ lợi chấn động trong lòng hắn cắn răng rốt c ụ c đánh bạo lại hỏi ra vấn đề kế tiếp đến không biết ta hai người có thể có vinh hạnh biết được tiền bối tục danh lời này vừa nói ra liền bên cạnh trịnh thời đồng thời cũng đều trong lòng căng thẳng ha ha đang sốt sáng tới cực điểm trước mặt hai người người thiếu niên k i a nhưng chỉ là một tiếng c ư ờ i khẽ sau đó trầm dai phun ra một lời nói này đến có gì không thể nghe rõ là tên lâm sơ cửu chương hai trăm bảy mươi tám thiên thiên cảnh nhân viên q u â n vác tên là lâm sơ cựu thiếu niên người đã sớm rời đi đảo nhỏ trên chỉ còn dư lại t r ỉ n h hồ hai người nhìn mặt trước trồng chất như núi hải tộc hải cốt hồ lợi vây quanh xoay chuyển vài vòng lợi dụng chính mình thuật nghiệp chuyên tấn công tỉ mỉ mà khảo sát một phen cuối cùng hắn tàn nhẫn mà gật gật đầu thở dài nói nay thật sự tất cả đều là hải vương cấp lưu một cái thấp hơn hải vương cấp đều không có trình thời c ư ờ i gằn làm sao hiện tại vị kia lâm tiền bối cũng đã rời đi ngươi thấy bảo sơn trước mặt trong lòng sẽ không có điểm ý tưởng khác cái gì khác ý nghĩ chính huy ngươi đ ư n g nha lung tung oan của người, oan của người. trịnh thời phi một tiếng chửi thề một tiếng nói rằng n à y một đống tất cả đều là hải vương cấp hải q u ố t ngươi toàn bộ kéo về trên bờ đi sợ là triệt để phát tài cả đời cũng không cần lại ra biển đi ta liền không tin trong lòng ngươi chưa từng có ý nghĩ như thế h ồ lợi lập tức trầm m ặ t trịnh thời nói không sai ở cực ngắn ngủi nào đó trong nháy mắt bên trong trong lòng hắn đúng là nổi lên như vậy một ý nghĩ chỉ có điều ý nghĩ như thế mới vừa ở trong lòng lộ đầu cũng đã bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống lúc trước đối thủ chỉ là trịnh thời lời nói cái kia bất kể như thế nào đều được nhưng bây giờ đối mặt đối tượng là vị kia lâm tiền bối chính mình lại có thêm loại ý nghĩ này lời nói không thể nghi ngờ chính là chẳng sống làm thực lực đạt đến nghiền ép trình độ như vậy tất cả mưu mẹo nham hiểm cũng đã không có chút ý nghĩa nào hắn liền thở dài một hơi lắc đầu nói rằng chính mình ta khuyên ngươi đừng loạn đua dỡn vị kia lâm tiền bối nếu đem việc này bị thác cho hai người chúng ta cái kia hai chúng ta liền muốn để tâm làm tốt đừng loạn tưởng một ít có không vạn nhất chọc giận vị tiền bối kia người ta sợ là đều lạc không được thật hạ tràng trình thời nhẹ dên một tiếng trung quy là không nói thêm gì hắn mặc dù đối với hồ lợi nhưng vẫn là tâm c ó bất mãn nhưng không thừa nhận cũng không được đối phương nói lời nói này vẫn còn có chút đạo lý chúng ta thêm chút sức lực trước đem những n à y hải vương hải cốt chuyển tới trên thuyền đi về ngạn xử lý sau khi lại đi hướng về vị tiền bối kia nói tới chỗ tiếp theo nói tới chỗ này hai người cũng không khỏi sợ hãi h o ả n g sợ dựa theo vị kia lâm tiền bối trong giọng nói ý tứ giống như vậy trồng chất như núi hải vương hải cốt càng không ngừng một chỗ còn có thật nhiều nơi đến cùng là cụ có cỡ nào thực lực mạnh mẽ mới có thể làm ra như vậy kinh thiên tráng cử sợ không phải này trong vùng biện hải vương cấp đều bị một mình hắn quét sạch xong xuôi hai cái rõ ràng tâm có hiểm khích người giờ khác này hợp tác vận chuyển hải vương hải cốt trong quá trình hồ lợi không nhịn được mở miệng hỏi chính mình người ở trong trốn giang hồ cất bước nhiều năm có thể từng nghe tới một vị tên là lâm sơ c ử u cao nhân tiền bối lâm sơ c ử u trình thời cao mày khổ tưởng chốc lát trung bi vẫn là từ bỏ suy nghĩ lắc lắc đầu đáp lại nói xác thực không có từ nghe nói có điều cũng bình thường tông sư trở lên cường giả thân phận không phải bình thường há lại là ta trở t i ê n thiên võ giả có khả năng biết rõ hồ lợi cũng là cao mày chỉ là trên mặt của hắn nhưng rõ ràng mang theo một tia quái dị vẻ mặt Muốn nói lâm à danh n tự sơ cựu n g nhưng nếu như các loại tin tức ở trịnh thời trong đầu sẽ qua con người của hắn đột nhiên mở rộng lâm sơ cựu năm đó xích than đại thống lĩnh lấy sức một người thay đổi nhân h ả i lưỡng tộc cách cục cờ giả người nói chính là hắn thấy trịnh thời rốt c ụ c lĩnh nộ lại đây hồ lợi gật gật đầu nói rằng không sai chính là vị kia nhưng mà lĩnh nộ lại đây sau trịnh thời ngay lập tức nhưng là lắc lắc đầu không thể trong truyền thuyết vị t i a n ă m đó tựa hồ tao nộ kinh thiên khó lường việc đã sớm mai danh nhận tích ai biết được ta cũng chỉ là đưa ra như thế một cái độ khả thi thôi hồ lợi lắc lắc đầu nói rằng được rồi chúng ta nắm chặt làm việc đi Ta b i dù sao nhân viên khuân vác thường có mà tiên tiên ngũ phẩm nhân viên khuân vác nhưng không thường có dù vậy cũng bỏ ra hơn nửa ngày thời gian mới đưa cái kia trồng chất như núi hải vương hải cốt toàn bộ vận chuyển đến trên thuyền lớn thuyền lớn nước ăn cực sâu để hồ lợi cũng không khỏi t ậ t l ư ỡ i hắn làm hải thương nhiều năm như vậy kiếm được tiền tài không ít nửa năm trước mới vừa mua vào như vậy một chiếc thuyền lớn không nghĩ đến suýt chút nữa liền muốn chuyên trở không xuống dáng vẻ đi thôi nay đảo nhỏ trên rõ ràng mang đến cực không vui ký ức hai người cũng không muốn ở lâu mà nay thuyền lớn là gen đúc đại phái thiên công vườn kết quả căn bản không cần thủy thủ cái gì chỉ cần thuyền trưởng hồ lợi một người liền có thể ung dung điều khiển đến lúc này trình thời cũng cuối cùng đã rõ rằng rồi hồ lợi vì sao tình nguyện tiêu tốn to lớn tiền tài cũng phải đội như vậy một chiếc thuyền lớn thiên công phường chiếc thuyền lớn này trên căn bản thực hiện toàn tự động đi thân là thuyền trưởng hộ lợi chỉ cần ở lúc khẩn cấp quan trọng can thiệp một hồi là được như vậy thuyền lớn trải nghiệm cảm thật đến tăng cao nếu không phải mình chỉ là săn hải người t r ì n h thời đều suýt chút nữa muốn mua một chiếc như vậy thuyền lớn có điều ý nghĩ như thế cũng giới hạn với tưởng tượng mà thôi mặc dù hắn muốn mua cũng căn bản không thể gồng gánh n ổ i thuyền lớn tiêu tốn săn hải người cùng hải thương trong lúc đó tuy rằng ở bề ngoài xem như là quan hệ hợp tác nhưng trên thực tế hai bên kiếm lấy tiền tài nhiều ít nhưng là khác nhau một trời một vực trải qua một thời gian đi thuyền lớn rốt cục gần mờ đến lúc này thân là thuyền trưởng hồ lợi nhưng do dự lên làm sao đến lúc này ngươi hẳn là muốn đổi ý trình thời cười gằn nhìn về phía bên cạnh hồ lợi trong lòng nhưng là tất cả hy vọng đối phương tốt nhất liền khắt chế không được tham dục thật sự dự định đem này một thuyền hải vương hải quất tư thôn nói như vậy không cần chính mình báo thù dựa hận vị tiêu lâm tiền bối thì sẽ đến thu rồi đối phương lâu làm hải thương hồ lợi làm sao không hiểu được bên trong lợi hại hắn sát mặt ngưng trọng lắc lắc đầu nói rằng ngươi cả nghĩ quá rồi ta lo lắng có cái khắc sự chúng ta mặc dù là vì là lâm tiền bối làm việc thân là săn hải người trình thời ý nghĩ liền lưu manh cực kỳ hắn ở trên biển săn giết hải tộc lúc cũng là như thế có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại liền lập tức xoay người chạy trốn hồ lợi vừa nghĩ cũng xác thuyền ự c có không pháp tốt hơn, biện liền gật gật tốt đ ầ Quên như đi, cứ v ậ đi, đi c h lớn lại gần bờ hắn trước hết để cho trịnh thời ở trên thuyền nhìn hàng hóa sau đó chính mình trước tiên rời thuyền đi liên hệ người mua ở về điểm này trịnh thời cũng không có biện pháp nói cái gì chính mình là săn hại người đối với mới vừa rồi là hại t h ư ơ n g những n à y xử lý hàng hóa phương pháp đương nhiên chỉ có đối phương mới rõ ràng t r ị n h thời một người thủ ở trên thuyền vẫn đợi được hơi không kiên nhẫn mới nhìn thấy hồ lợi trở về chính ứ việc đối p ư n thới i tỏi thời, ệ t trình vẫn là lòng mang đề phòng, nửa bên là đề bên, thân treo thuyền có không c hết hành thoát biết đối phương nói rất có đạo lý lúc này mới trở lại trước mặt mở miệng hỏi làm sao ngươi liên hệ thật thu mua người sao nào có dễ dàng như vậy hồ lợi lắc lắc đầu nói rằng chính mình ngươi có thể không hiểu hải vương hải cốt giá trị liền này một thuyền này trên bờ căn bản không có một nhà có thể ăn được chúng ta phải trước tiên vận đến trong tiểu bàn đi khi đó mới có thể tìm được thích hợp người mua trình thời xứng sở trứng mắt nhìn liền hai ta người chuyện này làm sao vợ yên tâm đi ta đều an bài xong nhìn có chút ngây ngốc trình thời hồ lợi cười cận chỉ vào trên bờ nói rằng ngươi xem hỗ trợ áp vận người đến rồi trình thời nghe vậy hướng về trên bờ nhìn lại phát hiện đã có một đội xe ngựa đi tới cấp trên còn dựng thẳng tứ hải tiêu cục cờ xí hắn thế mới biết là chính mình chết suy nghĩ thành cựu săn hải người hắn luôn luôn đều đơn đà độc đấu quân rồi Trong điểm ầ này b săn hải người trịnh thời cũng đương nhiên rõ ràng bên trong tâm lý hải vương hải cốt giá trị thực sự là quá cao mặc dù là xin mời tiêu cục hỗ trợ áp vận nhưng có thể không tiết lộ hàng hóa nội tỉnh vậy dĩ nhiên là tốt nhất hồ thuyền trưởng cần áp vận vẫn là như trước kia như thế là trên thuyền hàng hóa sao rất nhanh tứ hải tiêu cục người liền đến phủ đầu chính là tứ hải tiêu cục chuyến này phó tổng tiêu đầu hắn dùng mắt liếc một cái túi vải trong gói hàng hàng hóa theo bản năng mà hỏi lần này làm sao bao hết lên lẽ nào là không thể để chúng ta biết đến bảo bối sao t h a n h cựu này một chuyến phiêu áp vận người phụ trách tứ hải phó tổng tiêu đầu yêu cầu cũng không tính quá đáng rất nhiều tiêu cục tiếp phiêu lúc cũng trước tiên cần phải nhìn rõ ràng áp hàng hóa cụ thể giá trị an bài song hợp lý nhân thủ cùng với xác định thu lấy bao nhiều phiêu lợi nhưng lần này tình huống rất khác nhau hồ lợi đương nhiên không thể để hắn nhìn kỹ liền hồ lợi bắt đầu cười ha hả nắm ở đối phương một cánh tay nói rằng đồ huynh l ờ i này nói chúng ta hợp tác bao nhiêu lần huynh đệ ta lần nào để đồ huynh người khó làm a hắn bám vào đối phương bên hai thấp giọng nói một câu lần này là khá là đặc thù biện sâu loại hải tộc kết quả nhìn thấy thiên quang lợi nói phẩm chất liền muốn mất giá rất nhiều chỉ được hành hạ xếp này đồ huynh g i à n xếp một hồi ngươi cũng không muốn huynh đệ ta may nhờ mất hết vốn liếng đi đang khi nói chuyện hồ lợi móc ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng b a bố nhỏ đem mở ra từ bên trong lấy ra một cái nửa trong suất h ám xương cả đến. cái kia u ám xương cá mới vừa lấy ra lúc vẫn là hóng ánh long lanh người tin h tưởng vừa nhìn liền biết là hiếm có bà bối nhưng mà chỉ là lấy r a ở thiên quang giới run lên nhất thời cái kia xương cá trên u ám cảm giác tối lui thoáng qua liền biến thành x á m trắng một mảnh hồ lợi dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đừng một tiếng cây này xương cá liền vỡ vụn thành rất nhiều khối phốc phốc hạ xuống À, hóa ra là u đ ê m ngư xương cá đó là biển u minh vực sản cực nhỏ có săn hải người có thể bắt được hồ h u y n h lần này nhưng là phát tại a ha ha còn phải dựa vào đồ hinh dễ bàn dễ bàn có điều vật ấy giá trị hơi cao chúng ta áp lực cũng so sánh tương đối lớn cái tiêu phiêu lợi phương diện t i ê n tâm làm sao có khả năng để đồ huynh chịu thiệt theo ấn lúc trước nói tốt là trước đây gấp ba ha ha vẫn là hồ huynh thoải mái ta liền yêu thích cùng hồ huynh như vậy thực thành nhân giao thế với một bên trịnh thời híp mắt nhìn về phía trước hồ lợi mở mắt nói mỏ trong lúc nhất thời lại không khỏi không khâm p h ụ quả nhiên đối phương thân là hải thương đúng là có một ít chính mình không có năng lực trên thuyền hải vương hải q u ố c liền bị mặc lên tiêu xa chậm dại hướng về trong tiểu bàn xuất phát ở phiêu lợi trên cho đến rất thoải mái hồ lợi để đồ tiêu đầu hết sức hài lòng thậm chí còn hết sức dặn dò người thủ hạ mang tới miếng vải đen đem tiêu xa lại cái bọc một phen phòng ngừa thiên quang dốc vào hồ lợi liền giơ ngón tay cái lên gật đầu thở dài nói vẫn là đồ huynh nghĩ đến c h ủ đáo hai người bèn nhìn nhau cười bầu không khí hòa hợp chỉ còn dư lại trịnh thời ở phía sau vừa nhìn trong lòng ha ha không ngừng tứ hải tiêu cục danh tiếng tựa hồ dùng rất tốt liên tiếp trải qua mấy ngày gió hêm sóng lặng chẳng có chuyện gì gặp gỡ có thể thấy lục lâm trên đường bằng hữu đều rất cho mặt mũi mà lúc này cách chỗ cần đến cũng vẹn vẹn còn lại hai ngày lộ trình hồ lợi trịnh thời hai trong lòng người cũng không khỏi t h ở pháo nhẹ nhõm cuối cùng phiêu đội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đem này một thuyền hàng hóa t a ở hải thương thương hội một cái nào đó không trong kho hàng đây là hồ lợi đã sớm hẹn cẩn thận một chỉnh thuyền hải vương hải cốt hồ lợi tự nhiên biết mình không có năng lực tiêu hóa vì lẽ đó hắn liên hệ hải thương thương hội thông qua hải thương thương hội đem này một thuyền hải vương hải cốt đội thành vị kiên lâm tiền bối cần thiết lượng lớn kim thiết đồ vật hải thương thương hội khẳng định là nắm giữ loại này năng lượng cái kia hải thương thương hội hội trưởng liền thông nói dù cho là vài tên phó hội trưởng cũng tất cả đều là tổng sư cấp bậc tu vi cảnh giới. h ồ lợi bản thân trình độ muốn cùng thương hội phó hội trưởng liên lụy tuyến vẫn là kém không ít hắn là thông qua vài cái người trung gian mới nói phục rồi bên trong một vị vạn hội phó làm cho đối phương trong trăm công ngàn việc rút ra một ít thời gian tiến hành gặp mặt h ồ lợi có lòng tin chỉ cần có thể nhìn mặt trên chính mình nhất định có thể thuyết phục đối phương dù sao một chỉnh thuyền hải vương hải cốt dù cho là thương hội phó hội trưởng cái này cấp bậc cũng không phải muốn gặp đến liền có thể nhìn thấy thế nhưng h ồ lợi không nghĩ tới vị này vạn hội phó vô lại trình độ còn vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn chương hai lợi trăm tám mươi biên cáo biệt tên ta liền tin hải thương thương hội một cái nào đó trong kho hàng hồ lợi cùng trịnh thời đều không có quá kịch liệt dãy rủa bởi vì tông sư võ giả trước mặt kịch liệt dãy rủa cũng không thể mang đến kết quả tốt bởi vì chưa từng có phân dãy rủa vì lẽ đó rất dễ dàng địa hai người liền bị bắt được hồ lợi trên thân thể tuy rằng từ bỏ dãy ruộng nhưng trong lòng lại cũng không có hôn giang hồ rất nhiều năm hắn đương nhiên biết trước mặt vạn hội trưởng muốn làm cái gì chỉ là hắn căn bản là không nghĩ ra có điều chỉ là một thuyền hải vương hải cốt mà thôi tại sao đang ra đến để vị này phó hội trưởng r ứ t bỏ mặt m ũ i phải biết có thể lên làm thương hội phó hội trưởng ngoại trừ hắn nhân mạch thế lực bản thân tu vi cũng nhất định phải ở tông sư bên trên a đường đường tông sư võ giả vì là một chút hải vương hải cốt đến cùng chính mình chơi những n à y không biết xấu hổ sáo lộ hồ lợi ánh mắt rơi xuống trước mặt rất nhiều hải vương hải cốt bên trên trong lòng bỗng nhiên một đạo kinh lôi nẻ qua đúng rồi sẽ phát sinh trước mắt như vậy một màn chỉ có một cái lý do có thể giải thích được rõ ràng vậy thì là những n à y hải vương hải cốt giá trị thậm chí còn vượt xa khỏi dự tính của chính mình những n à y hải vương hải cốt giá trị cao đến liền một vị đường đường t ô n g sư võ giả cũng không có cách nào khắt chế trong lòng tham nghiệm nghĩ đến bên trong hồ lợi rõ ràng đầu đôi câu chuyện cực lực đẻ xuống trong lòng kinh hãi nói rằng vạn hội phó ta không biết là cái gì nhường ngươi có như vậy hiểu lầm nhưng n à y một thuyền hải vương hải cốt là ta từ trên biển chiếm được từ bên bờ biển một đường vật đến cũng không phải là trong thương hội chữ hàng tứ hải tiêu cục đồ hình cũng có thể làm chứng hồ lợi đương nhiên biết được vạn hội phó là muốn thêm nữa tội sợ gì không nói cái gì thương hội chứ h à n g vốn là giả dối không có thật sự tình chỉ là đối phương thân là thương hội phó hộ i trưởng lại là tông sư tiền bối chính mình khẳng định không thể trực tiếp trở mặt ít nhất phải đem sự tình nói rõ ràng để người ta có cái dưới bậc thang mới tốt đây chính là tu vi thấp kém người bi a i rõ ràng là chính mình có lý nhưng cũng không thể chỉ vào đối phương nuôi mắng to dựa vào lý lẽ biện luận là ngươi từ bên bờ biển một đường vật đến vạn hội phó trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nghiêng là là tiên đối ầ u nhìn v mặt một vị tông sư võ giả do hỏi hắn thụ sùng nhược kinh bình thường vội vã trả lời về vạn hội phó ta đúng là nhận vị này hồ thuyền trưởng một chuyến phiêu nhưng này một chuyến phiêu chỉ là ưu đêm ngư sừng cá có thể chưa từng nghe qua có cái gì hải vương hải của ta hồ lợi suýt chút nữa liền muốn lật lên khinh thường đến nhưng rất hiển nhiên đây là chính mình vừa bắt đầu cố ý lừa gạt người khác ngược lại cũng quay không được đối phương đô minh ta lúc đó là lo lắng nhiều người nhiều miệng chuyến ra ngoài lúc này mới ra hạ sách này thực sự không phải có ý định lừa gạt các ngươi mới vừa rỡ xuống khẳng định biết được những n à y hải vương hải cốt chính là cái k i a m ộ t nhóm u đem xương ca a cái gì hải vương hải cốt chúng ta áp giải vẫn luôn chỉ là u đem xương ca a đồ phó tổng tiêu đầu một mặt mờ mịt nhìn hồ lợi lắc lắc đầu hướng về một bên vạn hội phó nói rằng vạn hội trưởng ta là thật sự không biết vị này hồ thuyền trưởng đang nói cái gì nếu như không có chuyện gì lời nói chúng ta tiêu cục minh đệ có thể hay không trước tiên rời đi vạn hội phó một mặt hiền lành k hít mắt cười nói tự nhiên có thể các ngươi một đường cực khổ rồi nhanh mau trở về nghỉ ngơi nhớ tới giúp ta hướng về các ngươi tổng tiêu đầu vân an tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu tương tự cũng là một tên tông sư võ giả nhìn nối đuôi nhau rời đi tứ hải tiêu cục mọi người hồ lợi lập tức sửng sốt đến giờ phút này rồi hắn rốt cục triệt để rõ ràng trước mắt vị này vạn hội phó là quyết tâm muốn che xuống này một nhóm hải vương hải cốt ở hắn dưới áp lực cái t ê u tứ hải tiêu cục đồ phó tổng tiêu đầu rất hiểu chuyện địa lúc à Mà làm một fan mở mắt mọi hội tứ tiêu tông tòa từng tứ tiêu fan chưa nói người. cũng chấn, vạn cũng người. bởi có đó phó có khó hải giả chia hải sư vì võ vì cục cục lẽ l này giờ khắc này đứng ở hồ lợi bên cạnh trình thời trên mặt nhưng không tự chủ được mà hiện lên một tia châm t r ọ c ý cười rõ ràng chính mình tình cảnh cũng không khá hơn chút nào nhưng nhìn thấy hồ lợi như vậy tao nộ trình thời giờ khắc này trong lòng nhưng không thể giải thích được địa có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vui xứng cảm kẻ ác vẫn cần kẻ áp mải lúc đó hồ lợi lấy như vậy quỷ vực tâm tư đối phó chính mình lần này rốt cục cũng nếm trải hậu quả xấu tao nộ đồng dạng đối xử có điều cười trên sự đau khổ của người khác quy cười trên sự đau khổ của người khác cái mạng nhỏ của chính mình nhưng không thể theo đồng thời bỏ ở nơi này nhìn có chút hồn bay phách lạc hồ lợi biết sung kích quá lớn đối phương trong thời gian ngắn khẳng định là không trông tại nổi trịnh thời liền nhẹ nhàng n ở nụ cười sức lực mười phân địa cao giọng nói rằng vị t i ê n bối này vạn bối có lời muốn nói há ngươi có gì lời muốn nói vạn hội phó d ư ơ n g mắt nhìn lên biết đối phương chỉ là một tên tu vi có điều ngũ phẩm tiên tiên võ giả thực sự có chút không do đối phương giờ khắc này sức lực đến từ đâu vạn hội phó cố nhiên là không nghĩ ra thế nhưng đối với trịnh thời tới nói sức lực khởi n g u ồ n lại hết sức đơn giản thuần túy vậy thì là trong lòng hắn nhận định trước mặt vạn hội phó thực lực tu vi so với vị kia lâm tiền bối khẳng định là kém xa tích t ắ p dù sao tương tự là đối mặt như vậy một đống hải vương hải cốt trước mắt vạn hội phó xem thấy thị xương đầu chó hoang bình thường không giữ thể diện diện đ ị a mạnh mẽ chiếm đ o ạ n mà vị kia lâm tiền bối nhưng là nhẹ như mây gió có vẻ xem thường dám vẻ so sánh trong lúc đó lập tức phân cao thấp hắn bung lên đầu lâu nói như thế những n à y hải vương hải cốt là một vị tông sư tiền bối mệnh ta chờ vợt đến tiền bối ngại như vậy thành t h u thật sự không sợ ác vị kia sao lời nói tự tự nói đến đúng mực lập tức khiến vạn hội phó đều có chút nghi ngờ không thôi lên Tông một bên hồ lợi lúc này trong mắt cũng có thần thái hắn tiếp nhận câu chuyện có chút kích động nói rằng vị tiền bối kia họ lâm tên sơ cửu chính là hắn đem những n à y hải vương hải cốt giao cho chúng ta lâm sơ cửu vạn hội phó đầu tiên là s ừ n g sốt một chút sau đó khoe miệng chậm dãi n í t lên rốt cục không nhịn được lớn tiếng bật cười ha ha ha ha các ngươi nói cá biệt tên không tốt sao một mực muốn nói lâm sơ cửu làm sao vị tiền bối này tục danh nói không chừng sao uất ức rất lâu hồ lợi thời khắc này rõ ràng có chút k h ô n g phục tự nhiên là nói không chừng vạn hội phó hai mắt hơi nhau lại trong mắt ánh sáng lạnh leo bắn thẳng đến mà ra các ngươi phạm là biên cá biệt danh hiệu ta nói không chắc cũng là tin nhưng các ngươi một mực muốn dùng danh tự này cũng đúng các ngươi những này hậu bối võ giả có thể chỉ biết vị kia lâm sơ cựu tu vi k i n h t i ê n nhưng căn bản liền không biết hắn thực cũng sớm đã không ở nhân thế chương hai trăm tám mươi mốt không thể là người kia hải thương thương hội trong kho hàng vạn hội phó khả khả cười gằn hắn cảm thấy thôi trước mặt hai người này tiểu bối là vì mạng sống mới cố ý biên soạn một cái giả dối không có thật cái gọi là tông sư võ giả muốn cho mình tạo áp lực chi tiết tiểu bối chính là tiểu bối bọn họ căn bản liền không biết tông sư võ giả tầm mắt tuyệt không là bọn họ có thể phỏng đoán vạn hội phó vị tiền bối kia đúng là tên là lâm sơ cựu có thể cùng năm đó vị kia cũng không phải là cùng một người nhưng tuyệt đối cũng là tông sư tu vi hồ lợi vẫn cứ chưa từ bỏ ý định khàn cả giọng địa kêu to chỉ là vạn hội phó cũng đã chẳng muốn nghe hắn phí lời trực tiếp dặn dò người thủ hạ đem hai người bọn họ điểm huyền đạo sau đó nhốt lại cũng không phải là không thể giết đối với tông sư võ giả tới nói giết cá biệt tiên thiên võ giả hoàn toàn cũng không tính sự chỉ là nhìn này tràn đầy một nhà kho hải vương hải cốt hắn trung p i là trong lòng có chút nghi ngờ không có lập tức liền đem sự tình làm tuyệt đối phương nói lâm sơ cựu không thể tin thế nhưng sau lưng hay là đúng là có hắn mạnh mẽ võ giả bóng người chí ở triệt để biết rõ trước vẫn phải là cho mình lưu một phần chỗ trống đi cẩn thận t r a một chút xem bọn họ lên bờ trước sau cùng người nào si từng có tiếp xúc vạn hội phó đã phân phó sau hít mắt lại nhìn một chút trong kho hàng lượng lớn hải vương hải cốt lưu lại vài tên thủ hạ đắc lực trông coi chính mình thì lại bay người đi xa hắn giờ khắc này trong lòng đã bị hưng phấn tràn n g p đang muốn đi liên hệ quen biết người đem này một nhóm hải vương hải cốt giá trị chuyển hóa chỉ là trong mấy ngày kế tiếp vạn hội phó lại phát hiện một cái làm hắn hưng phấn sau khi rồi lại mơ hồ hoảng sợ sự thực nguyên lai、like, chính mình tiệt lấy xuống này một nhóm hải vương hải cốt cũng không phải là đơn độc một nhóm sau đó lại có mấy tốp hàng hóa vận chuyển mà đến bị hắn nhận biết cũng một mình tiệt lấy xuống mà này mấy tốp hàng hóa đều không ngoại lệ tất cả đều là giá trị kinh người hải vương hải cốt rõ ràng là được rồi lợi ích khổng lồ thế nhưng vạn hội phó lại lập tức hoảng hốt lên nếu như nói một nhóm hải vương hải cốt còn có thể nói là những tiên tiên võ giả đó số may gặp gỡ nhưng liên tiếp nhiều như vậy phê cũng không thể nói là trùng hợp sau lưng xác suất cao là có năng lượng thật lớn nhân sĩ thúc đẩy chính mình bỗng dưng lấy ra rơi xuống những n à y hải vương hải cốt trong lúc vô tình thật sự đắc tội rồi một vị cung cấp tông sư cũng khó nói vốn là hắn là dự định độc chiếm này một nhóm hải vương hải cốt nhưng bây giờ hải vương hải cốt lượng lớn quá nhiều giá trị quá cao đã không phải là mình một người có thể dễ dàng tiêu hóa hắn rất nhanh sẽ tìm tới hải thương thương hội khác hai vị phó hội trưởng trần minh lợi hại mong muốn kéo hai vị kia phó hội trưởng nhập bọn t i ê n t a i động lòng người mặc dù biết rõ những n à y hải vương hải cốt sau lưng liên lụy rất khả năng không bình thường hai vị kia phó hội trưởng cũng rất nhanh liền bị thuyết phục mặc dù những n à y hải vương hải cốt là cùng một vị tông sư võ giả có quan hệ thì lại làm sao phía bên mình đồng dạng có ba vị tông sư căn bản không sợ thương nghị bên trong một vị phó hội trưởng trong lòng có chút nghi ngờ do hỏi việc này có muốn hay không lên trước báo cho hội trưởng biết nhưng mà vấn đề này trực tiếp bị hai người khác phủ quyết rơi mất vạn hội phó càng là lắc lắc đầu nói rằng ngươi cho rằng ta chưa hề nghĩ tới sao chỉ có điều hội trưởng hắn say mê võ đạo quanh năm bế quan để cầu đột phá đã sớm không quá để ý thương hội việc ngươi nắm việc này đi hỏi hắn có thể hay không nhìn mặt trên đều vẫn là chưa biết đây vạn hội phó nói tới quả thật có chút đạo lý vị kia phó hội trưởng liền cũng gật gật đầu không nhắc lại này một vụ sau đó một thời gian ba người liền càng thêm lớn mật tổng cộng lấy ra đầy đủ tám tốp giá trị kinh người hải vương hải cốt mà mãi đến tận cuối cùng tưởng tượng vị kia tông sư võ giả cũng vẫn cứ không có hiện thân để bọn họ có chút bất ngờ lẽ nào thật không có cái gọi là tông sư võ giả chỉ là những n à y tiên thiên võ giả môn vừa vặn tìm được bảo địa không duyên cơ kiếm lấy này rất nhiều hải vương hải cốt một vị phó hội trưởng trong lòng vui vẻ biểu hiện cũng không khỏi trở nên thanh tĩnh lại nếu như là như vậy đó là đương nhiên tốt nhất mặc dù nói có ba người hợp lực nhưng nhớ tới muốn cùng một vị không biết tông sư võ giả đối địch trong lòng hắn cũng như n g vẫn là có chút phạm c h u ẩ n mà lúc này giờ k h ắ p này vạn hội phó nhưng không có lạc quan như vậy hắn khẽ tao mày nói rằng hải vương hải cốt cũng vật không tầm thường ở đâu là như vậy tùy chỗ có thể kiếm lấy nếu như như vậy ta trở liền không cần đ ố n g dưng hư háo này rất nhiều tinh lực hắn lại dặn dò người thủ hạn ó i rằng đi đem những người kia đều áp lại đây hắn nói tới những người kia đương nhiên chính là trong khoảng thời gian này áp vận lượng lớn hải vương hải cốt đến hải thương thương hội người thanh cựu tiểu hải thương bọn họ đều tin tưởng hải thương thương hội danh、tiếng. nhưng cũng không biết ở đủ lớn mê hoặc trước mặt dù cho là hải thương thương hội cũng vẫn như cũng là không tin được một cái mới sáng lập có điều hai mươi năm thương hội tuy rằng không nói là thảo đài tiểu đội nhưng nội bộ quy phạm hóa đúng là không có cách nào cùng những người ngàn năm trăm năm thế lực lẫn nhau so sánh nhân do nhiều nguyên nhân vạn hội phó lựa chọn đem bọn họ tạm thời giam giữ lên cũng không có giết chết tổng cộng mười mấy người bị mang đến ba tên phó hội trưởng trước mặt những người này tất cả đều là cái ít biển người thương hoặc là săn hại người tu vi trên tất cả đều là tiên thiên cảnh giới mạnh nhất một cái cũng có điều mới là tứ phẩm mà thôi vốn là câu hỏi thời điểm vạn hội phó tông sư thực lực triển lộ không bỏ sót phất tay liền tạo nên nhiều mặt khí tưởng đem này hơn mười người tiên tiên võ giả lẫn nhau ngăn cách ra tại đây khí tưởng ngăn cách bên dưới rất nhiều võ giả căn bản không nghe được sắt vách tâm thành bọn họ nói chuyện cũng chắc chắn sẽ không bị sắt vách ngay được chỉ có thân là tông sư võ giả ba vị phó hộ trưởng mới mọi người có được cả thể thấu tường tất khí xuyên qua nghe lâm ờ i nói. đ y xuyên là vạn hội phó lo lắng bọn họ lẫn vạn bọn nhau n hội phó họ h sơ dụng thủ đoạn. Trên thủ t h cựu này chính là đông đảo tiên thiên võ giả trong miệng cùng nhau nói ra ba chữ ba tên phó hội trưởng hai mặt nhìn nhau thành cựu tông sư võ giả ba chữ này bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ nhưng chính vì như thế bọn họ mới càng thêm cảm giác được trước mặt tình huống có chút ma n u y ễ n lâm sơ cựu là ai cơ chứ những n à y tiên thiên võ giả có thể hiểu rõ không sâu nhưng bọn họ những n à y tông sư võ giả nhưng là cảm thụ cực sâu đó là năm đó lấy sức lực của một người áp đảo hải tộc lấy sức lực của một người làm cả thiên hạ đều tất h sắc nhân vật ta mà nhân vật như vậy càng lấy phương thức như thế cùng chính mình những n à y phổ thông tông sư kéo lên quan hệ ba tên phó hội trưởng thân thể đều không khỏi r u lên chỉ là trong nháy mắt mà thôi vạn hội phó đột nhiên lắc lắc đầu nói rằng không thể năm đó người kia đã sớm ngã xuống này hoặc là là có người mạo danh thế thân hoặc là chính là t r ù n g tên t r ù n g họ người thôi hai gã khác phó hội trưởng cũng rất tán thành đều là gật gật đầu thế nhưng những vấn đề mới lại tới nữa rồi một tên phó hội trưởng cao mày hỏi căn cứ bọn họ cung thuật đúng là có một vị tông sư võ giả ở phía sau chúng ta muốn ứng đối ra sao mới thật chương hai trăm tám mươi hai lầm chính là các ngươi hải thương thương hội bên trong đối với một vị khác phó hội trưởng nói ra vấn đề vạn hội phó cửa nhạt nói rằng yên tâm việc này ta sớm có tính toán mặt hướng mặt khác ánh mắt của hai người hắn có vẻ bình chân như vậy tiếp tục nói người kia đang ở vùng biển không biết từ chỗ nào chiếm được như thế nhiều hải vương hải cốt nhưng vì sao một mực để những này thành sự không đủ bại sự có thừa bọn tiểu bối trở về hai gã khác phó hội trưởng trong lòng hơi động một người đã mở miệng nói rằng không sai lấy tông sư thủ đoạn những n à y hải vương hải cốt tuy rằng số lượng lớn nhưng vẫn cứ có thể tự mình mang theo phi hành trở về vạn hội phó gật gật đầu nói rằng không sai vì lẽ đó hắn hoặc là, là không thoát thân được hoặc là chính là cũng không có tông sư thực lực mặc kệ là điều nào đúng ề đều u cho ta chờ có lợi. Nói cách khác, chờ có c như thế thời thừa khoảng thời h nào, ta bất ta tương gian, gian Nói lợi. rồi đương này, kể đầy đủ dịp ta thể mau có chóng đến e m những này hải vương hải hải hóa h tiêu cốt t tay qua đ ế hắn các môn các phái môn bên các các thời r o n Đúng, đến g đi. t điểm chính là người kia thật sự có tông sư tu vi đồng thời tìm tới cửa đồ vật đã tiến vào các môn các phái cái khác thì tôi h có thiên đại không cam l ò n g cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo làm rõ dòng suy nghĩ sau khi ba tên phó hội trưởng đều vui sướng trong lòng bắt đầu cười ha hả nếu như thật đến vào lúc ấy bọn họ tin tưởng đối phương là tuyệt đối không dám tìm trên các môn các phái đi lý luận người kia tuy rằng không dám đi tìm các môn các phái nhưng nếu là một mực chắc chắn chúng ta vậy cũng làm sao bây giờ có một tên phó hội trưởng biểu lộ ra như vậy sầu lo vạn hội phó cười ha ha nói rằng yên tâm ba người chúng ta liên thủ lại sao lại mặc người nhào nặn quá mức đến thời điểm cho hắn một một chút bồi thường chính là chính là vạn minh suy tính được chú đáo một người khác phó hội trưởng phụ hòa lên hắn đương nhiên biết được cái gọi là một một chút bồi thường tự nhiên là xa còn lâu mới có thể cùng những này hải vương hải cốt giá trị lẫn nhau so sánh người kia nếu như hiểu chuyện liền thôi mọi người liền khi này sự chưa từng xảy ra nếu là không hiểu chuyện nhất định phải náo không được xem như vậy ba người liên t h ủ lại cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hối hận chọc không nên dây vào người bọn tiểu bối này nên xử lý như thế nào một tên phó hội trưởng tầm mắt rơi xuống bị giam giữ rất nhiều tiên thiên võ giả trên người đến lúc này vạn hội phó đã sớm đem khí tường trên hồi vì lẽ đó rất nhiều tiên thiên võ giả có thể rõ ràng đ ị a nghe được hắn một câu nói này đều là hành tẩu giang hồ những n à y tiên thiên võ giả nơi nào nghe không r a vị này phó hội trưởng nghĩa bóng đến trong lúc nhất thời rất nhiều tiên thiên võ giả trong lòng r u dày vội vã cao giọng la lên, lên. tiền bối tham mạ việc này vãn bối mọi người tuyệt không dám tiết lộ mảy may trên giang hồ bình thường cao nhân tiền bối làm ra không vẻ vang sự tình đương nhiên là phải đem mắt thấy người tất cả đều s á t tinh quang như vậy mới có thể bảo đảm thật danh tiếng t ổ t ụ nhìn kinh hoàng đến không được mọi người vạn hội phó không khỏi bật cười hắn nhìn những n à y tiên tiên võ giả môn cười nói đúng là thời thượng có điều các ngươi cả nghị quá rồi ta chỉ là muốn ăn chút chỗ tốt mà thôi còn không đến mức tàn nhẫn đến trình độ như thế muốn đem bọn ngươi bang này tiểu bối tất cả đều diệt khẩu đang khi nói chuyện ngón tay hắn gậy liên tục thoáng qua cũng đã mở ra rất nhiều tiên tiên võ giả môn huyện đạo đông đảo tiên thiên võ giả đang tự s ư ớ n g sở bên hai đã nghe được vạn hội phó lời nói các người đại thể đều có từng người tông môn mà cũng c h ờ các loại ta đã viết thư mấy phong các người lấy tông môn đưa tin thủ pháp t r u y ề n về đi ta muốn hợp tác bên trong đương nhiên bao quát các ngươi sư trưởng ánh mắt của hắn một lạnh lại nói đến cho các ngươi bên trong không có tông môn trà trộn giang hầu người cá biệt tốt nhất quả n thật miệng mình muốn một muốn thấy mình có thể hay không đấu thắng này rất nhiều tông môn liên hợp vạn hội phó lời nói này nói ra những người có từng người tông môn tiên thiên võ giả môn trong lúc nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm yên lòng lời nói như vậy chính mình nên tính là an toàn mà vạn hội phó tính toán thực cũng không khó nghĩ rõ ràng không ngoài là muốn đem bọn họ sau l ư n g tông môn cũng đều kéo xuống nước mà thôi đến thời điểm mọi người liền đều là một cái lợi ích thể cộng đồng đương nhiên không cần lo lắng người nào phản bội cho tới chỉ có vài tên giang hồ võ giả cảm nhận được tông sư võ giả áp lực hiển nhiên càng thêm không thể liều lĩnh đắc tội rất nhiều tông môn nguy hiểm đi đem chuyện nào chọc ra đến trên thực tế còn có một cái thâm t ầ n g nguyên nhân vạn hội phó không có nói ra chuyện này sao xem ra cũng không v ẹ vang nói ra danh tiếng cũng không được nhưng vạn hội phó nhưng cũng không là rất lưu ý trong giang hồ trung pi là thực lực vi tôn lợi ích trước tiên danh tiếng cái gì đại gia rõ ràng trong lòng ai cũng sẽ không quá coi là chuyện to t á c liên để người ta biết thì thế nào căn bản không ảnh hưởng toàn cục cũng không có vấn đề gì đi vậy thì chuẩn bị giúp ta lan truyền thư tín chờ đã ta còn có vấn đề vạn hội phó một câu nói còn chưa nói hết bên hai cũng đã truyền đến như vậy trong trèo âm thanh ai hắn một tiếng gào to đ ô n g nhiên xoay người ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía sau không trung thân là tông sư linh giác để hắn nhận ra được lúc trước cái thanh em kia cũng không phải là đến từ chính trước người mà là đến từ chính phía sau không trung hắn linh giác không có phạm sai lầm theo hắn xoay người phía sau không trung một bóng người chậm rãi tự không trung đi tới bóng người kia từng bước từng bước l a n g không đạp bước mà xuống đi đến trước mặt mọi người đó là một tên khuôn mặt nhưng mang theo chút tính trẻ c o n thiếu niên nhưng vạn hội phó không những không có nửa điểm xem thường trái lại là trong lòng dùng mình sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm nghị lên cứ việc nhìn bề ngoài rất trẻ trung nhưng chỉ cần chỉ xem cái bóng người này từ bầu trời chậm rãi đi tới một màn liền có thể biết được đối phương cũng là tu vi cảnh giới không thua với chính mình tổng sư võ giả các hạ là lâm tiền bối vạn hội phó một câu nói còn chưa nói hết cũng đã nghe được phía sau chuyển đến hỗn độn t i ế n g vang đông đảo tiên tiên võ giả trong miệng trên lệch không đồng đều địa phun ra mấy chữ này đến hóa ra là ngươi vạn hội phó trong nháy mắt hiểu được theo bản năng mà cùng hai gã khác phó hội trưởng đứng ở đồng thời hỏi ngươi định làm gì bầu trời từng bước đi tới chính là lâm sơ cựu hắn khẽ mỉm cười phản p h ấ t không có nhận ra được ba tên phó hội trưởng trên người mãnh liệt khí thế nhẹ giọng nói rằng ngươi vừa đã viết thư không ngại sẽ giúp ta thêm vào một câu muốn lấy lượng lớn kim thiết chi thuộc đem đổi lấy các hạ là có ý gì ba tên phó hội trưởng thẳng tắp thân thể vạn hội phó mở miệng nói rằng có ý gì lâm sơ cựu trên mặt nụ cười nửa phần không giảm lạnh ngạt nói mặt hàng các ngươi thu được đương nhiên phải theo tấn yêu cầu của ta dùng lượng lớn kim thiết chi thuộc đem đổi lấy a ha ha vạn hội phó một tiếng cười gằn cùng hai gã khác phó hội trưởng đồng thời mơ hồ đem lâm sơ cựu x u ố n g lại ta xem ngươi là lầm hiện tại cái này chút hải vương hải cốt đã là chúng ta đồ vật cũng không phải là ngươi vị trí hôn nhân ngươi nếu là nguyện ý chúng ta thương hội bên trong xác thực có không ít kim thiết chứ hàng cũng có thể q u n ngươi một ít không không không lâm sơ cựu chậm rãi lắc đầu l ầ m chính là các ngươi lấy các ngươi kiến thức lẽ nào không có phát hiện những n à y hải vương h ả i cốt bên trong cũng không có thiếu là đến từ chính cường hải vương cấp bậc sao h á n thương hại mà nhìn ba người thở dài nói hay hoặc là nói vẹn vẹn chỉ là tam phẩm cảnh giới các ngươi thân là cảnh giới tông sư t ầ n g thấp nhất thực là không thể phân biệt cường hải vương tầm mắt Trưng 283, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ. hải xin đánh các cao hạ khẽ. h dơ thương trong thương hội dần dần nghe ra lâm sơ c ử u nghĩa bóng ba tên phó hội trưởng trên mặt lập tức trở nên hết sức khó coi lên vạn hội phó cao m à nhìn chằm chằm trước mặt lâm sơ cựu có chút không dám tin tưởng hỏi ý c ba, ba tên phó hội trưởng lập tức rõ ràng trước mặt vị này lâm sơ cửu là một tên nội cảnh tông sư ba đúng là lớn hơn một nhưng nếu là ba tên i ngoại cảnh tông sư đối mặt một tên nội cảnh tông sư nhưng không chỉ chiếm không được bất kỳ tiện nghi thậm chí còn sẽ chết đến mức rất khó coi việc này đúng là ta chờ thiếu cân nhắc tính sinh các hạ dơ cao đánh khẽ vạn hội phó rất lưu manh vừa mới nhìn thấy đối phương biểu hiện ra nội cảnh tu vi liền biết mình căn bản là không thể là đối thủ lập tức liền chịu v u a mà hai g ã khác phó hội trưởng cũng cũng giống như thế chỉ là vừa đối mặt công phu mà thôi trong đó cảnh không gian bị thu hồi sau ngoại giới đông đảo tiên tiên võ giả chứng kiến chính là ba tên i phó hội trưởng ngoan ngoãn mà đứng ở một bên cảnh tượng lâm sơ cựu trước tiên không để ý đến này ba tên i phó hội trưởng trái lại là đem tầm mắt đầu đến một bên rất nhiều tiên tiên võ giả trên người các ngươi nếu giúp ta làm việc đem hải vương hải cốt trở về ta tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của các ngươi hắn hơi trầm ngâm một hồi lại hỏi các người bây giờ tu vi chưa thành càng ứng dụng nhiều chút tâm tư ở võ học tu tập trên các ngươi cảm thấy đến cái k i a chú giải ông võ học chú giải tập làm sao nghe nói lâm sơ cựu lời nói ở đây đông đảo tiên tiên võ giả không khỏi đều là ánh mắt sáng ngời đối với bọn hắn t ầ n g thứ này võ giả tới nói chú giải ông xuất phẩm võ học chú giải tập quả thực chính là thích hợp nhất tăng lên bảo đ i ệ n chỉ là bởi vì các môn các phái gây áp lực chú vũ lâu nuôi tháng có thể bán số lượng có hạn cũng không phải có tiền liền có thể mua được mà nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ lâm sơ cựu cũng đã biết được chú giải ông võ học chú giải tập là một cái vô cùng tốt thù lao hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một khối ngọc bài nhẹ nhàng vung một cái ngọc bài liền bay vào một vị tiên tiên võ giả trong tay lâm sơ c ử u ngay lập tức nói rằng các người nắm này ngọc bài cùng đi có thể ở chú vũ lâu tùy ý chọn một phần chú giải ông chú giải tập nơi tiếng nói ngừng lại đông đảo tiên tiên võ giả trong lúc nhất thời trở nên t r ầ mặc m đều có vẻ hơi không dám tin tưởng chỉ là hỗ trợ đem một ít hàng hải sản trở về liền có thể thu hoạch như vậy phong phú t h ù lao hơn nữa cái tiêu chú giải ông chú giải tập võ giả tầm thường muốn cầu một phần cũng khó khăn vị này lâm tiền bối nhưng có thể un dung sắp xếp này rất nhiều phân không trách bọn họ chần chờ thực sự là chuyện như vậy quá khiêu chiến nhận thức làm sao các ngươi không muốn nhìn xứng sở ở tại chỗ bất động rất nhiều tiên tiên võ giả lâm sơ cựu k h ẽ tao mày n à y rất nhiều tiên tiên võ giả đều là sợ hết hồn vội vã nhảy lên đến t r ỉ n h trọng cảm ơn lâm sơ cựu sau khi cấp tốc rời đi đặc biệt cái kia mấy cái không môn không phái võ giả đi được nhanh nhất cơ hội h i n g có đừng nói có khả năng có chỗ tốt chính là không có chỗ tốt bọn họ cũng phải mau mau rời đi mới là nếu không lại lưu ở chỗ này ai biết còn gặp sẽ không bị ba tên phó hội trưởng cưỡng bức mà nhìn đông đảo tiên t i ê n võ giả rời đi ba tên i phó hội trưởng nhưng là khuôn mặt tươi cười đơ tiễn lâm sơ cựu nội cảnh tu vi thực sự là để ép bọn họ mặc dù nói hai mươi năm qua trong trốn giang hồ võ học hương thịnh tôn g sư võ giả càng ngày càng nhiều nhưng đại thể cũng như n g có điều là tam phẩm ngoại cảnh tôn g sư thôi nhị phẩm nội cảnh như cũ mới có thể được tính là là một phương hào hùng cho các ngươi ba ngày sau ba ngày ta muốn ở các ngươi thương sẽ thấy có đủ nhiều kim tiết đồ vật đợi được đông đảo tiên t i ê n võ giả rời đi lâm sơ cựu hiển nhiên cũng không có ý định lại cho ba người lưu mặt mũi lạnh lùng ném như vậy một câu nói sau liền lại lần nữa đạm không mà đi chỉ còn dư lại ba người ở lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau vạn huynh chúng ta thật muốn dựa theo hắn nói đi làm sao nhìn thấy lâm sơ cựu bóng người hoàn toàn biến mất ở xa không ở đây ba người mới dám mở miệng lần nữa nói chuyện thôi việc này giấu không xuống đi tới trước tiên báo cáo cho hội trưởng biết được đi vạn hội phó thở dài m ộ t hơi như vậy đáp lại nói vạn huynh không phải nói hội trưởng say mê võ đạo sẽ không để ý tới thương hội việc sao sự tình đều lửa xém l n g mày nơi nào quản được này rất nhiều không nữa báo cáo hội trưởng sợ là chúng ta thương hội đều không gánh nổi không sai chúng ta liền nói có người ngoài mong muốn chia sẻ chúng ta thương hội lợi ích không sợ hội t r ư ở n g không để ý tới lời nói như vậy khẳng định không gạt được hội t r ư ở n g có điều nhiều như vậy hải vương hải cốt bên trong nếu thật sự xem người kia nói tới có cường hải vương hải cốt lời nói mặc dù là hội trưởng cũng tất nhiên gặp động thơm h ừ m cùng lúc đó chúng ta cũng cần liên lạc một chút từng người bạn tốt còn có trong sư môn quan hệ tốt các sư huynh đệ lần này tiền lời tình nguyện chia lãi một ít đi ra ngoài cũng tuyệt không có thể bị người kia nắm mùi dẫn đi vạn hội phó âm trầm gương mặt cười lạnh nói người kia cho rằng dựa vào nhị phẩm nội cảnh tu vi liền có thể làm ta chờ ngoan ngoan nhật tài chỉ có thể nói quá ngây thơ nhị phẩm nội cảnh quan hệ kẻo đến ai còn không quen biết một hai đông lâm châu chú vũ lâu một đám tiên thiên võ giả chạm ở bên ngoài nhà có chút do dự rốt cục bên trong một tên võ giả cắn răng trước tiên nhanh chân được rồi đi ra ngoài chính là cái kia trình thời t h a n h cựu không môn không phái võ giả hắn cảm thấy đến không có cái gì tốt mất mặt vạn nhất vị kia lâm tiền bối nói chính là thật sự bọn họ thật sự có thể ở đây được tha thiết ước mơ võ học chú giải tập như vậy lại mất mặt gấp trăm lần hắn cũng chịu được, được. hắn trong tay nắm thật chặt lâm sơ cửu bàn tặng m bài đây là tín vật một loại đồ vật nhưng hắn kiến thức n cũng chưa từng thấy đồng thời tiên thiên võ giả môn cũng biết khối ngọc này bại tầm quan trọng mọi người trong lòng hay là ít nhiều gì cũng đều nổi lên quá không tốt ý nghĩ nhưng trung quy là không ai dám chân chính động thủ cướp giật vị tiêu lâm tiền bối ban tặng ai dám sảng bậy sợ là không muốn sống các quý khách tại sao đến đây đông lâm châu chú vũ lâu cùng tam giang quận chú vũ lâu không giống nhau khi thế càng hiện ra rộng lớn lâu bên trong đồng nghiệp chí ít đều là tiên tiên võ giả xem lâu trưởng quy thậm chí còn là một vị tông sư võ giả bọn họ thường ngay chính là tông sư võ giả cũng đã gặp không ít nhưng thấy đến những này lên lầu đến tiên thiên võ giả chúng ta đến đây chính là mua vào cái kia chú giải ông xuất phẩm võ học chú giải tập chú giải ông võ học chú giải tập cái kia đồng nghiệp cười lắc đầu nói rằng chưa vị quý khách làm đến có thể không k é o ngày hôm nay cũng không phải là chú giải ông xuất phẩm bán đấu giá ngày đông đảo tiên tiên võ giả không khỏi có chút được trí mà đã sớm chuẩn bị trình thời cũng đã ngay lập tức cầm trong tay ngọc bài bày ra ở cái kia đồng nghiệp trước mặt ồ ngọc bài vừa ra chú vũ lâu đồng nghiệp nhất thời bị hấp dẫn lấy trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị chương hai trăm tám mươi b ố rất bình thường cảnh giới chú vũ lâu bên trong cái kia thân là tứ phẩm võ giả đồng nghiệp xoa xoa con mắt lại tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn ngọc bài trình thời thấp thỏm trong lòng nhưng cũng cưỡng chế chấn tĩnh hỏi làm sao có vấn đề gì không dù cho là đến lúc này t r ì n h thời trong lòng cũng vẫn cứ có chút hoài nghi cảm giác chỉ bằng vào một khối ngọc bài liền có thể đổi lấy rất nhiều võ học chú giải sự tình quá mức vô căn cứ với hắn đồng hành hắn tiên tiên võ giả môn trong lòng đại thể cũng đều là ý nghĩ như thế không vấn đề đúng là không có cái kia đồng nghiệp ánh mắt rơi vào trên ngọc bài thật lâu không thể rời trong miệng thấp giọng nói rằng n à y ngọc bài ta nghe nói qua nhưng chân chính nhìn thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất các quý khách đi vào trước chợ ta đi tìm t r ư ở n g quỹ đến chiêu đãi các ngươi ngồi ở chú vũ lâu bên trong nhìn cái kia đồng nghiệp thịt thịt địa chạy đi lên lầu đông đảo tiên thiên võ giả trong lúc nhất thời đều có chút thụ sùng được kinh đối với bọn hắn những võ giả này tới nói chú vũ lâu không phải là d ị a đường có nhỏ là hoàn toàn đáng giá để bọn họ ngưỡng mộ tồn tại trong ngày thường bọn họ đến này chú vũ lâu đến tuy rằng sẽ không phải chịu khinh thường đối lập nhưng trong lòng cũng khẳng định là t h ấ t v ọ n g chưa từng từng thử bị đối xử như thế ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống trịnh thời trong tay khối này trên ngọc bài gợi ra tất cả những thứ này biến hóa chính là khối ngọc này bài vị tiền bối kia đến cùng là, là ai c ấ chứ càng thật cụ có năng lượng kinh người như thế trong lòng mọi người tạp n i ệ m lộ ra cũng không lâu lắm liền bị trên lầu chuyển đến tiếng vang thất t ỉ n h một tên thanh quắc ông lao đi đến trước mặt bọn họ ông lão kia đi tới lúc trên mặt mang theo làm người như gió xuân ấm áp giống như cờ nhạt ngồi tiên tiên võ giả môn nhưng sợ hai hoàng sợ vội vát đều đứng lên bởi vì bọn họ nhìn thấy lúc trước vị kia đồng nghiệp chính cung kính mà cùng ở sau lưng lao ta có thể làm cho tứ phẩm võ giả cung kính như thế không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên là cảnh giới tông sư võ giả sẽ liên lạc lại đến cái kia đồng nghiệp lúc trước ngôn ngữ vị này tất nhiên chính là đông lâm châu chú vũ lâu trường quỹ xin ra mắt tiền bối tiền bối thật tiền bối một đám tiên tiên võ giả t r ê n l ệ n h không đồng đều mà biểu đạt ra chính mình kinh ý thông sư ngay mặt ai dám khinh tường h a thanh quát ông lão nhưng là cười ha ha k h o á t tay háo một cái nói rằng chư vị là khách không cần phải khách khí như thế ánh mắt của hắn xoay một cái đã rơi xuống trịnh thời trên người khách khí hỏi vị quý khách kia không biết có hay không có thể để cho lão hủ nhìn này ngọc bài trình thời trong lòng cả kinh liền vội vàng đem ngọc bài dâng l u ô n muốn nói được được tiền b ố i mời xem trình thời trong lòng rất rõ ràng đối phương tuy rằng khách khí nhưng này có điều là nhân vì là ngọc trong tay của chính mình bài mà thôi cũng không phải thật sự coi trọng chính hắn một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả dưới tình huống này nếu như chính mình sách không rõ ngược lại ở một vị tông sư trước mặt giả vờ giả vịt lời nói đó mới là thật sự đầu góc có tật xấu thanh quắc ông lão hài lòng gật gật đầu từ trịnh thời trong tay tiếp nhận khối này n g ọ c bài chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền không khỏi biến sắc mọi người ở đây giờ khắc này đều đang chăm chú hắn lúc này càng là một mặt chờ mong chờ nhìn hắn nói ra nói cái gì n g ự a đến thanh quắc ông lão đương nhiên cũng biết trước mặt tình huống hắn nhiều có t â m ý địa nhìn đông đảo tiên tiên võ giả một ánh mắt trầm giọng nói không sai khối ngọc này bài đ như tiên tiên ý niệm như vậy mới vừa bay lên trong hai của bọn họ cũng đã nghe được thanh quát ông lao tiếng hỏi thăm chư vị quý khách này ngọc bài các ngươi là từ chỗ nào chiếm được hỏi ra câu nói này lúc thanh quát ông lao mắt sáng lên không tránh thật chặt nhìn chằm chằm mọi người tại đây mà chủ yếu sự chú ý vẫn là rơi xuống lúc trước cầm trong tay ngọc bài trịnh thời trên người trịnh thời s ư n g sờ đón thanh quát ông lão ánh mắt đắn đo ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp là một vị tiền bối ban tặng vị tiền bối kia ở nơi nào thanh quát ông lão lớn tiếng mở miệng đột nhiên nhận ra được tâm tình của chính mình hơi dọa người vội vã bình phục tâm tình dùng bằng p h ẳ n g một ít ngựa khí hỏi tiếp ta là muốn nói vị kia có thể cùng chú giải ông quan hệ không ít hoặc là vốn là chú giải ông bản thân quý khách còn có biện pháp liên lạc với hắn sao nhận ra được trịnh thời mọi người nghi ngờ trên mặt thanh quát ông lão khé cười một tiếng nói rằng cũng không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy thực sự là vị kia chú giải ông đã đã lâu không có liên hệ chúng ta chú vũ lâu chúng ta lâu bên trong chờ hắn chú giải tập cũng chờ đến có chút nóng lòng trình thời khẽ gật đầu không biết có phải là tiếp nhận rồi thanh quắc ông lão lời giải thích thấp giọng nói vị tiền bối kia tên là lâm sơ k i ự u xem ra rất trẻ tuổi cũng không biết có phải là tiền bối nói tới chú giải ông hóa ra là hắn thanh quắc ông lão v ô tay một cái cũng không thất vọng cười nói đó là chú giải ông tân thu đệ tử cuối cùng bây giờ tính ra nên có điều chừng mười tuổi đi cũng không phải là các ngươi tưởng tượng cái gì tiền bối mười mấy tuổi sở hữu tiên thiên võ giả giật này mình trịnh thời càng là thất thanh nói rằng nhưng này vị rõ ràng đã có cảnh giới tông sư nha cảnh giới tông sư rất bình thường chú giải ông đệ tử cuối cùng bản thân lại có chút thiên phú cái gì tông sư thanh q u ắ c ông lao năm chặt ngọc bài tay r u lên âm thanh không ngừng được cao tám độ ngươi nói thiếu niên kia đã lên cấp cảnh giới tông sư ngươi xác nhận không có nhìn lầm trịnh thời chính không biết nên trả lời như thế nào bên cạnh hồ lợi đã tiếp nhận câu chuyện gật đầu nói không sai vị kia đúng là cảnh giới tông sư hại thương thương hội mấy vị phó hội trưởng có thể làm chứng mấy vị phó hội trưởng đương nhiên có thể làm chứng bởi vì bọn họ chính là bị đối phương tông sư tu vi k i n h sợ càng là như vậy mười mấy tuổi tông sư đây cũng quá chú giải ông thực sự là khả kính khủng bố thanh quát ông l á o tự lẩm bẩm không được chuyện này phải nhanh một chút báo cho lâu chủ phó lâu chủ môn mới được đ ô n g nhớ ra cái gì đó bình thường ánh mắt của hắn lại rơi xuống trịnh thời trên người hỏi các ngươi này đến chính là chuyện gì tới trịnh thời rõ ràng đã nhìn ra trong sân bầu không khí có chút không đúng nhưng hắn vẫn cứ không chịu vương tha như vậy cơ hội thật tốt liền nhắm mắt nói ra ý đồ đến võ học chú giải tập sao Thanh ông láo chầm ngâm chốc lát, tôi, tập chầm chốc chiêu quá phía sau đồng nghiệp, phân phó họ cho những chú nhưng họ nhiên chuyện khác. sau ông ngâm đồng nói. Người dẫn bọn này cần bán đầu giá, nhưng bọn họ nếu nắm ngọc quắc quá đầu mặc coi giải giá, láo là lại lại là đây, đi bài dù dĩ vậy ở đông đảo tiên tiên h võ giả trong lòng kinh hỷ vạn phân lúc thanh q u á c ông lão tầm mắt lại rơi xuống trình thời cùng hộ lợi trên người của hai người hai vị quý khách các ngươi chọn song sau phiền phức chờ một chút lão hủ có một số việc muốn tỉnh h giáo một chút các ngươi hai người trong lòng căng thẳng nhưng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng trong lòng bọn họ rõ ràng đối phương muốn tỉnh giáo sự tỉnh rất hiển nhiên là cùng vị tia lâm sơ cựu có quan hệ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm đem đồ vật lấy ra đông đảo tiên t i ê n võ giả đều rất vui mừng địa rời đi trong ngực của bọn họ đều từng người có thêm một bản chú giải ông võ học chú giải tập lúc ra cửa ánh mắt sắc bén địa quét hướng b ố n phía xem ai cũng giống như tặc mà đồng thời tới được mọi người bên trong chỉ có trịnh thời cùng h ồ lợi hai người lưu lại ngồi ở chú vũ lâu bên trong hai người tuy rằng thấp thỏm trong lòng nhưng tương tự cũng khó nén hư p h ấ n trịnh thời liền không nói trước hắn sớm đã có mục tiêu lần này quả nhiên bắt được chính mình tha thiết ước mơ cái kia một bản đạo pháp chú giải nếu như không phải chú vũ lâu tông sư xin hắn chờ một chút hắn lúc này đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà trở lại tu tập n g ồ i ở trịnh thời bên cạnh h ồ lợi trong lòng cũng là cảm thán và phần hắn ở bề ngoài là một vị kiếm khách nhưng trên thực tế tiên pháp mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất hắn ngẫu nhiên chiếm được tiên pháp vừa vạn luyện đến b ì n h cảnh như thế nào đi nữa tu tập đều khó mà đột phá vốn tưởng rằng chú vũ lâu bên trong không khả năng sẽ có chính mình tu tập tiên pháp mới đúng nhưng hắn không nghĩ tới chú giải ông xuất gia phẩm chú giải tập bên trong dĩ nhiên vừa vặn có chính mình chính đang tu tập cái kia một môn tiên pháp võ học không kịp suy nghĩ chú giải ông vì sao cũng hiểu được này một môn tiên pháp hồ lợi liền vội vàng đem này một bản chú giải tập yếu lại đây hắn giờ phút này trong lòng bức thiết cũng không so với trịnh thời hơi kém mảy may hắn đồng dạng nghĩ mau mau rời đi cẩn thận mà nghiền ngẫm đọc một hồi cái k i a bản chú giải tập nói như vậy nói không chắc chính mình kẹt ở bình cảnh khá lâu tu vi cũng có thể được lấy đột phá hai người không có chờ bao lâu lúc trước vị k i a tông sư tu vi trưởng quỹ liền lại trở về sắc mặt của hắn đọ ử n g rõ ràng mang theo chút vẻ h ư vấn mấy hai vị quý khách đợi lâu l ã hủ nơi này trước tiên bồi cái không phải trưởng quỹ vừa mở miệng. liền đem hai người sợ đến quá t r ì n g bọn họ vội vã đứng lên đến trong miệng liền không dám s ư n g xin nhờ phía bên mình hai người mặc dù là khách mời nhưng đối diện dù sao cũng là tông sư võ giả ai dám chuyện đương nhiên địa bất cần á hai vị không biết có thể hay không nói với ta nói vị kia lâm sơ cựu sự tình theo trưởng quỹ do hỏi một phen nói chuyện mở ra chỉ có điều hai người đối với tên kia gọi lâm sơ cựu thiếu niên hiểu rõ cũng không coi là nhiều không biết có thể không thỏa mãn đối phương một phen nói chuyện sau hai người ở tông sư trưởng quỹ cung tiễn giới rời đi cảm giác đi tới đời này chưa bao giờ có đỉnh cao nhưng hai trong lòng người cũng coi như tỉnh táo biết được tất cả những thứ này cùng tự thân không quan hệ đều là đến từ chính vị kia lâm sơ cựu mà thôi nay để bọn họ muốn ôm chặt đối phương bắp đ u ổ i ý nghĩ càng thêm thâm căn cố đế ba ngày thời gian vội vã liền quá hải thương thương hội tổng bộ hôm nay lại có vẻ phi thường náo nhiệt từ khi ba ngày trước lâm sơ cựu đối với cái kia ba tên phó hội trưởng rơi xuống thông báo sau ba tên phó hội trưởng căn bản không tư theo ấn yêu cầu đi chuẩn bị kim thiết đồ vật mà là báo lại cho thương hội hội trưởng sau lại nắm chặt liên hệ trong trốn giang hồ quen biết người giờ khác này hải thương, thương hội lộ thiên trên quảng trường lâm thời dự một cái xa hoa đại cao phía trên sắp xếp rất nhiều ghế dựa ghế ngồi đã ngồi không ít nhân vật từng cái từng cái khí thế phi phạm hiển nhiên đều có lợi hại tù vi tại người những này chính là ba tên phó hội trưởng mời đến t r ợ quyền tông sư các võ giả ngoại trừ ba tên phó hội trưởng ở ngoài giờ khác này liền ngay cả hải thương thương hội hội trưởng cũng đã từ bế quan bên trong đi ra ngồi ở đây trên đài cao tiếp khách nhìn trên đài cao rất nhiều tông sư võ giả ba tên phó hội trưởng trong lòng cũng không khỏi ung dung rất nhiều hải thương thương hội hội trưởng từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong mở mắt ra lãnh điện bình thường ánh mắt rơi xuống ba tên phó hội trưởng trên người việc này ta vốn không nên cùng các ngơi hồ đ nhưng những n à y hải vương hải cốt không hề tầm thường mà chờ người kia trở lại không nên khẽ mở chiến sự ta trước tiên cùng hắn từ từ nói nói đến lúc này ba tên phó hội trưởng nơi nào sẽ không nhìn hội trưởng khuyên nhủ dồn dập gật đầu hẳn là mà thương hội hội trưởng ánh mắt tìm đến phía bầu trời cảm thụ cái kia một l u ồ n g sắp sửa dáng lâm mãnh liệt như thế trầm giọng nói ta hai vị bạn cụ đến các ngươi cùng ta đồng thời nên tiếp đi đang khi nói chuyện hắn đứng thẳng người lên một bước bước ra đã hướng về bầu trời bay lên ba tên phó hội trưởng cũng theo sát sau dồn dập phi hành đi theo theo mấy người lên không phía trước xa xa mây mù phun trào toàn bộ sắc trời đều trở nên ám trầm lên ba tên phó hội trưởng trong lòng hoảng hốt chật rơi vào rất lớn vui sướng ở trong như vậy khí trời thay đổi tuyệt không là tam phẩm ngoại cảnh tông sư có thể làm cho đi ra có thể làm ra như vậy trận thế lớn chứng minh hiện tại tới được hai người này sự mạnh mẽ tuyệt đối kinh người vô cùng chí ít cũng là nhị phẩm nội cảnh nội cảnh tông sư đã có thể mang uy thế nội liễm đứng ở trong thiên điệm mà sóng nước không thịnh hành thế nhưng phần lớn nhị phẩm nội cảnh tông sư cũng sẽ không lựa chọn như vậy cầm ý dạ hành đặc biệt người như thế nhiều trường hợp càng là sẽ đem nội cảnh hiện ra ngoài làm ra kinh thiên cảnh tượng đến tông h ậ t l à ư ờ i k sư cơ bản đã có thể làm được chú nhan bất lao biểu hiện ra khuôn mặt tuổi tác thường thường chính là đột phá cảnh giới tông sư lúc tuổi tác có thể ở ba mươi bốn mươi tuổi liền đột phá đến cảnh giới tông sư trên thực tế đã không tính quá muộn nhưng là nói lên được là khá là có thiên phú võ giả ở xa tới tại đoạn hai tên tông sư hướng về thương hội hội trưởng liền ủ n q u y ề n cười nói nhiều năm không gặp hà huynh phong thái vẫn còn à lần này xuất quan xem ra là ở bên trong cảnh c h i đồ trên lại vượt qua một nấc thang thôi hải thương thương hội hà hội trưởng cười lắc đầu nơi nào nơi nào tu vi bình cảnh h á có thể dễ dàng như thế liền đột phá lần này xuất quan có điều là bởi vì một chút việc v ậ t vánh m à thôi mặt dày xin mời hai vị lại đây cũng là bởi vì việc này ba người một bên trò chuyện một bên đi xuống mới đại cao hạ xuống Mà đi theo ở hà hội thấp r ư ở n g p í a sau ba hai qua câu đều đầu, bọn bắt ba tên phó hội trưởng, một tại gật lên. này cũng nói không diện đoạn người hướng liền như đánh phó hội họ khẽ Đối coi lúc là cắm vào đã về kém võ giả xem ra bọn họ đều là cao cao không thể với tới tông sư võ giả nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn hắn mới biết tông sư cùng tông sư trong lúc đó cũng là rất khác nhau lời nói không ê m hay tông sư cùng tông sư trong lúc đó thực lực tranh l ệ n h thậm chí so với tông sư c ũ n g không phải tông sư sự tranh l ệ n h còn lớn hơn thật muốn cùng nhị phẩm nội cảnh tông sư đánh tới đến bọn họ những n à y tam phẩm ngoại cảnh cuối cùng kết cục thực cùng những người không phải tông sư võ giả cũng không kém là bao nhiêu cho nên lúc đó biết được lầm sơ cựu là nhị phẩm nội cảnh tông sư sau khi bọn họ hoàn toàn mất đi lòng kháng cự ngay lập tức liền lên báo cho hà hội trưởng cũng quả đoán địa tìm đến rồi rất nhiều giúp đỡ hôm nay chính là chứng kiến cái này quyết đoán đầy đủ anh minh t h i khắc t ạ đoạn hai vị tông sư đã ngồi xuống ánh mắt tìm đến phía hà hội trưởng hà hội trưởng trong lòng rõ ràng hướng về ba tên phó hội trưởng gật gật đầu nói rằng đem đồ vật lấy ra chương hai trăm tám mươi sáu cho các ngươi điểm cái pháo hoa ba trên đài cao theo hà hội trưởng tiếng nói là nơi tất cả mọi người đều không khỏi ngồi thẳng một chút ba tên phó hội trưởng theo tiếng đứng dậy bay khỏi đài cao chỉ chốc lát sau bóng người của bọn họ từ nhà kho phương hướng bay tới từng người lấy tông sư chân lực k h ô n g chế nâng trồng chất giống như núi sự vật rất nhanh ba người đi tới bên đài cao chân lực thu hồi cái kia trồng chất như núi sự vật thảo thảo địa k u y n h đảo ở dưới này là hải tộc hải cốt các ngươi hải thương thương hội động tác này lại là ý gì、Ồ. không đúng đó là hải vương hải cốt sau một khắc trên đài cao sở hữu tôn g sư đều khiếp sợ lên có không ít người thậm chí trực tiếp từ châu ngồi đứng lên chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt bọn họ cũng đã phân biệt ra được cái kia bị ba tên phó hội t r ư ở n g v ậ n đến cũng khuynh đ ả o ở dưới đài cũng không phải là phổ thông hải tộc hải cốt mà là hải vương hải cốt hải tộc hải cốt hải vương hải cốt kém nhau một chữ ý nghĩa nhưng rất khác nhau nói cứng lời nói cái kia chính là võ giả bình thường cùng tôn g sư giữa các võ giả khác biệt phổ thông hải tộc hải cốt đối với võ giả bình thường có tương đương sức hấp dẫn đối với tôn sư võ giả tới nói nhưng là dường như vô bổ Thế nhưng trong thiên hạ tông sư võ giả tuy nhiều nắm giữ tiện tay thần binh lợi khí nhưng là đã ít lại càng ít xét đến cùng cũng không phải là không có tốt đúc binh sư mà thực sự là thích hợp linh tài khó tìm rất nhiều người đều biết hải thuộc hải q u ố c là chế tạo tiện tay binh khí xuất sắc vật liệu cái này cũng là hải thương thương hội có thể hưng khởi nguyên nhân chủ yếu một trong chỉ là hải thương thương hội thành lập săn hải người cũng dần dần bắt đầu tăng lên thích hợp hải vương hải q u ố c nhưng nhưng vẫn là cùng không đủ cầu săn hải người đông đảo nhưng có tông sư thực lực săn hải người nhưng là đã ít lại càng ít mà mặc dù là tông sư thực lực săn hải người cũng chưa chắc dám dễ dàng đem hải vương coi là săn giết mục tiêu phổ thông hải vương theo lý thuyết thực lực là cùng tam phẩm ngoại cảnh tông sư tương đương thế nhưng ở vùng biện vô tận bên trong thực lực này tiêu đối phương trưởng tam phẩm ngoại cảnh đối đầu phổ thông hải、vương. nhưng vẫn là thua nhiều tháng thiếu năm đó s í c h than đại chiến l o à i người một mới có thể chiếm ưu là bởi vì chiến trường chính ở s í c h than bên trên mà có đại thống l ĩ n h hướng dẫn minh họa thêm vào mê hải tán trợ rút mà s í c h than đại chiến sau khi kết thúc nghiên cứu phát minh ra mê hải tán vị kia lại nói vật liệu đoạn tuyệt từ đây không nữa hướng ra phía ngoài cung cấp mê hải tán không có mê hải tán trợ rút tam phẩm ngoại cảnh tông sư muốn ở bên trong biển sâu chém giết hải vương trung quy là khó càng thêm khó vạn phần hung hiểm sự tỉnh loại trường hợp hạn chế bên dưới thích hợp gèn đúc binh khí hải vương hải cốt vẫn luôn là cùng không đủ cầu chậm có một lạng kiện ch vì lẽ đó giờ k h ắ c này nhìn thấy trồng chất như núi quả thực là nhiều đến k ỳ cục hải vương hải cốt ở đây tông sư các v õ giả trong lúc nhất thời đầu góc đều là có chút tròn váng mặc dù là mới vừa đến tại đoạn hai vị nội cảnh tông sư giờ k h ắ c này cũng không khỏi mở m i ệ n g đến ngơ ngác nhưng mà nhìn về phía trước mặt hà hội trưởng nói rằng đây chính là hà huynh ngươi nói được lắm đồ vật làm sao các ngươi thất vọng rồi hà hội trưởng nhìn hai người nhẹ nhàng nở nụ cười tại đoạn hai vị tông sư liếc mắt nhìn nhau đều là thật dài mà thở dài ra một hơi thở dài nói lúc trước chúng ta còn tưởng rằng hà huynh là cố ý k h u ế c đại bây giờ xem ra hà huynh ngươi ngược lại là hướng về tiểu thảo luận này đâu chỉ là thứ tốt chuyện này quả thật chính là tuyệt thế chân bảo a không sai tuy rằng này tuyệt thế chân bảo số lượng nhiều hơn một chút nhưng không chút nào ảnh hưởng giá trị hà hội trưởng hài lòng gật gật đầu vừa nhìn về phía trên đài cao h ắ n tông sư phát hiện mỗi người đều là r ụ c già dục dịch nếu như không phải nhớ tông sư thân phận cùng lẫn nhau trong lúc đó giao tình lại có chút kiên kỵ hắn vị này thương hội hội trưởng những n à y tông sư sợ là sớm liền bắt đầu phong thưởng hà hội trưởng những n à y hải vương hài cốt các ngươi thương hội là chiếm được ở đâu đúng rồi chẳng lẽ là năm đó vị kia đại chiến gì chỉ bị quý gặp triệt để tìm rõ đem những n à y hải vương hải cốt vớt đi ra ở đây sở hữu tông sư đều trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hà hội trưởng cũng không trách bọn họ sẽ như vậy nghĩ thực sự là bên giới đ à i cao hải vương hải cốt số lượng quá kinh người dựa vào hải thương thương hội cùng hiện nay săn hải người môn thực lực căn bản không thể chu diệt nhiều như vậy hải vương mà chứ năm đó vị kia tựa hồ cũng chưa từng nghe nói ai từng chu diệt quá nhiều như vậy hải vương đương nhiên bây giờ trong trốn giang hồ mấy vị kia đại tông sư hay là cũng có thực lực như vậy chỉ bất quá bọn hắn tựa hồ đối với chu diệt hải vương cũng không có hứng th vì lẽ đó tôi có khả năng chính là bọn họ vớt đến vị kia năm đó đại chiến sau lưu lại chư vị cũng quá để mắt ta hải thương thương hội đối mặt đông đảo tông sư vấn đề hà hội trưởng trực tiếp lắc lắc đầu nói rằng đừng nói năm đó vị kia đại chiến chuẩn sắc mà điểm không người hiểu rõ chính là biết rồi những hải vương đó hải cốt chìm vào vô tận bên trong biển sâu chính là tông sư võ giả cũng đến không được a đông đảo tông sư lúc này mới gật gật đầu bọn họ càng suýt chút nữa quên luôn vụ này thiên hạ ngày nay ngoại trừ nào đó mấy vị thực lực cực cường đại lão xác thực không có ai nắm giữ tiến vào vô tận biển sâu năng lực cái này cũng là hải tộc mặc dù chiến bại cũng vẫn có thể nghỉ ngơi lấy sức nguyên nhân dù sao chúng nó trực tiếp hướng về vô tận biển sâu trốn một chút phần lớn võ giả đều chỉ có thể lực bất tòng tâm cái gì cũng làm không được vậy những thứ này là có tông sư tiếp tục đặt câu hỏi thực những n à y tông sư muôn ngáy lòng đều biết chính mình chân chính quan tâm cũng không phải là những n à y hải vương hải cốt khởi n g u ồ n hà hội t r ư ở n g nơi nào không hiểu những này hắn vui cười hớn hở địa nợ đủ cười nói rằng cái gọi là độc thực khó phi ta xin mời chư vị đến đây tự nhiên chính là cùng các vị chia sẻ những n à y hải vương hải cốt chỉ là hiện nay nhưng có một việc khó xử nói đến lúc sau hắn giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ ưu lo tựa hồ thật sự có tương đương làm khó dễ việc nghe được đối phương nói muốn chia sẻ đông đảo tông sư trong lòng đã vui sướng không chịu nổi lên lúc này nơi nào còn có thể nhịn được rất nhiều lúc này thì có người mở miệng hỏi hà hội trưởng đến cùng có gì làm khó dễ không ngại nói ra các vị đồng đạo ở đây làm sao cũng có thể g i ú p ngưng h i ê n cứu kỹ nghiên cứu kỹ hà hội trưởng chính là chờ một câu nói này hắn trong giây lát ngồi thẳng dáng người trầm giọng nói nói cho cùng những n à y hải vương hải cốt là đến từ chính một vị khắc tông sư đồ vật tuy rằng tạm tồn tại ta hải thương t ư ơ n g hội nhưng nên phân chia như thế nào xử lý nói thật sự còn muốn hỏi qua vị kia ta hải thương thương hội thật không tốt bao biện làm t h ầ y là vị nào tông sư không ngại nói n g h e một chút chúng ta cũng thật k h u y ê n đ ủ hắn không sai nhiều như vậy hải vương hải cốt hắn một người có thể nào hết mức dùng hết hắn có yêu cầu gì ta chờ thỏa mãn hắn chính là người kia là ai nói không chắc còn theo ta vương mẫu quen biết đây nhiều như vậy hải vương hải cốt ta cùng hắn đòi hỏi bà bốn kiện cũng không tính là lòng tham hà hội trưởng lời nói vừa ra trên đài cao nhất thời quần tình m ã n liệt đông đảo tông sư đều mở miệm phát biểu này lòng tham thấy đến ba tên phó hội trưởng ở một bên nhìn ra than thở không nớt hà hội trưởng cái này thủ đoạn thực sự là không sai có điều dăm ba câu trong lúc đó liền đem cái k i a lâm sơ c ử u phóng tới đông đảo tông sư phía đối lập trên đến lúc này sẽ cùng cái k i a lâm sơ c ử u trực tiếp lên xung đột đã không phải hải thương thương hội rất tốt các ngươi hải thương thương hội hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm vậy thì tìm cho ta đến rồi nhiều người như vậy trên đài cao chính ở mỹ vạn phân lúc một âm thanh t r ố n g trẻo từ trời cao chuyển xuống lập tức liền vượt r ê n trên đài tủm la tùm lôn tiếng vang chư vị hoan n ê n đi đến ta buổi đầu giá không có gì lễ ra mắt cho các ngươi điểm cái pháo hoa đi chương á cái i kia là cái gì? Dưới là gì? Tông hai n g trăm tám mươi bảy lâm tông sư xin mời ngồi hải thương thương hội bên trong trên đ à i cao đông đảo tông sư ngẩng đầu lên hướng thiên không bên trong nhìn lại ánh mắt chiếu tới địa phương một tòa nguy nga sơn mạch đập vào mi mắt đem toàn bộ hải thương thương hội đều bao phủ ở phía dưới như vậy nguy nga sơn mạch đông đảo tông sư không phải là không có nhìn thấy chỉ là khi này dạng một d ã núi xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình k h n g lúc liền có vẻ hơi vụ dọa rất nhiều tông sư thân thể đều không khỏi khẽ du lên nhưng mọi người đều là từng bước một tu luyện đến cảnh giới này tâm trí chi cứng cỏi cũng chắc chắn sẽ không thẹn với tông sư cảnh giới này chỉ là trong nháy mắt kinh hãi sau khi n à y rất nhiều tông sư liền đều phục hồi tinh thần lại hà hội trưởng tầm mắt rơi xuống hai vị bạn cũ trên người trầm giọng nói hai vị theo ta một đạo đánh tan ngọn núi này tại đoạn hai vị tông sư đồng thời gật đầu theo tiếng đứng lên bay lên trên da ba người bọn hắn đều là nội cảnh tông sư xem như là này trên đài cao mạnh nhất ba người trên bầu trời hạ xuống nguy nga sơn mạch mặc dù coi như hủ dọa nhưng đối với thân là nội cảnh tông sư bọn họ tới nói ba người liên thủ không hẳn không thể ngăn chặn tam tích trạng thái nhưng mà ba người mới chỉ là phi không được mười triệu liền bị một cái siêu cường khủng bố tràng vượt gáp chế lại trực tiếp rơi xuống phía dưới vũ vực đối phương không phải nhị phẩm nội cảnh mà là nhất phẩm đại tông sư ba trong lòng của người ta kinh hãi không thể giải thích được nhất thời nổi lên ý nghĩ như thế mà lúc này bầu trời nguy nga sơn mạch vẫn cứ tại hạ lạc chỉ có điều ở sơn mạch dưới đáy nhưng có thêm một bóng người bóng người kia một tay giơ lên một trường hướng lên trên không đánh ra nhất thời một con to lớn vô cùng ngọn lửa bàn tay bay lên trên da ầm ầm ầm tiếng vang không dứt khủng bố tiếng vang dường như khai thiên tích địa bình thường đông đảo tổng sư chỉ ngây ngốc mà nhìn bên dưới bầu trời lạc nguy nga sơn mạch bị ngọn lửa cự t r ư ờ n g đánh trúng sau đó hóa thành một tòa hỏa diễm sơn hỏa diễm sơn không chịu nổi cự t r ư ờ n g uy lực chỉ là thoáng qua liền phá nát ra hóa thành vô cùng vô tận mảnh vỡ mỗi một cái mảnh vỡ đều bị thiêu đốt ngọn lửa hừng hực hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra toàn bộ bầu trời đều bị những n à y thiêu đốt mảnh vỡ t r ă n ngập thật giống thiêu đốt một cái vô cùng to lớn đám khói hoa bình thường thiêu đ dần dần bị đốt thành cho bụi bay là tà tung ở giữa không t r u n g bên trong cuối cùng vốn là muốn đập xuống mọi người đỉnh đầu nguy nga s ơ n mạch tan thành mây khói vê anh toàn bộ đài cao run lên hai run một t o a cùng trước mặt đài cao gần như màu u lam kim loại bình đại rơi xuống đất trên cùng với đối lập mà đứng một bóng người bồng bềnh hạ xuống đứng thẳng ở trong tối kim trên bình đại ở đây đông đảo tông sư bên trong có một người đối với kim thiết chi tài có chút nghiên cứu nhìn thấy cái kêu u lam bình đại không khỏi kinh ngạc thốt lên, lên xanh nước biển kim đó là vùng biển vô tận bên trong mới có sản xuất xanh nước biển kim càng có như thế nhiều lượng bồng bành rơi vào cái k i a ưu lam trên bình đại chính là lâm sơ cựu mới mới ra sân mạc thôi hay dùng một cái pháo hoa lớn đem ở đây đông đảo tông sư để ép không cần nói đông đảo ngoại cảnh tông sư chính là cái k i a ba vị nội cảnh tông sư giờ khác này nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt cũng đã có chút không giống bình thường hà hội trưởng c ắ n răng một cái đặt bước đi tới ưu lam trước bình đại diện không trung ô n q u y ề n nói là đại tông sư ngay mặt lúc trước ba người tao nộ vũ vực thực sự là để hắn có chút hải hùng khiếp vĩa giả như vị này lâm sơ cựu càng nhưng đã lên cấp đến đại tông sư cảnh giới lời nói như vậy hải thương, thương hồi hôm nay mưu tính liền chỉ có thể coi là một chuyện cười tam phẩm ngoại cảnh cùng nhị phẩm nội cảnh dù cho số lượng nhiều hơn nữa cũng căn bản không thể cho một vị đại tông sư mang đến áp lực c vì lẽ đó hà hội trưởng trước tiên đem tư thái xếp đặt đến mức cực thấp một khi xác nhận đối phương thực sự là đại tông sư lời nói như vậy lần này sự tình liền muốn đổi một loại xử lý phương hướng rồi đối mặt hà hội trưởng lễ phép do hỏi lâm sơ cựu nhưng chỉ là cười cười nói rằng làm sao có khả năng ta luyện võ đến nay cũng có điều mới mới vừa tiến vào nhị phẩm cảnh giới chưa lâu mà thôi hô trong hai nghe nói lâm sơ cựu lời nói bao quát hà hội trưởng ở bên trong sở h ư u ở đây tông sư môn đều không khỏi đáy lòng t h ở p h à o nhẹ nhõm chỉ là mặc dù đối phương phủ nhận hà hội trưởng cũng không dám kinh thường lúc trước vũ vực vai nhưng ở trong lòng lâm sơ cựu một đôi mắt như là có thể thấy rõ lòng người hắn nhìn vẫn cứ có chút nghi ngờ hà hội trưởng nếp miệng lên đưa tay phải ra đến theo bàn tay phải của hắn mở ra một thanh bích lục tiểu kiếm từ lòng bàn tay của hắn hiện lên hà hội trưởng thân thể chấn động khi này trôi bích lục tiểu kiếm xuất hiện thời điểm một luồng kinh người uy thế q u y t tán ra đến lúc trước tao nội vũ vực chấn áp một màn lại đang hà hội trưởng trọng hiện trên người đây là đại tông sư lực lượng ngưng luyện đồ vật hà hội trưởng sắc mặt rất là khó coi rất hiển nhiên lúc trước chính mình ba người cảm nhận được vũ vực ai chính là đến từ chính trôi này bích lục tiểu kiếm thời khắc này hắn cũng không biết này xem như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu dựa theo tình huống bây giờ xem ra trước mặt lâm sơ cựu sát thực không thể là đại tông sư t u vi thế nhưng trong tay biểu diễn đồ vật nhưng đại diện cho nhất định cùng một vị đại tông sư quan hệ không ít xem loại này có thể lâu dài bảo tồn đồng thời còn có thể có được một ít vũ vực uy năng sự vật mặc dù là đại tông sư cũng không thể tùy ý cô động thường thường là dùng để b a n tặng coi trọng nhất hậu bối con cháu làm hộ tống tác dụng loại này hoàn toàn có thể coi là đại tông sư tín vật vì lẽ đó đắc tội rồi nắm giữ đại tông sư tín vật lâm sơ cựu c ũ n g đắc tội rồi đại tông sư bản thân cũng không có quá to lớn khác nhau lâm sơ cựu cười cận thu hồi bích lục tiểu kiếm giữa t r ư ờ n g vũ vực uy thế trong nháy mắt tiêu tan hết sạch dù vậy hà hội trưởng lại đối mặt lâm sơ cựu cũng đã không có lúc trước cung dùng tùy đại tông sư tín vật uy năng quả thật có hạn nhưng nếu là thật trọc giận đối phương đối phương liệu mạng tín vật hao tồn s ạ c ẽ đem ở đây sở hữu tàn lâm tông sư xin mời ngồi một khi biết rồi đối phương nắm giữ nghiền ép giống như thực lực hà hội trưởng lòng dạ liền đã hết mất không còn nửa phần tâm tư tranh cường h a o thắng lâm sơ cựu cười n h ạ t gật đầu cũng không có cự tuyệt đối phương trái lại là biết nghe lời phải lăng không đ ạ p bước mà lên theo hà hội trưởng ý tứ ngồi vào một bên khác trên đ à i cao n à y vốn là hà hội trưởng vị trí của chính mình nhưng lúc này hắn nhưng chỉ là cẩn thận mà bồi ngồi ở một bên lâm tông sư ngươi người từ vùng biển trở về hải vương hải cốt hết mức ở chỗ này hà m ỗ hôm nay xin mời các vị đồng đạo đến đây chính là vì cho lâm tông sư ngơi b u i đấu giá phủng cá nhân trạng ở đây sở hữu tông sư môn tầm mắt đều đồng loạt rơi xuống hà hội trường trên người trong mắt bọn họ ý vị cũng đều cách biệt không có mấy phản phất đang hỏi hà hội trưởng ngươi lúc trước không phải như vậy nói nhỉ thế nhưng liền hà hội trưởng vị này nội cảnh tông sư đều có thể cảm nhận được khủng bố áp lực bọn họ lại làm sao có khả năng không cảm giác được đây chỉ là một cái trước mắt mọi người liền đều tỉnh nộ lại chuyển đổi tâm thái thời khắc này không có một người dám phát biểu ý kiến bất đồng đều nhạc ca địa cùng nhau gật đầu hải thương thương hội ba tên phó hội trưởng nắm chặt xong quyền đứng ở một bên trong lòng vô cùng ấm thức chỉ là có thể lên làm thương hội phó hội trưởng bọn họ hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không có đâu góc giờ khác này hình thái cũng đều thấy rõ lão vạn ngươi đến chủ trì buổi đấu giá đi nhận ra được lâm sơ cựu tựa hồ cũng không tính truy cứu hà hội trưởng hoàn toàn yên tâm vội vã dặn dò một bên vạn hội phó vạn hội phó gương mặt b a n h quá chặt chẽ xem ăn con rồi chết bình thường khó chịu chỉ là lúc này giờ khác này hắn nào dám có nửa điểm ý kiến chỉ có thể mạnh mẽ hoạt động trên mặt bắp thịt bỏ ra một cái nụ cười so với góc còn khó coi hơn được rồi hội trưởng chương hai trăm tám mươi tám trực tiếp đánh nhịp buổi đấu giá hải thương thương hội quảng trương trên đại cao đông đạo tông sư an t o à theo vạn hội phó đảm đương chủ trì nay một hồi đột nhiên đến buổi đấu giá chính thức bắt đầu À, đúng rồi như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế lâm sơ cựu mở miệng nói rằng ta muốn ban đấu giá tự nhiên chính là những n à y hải vương hải cốt chỉ là lần này b á n đấu giá ta không thu tài vật chỉ lấy kim thiết đồ vật lời này vừa nói ra trên đài cao nhất thời tiếng ông ông hưởng đông đảo tông sư đều nghị luận sôi nổi lên ngoại trừ hải thương thương hội mấy vị ở đây hắn tông sư lúc này đúng là chưa từng biết được lâm sơ cựu sở cầu càng là kim thiết đồ vật lâm tông sư lời ngươi nói kim thiết đồ vật cụ thể là chỉ Có Tông sư trong Sư lâm ò n nghi vấn, hỏi ra thanh đến. g hỏi ra đ Ở y hắn Tông Sư ô không n rằng lên, thế nhưng đồng dạng đem tầm mắt đầu lại đây, hiện nhiên trong lòng cũng là có đồng dạng nghi vấn. tuy thế tầm mắt đầu đây, hỏi có có lại là Lâm đem sơ cựu ánh mắt che đậy toàn trường nhìn ra đông đảo tông sư trong lòng kinh hoàng lúc đã hở hứng mở miệng Lúc là lấy lửa lực lượng chi, liền núi trước chi, được cạnh nước cần có nước chi thuộc, ta từ tận trong trường Ta thiết thiết vật, thể thường rồi đưa như dây vùng biển bên đến, ngọn bên xanh biển xanh biển bình kia, kim. kim kim hiếm vô đồ quý trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc rốt cục một tên tôn g sư cao giọng nói rằng lâm tôn g sư chúng ta bên trong có tinh thiết ba và cân có thể làm trao đổi hay không này tôn g sư lúc nói chuyện còn lại mọi người đều nín hơi tinh khí yên lặng nhìn tình thế phát triển chỉ thấy ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên dưới lâm tôn g sư hở hứng mở miệng có thể phía dưới không phải cường hải vương hải cốt ngươi tùy ý chọn hai cái theo lâm sơ cựu lời nói là nơi cái kia tôn g sư mừng rỡ như yên hắn hướng về lâm sơ cựu liền ô quyền lớn tiếng nói đa tạ lâm tôn sư ta vậy thì đi chọn không trách hắn hưng phấn thực sự là tinh thiết ba vạn cân nghe tới hù dọa nhưng thực đối với hắn như vậy tông sư võ giả tới nói căn bản là không hề tác dụng dùng tinh sắt chế tạo binh khí hắn một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền nát căn bản cũng không có giá trị tồn tại nếu là dùng để chế tạo tầm thường binh sĩ vũ khí hộ giáp đúng là có thể chế tạo không ít chỉ là hắn lại không muốn tranh giành thiên hạ ngôi dưỡng binh sĩ làm chi càng không cần phải nói đại huyền nữ đế tu vi k i n h thiên triều đình càng là không thiếu t u vi mạnh mẽ võ giả chỉ là binh sĩ cũng là không dùng được có thể đủ ba vạn cân tinh thiết đổi lấy hai cái hải vương hải quất h u y ế trên kiếm k lời g đài n Vị cao lâm sơ cựu nhìn ra bực cười lắc lắc đầu hắn liền hướng về bên dưới đài cao nhẹ nhàng mở miệng nói quên đi ngươi là người thứ nhất tham dự giao dịch liền cho ngươi cái ưu đãi ba cái ngươi đều lấy đi thôi được vậy xin cảm ơn lâm tông sư chính đang làm lựa chọn khó khăn tông sư đại hỷ cảm ơn lâm sơ cửu đem ba cái hải vương hải q u ố t đều chọn đi ra mà nhìn thấy tình hình như thế còn chưa có bắt đầu giao dịch tông sư môn trên mặt không khỏi cũng tràn ngập vẻ hâm mộ vào lúc này đảm nhiệm này cuộc bán đấu giá chủ trì vạn hội phó có chút ngơ ngác địa hướng về lâm sơ cửu hỏi lâm tông sư n à y không phải buổi đấu giá sao đông đảo tông sư cũng là s ứ n g sở đúng rồi n à y không phải nói tốt là buổi đấu giá sao làm sao đồ vật trực tiếp liền để tên kia cầm nếu như ai trước tiên ai liền chọn đi rồi thứ tốt cái kia ở phía sau một bên làm sao bây giờ lúc trước bắt được ba cái hải vương hải cốt tông sư trong lòng căng thẳng không tự chủ đem ba cái hải vương hải cốt chè trở ở phía sau nếu như thật đến đấu giá một hồi chính mình lấy ra tay ba vạn cân tinh thiết có thể không chịu nổi người khác đấu đá hắn bên này căng thẳng không thể giải thích được không tự chủ liền đem cầu viện cũng tự ánh mắt rơi xuống trên đài cao thủ lâm sơ cựu trên người lâm sơ cựu c ư ờ i khẽ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói rằng không sai buổi đấu giá ta trực tiếp đánh nhịp bán cho người khác này không phải là buổi đấu giá sao vạn hội phó nhất thời trở nên trầm mặc hắn ở trong lòng thở dài mờ hơi rốt củ quyết định không đi cùng đối phương tranh luận cái này ngược lại đ ồ vật là ngươi ngươi tu vi mạnh mẽ ngươi nói đều đúng mà trên đài cao thông sư còn thể lập tức sôi trào lên mắt thấy người khác dùng chỉ là ba vạn cân tinh thiết đổi đến ba cái quý hiếm vô cùng hải vương hải cốt bọn họ tất cả đều ngồi không yên trong lúc nhất thời tranh nhau chen l ớ n địa người người đều cướp mở miệng lâm thông sư ta có tinh thiết tám và cân ta có bách luyện cương bảy và cân ta có huyền thiết hai và cân ta có xích diễm bạch kim ba ngàn cân mọi người ngươi một lời ta một lời khiến cho toàn bộ trên đài cao xem chợ bán thức ăn như thế tùm la tùm lum nếu là người bên ngoài nhìn thấy căn bản khó có thể tin tưởng này một đám càng là võ giả bên trong cao cao tại thượng tông sư môn mà lúc trước chọn ba cái hải vương hải cốt tông sư lúc này cũng yếu yếu mà hỏi lâm tông sư giao dịch vượt nhưng đã hoàn thành cái kêu ba vạn c ầ n tinh tiết ta là đưa đến phủ vẫn là ngươi trực tiếp đến lấy lâm sơ c ử u khẽ mỉm cười hướng v ề thủ ở bên người vạn hội phó hỏi các ngươi thương hội nhà kho còn có thời gian dành à ta muốn thuê một ít vạn hội phó nghe vậy s ữ n g sở vội vã nhìn về phía ngồi ở lâm sơ cựu bên cạnh hà hội trưởng hà hội trưởng trên mặt tươi cười nói rằng nói cái gì thuê lâm tông sư muốn dùng trực tiếp liền dùng được rồi lao tôn người trước tiên đi sắp xếp người quét sạch mấy cái nhà kho đi ra thật thuận tiện lâm tông sư gửi hàng hóa bên cạnh hắn một tên phó hội trưởng không dám làm trái lĩnh mệnh mà đi lâm sơ cựu lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói rằng như vậy đa tạ hà hội trưởng sau đó hắn quay đầu hướng về lúc trước vị kia tông sư nói rằng người sắp xếp người đưa tới đặt ở hải thương thương hội trong kho hàng liền có thể cái kia tông sư thông đội và n gật g đầu vui mừng rời đi hắn tuy rằng còn muốn muốn lưu lại nhìn hắn hải vương hải cốt t h u về nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ổn thỏa một điểm trước tiên bảo đảm đã có hải vương hải cốt cho thỏ cái kia tôn g sư phi hành rời đi lâm sơ cựu bình yên t ĩ n h toạn hồi phục trạng thái yên lặng hà hội trưởng t r ừ n g mắt nhìn có chút bất ngờ l i ê n này vậy thì không còn hắn vốn tưởng rằng chính mình hùng hồn đ ị a tặng lấy nhà kho quyền sử dụng đối phương tất nhiên cũng sẽ ông mất cân giò bà thò c h a i rượu tương tự hùng hồn đ ị a biếu tặng chính mình vài món hải vương hải cốt mới đúng dựa theo lâm sơ cựu lúc trước đối với tên kia tôn g sư hào phóng cử động lúc này biếu tặng vài món hải vương hải cốt cho hải thương thương hội hẳn là đại có khả năng sự tình mới đúng nhưng mà sự tình như ngoài ý muốn lâm sơ cựu tựa hồ căn bản trong lòng hắn rõ ràng n à y tất nhiên là bởi vì thương hội bên này lúc trước hành động đắc tội rồi đối phương đối phương cố ý lượng chính mình đây cái này cũng là chuyện không có biện pháp chỉ có thể đi một bước xem một bước lâm sơ cựu đã hướng về hắn tôn g sư đại cười nói được các ngươi đồ vật ta đều m u ố n các ngươi chuẩn bị bắt đầu chọn đi Trưng 289, ba tòa vùng Hải thương thương hội bên trong, ở đây sở hữu Tông sư cũng đã tham Tông thiết Sư vùng bên cũng dụng chính mình hoặc là tông Môn nắm gọi giá, giữ ba bồi mỏ. kim Hải hội hữu hoặc cái lợi ở sở đây đã đầu dự là là cũng chống đối không được hải vương hải cốt sức hấp dẫn giao ra chính mình kim thiết vật liệu đợi được đông đảo tông sư dồn dập rời đi giữa trường cũng chỉ còn sót lại hải thương thương hội mấy người mắt thấy những tông sư đó hoặc nhiều hoặc ít địa đều chọn hải vương hải cốt tới tay phí công một hồi nhưng trái lại không hề thu hoạch vạn hội phó tâm tình rõ ràng có chút không đúng nhưng sợ hãi lâm sơ cựu thực lực hắn nhưng lại không dám nói thẳng đối lập cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn những tông sư đó môn đi xa b ó n g lưng hình như có ý tự vô ý đ i ệ nói một câu lâm tông sư bọn họ trên miệng đáp ứng đưa ra kim thiết vật liệu vạn trở về sau đổi ý vậy những thứ này hải vương hải cốt chẳng phải là không công cho bọn họ cầm hắn nói lời như vậy cũng không phải là không hề căn cứ lúc trước ở đây đông đảo tông sư đương nhiên không thể bên người mang theo mấy vạn cân kim thiết vật liệu tự nhiên là trước tiên đầu lưỡi đáp ứng một phen mà lâm sơ cựu chẳng biết vì sao vô cùng hào phóng càng là chấp thuận đối phương trước đem hải vương hải cốt cầm kim thiết vật liệu phía sau lại bù cái gì cũng không có rơi vào vạn hội phó trong lòng chỗ sót hắn tông sư môn mỗi lấy đi một cái hải vương hải cốt cũng giống như là vì lẽ đó hắn mới không nhịn được nói ra như vậy tổn nhân bất lợi kỷ lời nói đến chỉ là lâm sơ cựu đối với này lại tựa hộp như cũng không lo lắng hắn nhàn nhạt nhìn cái kia vạn hội phó một ánh mắt cười nói hà tất lo lắng bọn họ nếu là dám che xuống đồ vật của ta vậy thì không thể tốt hơn ta thì sẽ thân tới cửa đi lấy đến vào lúc ấy chỉ sợ liền không phải hứa hẹn này điểm đánh đổi có thể giải quyết lâm sơ cựu câu nói này ngữ khí vô cùng bình thản nhưng nghe ở hải thương thương hội mấy trong hai người cũng giống như với cựu thiên kinh lôi chấn động cho bọn họ thật lâu nói không ra lời không sai đối phương nhưng là một vị tu vi mạnh mẽ nhị phẩm nội cảnh tông sư à mà sau lưng thậm chí còn có nhất phẩm đại tông sư chống đỡ nhân vật như vậy cái nào an gan hùm mà báo dám che xuống đồ vật khác vạn hội phó trong lòng vô cùng khó chịu nhưng lại sợ hai vạn phần trong lúc nhất thời không dám nói thêm cái gì chỉ là hướng về một bên hà hội trưởng đầu đi tới cứu trợ giống như ánh mắt hà hội trưởng trong lòng âm thầm thở dài một tiếng trung quy vẫn là nghiêng người sang đến hướng về lâm sơ cựu liền ổ quyền nói rằng lâm tông sư ta xem còn sót lại nhiều như vậy hải vương hải cốt chúng ta hải thương thương hội chẳng biết có được không hắn nửa câu sau không thật nói ra nhưng trong giọng nói muốn biểu đạt ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót lâm sơ cựu cười cận tựa hồ cũng không có dự định làm khó dễ bọn họ chỉ nói là nói các người hải thương thương hội m u ố n đương nhiên cũng được cùng lúc trước những người kia như thế nắm kim tiết h vật liệu để đổi chính là hà hội trưởng trầm mặc chốc lát rốt c ụ c gật đầu nói rằng được đã như vậy ta hải thương thương hội cũng có chút chữ hàng vậy trước tiên cảm ơn lâm tôn g sư hắn hướng về ba tên phó hội trưởng nói rằng các người đi chọn đi một người tuyển hai cái hải vương hải cốt vật liệu gặp bên trong da vâng đào t ạ hội trưởng ba tên phó hội trưởng đều là mừng rỡ không thể chờ đợi được nữa mà nhảy xuống đ à i cao đi chọn thích hợp hải vương hải cốt vừa bắt đầu bọn họ tự nhận là này sở hữu hải vương hải cốt đều là vật trong túi thế nhưng lâm sơ cựu xuất hiện sau khi sự tình liền phát sinh ra biến hóa lúc này giờ khắc này có thể chọn hai cái hải vương hải cốt cũng đã là cảm ơn trời đất cùng v ớ i bắt đầu so sánh với nhau trong lòng tự nhiên là có to lớn tranh l ệ n h chỉ là bọn họ đã khắc sâu biết được lâm sơ cựu sự mạnh mẽ không phải bọn họ có thể chống lại tâm thái đã không tự chủ được mà phát sinh chuyển biến trên đại cao chỉ còn lại hà hội trưởng cùng lâm sơ cựu hai người lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống hà hội trưởng trên mặt tựa như cười mà không phải cười hỏi làm sao hà hội trưởng ngươi không dự định chọn một ít sao là đối với những này hải vương hải cốt không có hứng thú hà hội trưởng thoáng cười khổ lắc lắc đầu lâm tông sư cũng quá để mắt ta nay hải vương hải cốt hơi thêm rèn đúc liền có thể trở thành một kiện tiện tay thần b i n h lợi khí ai không động lòng hắn không nhịn được thở dài một tiếng lại nói chỉ là thần b i n h lợi khí cố nhiên được tự thân võ học tu vi nhưng trọng yếu hơn ồ lâm sơ cựu sao cũng được địa nhìn về phía đối phương lại phát hiện đối phương ánh mắt lấp lánh địa nhìn lại sau đó Bên hắn hai của lâm i đối lời nói. nói ề n vang lên đối phương mang động Nghe l theo chút kích động lời nói. Nghe nói lâm Tông sơ ư chính là chú giải ông đệ tử cuối cùng, không biết ngoại trừ khê giảng cấp cùng hà Xuyên cấp ở ngoài, chú giải ông tiền còn có thể chú không khê Hà thể ông ngoại giảng Xuyên ngoài, ông tiền là giải giải giải biết bối đệ tử trừ ở s n Hải cựu ấ p võ học sao. Lâm sơ Lâm hơi hít mắt lại đối với đối phương biết được chú giải ông việc cũng không cảm thấy kinh ngạc chính mình v ừ a nhưng đã quyết định lấy lâm sơ cựu danh tự này xuất hiện ở trước mặt mọi người như vậy dựa vào hải thương thương hội năng lượng t r a được mình cùng chú giải ông quan hệ cũng không phải một việc khó khăn chỉ có điều đừng nói hà hội trưởng liền ngay cả vẫn cùng hắn tiến hành hợp tác chú vũ lâu cũng chắc chắn sẽ không biết được trên thực tế chính mình c á i kia bị cho rằng là chú giải ông sư tôn cũng không tồn tại bất kể là sau lưng mình sư tôn vẫn là chú giải ông hay là vừa bắt đầu cùng chú vũ lâu tiến hành giao dịch sư h i n h thực đều là lâm sơ i ể u chính mình đương nhiên chuyện như vậy lâm sơ i ể u cũng không có dự định hướng ngoại giới triệt lộ n à y vốn là hắn hết sức tạo nên đến cuộc diện bởi vì có một vị chú giải ông sư tôn trong trốn giang hồ ai muốn đối phó hắn đều không thể không cân nhắc một chút càng không cần phải nói có điều thời gian mấy năm chính mình liền kêu căng địa lấy nhị phẩm nội cảnh tu vi lộ diện nói vậy càng là sẽ đem trong trốn giang hồ các võ giả dọa giật mình có thể ở ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó giáo dục ra một tên nhị phẩm nội cảnh tông s ư người gặp lại cái gì dạng tu vi chỉ cần hướng về thâm bên trong suy nghĩ một chút liền đầy đủ làm người kinh tâm đ ộ n g phách bây giờ hà hội trưởng trong lòng chính là như vậy nghĩ tới hắn cảm thấy thôi lâm sơ cựu sau l ư n g sư tôn được gọi là chú giải ông vị kia tất nhiên là một vị vượt qua nhị phẩm tồn tại chí ít cũng phải là một vị đại tông sư mới đúng sơn hải cấp võ học chú giải lâm sơ cựu trầm ngâm chốc lát sau đó nợ nụ cười hà hội trưởng nguyên nên biết được cái kia cùng khê g i ả n cấp hà xuyên cấp võ học chú giải là hoàn toàn khác nhau ý nghĩa chứ hà hội trưởng chấn động trong lòng hắn nhận ra được một cái chi tiết nhỏ vốn là hắn hỏi ra lời như vậy cũng là ô m thử một lần tâm tư thế nhưng hắn phát hiện trước mặt lâm sơ cựu trong giọng nói càng không có biểu hiện ra nửa phần không thể tin tức đến đây chẳng phải là giải thích đối phương phía sau vị kia chú giải ông là thật sự có chú giải sơn h ả i cấp võ học năng lực đã kẹt ở nhị phẩm một cái nào đó bình cành trên rất lâu hà hội trưởng vô cùng rõ ràng cái kia đại diện cho cái gì hắn vui sướng trong lòng tình lại cũng khó có thể che lấp cắn răng một cái trực tiếp nói tuy rằng không biết lâm tông sư ngươi tìm kiếm này rất nhiều kim thiết đồ vật có tác dụng gì nhưng hạ mỗi nơi này có ba tòa vùng mỏ không biết lâm tông sư ngươi có cảm thấy hứng thú hay không chương hai trăm chín mươi ngươi truy pháp trên đài cao lần này đến phiên lâm sơ cựu c h ấ n kinh rồi hắn đương nhiên biết được thiên hạ này có không ít vùng mỏ nhưng này đều là thuộc về đại huyền triều đình hay hoặc là mỗi cái đại tông phái đang không có dự định cùng những n à y tông môn hoặc là triều đình trở mặt trước lâm sơ cự u là không có dự định hướng về những người vùng mỏ đưa tay đời này dù sao không giống một đời trước có giản lược bản văn mô phòng hình thức có thể tùy ý làm bậy sau khi sự tình lại làm chưa từng xảy ra hiện nay tu vi nhưng chưa triệt để đại thành hắn làm việc trên vẫn phải là phải cẩn thận một ít hắn không nghĩ đến hà hội trưởng càng đồng ý nhượng lại ba tòa vùng mỏ quyền sở hữu nha không mấu chốt của vấn đề hẳn là đối phương làm sao có khả năng nắm giữ ba tòa vùng mỏ quyền sở hữu mới đúng hải thương thương hội thực lực mặc dù không tệ nhưng cùng những người đại tông môn so ra vẫn là t r ê n lệch rất nhiều càng không cần phải nói cùng đại huyền triều đình thứ khổng lồ này lẫn nhau so sánh liền một ít đại tông môn cũng chưa chắc nắm giữ ba tòa vùng mỏ chỉ là hải thương thương hội, hội trưởng nhưng có thể nắm giữ lâm sơ c ử u không hề che giấu chút nào chính mình nghĩ hoặc trực tiếp mở miệng hỏi hà hội t r ư ở n g ngươi thật sự nắm giữ ba tòa vùng mỏ không biết đều tọa lạc ở nơi nào có thể không mang lâm mộ trước tiên đi xem xem nói vừa ra khỏi miệng lâm sơ c ử u đông nhiên lại cảm giác được như vậy không quá lễ phép liền lâm thời bổ sung một câu đừng hiểu lầm lâm mộ không phải không tin tưởng hà hội t r ư ở n g ngươi chỉ là đơn thuần muốn mở mang tầm mắt mà thôi hà hội trưởng trên mặt nổi lên một chút lúng túng vẻ mặt đối phương hai câu này nói ra bên trong rõ ràng hiện lộ ra đồng đậm không tín nhiệm hắn hoàn toàn cảm nhận được chỉ có điều Cũng hà trách đối phương đối o i n g hội i giống bình thường, xác thực không phải chỉ là hải ba bình tỏa sao thường, thực thương thương vùng dù không không mỏ chỉ h sắc là có trưởng h chống đỡ nổi. Hà hội ể nổi. đỡ t suy nghĩ một chút liền hướng về lâm sơ cựu nói rằng cái kia ba tòa vùng mỏ chính là hà mỗ với vùng biển vô tận bên trong ngẫu nhiên phát hiện nhưng bởi vì lo lắng dứt lấy hắn tông môn tranh đoạt vì vậy vẫn luôn không có tiến hành khai thác có điều hà mỗ Mộ mỗi một quãng thời gian liền đi đến khảo sát cái kia vùng mỏ còn đang không từng là người khác phát hiện thì ra là như vậy lâm sơ cựu gật gật đầu hơi hơi lý giải một chút hà hội trưởng lựa chọn mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng đối với hải thương thương hội tới nói đúng là không thể không như vậy dù sao một khi quyết định khai thác liền cần rất nhiều người tay nhất định sẽ khó có thể tiếp tục cần giấu đến vào lúc ấy dước lấy hắn tông môn ánh mắt chỉ là hải thương thương hội vẫn đúng là không hẳn có thể giữ được này ba tòa vùng mỏ chưa khai thác ngươi làm sao biết cái kêu ba tòa vùng mỏ giá trị bao nhiêu lâm sơ cựu cũng không nôn nóng chậm rãi nói ra lời ấy đến mà n à y đã sớm ở hà hội trưởng trong dự liệu hắn cơ cợt trên mặt tràn ngập tự tin vẻ mặt điểm này lâm tông sư cứ yên tâm đi hà mộ khi còn trẻ từng ở bách luyện môn trải qua một quãng thời gian đối với vùng mỏ khảo sát tự hỏi vẫn còn có chút t â m đ ắ c t â m mắt rơi vào còn đang chọn hải vương hải cốt ba tên phó hội trưởng hà hội trưởng khẽ vớt dưới cằm dâu ngắn lại nói rằng lời nói không n ê m hay lâm tông sư hôm nay từ đông đảo tông sư tay bên trong chiếm được những người cùng ba tòa vùng mỏ so ra giá trị quả thực không kịp một phần ngàn lâm sơ cựu không nghĩ tới hà hội trưởng càng như vậy tự tin hắn thừa nhận mình quả thật động lòng càng là như vậy cái kêu cải lương không bằng bạo lực hà hội trưởng không bằng mang ta đi đến nhìn qua trên thực tế đang nói ra câu nói này đến thời điểm lâm sơ cựu trong lòng cũng không khỏi nổi lên nồng đấm nghi hoặc hắn rõ ràng địa nhớ tới chính mình k i ế p t r ư ớ c tung hoành vùng biển vô tận hầu như đem vô biên vùng biển xoay chuyển lần nhưng chưa từng có phát hiện có cái gì vùng mỏ loại hình có điều nghĩ lại ngẫm lại tựa hồ cũng không khó lý giải lúc đó chính mình cũng không hề để ý cái gì vùng mỏ hơn nữa lại không có xuất thân bách luyện môn loại hình kiến thức chuyên nghiệp xem lậu mắt cũng là vô cùng hợp lý sự tình thấy ba tòa vùng mỏ quả nhiên gây nên đối phương hứng thú hà hội trưởng trong lòng vui vẻ chỉ có điều hắn vẫn cứ cố nén tâm tình kích động không có quá nhiều vẻ mặt địa chậm rãi nói rằng lâm tông sư muốn đi tự nhiên là có thể chỉ là h ạ mộ yêu cầu quá đáng cũng hy vọng lâm tông sư có thể trước tiên cho cái chuẩn tin hà hội trưởng cảm thấy thôi chính mình cẩn thận là một điểm đều không có sai từ lúc trước biểu hiện xem ra trước mặt lâm sơ cựu tuy rằng cùng mình như thế là nhị phẩm nội cảnh tu vi thế nhưng sự mạnh mẽ rất khả năng là vượt qua chính mình một khi chính mình trước tiên mang đối phương đến xem vùng mỏ đối phương chơi xấu lên không dự định cho mình sơn h ả i cấp võ học chú giải làm sao bây giờ hà hội trưởng cũng không cảm thấy đối phương có thể trực tiếp đem chính mình đánh chết ở hải ngoại dựa vào chính mình nội cảnh tu vi coi như đánh bất quá đối phương chí ít chạy trốn hẳn là không có vấn đề sợ là sợ vùng bỏ vị trí bị đối phương biết đối phương tìm cơ hội liền lén lút khai thác dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đ ể phòng cướp đạo lý lâm sơ cựu cười ha ha h i ệ n nhiên là rõ ràng đối phương lo lắng hà hội trưởng ngươi đây chính là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử các ngươi hải thương thương hội hay là làm việc như thế nhưng ta lâm sơ cựu lại há lại là người như vậy một câu nói nói tới hà hội trưởng mặt đỏ tới mang h a i hắn không có cách nào phản bác dù sao sự thực đặt tại trước mặt lúc trước hải thương thương hội vài tên phó hội trưởng đúng là tồn tại chiếm đoạt những hải vương đó hải cốt tâm tư mà hắn thành cựu cũng không có so với vài tên phó hội trưởng càng tốt hơn thậm chí còn vượt qua cũng là lâm sơ cựu thực lực tuyệt vời chỗ dựa mạnh mẽ mới để ở đây đông đảo tông sư một lần nữa làm trở về không d ố i trên lửa dưới người đàng hoàng này giang hồ trung bi vẫn là lấy nắm đấm nói chuyện dễ sử dụng nhất lâm sơ cựu nhìn hà hội trưởng lúng túng vẻ mặt không có tiếp tục liền vấn đề này thâm nhập xuống đi mà là cười lắc lắc đầu hỏi không biết hà hội trưởng ngươi muốn là gì loại võ học chú giải ta cũng thật hỏi trước một chút nhà ta sư tôn hà hội trưởng đại hỷ đột nhiên sờ tay vào ngực nhưng sau m ư t khắc rồi lại cứng lại rồi hắn trợt nh nếu như chính mình muốn xin mời chú giải ông hỗ trợ chú giải võ học tựa hồ còn muốn trước tiên đem trong tay mình võ học bí tịch dành cho đối phương nếu như là tầm thường võ học bí tịch vẫn không tính là cái gì thế nhưng trong l ò n g ngực của mình này một bản nhưng là chính mình coi như chân bảo sơn hải cấp võ học bí tịch thậm chí có thể là một cái c ỡ t r u n g môn phái truyền thừa võ học chính mình cái gì đều còn chưa xuống thôi liền không duyên cớ trước tiên đưa cho người khác một bản sơn hải cấp võ học bí tịch sau đó sẽ tống biệt người ba tòa vùng mỏ giang hồ người hiền lành càng là chính ta lâm sơ cựu mắt sáng lên đã đại khái rõ ràng đối phương trong lòng đăm chiêu hắn nhẹ nhàng nợ nụ c nói rằng hà hội trưởng ngươi quá xem nhẹ n h à ta sư tôn hà hội trưởng trong lòng nhảy một cái thất kinh hỏi lời ấy nghĩa là sao lâm sơ cựu khẽ mỉm cười trên mặt đã lộ ra cao thâm khó g i ò đủ cười sau đó chậm rãi nói rằng để ta đoán đoán hà hội trưởng ngươi thiện chẳng lẽ là một môn truy pháp tên là xích d i ễ m luyện binh truy chương hai trăm chín mươi một xích d i ễ m luyện binh truy trên đài cao hà hội trưởng trong lòng cả kinh mò vào trong lòng tay lập tức cứng lại rồi chỉ chốc lát sau hắn rốt c u c cười khổ một tiếng đưa tay từ trong lòng lấy ra trong tay một bản bí tịch vỗ vào trước mặt thạch đ ắ n trên lâm sơ cựu ánh mắt chiếu tới thấy cái kêu b í tịch phong bì trên viết mấy cái đại tự quả nhiên là xích diễm luyện binh truy ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc hà hội trưởng trung quy vẫn là khó nén trong lòng nghi hoặc lên tiếng hỏi lâm tông sư là vì sao biết được hà m ỗ i luyện tập võ học lâm sơ cựu cười cận tại hạ nghe nói hà hội trưởng từng ở bách luyện môn học nghệ vì lẽ đó đoán trên một đ o á n thôi hà hội trưởng trầm mặc gật gật đầu nhận rồi thuyết pháp này xích diễm luyện binh truy là bách luyện môn việt học đối phương có suy đoán như vậy cũng không l ạ kỳ nếu cũng đã đem võ học bí tịch lấy ra hắn cũng không xoắn suýt đưa tay đem cái kêu bản bí tịch hướng về lâm sơ cựu trước mặt đầy quá khứ nói rằng này bí tịch k í n h xin lâm tông sư cầm làm phiền giúp ta hỏi một câu chú giải ông tiền bối xem có thể hay không hơi làm chú giải thực sự là gì nào đó ở đây môn võ học trên lâu không tiến thêm không có biện pháp khác nhưng mà lâm sơ cựu nhưng chỉ là lắc lắc đầu đem bí tịch lại đầy trở lại hà hội trưởng t r ừ n g mắt nhìn hơi biến s ắ c mặt hỏi làm sao lâm tông sư là không muốn giúp hạ mẫu việc này sao ha ha hà hội trưởng hiểu lầm、lâm、sơ、cựu、cười ha hà nói rằng nhà ta sư tôn học cứu thiên n h â n ở võ học chi đạo trên đã đạt tới không lường được cảnh giới thiên hạ này lợi hại võ học đã có rất ít hắn không hiểu quyền bí t ị c h này vẫn là hà hội trưởng chính mình thu hồi đến thôi hà hội trưởng sợ hãi h o n g sợ hắn nghe hiểu lâm sơ cựu trong giọng nói ý tứ nếu như hắn không có lý giải sai lời nói nói cách khác cái tia chú giải ông bản thân liền nắm giữ xích diễm luyện binh t r u y n à y một môn tuyệt học t h a n h i ự u bách luyện môn tuyệt không truyền cho người ngoài tuyệt học chính mình năm đó cũng là bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân mới có thể được truyền thụ cái tia chú giải ông lại là chiếm được ở đâu các loại ý nghĩ ở hà hội trưởng trong l cuối cùng chỉ là t r ồ n g chất thành đối với chú giải ông sâu sắc kiến kỵ tương ứng điệu hắn nhìn về phía trước mặt lâm sơ cựu trong ánh mắt cũng mang tới chút giữ kín như bưng ý vị nhìn thấy bị chính mình dọa đến s ữ n g s ờ hà hội trưởng lâm sơ cựu trong lòng không ngừng được â m thầm b u ồ n cười nhưng ở một trình độ nào đó hắn xác thực cũng không nói láo kiếp trước nắm giữ giản lược bản văn mô phòng hình thức hắn sớm đã đem trong thiên hạ đáng giá tu tập võ học tất cả đều tu tập mấy lần không chút nào khuyết đại điện nói hắn hôm nay trong đầu còn có võ học số lượng thậu chỉ còn vượt xa chú vũ lâu kho tàng chỉ là xích diễn luyện binh truy s á c thực cũng ở trong đầu của hắn biên soạn ra chú giải tập đến hoàn toàn là điều chắc chắn liền hà hội trưởng trong thai liền nghe được lâm sơ cựu như vậy một câu nói thực sơn hải cấp võ học chú giải tập nhà ta sư tôn thực đã biên soạn không ít này xích diễm luyện binh truy chính là bên trong một trong chỉ là bị vướng bởi các tông môn ý kiến mới không có đem đưa lên đến trong trốn giang hồ thôi hà hội trưởng vừa mừng vừa sợ thất thanh nói lại có việc này không sai lâm sơ cựu gật đầu liền lại nói nếu như thế chúng ta liền đứng dậy đến vùng biển đến xem cái kêu ba tòa vùng bỏ đi hà hội trưởng còn đang do dự bên trong lâm sơ cựu đã đứng dậy chân lực điều động nhất thời ở trước mặt không trung ngưng tụ thành một cái đại búa sau đó hắn lấy tay mà ra nắm chặt búa trôi tựa như mưa to r ộ i bình thường ở trên không bầu trời tùy ín lện gõ lên trong lúc nhất thời nhưng thấy xích diễm ràn r u a toàn bộ bên trong không gian nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao hà hội trưởng thậm chí cảm giác được lông mày của chính mình dâu tóc đều muốn bốc cháy lên bình thường ở bên dưới đài cao mới chọn hải vương hải cốt ba tên phó hội trưởng mặc dù cách đến càng xa hơn thế nhưng cảm nhận được áp lực nhưng rõ ràng càng to lớn hơn rất nhiều bọn họ vội vã tránh ra thật xa dung lầy bầy địa đứng ở đằng xa liền hải vương hải cốt đều tạm thời không dám chọn loại này xích diễm ngập trời truy pháp võ học bọn họ ngược lại cũng từng thấy hội trưởng dùng qua chỉ là không biết được làm sao lấy ánh mắt của bọn họ xem ra tựa h ồ chính là hội trưởng x ử r a cũng tuyệt không cỡ này kinh thiên uy thế mà trên đài cao hà hội trưởng càng là rất tán thành chính hắn chính là chủ tu cái môn này võ học càng thêm có thể có thể thấy đối phương hiện tại triển khai xích diễm luyện b i n h truy sắc bén trình độ xác thực vượt xa chính mình chỉ cần chỉ là nhìn đối phương triển khai mấy chiều hắn liền cảm giác được lâu dài tới nay bình cảnh mơ hồ địa có chút buông lỏng vẫn nghi hoặc hắn võ học nghi nan thật giống c ó loại rộng rãi sáng sủa dấu hiệu như thế nào hà hội trưởng này xích diễm luyện binh truy ta cũng hơi có chút tâm đắc đợi được nhìn thấy ba tòa vùng mỏ sau khi liền đem này xích diễm luyện binh truy trú giải tập đưa tiễn đến lúc này mắt thấy lâm sơ cựu đem xích diễm luyện binh truy tuyệt học biểu thị một lần hà hội trưởng trong lòng nơi nào còn có hoài nghi hắn hưng phấn gật đầu nói rằng rất tốt chúng ta này liền xuất phát cái kia vùng biển tuy xa nhưng, lấy ta chỉnh, nhưng cũng không tốn thời gian dài ánh mắt của hắn rơi vào bên dưới đài cao mới hải vương hải cốt thoáng trần trờ mà vào lúc này lâm sơ cựu đã nhẹ nhàng n ở nụ cười nói rằng không sao liền trước tiên tạm thời ký gửi ở các ngươi hải thương thương hội đi nói vậy ba vị phó hội trưởng cũng không đến nôi che xuống đồ vật của ta chứ đại cao bên dưới ba tên i phó hội trưởng nghe đến lời này không khỏi trong lòng cả kinh cả người r u n địa liên tục xua tay lâm t ô n g sư nói dỡn ta chờ sao dám làm ra chuyện như vậy vậy thì làm phiền lâm sơ cựu cũng không tỏ ra ý kiến ở trên đài cao đứng dậy hướng về hà hội trưởng nói rằng này liền đi thôi hà hội trưởng gật gật đầu Hướng về ba tên phó hội trưởng phân phó trưởng người tên nói. giúp về ba Các lâm Tông sơ ư ư coi hải trừng thật những này v n g hải cựu ố t tuy rằng ghét bỏ hà hội trưởng tốc độ phi hành có chút chậm nhưng lúc này giờ khắp này cũng không tốt thúc giục chỉ có thể một đường thủy tùng một đường phi hành thoáng qua s á t trời biến hóa hai người đã phi hành lại một ngày phía trước phi hành hà hội trưởng rốt cục cũng n ừ n g lại mà lâm sơ cựu nhìn về phía q u a n thân phát hiện ngoại trừ một mảnh m ê n mông mặt biển nói tốt ba tòa vùng mỏ căn bản cũng không có tăm hơi hắn tuy rằng trong lòng có chút n g h i hoặc thế nhưng là cũng không n ộ i vã hắn không cho là đối phương gặp cố ý lừa gạt mình dù sao đối phương muốn xích diễm luyện binh truy trú giải tập nhưng chưa đến tay đây hơn nữa chính mình loáng thoáng thực lực biểu lộ ra cũng nhất định sẽ làm cho đối phương trong lòng có lo lắng tuyệt không dám hành cái k i a mạnh mẽ chiếm đoạt tác phẩm bị l ạ quả nhiên ở hắn yên t ĩ n h chờ đợi bên trong hà hội trưởng mắt nhìn phía dưới mặt biển hốt mà nói rằng lâm tông sư cái k i ê ba tỏa vùng mỏ cũng không phải là ở mặt biển bên trên mà là ở đáy biển bên dưới nơi này vẫn còn có rất nhiều hải tộc chiếm cứ đợi lát nữa chúng ta xuống thời điểm chương ò n muốn cẩn t ậ n nhiều、hơn. Dứt lời, hán ư hai h trăm chín mươi hai lưu h u n h thanh kim cái kêu ba tòa vùng mỏ dĩ nhiên là ở dưới mặt biển kết quả như thế đúng là để lâm sơ cựu có chút không tưởng tượng nổi có điều có thể cũng chính bởi vì vậy này ba tòa vùng mỏ mới có thể vẫn bảo lưu đến hiện tại cũng nhưng chưa bị phát hiện đi xem lâm sơ cựu loại này không có khảo sát khoáng sản tri thức liền căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này nhìn hà hội trưởng bóng người dây dụng lâm sơ cựu cũng không trở thêm trực tiếp khống chế thân thể của chính mình cũng đồng dạng tam tích hà hội trưởng rơi rụng trạng thái chậm nhìn lại động tĩnh rất lớn thế nhưng thân thể tiếp xúc mặt nước lúc nhưng lặng yên không một tiếng động địa nhẹ nhàng l ẹ n vào liền một điểm dư thừa bọn nước đều không có bắn lên t h a n h cựu nhị phẩm nội cảnh tông sư khống chế như vậy lực tự nhiên không phải việc khó lâm sơ cựu cũng là học theo giam giáp lặng yên không một tiếng động địa l ẹ n vào mặt nước bên dưới sau đó trong hai đã vang lên hà hội trưởng truyền âm lâm tông sư cái kêu ba tòa vùng mỏ ở đáy nước dưới vạn trợ sâu áp lực nước rất lớn nhớ tới muốn vẫn duy trì chân lực ép ra dòng nước không phải vậy sẽ bị ép vỡ thân thể lâm tông sư truyền âm đáp lại ta hiểu được trên thực thế, Điểm đối với ấy nước sâu, hà ắ n bây giờ hội â n cường thể đ nói, căn bản là không là trưởng n n h là cái gì. Coi gì. h hà hài lòng gật gật đầu tiếp tục lặn xuống mà hắn cũng không phải là tự cho tới rủ xuống trực lòng đất tiềm mà là rẽ ngang rẽ dọc tựa hồ dọc theo một đạo chuyên môn con đường đi đến lâm sơ cựu nhìn ra có chút không rõ liền hỏi hà hội trưởng đây là cái gì cố lẽ nào cái kêu ba tòa vùng mỏ cũng không phải là ở vùng biển này dưới đáy chân lực ngăn cách đi ra đáy biển trong không gian hà hội trưởng cười cợt lắc đầu nói không cái kêu ba tòa vùng mỏ đúng là ở vùng biển này dưới đáy chỉ có điều vùng biển này nơi sâu xa vừa vặn có rất nhiều mạnh mẽ hải tộc nghỉ ngơi lấy sức bên trong thậm chí không thiếu hải vương cùng cường hải vương loại hình trực tiếp theo vạn nhất kinh động những hải tộc đó liền sẽ rất phiền thức hóa ra là như vậy lâm sơ cựu trong lòng trong lúc nhất thời không biết làm cảm tưởng gì chỉ là nhìn về phía trước hà hội trưởng lại rẽ ngang rẽ dọc hốt mà thức tỉnh phát hiện một vấn đề nghiêm trọng chính mình không hề thật lòng ký ức mới vừa đi qua con đường trên thực tế lâm sơ cựu bản thân ở nhận trên đường thì có chút b ạ c n h ư ợ c như vậy vòng tới vòng lui sớm đem hắn đầu đều nhớ hôn mê hai người cách xa nhau không xa hà hội trưởng nhìn n h ữ n mày hắn trong lòng hiểu rõ cười nói yên tâm được rồi đến thời điểm ta gặp lại đặc biệt cho ngươi họa một phần lặn xuống bản đồ không cần lo lắng không tìm được chỗ cần đến lâm sơ cựu nết miệng lễ phép nở nụ cười tiếp tục theo hà hội trưởng lặn xuống rốt cục ở không biết đi vòng bao nhiêu đường sau hà hội trưởng rốt cục lại lần nữa ngừng lại mà vào lúc này không cần hà hội trưởng nhiều lời lâm sơ cựu cũng rõ ràng chỗ cần đến đến. vạn trượng đáy biển bên dưới tia sáng đã yếu ớt đến cực hạn theo lý thuyết như vậy chiều sâu đáy biển dưới đã sẽ là đen kịt một màu đã rất khó làm được lấy mắt nhìn vợ thế nhưng đáy biển phía dưới nhưng đứng bước một tòa thật to s ơ n mạch trên điểm điểm ánh sáng hiện ra động không ngừng đó là lộ ra ở ngọn núi ở ngoài mỏ kim loại tàng tự mang phát ánh sáng đặc tính lưu hình thanh kim lâm sơ cựu chấn động trong lòng đã nhận ra loại kim loại này loại kim loại này dường như ám d ạ bên trong lưu hình như thế sẽ lâu dài đ i u phát sinh ánh sáng nhỏ yếu là vô cùng quý hiếm kim loại nếu như nói dây núi này bên trong đ ề u ẩn chứa lưu hình thanh kim như vậy giá trị cao thực sự là không thể đo đếm ngoại trừ này một tòa khoảng t r ừ n g trái phải xa xa tương tự cũng mỗi người có một tòa cũng là lưu hình thanh kim vùng mỏ hơi phát sáng mặc dù cách đến xa nhưng cũng mơ hồ thấy được hà hội trưởng một bên giải thích một vừa đưa tay vật ra lâm sơ cựu theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại quả nhiên ở nơi cực xa nhìn thấy mơ hồ ánh sáng cùng ở gần tòa này vùng mỏ l ạ i như thế cảm giác nơi đó hai tòa hiển nhiên cũng đúng là lưu hình thanh kim vùng mỏ đến đây lâm sơ cựu đáy lòng đã bị nồng đầm vui sướng trần đấy hắn trả giá to lớn đánh đổi đổi lấy các loại kim thiết đồ vật tự nhiên là có đạo lý của chính mình đang đột phá đến nhị phẩm nội cảnh sau khi hắn tu vi đã chỉ trệ không tiến có một quãng thời gian mà nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì ở hải ngoại đi săn nuốt lượng lớn hải vương sau khi hắn ăn nhiều hàng tộc thiên phú lên cấp ở nuốt rất lớn số lượng hải vương sau khi trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng đã chất p h á t đến người thường khó có thể mức tưởng tượng chỉ là lên cấp sau ăn nhiều hàng tộc thiên phú rõ ràng đã bắt đầu căm ghét hải quái máu thịt nuốt hải quái máu thịt rõ ràng đã đến cực h ạ n hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ bên trong tinh luyện đến bất kỳ chất dinh d mà cùng lúc đó lâm sơ cựu lúc gần lúc hiện phát hiện nội tâm của chính mình tựa hồ đang khát vọng nuốt kim thiết đồ vật với bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là chính mình cảm giác sai thế nhưng làm thử nghiệm đem một thanh thép tinh chế trường kiếm thả vào trong miệng ung dung cắn đ ứ t cũng nhai nát nuốt vào sau khi hắn liền rõ ràng ăn nhiều hàng tộc thiên phú quả nhiên đi tới ghê gớm con đường thiên phú lên cấp sau khi giờ khác này ăn nhiều hàng tộc rõ ràng đã không chỉ hạn chế với nuốt máu thịt cùng dược liệu mà lâm sơ cựu cũng rốt cục phát hiện nay đúng là mình đón lấy lên cấp nhất phẩm con đường hắn phát hiện mỗi nuốt một thanh cao kiếm trải qua ăn nhiều hàng tộc thiên phú chuyển hóa t r o nút g góp cơ thể chính mình liền có chi được chi tích mức chính chính cấp Chỉ cựu chính có c sơ thể thể thêm ra một tiêu Rất nhất từ nhất thời phát tự mình hệ khí. hiện nhiên, hệ khí định, mình nhị phẩm phẩm hiện, mình hồ h điểm. liền này đến lên đến liền kim kim lâm là là, là đợi đó, ra sau độ quá đáng lạc quan. Ở nuốt lượng ạ c quan. nuốt Ở l lớn đao kiếm sau khi trong cơ thể mình hệ kim chi khí xác thực tăng trưởng không ít thế nhưng cách triệt để viên mãn nhưng vẫn là kém đến quá xa đơn thuần y dựa vào chính mình lấy tiền bạc mua vào một chút kim thiết đồ vật chỉ có thể nói là như mối bỏ biển phái không lên quá tác dụng lớn vì bảo đảm tu vi trên tiếp tục lên cấp nhất định phải tìm được đầy đủ chống đỡ nguyên liệu nấu ăn mới được ngẫu nhiên xuất hiện hải thương cùng săn hải người môn đánh thức hắn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới chính mình ăn còn lại những cá đo xương dĩ nhiên đối với võ giả môn có như vậy đại sức hấp dẫn đối với hắn mà nói khí như tệ lý đồ vật lại bị rất nhiều võ giả coi như c h â n bảo quả nhiên phiến diện giàu có ở một mức độ nào đó hạn chế lâm sơ cựu trí tưởng tượng cuối cùng hắn đem những n à y hải vương hải cốt thu thập lên cũng khiến đông đảo hải thương trở về tuy rằng quá trình có chút khúc c h ế t cùng kế hoạch của chính mình có chút sai lệch nhưng lúc này giờ k h ắ c này ba tòa vùng mỏ liền bãi ở trước mắt xác thực đã không có cái gì không hài lòng địa phương lâm tông sư n g ư ơ i theo ta đi về trước đi đợi được chú giải tập tới tay ta liền đem bản đồ cho ngươi đến thời điểm ngươi liền có thể an bài nhân thủ đến khai thác trên thực tế đến vào lúc này hà hội trưởng cũng là t h ở p h à o nhẹ nhõm đối với hắn mà nói n à y vạn trượng đáy biển dưới ba tòa vùng mỏ thật là có chút vô bổ cảm giác muốn chống lại nước biển áp lực tiến vào vạn trượng đáy biển dưới chính là ngoại cảnh tông sư cũng không nhất định làm được đến như vậy chương tìm hai u như trăm chín n g mươi c ba hắn trở về lâm sơ cựu cũng là hài lòng gật gật đầu cười nói cũng được chúng ta đi về trước trong vòng ba ngày ta chắc chắn chú giải tập đưa tới chương hai trăm chín mươi ba hắn trở về lâm sơ cựu cùng hà hội trưởng đồng thời rời đi đáy biển xuất hiện lần nữa ở trên mặt biển lẫn nhau ra hiệu sau khi từng người mỗi người đi một n g ả phi hành rời đi lâm sơ cựu đáp ứng rồi đối phương trở lại tìm sư tôn của chính mình chú giải ông hỗ trợ chú giải xích d i ễ m luyện binh truy mà hà hội trưởng cũng đồng dạng đáp ứng thừa dịp này ba ngày thời gian đem lặn xuống đến vùng mỏ bản đồ thu dọn đi ra hà hội trưởng cũng không lo lắng lâm sơ cựu gặp đội ý dưới cái nhìn của hắn lặn xuống con đường phức tạp vô cùng hắn năm đó cũng là đang đếm thử rất nhiều lần mới xác định hắn cũng không cảm thấy đối phương chỉ là đến rồi một lần liền đem con đường nhớ kỹ hơn nữa coi như nhớ kỹ cũng vấn đề không lớn vùng mỏ ở vạn t r ư ợ n g biển sâu bên dưới muốn khai thác cũng không dễ dàng chí ít không phải chỉ là ba ngày liền có thể làm được có thể chống lại biển sâu áp lực thợ mỏ không phải như vậy dễ dàng tìm mặc dù là tìm tới vạn nhất ở khai thác thời điểm đã kinh động vùng mỏ phụ cận những hải quái đó cái kia thì càng thêm là chịu không nổi mặc dù là lấy đối phương nội cảnh tông sư tu vi cũng không thể tại đây vô tận bên trong biển sâu đồng thời đối mặt đông đảo hải quái vì lẽ đó hắn là tự tin tràn đầy địa rời đi hà hội trưởng cũng không biết hắn dự tính tất cả đối với lâm sơ cựu tới nói căn bản là không tính là chuyện gì biển sâu d ư ớ i hải quái hắn cũng không e ngại hơn nữa cái kêu ba tòa vùng mỏ hắn cũng không cần làm tầm thường về mặt ý nghĩa khai thác nay ba tòa vùng mỏ trên thực tế sẽ ở trong một khoảng thời gian đảm nhiệm hắn căng tin chỉ có điều nếu đáp ứng rồi hà hội trưởng hắn cũng không muốn lâu dài tới nay tạo nên chú giải ông vị này sư tôn hình tượng đồn át sau khi từ biệt hà hội trưởng sau khi hắn trực tiếp lấy di sơn túc tuyệt học chạy đi không cần thiết bao lâu cũng đã trở lại đông lâm châu sau đó hắn trở lại nơi ở điểm trực tiếp n à i mực đ ầ bút dễ dàng địa liền đem xích diễm luyện binh truy võ học chú giải viết đi ra xích d i ễ m luyện binh truy mặc dù là một môn sơn hải cấp võ học nhưng đối với nắm giữ thập cường võ giả tầng thứ này chuyển thừa hắn tới nói nhưng là dường như vô bổ không đáng nhắc tới càng không cần phải nói còn có chiếm được đại nhật kiếm thánh đại nhật như lai kiếm một thức chỉ có điều cái k i a một thức quá đáng mạnh mẽ cũng không phải là hắn hôm nay có thể hoàn toàn nắm giữ viết xong sau khi hắn đem này một bản võ học chú giải phong được ra ngoài tìm chuyên môn hỗ trợ đưa tin chân chạy võ giả đưa tới hải thương thương hội lấy những n à y chân chạy võ giả c ư c lực nói vậy trong vòng ba n g à y đầy đủ đưa đến ở trong c h ố n giang hồ t r i ể n lộ ra có thể chú giải sơn hải cấp võ học năng lực đối với chú giải ông tới nói n à y vẫn là lần thứ nhất có thể tưởng tượng được một khi tin tức này truyền bá ra sẽ ở trong c h ố n giang hồ nhắc lên cỡ nào sóng to gió lớn chỉ có điều hiện nay biết được việc này chỉ có hà hội trưởng cùng lâm sơ cựu hai người để lộ bí mật độ khả thi vẫn là rất thấp ngược lại hà hội trưởng được xích diễm luyện binh truy chú giải tập sau khẳng định là sẽ chọn tiếng trầm giàu to sẽ không tiết lộ ra ngoài tin tức chỉ cần lâm sơ cựu không chủ động chọc thủng như vậy tin tức này chí ít còn có thể lại giấu trên một quãng thời gian rất dài vội v đầu tiên nay chú giải tập hắn đã cẩn thận đóng gói được đối phương không pha phong lời nói căn bản không thể biết được bên trong bảy đặt là cái gì thứ hắn ở ký đưa thời gian hết sức địa triển lộ một tia tông sư mai tin tưởng đối phương đầu góc chỉ cần không có vấn đề lời nói chắc chắn sẽ không đối với một tên tông sư ký đưa đồ vật đậu ý đồ xấu cuối cùng những ngày chân chạy võ giả đều lệ thuộc vào bang phái khác tên là tin rút chạy chơi không c h ỏ i nắng trong h hắn ậ t t có vấn đề, ự c cửa tiếp tìm đến, cửa liền đến x việc.、Đương、nhiên, tin giúp Đương thành lòng ậ vậy p nhiều năm, vẫn luôn tiếng lành đồn xa, danh tiếng cũng khá, không đến nỗi như vậy xảo ngay ở hắn nơi này xảy ra vấn đề rồi. Trong khá, rồi. đề l xa, xảo ra xảy ở lung tung suy nghĩ những n à y lâm sơ cựu cực tốc bước lên phía trước không bao lâu cũng đã đi đến ba tòa vùng mỏ vị trí vùng biển trở lại c h n cũ lần này lâm sơ cựu nhưng không có dự định ý theo lần trước con đường lẹt vào hắn trực tiếp rơi xuống từ trên không vương góc địa chìm xuống dưới đi cùng vùng mỏ trong lúc đó điều này hiển nhiên là ngắn nhất khoảng cách thế nhưng hà hội trưởng lựa chọn đi vòng tự nhiên cũng là có đạo lý một đường chìm xuống đều có thật nhiều hải tộc ở quanh thân tới lui tuần tra mà qua chỉ có điều cảm ứng được lâm sơ cựu trên người truyền gia uy thế chỉ dám xa xa né ra tuyệt không dám tới gần đương nhiên cũng có ngoại lệ chìm xuống không biết mấy ngàn trượng sâu thời điểm trong vùng b i ể n qua lại tới lui tuần tra đã không phải phổ thông hải tộc đó là hải vương cấp hải tộc mỗi một con đều có không thua với nhân loại tông sư võ giả thực lực đặc biệt tại đây bên trong b i ể n sâu chính là loài người tông sư tự t h ầ n tới cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích những này hải quái rõ ràng cũng cảm ứng được lâm sơ cựu trên người tông sư khí t ứ c chỉ là chúng nó không những không có e ngại thoát đi trái lại là hưng phân xuống lại trong ừ thời c đại bại, k gian g s i ngắn h ngủi lâm sơ cựu quanh người liền có thêm mấy chục con hải quái tại đây mấy ngàn trượng bên trong biển sâu hắn bị mấy chục con hải quái vây vào giữa、Cút. sau một khắc một luồng tăng thêm sự kinh khủng vạn phần khí thế từ lâm sơ cựu trên người buộc phát ra luồng khí thế kia ở trong mang theo ngưng tụ như thật bình thường sát khí mà luồng sát khí kia tựa hồ vừa vặn lại nhằm vào hải tộc bị cơn khí thế này vọt một cái rất nhiều hải quái chỉ cảm thấy quanh thân có vô số hải quái loan hồn ở kêu g ê n thân thể một trận trở nên cứng đầu vang lên n o n g n o n g là hắn là hắn hắn trở về cái kia đang sợ ác ma trở về ở âm thanh như thế bên trong vây quanh lâm sơ cựu mấy chục con hải quái run lầy bẫy cũng không còn nửa điểm sung sướng ăn ý nghĩ trực tiếp thay đổi thân thể như g n g vỡ tổ điệuội tạc m á lo hoặc là cũng có hoài nghi lâm sơ cựu thân phận nhưng trải qua lý trí sau khi tự hỏi bình thường đều sẽ bỏ qua cái kia kinh người ý nghĩ thế nhưng hải tộc bên này nhưng không như thế những n à y hải quái không có ai tộc võ giả nhiều ý nghĩ như vậy dựa cả vào bản năng phân rõ loại kia giống như đã từng quen biết hoặc sợ để chúng nó lập tức liền nhận định trước mặt vị này tất nhiên là năm đó vị kia đem vùng biển vô tận náo loạn cái lộn trồng vó lên trời nhân vật khủng bố lâm sơ cựu cũng không có truy kích nếu như là ở lên cấp nhị phẩm nội cánh trước những n à y hải quái có một cái toán một cái ắt phải chạy trốn không được trở thành h ắ n trong vụ món ăn hạ tràng thế nhưng hắn hôm nay đã không cần lại nuốt hải quái huyết đ ủ c h o nên liền dứt khoát hào phóng ông tha giữ lại những n à y hải quái chí ít vẫn có thể ở tầng này hình thành một cái bình phong ngăn cản người khác tiến vào quay dối đến hắn lâm sơ cựu tiếp tục không nhanh không c h ậ m lòng đất tiềm hắn biết ở nơi càng sâu còn có so với lúc trước cái k i a m ộ t đám hải quái càng mạnh hơn hải tộc đó là cường hải vương đẳng cấp cho tới siêu hải vương bây giờ trong vùng biển nên đã rất khó gặp đến ở c h u y ể n thế trùng tu sau khi hắn từ giang hồ tin tức bên trong hiệu được đến năm đó việc sau ngàn năm hải hoàng cung bên trong vị tia tuyệt đao lại quét sạch quá một lần Đem hải t ộ chương bên trong siêu trong ả i v toàn c hai u trăm chỉ còn xót l chín mươi bốn tự mình tinh luyện liền làm lâm sơ c ử u lặn xuống đến tiếp cận vùng mỏ vạn trượng thấp lúc lại bị một đám hải tộc vây nốt mà lần này vây nốt hắn đã không phải lúc trước hải quái mà là càng mạnh hơn cường hải vương những ngày cường hải vương so với phổ thông hải quái càng mạnh hơn dũng khí cũng phải càng tăng lên m ộ t ít cũng sẽ không bởi vì giống thật mà là giả một luồng khí thế liền sợ đến cấp đường chạy trốn hơn nữa chúng nó i ý nghĩ cũng rõ ràng không giống nhau lắm không thể người kia đã sớm ngã xuống năm đó ta ở đáy biển dưới tận mắt nhìn hắn bị bầu trời mỏ xuống một bàn tay lớn miễn c ư ơ n g đập nát không sai những năm này ta cũng từ loài người võ giả nơi n g h e được tin tức năm đó người kia s á t thực không ở người này vừa không phải năm đó người kia trên người nhưng có sấp xỉ khí thức rất hiển nhiên cũng là số lượng lớn dết chóc ta hải tộc hung thủ đang chém đúng là nên như thế loài người tông sư máu thịt mùi vị ta chưa bao giờ hương hôm nay thế tất yếu đại no có lộc ăn lâm sơ cựu có nhiều hứng thú mà nhìn quanh người đông đảo cường hải vương khét cười các người tán gâu xong hay chưa đông đảo cường hải vương môn s ư n g sở như thế chút năm vẫn trốn ở bên trong biển sâu chúng nó cực nhỏ có thể nhìn thấy loài người nhưng đối mặt chúng nó đông đảo cường hải vương vây n ố t nhưng vẫn cứ không chút hoang mang loại này khí khái thực sự để chúng nó có chút hoảng hốt ngươi không phải năm đó người kia một tên cường hải vương hốt mà nói rằng làm như muốn xác nhận một cái nào đó sự thực bình thường lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng h ừ n không sai ta không phải năm đó người kia nói như vậy cũng không sai truyền thế trùng tu sau hắn nói theo một ý nghĩa nào đó xác thực đã không phải năm đó cái kia lâm sơ cựu ở đông đảo cường hải vương trong lòng ý mừng bay lên đồng thời lâm sơ cựu đã mở miệng lần nữa trong các ngươi mạnh nhất chính là cái nào nơi tiếng nói ngừng lại đông đảo cường hải vương đã không tự chủ nhìn về phía hình thể khổng lồ nhất một con cường hải vương nhìn thân thể giống như núi khổng lồ con kia cường hải vương lâm sơ cựu không khỏi gật gật đầu xem ra là ngươi không sai rồi như vậy ta chỉ rết một cái các ngươi hắn liền tất cả giải tán đi đông đảo cường hải vương trong lòng hoang đường cảm giác mới vừa bay lên đến lâm sơ cựu đã vươ về phía trước đánh đánh m ộ t quyền ngừng tiếng rồng ngâm hưởng vạn trượng đáy biển dưới nước biển đột nhiên c n lấy một cái màu máu cự long sông thẳng mà đi cái k i a giống như núi khổng lồ cường hải vương ra sức mà muốn chống lại thế nhưng thân thể nhưng yếu đuối đến như giấy mỏng ở màu máu cự long trước mặt bị ung dung xe rách một quên quá khứ vây nốt lâm sơ cựu đông đảo cường hải vương liền thiếu một chỉ hơn nữa còn là bên trong mạnh nhất cái k i a một con như vậy tất cả giải tán đi lâm sơ cựu chậm rãi nói ra lời nói như vậy đến trên thực tế ở hắn lời nói nói ra trước còn lại cường hải vương đã sớm kinh hoàng tàn đi là hắn là hắn thực sự là hắn hắn lại còn sống hắn không chết vội vã như chó mất chủ cường hải vương môn thoát đi tàn đi lâm sơ cựu nhưng đứng tại chỗ nhìn quả đấm của chính mình khe gật đầu nay quân gia kinh long bá quyền tuy rằng cũng là mười cường truyền thừa một trong nhưng không có số mệnh bổ trợ uy lực quả nhiên vẫn là hơi chút không đủ ta nuốt lượng lớn h ả i q u ả é máu t h i ế t sau huyết h ả i luyện ma kinh luyện tinh lực đã dường như đại dương mênh mông phối hợp sử r a uy lực nhưng còn vượt qua lấy khí vận gia t r ỉ mới vừa cú đấm kia sau khi những n à y hải vương cường hải vương hẳn là sẽ không trở lại p h i ê ta nằm chặt nuốt kim thiết đi trong lòng quyết định chú ý lâm sơ c ử u cũng không dừng lại trực tiếp lặn xuống đến mục đích cuối cùng điện đứng thẳng ở một cái nào đó tỏa vùng mỏ bên trên nhìn ngọn núi bên trong sáng lên lấp l ó á lưu hình thanh kim lâm sơ c ử u trong cơ thể chân lực đột nhiên trào ra ngoài vu lấy thân thể của hắn làm trung tâm ngàn trượng trong vòng nước b i ể n toàn bộ bị đè ép đi ra ngoài mà cũng trong lúc đó chân xuống núi thể cũng bị đánh nước ra đến lượng lớn lưu hình thanh kim khoáng thạch hiện lộ ở bên ngoài sách tất cả đều là khoáng thạch còn cần trước tiên luyện thành thuần túy lưu hình thanh kim mới được may là ta một đời chức có thu thập quen thuộc cái gì lung ta lung tung đều học một chút ý nghĩ l hắn vươn tay ra trong cơ thể chân lực lại lần nữa phun trào nhất thời một thanh liệt diễm hừng hực đại b ú a xuất hiện ở hắn trong tay chính là rèn đúc môn phái bách luyện môn t u y ệ t học xích diễm luyện binh truy này xích diễm luyện binh truy cùng nói là một môn k h ắ c địch chế thắng võ học không bằng nói là một môn rèn đúc binh khí võ học càng chuẩn xác một ít bách luyện môn bên trong lợi hại rèn đúc các đại sư chính là lấy này xích diễm luyện binh truy rèn luyện binh khí đánh tới trong binh khí tạp chất lâm sơ c ử u không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i cái kia hà hội trưởng đem này xích diễm luyện binh truy làm bà bối nhưng không biết hắn có biết hay không điều này hiển nhiên không giống chính kinh chiến đấu kỹ năng mà càng như là một môn sinh hoạt kỹ năng bách luyện môn bên trong gen đúc các đại sư như muốn sử dụng này xích diễm luyện binh truy tu luyện nội công cũng nhất định phải là hệ hỏa mới được nhưng lâm sơ c ử u huyết hải luyện ma kinh tu luyện ra huyết ma vô tướng thì có chút vô lại có thể để cho hắn mô phỏng chuyển đổi ra tất cả lực lượng ngũ hành chỉ có điều huyết ma vô tướng chuyển đổi mà thành lực lượng ngũ hành chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ tuyệt khó ở một cái nào đó hành đạt đến mức tận cùng lâm sơ cựu ngược lại cũng không cảm thấy tiếc gối hiểu được thì có mất hưởng thụ huyết ma vô tướng tiện lợi đương nhiên cũng có thể tiếp thu nó sự hạn chế hơn nữa nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú hắn hoàn toàn có thể bù đắp này một cái khuyết điểm một khi nuốt tinh luyện đầy đủ kim thiết đồ vật như vậy hắn ở kim hành chi l ự ợ t r ê n á t phải có thể đạt đến một loại nào đó cực hạ oanh oanh oanh oanh không nghĩ nhiều nữa lâm sơ cựu vung lên trong tay ngọn lửa đại b ú a cứ dựa theo xích diễm luyện binh truy phương pháp rèn luyện bắt mắt trước lưu hình thành kim khoáng t h ạ đến mà nay xích diễm luyện binh truy không thẹn là rèn đúc môn phái hoàn t lâm sơ cựu tản đi xích diễm đại bữa trong tay nâng một đống ánh huỳnh quang lấp loe sự vật đó là đầu người đại một đoàn lưu huỳnh thanh kim vô cùng tính khiết dù sao trong thiên hạ dùng xích diễm luyện binh truy đến tiến hành mới bắt đầu tinh luyện khoáng thạch thực sự là đã ít lại càng ít càng không cần phải nói vung búa vẫn là lâm sơ cựu vị này siêu cường nhị phẩm tông sư mắt nhìn trước mặt một đống lưu hình thanh kim lâm sơ cựu rõ ràng đ ị a cảm giác được chính mình thân thể bên trong có một loại nào đó khát vọng đó là ăn nhiều hàng tộc cái này thiên phu lan truyền cho hắn hồi lâu bận rộn đều là thời khắc này lâm sơ cựu cũng không tính chống cự nội tâm loại này khát vọng trực tiếp hé miệng đến hướng về cái kia một đống lưu hình thanh kim nhẹ nhàng một cắn chương hai trăm chín mươi lăm ánh h ì n h quang a i giang giác vạn trượng biển sâu bên dưới vùng mỏ bên trên ở một tiếng tiếng vang lênh lảnh bên trong đầy đủ cứng cõi lưu mà hắn đem bộ phận lưu hình thanh kim cắn mở sau khi theo bản năng mà hàm r ă n g phép mở nhai nghiền ngâm lên thử thử theo lâm sơ cựu nhai nghiền ngâm này cứng cỏi lưu hình thanh kim rất nhanh liền bị hắn ngai nát sau đó ủng h c một tiếng nuốt vào trong bụng đối với người tầm thường mà nói nuốt vàng thậm chí sẽ là một loại tự chịu diệt vong biện pháp chỉ có điều lâm sơ cựu bản thân liền là mạnh mẽ võ giả lại có ăn nhiều hàng tộc thiên phú tại người những này cứng cỏi lưu hình thanh kim cho hắn tới nói giống như với non mềm tào phớ bình thường mà theo những này bị nhai nát lưu hình thanh kim nuốt vào trong bụng lâm sơ cựu rõ ràng có thể cảm giác được ăn nhiều hàng tộc thiên phú vận chuyển lên từng tia từng sợi kim hành chi lực hướng về hắn quanh thân bách hải qua lại mà đi cứ việc này sợi kim hành chi lực lượng khá là nhỏ nhưng cũng s á c s á c thực thực địa ở tẩm bộ thân thể của hắn lâm sơ cựu liền không còn dừng lại ở trong người kim hành chi lực bị tiêu hóa trong m h á y mắt cũng đã cắn xuống một ngụm lớn lưu hình thanh kim không nhanh không chầm điện n g a i nghiền ngấm lên xe nhẹ chạy đường q u a n điện lần sau nuốt sau khi lại làm ộ t tia kim hành chi lực qua lại hướng về toàn thân liền nay vạn trượng đáy biển dưới liền có thêm một cái liên tục lấy quặng luyện k h o n g ăn khoáng bóng người vùng m thế nhưng lâm sơ cựu hiệu suất c ũ n g c ự c cao ở hắn không ngừng nỗ lực bên dưới có điều chỉ là nửa tháng thời gian này một tòa vùng mỏ cũng đã đều bị hắn khai thác cũng tinh luyện n u ố t vào bụng giờ khác này lâm sơ cựu cảm giác được trong cơ thể kim hành chi lực đã tương đương đầy đủ hắn thoáng vật công bên ngoài thân hiện lộ ở bên ngoài da rẻ liền đều hơi nổi lên ánh h u ỳ n h quang đến đó là lưu h ì n h thanh kim đặc tính trải qua ăn nhiều hàng tộc thiên phu tinh luyện sau cũng liền chuyển đến trên người hắn đến lâm sơ cựu một tay nam quyền quyền diện bên trên trải rộng một tầng thanh h ữ ánh huynh quang mang theo chút lành, lành ý vị. hắn c h ậ m rãi một quyền về phía trước đ ẩ y ra cũng chưa dùng tới trong cơ thể chất lực cũng không hề dùng ra thân thể thuần túy sức mạnh ở hắn năm đ ấ m phía trước là một khối so với hắn thân thể còn cao lớn hơn tảng đá lớn đây là lúc trước l ấ y s í c h diễm luyện binh truy tinh luyện lưu hình thành kim lúc tàn dư đầu thừa đôi thẹo hấp dẫn lẫn nhau không nờ g tụ thành một cái tảng đá lớn lâm sơ cựu nắm đấm đ ư a tới theo lý thuyết đã tiếp xúc được tảng đá lớn mặt ngoài nhưng mãi đến tận cuối cùng cũng vẫn cứ không có cảm thấy nửa phần chạm đến vật cứng xúc cảm lâm sơ cựu sớm biết như vậy hắn ánh mắt chiếu tới địa phương mạnh vụn bay là tả rơi xuống cái bọ không hề ngăn cản địa trực tiếp xuyên qua tảng đá lớn khi hắn đem năm đấm thu hồi lại chỉ thấy cái kia tảng đá bên trên đã có thêm một cái lỗ thủng hình dạng to nhỏ vừa vặn cùng quả đấm của hắn ăn cướp nửa phần không kém này chính là cái kia lưu hình thanh kim tự mang ánh huỳnh quang năng lực kỳ lạ có thể cấp tốc xóa bỏ tiếp xúc được rất nhiều sự vật chỉ có điều phân tán vì là lưu hình thanh kim khoáng t h ạ c h lúc loại năng lực này biểu hiện ra cường độ vẫn không tính là thái quá có thể lấy vùng mỏ hình thái tồn tại thế nhưng làm lâm sơ cựu đem tinh luyện ra lại lấy ăn nhiều hàng tộc chuyển hóa sau khi tự thân có thể phát ra ánh huỳnh quang xóa bỏ vật thể năng lực rõ ràng đã lên một nấc thang lúc này hắn giờ phút này chỉ cần lấy ánh huỳnh quang cái bọc nằm đấm không cần dùng sức liền mơ hồ địa có loại không gì không xuyên thủng cảm giác đương nhiên đơn thuần lấy năng lực như vậy đối phó phổ thông địch thủ vẫn được nếu là dùng tới đối phó c ù n g cấp v õ giả e sợ vẫn còn có chút miễn cưỡng thế nhưng nuốt lưu hình thanh kim chiếm được chỗ tốt cũng không chỉ là như vậy ngoài ra kim loại bản thân cứng cỏi lưu hình thanh kim đương nhiên cũng là có lâm sơ cựu nuốt chuyển hóa một cả tòa vùng mọ sau khi thân thể cường độ so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn rất nhiều nuốt lượng lớn hải vương máu thịt để hắn thể phép cường tráng huyết như đại dương mà nuốt truyền hóa này một tòa vùng mỏ sau khi thân thể của hắn liền hầu như hóa thành một cả khối lưu hình thanh kim bình thường ứ n g cỏi đến tột đ ỉ n h hắn lúc này không cần triển khai bất kỳ võ học vẹn vẹn dựa vào thân thể cường độ liền đủ để lấy một trọn mười ung dung chém giết đi nhóm lớn cường hải vương có như vậy thu hoạch lâm sơ cựu đã rất hài lòng mà càng thêm thỏa mãn chính là tiêu hóa xong xuôi này một tòa vùng mỏ còn có hai tòa lần này thế tất yếu ăn được no mới thôi vạn trượng biển sâu bên dưới lâm sơ cựu bóng người lại lại bắt đầu bận túi bụi hải thương thương hội trong tính thất hà hội trưởng nhìn mặt trước bàn trên mở ra một quyển sách mặt mày hớn hở đông nhiên hắn khép sách lại trang nhắm mắt lại sau một hồi lâu hắn mới thật dài mà thư thở ra một hơi mở mắt ra chú giải ông quả không phải người thường nay bản chú giải tập có điều l ắ c đ ắ c mấy lời càng liền viết ra xích diễm luyện binh truy tinh yếu địa phương bây giờ nghĩ đến ta nhiều năm khổ tu càng như là chuyện cười bình thường hắn lại sâu sắc địa liếc mắt nhìn trước mặt sách liền hội vàng đem chi thu hồi thích đáng địa bỏ vào trong l g ự c bắt được này chú giải tập sau ta cũng đầy đủ bỏ ra mười ngày thời gian rồi mới i m ễ như cưỡng lý giải trung bộ phân tinh yếu. Cái kia chú giải lý bộ p â n tinh ông với này diễm luyện binh truy trên trình truy thực cái kia giải với diễm chú xích yếu, v là độ, sự ợ t ta gấp trăm qua gấp ngàn lần lần. Như vậy xem ra cái k i a chú giải ông chí ít là nhất phẩm đại tông sư tất nhiên là không sai liền không biết hắn có hay không khả năng càng vượt qua cái k i a nhất phẩm cảnh giới như thế chút năm qua tự từ, từ năm đó việc sau tông sư các võ giả mơ hồ cũng cũng biết một chút tin tức xem hà hội trưởng như vậy nhị phẩm nội cảnh tông sư đã có thể biết được nhất phẩm đại tông sư cũng không phải là võ học điệp cuối ở cái tia bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn đại huyền nữ đế còn có ngàn năm hải hoàng trong cung vị kia tuyệt đao đều là vượt qua nhất phẩm cảnh giới tồn tại mà năm đó vị kia tự nhiên cũng là như thế chợt nghe đến gian ngoài có âm thanh v a n g lên hà hội trưởng lại không nghĩ nhiều trực tiếp mở ra tính thất cánh cổng lắc mình mà ra gian ngoài la lên chính là vạn hội phó hắn chính ngoan ngoãn mà đứng thẳng ở tính thất ở ngoài xa xa nhìn thấy hà hội trưởng đi ra hắn thoang túi đầu đến hỏi Hội trưởng, cái kia lâm tông sư gửi ở chúng ta thương hội hải hải cái kia gửi lại trưởng, tông ta sư vương ở quốc, có lâm Bọn họ muốn là chương ầ u mua kia cái ả i v hai quốc. n trăm chín mươi sáu người làm ăn hà hội trưởng hải thương thương hội bên trong hà hội trưởng nhìn mặt trước vạn hội phó trứng mắt nhìn hỏi người nói bọn họ mang theo kim tiết đồ vật lại đây vạn hội phó không d õ ý chỉ là ngoan ngoãn mà trả lời đúng thế lúc trước buổi đấu giá trên những tông sư đó đây đồ vật đưa quá có tới không lâm sơ cựu không ở hà hội trưởng cảm giác mình nhất định phải vì thế phụ trách vạn hội phó xứng sở trở c ậ t đầu đắp đều đưa tới chấm nhất ngày hôm qua cũng đều đến tất cả đều là những tông sư đó võ giả tự mình mang theo phi hành đưa tới hà hội trưởng hài lòng gật gật đầu hờ hứng cười nói lâm tông sư muốn đồ vật lựa bọn họ cũng không dám q u y ề ợ vạn hội phó nhất thời trở nên trầm ặ c thời khác này hắn thậm chí có loại cảm rất sai vậy thì là trước mặt vị này hà hội trưởng nghiễm nhiên thành vị k i a lâm tông sư người phát ngôn bình thường hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm nhổ nước b ọ t một câu hội trưởng ngưng như thế ra sức địa làm c h ó chân vị k i a lâm tông sư biết không đương nhiên lời nói như vậy vẹn vẹn với đáy lòng là tuyệt không dám nói ra miệng hội trưởng nên xử lý như thế nào hắn tiếp tục truy hỏi từ lần trước gặp phải đại sự đến sau khi hắn cũng không dám nữa hổ làm chủ trương chuyện kia lâm tông sư không có c h ừ n g trị hắn liền hắn đều cảm thấy đến khó mà tin nổi không nói những cái khác nếu như là chính hắn người khác dám to gan chia sẻ đồ vật khác hắn tất nhiên muốn cho người kia hối hận đi tới nơi này trên đời trong lòng tư duy hỗn loạn trong lúc đó bên hai cũng đã nghe được hà hội trưởng âm thanh người quyết định cứ dựa theo ngày ấy lâm tông sư bán đấu giá lúc giá cả bán ra hải vương hải cốt đem những này kim thiết đồ vật n h ậ n lấy ai chuyện này vạn hội phó trong lòng cả kinh có chút do dự thấp giọng hỏi hội trưởng chúng ta tự tiện chủ trương vị k i a lâm tông sư có thể hay không trong lòng không thích hỏi ra câu nói này đến thời điểm thân thể của hắn đều không khỏi có chút hơi run lên có thể tưởng tượng được vị t i ê lâm tông sư mang đến cho hắn bóng ma trong lòng có bao nhiều đáng sợ đối với hắn loại này lo lắng hà hội trưởng nhưng là cười cho qua chuyện lão vạn a n g ư ờ i này cách cục nhỏ hắn nợ nụ cười nói như thế vị tiên lâm tông sư trong lòng tối vô cùng cần thiết là cái gì không ngoài là kim thiết đồ vật mà đối với hắn mà nói đông đảo tông sư coi trọng những này hải vương hải cốt đều là không đáng nhắc tới đồ vật thôi hắn nhìn mặt trước vạn hội phó trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị chúng ta làm thương nhân khẩn yếu nhất chính là phải có loại này nhìn thấu người khác chân chính sở cầu ánh mắt có thể gấp n ờ i gấp đầu được có thể làm được điểm này còn sợ không có chuyện làm ăn làm sao vạn hội phó bị nói tới xứ sở có chút ố c rốt cục hắn cắn răng gật đầu nói được rồi hội trưởng ta rõ ràng ta vậy thì đi xử lý đợi được vạn hội phó bóng người đi xa hà hội trưởng mới nhẹ nhàng thở dài ra một hơi sắc mặt khó có thể tự kiềm chế mà run lên núp nhích một chút lâm thông sư hy vọng ngươi chớ có trách ta tự chủ trương mới tốt trầm mặc chỉ chốc lát sau hắn xoay người rời đi mà ở trong miệng hắn vẫn cứ có lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ v ă n g lên hắn hẳn là cần nhất kim tiết h đồ vật mới đúng không nhìn hắn đem này hải vương hải cốt tùy ý ký gửi ở ta hải thương thương hội hành i hẳn là không thèm để ý những này hải cốt mới đúng h ừ n sẽ không có sai dù sao ta đều cho hắn ba tòa vùng mỏ dù như thế nào cũng có tình phân ở sẽ không theo ta trở mặt hẳn là sẽ không đi n à y xích diễm luyện binh truy nghiên tập được gần đủ rồi chuẩn bị bắt đầu bắt đầu tu luyện có điều ta còn giống như kém một thanh tiện tay đại bứa binh khí những hải vương đó hải cốt bên trong ta xem trọng xem có chút cường hải vương hải cốt không sai chính thích hợp dùng đến rèn đúc đại bứa thôi thôi đừng quá sang bậy vẫn là chờ hắn trở về hỏi trước quá hắn lại nói không phải vậy hắn trở mặt lên nho nhỏ hải thương thương hội có thể không đủ dằn vặt lẩm lời nói nhỏ nhẹ bên trong hà hội trưởng dần, dần đi xa rời đi hải thương thương hội. t ì thương thương ngày đó ở buổi đấu giá trên hắn nhìn thấy cái kia lâm tông sư vô cùng tiêu sái hoàn toàn không để ý những hải vương đó hải cốt cụ thể giá trị vì sao chỉ cần hài lòng liền trực tiếp đánh nhịp bán ra đổi lấy không thế nào đồng giá một ít tầm thường kim thiết đồ vật đối phương tu vi cường thịnh lại là sở hữu hải vương hải cốt chủ nhân đương nhiên có thể như vậy thùy hứng thế nhưng vạn hội phó chính mình cũng không phải hải vương hải cốt chủ nhân hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền đem đối phương ký gửi ở thương hội hải vương hải cốt giá rẻ bán đi ra ngoài vạn nhất chính mình làm như vậy đến thời điểm vị kia lâm tông sư trở về dẫn tí mặt bên dưới cái mạng nhỏ của chính mình sợ là khó bảo toàn tuy rằng đây là hội trưởng sắp xếp mình làm nhưng hắn cũng không dám hứa chắc hội trưởng đến thời điểm còn có thể không sợ cường quyền đ ị a bảo vệ chính mình nếu bán hải vương hải cốt chuyện này không có sai như vậy hắn liền muốn phát huy đầy đủ đã từng thân là hải thương thương nhân bản sắc đem bán ra vượt xa quá nguyên lai giá tiền mặc dù đến thời điểm vị kia lâm tông sư nhìn thấy chính mình đem hải vương hải cốt bán ra nhưng đối mặt bán ra vài lần giá cả nói vậy cũng không thể nói gì được đi liền hải thương thương hội bên trong liền có như vậy một màn đông đảo tông sư nghe tin tới rồi chuẩn bị có giá trị không nhỏ kim thiết đồ vật mà vạn hội phó dựa vào lý lẽ biện luận đem một cái hải vương hải cốt bán ra thời đó lâm sơ cựu đánh nhịp mấy lần thậm chí gấp m ộ ư ơ i lần giá tiền tỷ như một vị tông sư nghe nói chính mình bạn t ố t lấy ba vạn cân tinh thiết liền đổi đến ba cái quý hiếm vô cùng hải vương hải cốt liền chuẩn bị ba mươi vạn cân tinh thiết đến đây h hải hải ắ hải hải ngày dự đ đó ổ là lần đầu giao dịch xem như là khai trương đại bán hạ giá bây giờ giá cả chính là như vậy ngươi yêu có muốn hay không không phục ngươi tìm lầm tôn sư đi a đây là hắn định ra giá cả ai dám đi tìm vị k ê a lâm tôn g sư a giờ khác này trong trốn giang hồ đã sớm dần dần chuyển đến Vị nhị kia giữ nội lâm nắm phẩm tông tự thân sư đã c ả n tông h t sư u v i Mà sau sư lưng Tôn, cùng h h í n là c chú vị ũ Lâu có tác hợp v kia tôn h sư chỉ Giải ô n có m ộ thể nhận t t phẩm đại mệnh điệu vật t đổi lấy ba cái hải vương hải cốt lưu lại ba mươi vạn cân tinh thiết khổ gương mặt ung tùng không vui địa rời đi nhưng mới vừa rời đi hải thương thương hội địa vực vị này tông sư liền cũng không nhịn được nữa bật cười ha ha ba mươi vạn cân tinh thiết đối với người trong p h à m tục tới nói có lẽ có ít giá trị nhưng đối với chúng ta tông sư võ giả tới nói có điều cặn bã rồi có thể đổi đến ba cái quý hiếm hải vương hải cốt huyết kiếm lời a ai chỉ tiếc không có đổi tới lần thứ nhất đến đây bị bọn họ kiếm lời cái món hời lớn trong lòng mặc dù có chút không thăng bằng nhưng không ảnh hưởng toàn cục hắn k h ẽ hát nhị phi hành đi xa mà cùng hắn như thế có khối người hải thương thương hội bên trong tình cảnh như thế vẫn kéo dài đầy đủ hai tháng vì lẽ đó làm hai tháng sau lâm sơ cựu lại lần nữa bước vào hải thương thương hội lúc nhìn thấy chính là cái tia thương hội trên quảng trường trồng chất như núi các loại kim thiết đồ vật chương hai trăm chín mươi bảy hà hội trưởng kiến nghị hải thương thương hội bên trong vị tia lâm tông sư lại đến đã kinh động mọi người ba vị phó hội trưởng ngoan ngoãn mà chạm đứng ở một bên mà say mê tu luyện xích diễm luyện binh truy hà hội trưởng cũng rất nhanh chạy tới hiện trường những n à y là lâm sơ cựu nhìn trên quảng trường trồng chất như núi những người kim thiết đồ vật trong lòng tuy nhiên đã có suy đoán nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi hà hội trưởng trong lòng hơi kinh nhưng cẩn thận mà nhìn trước mặt lâm sơ cựu một ánh mắt thấy sắc mặt h ò a hoãn tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu tức giận dấu hiệu liền yên lòng là như vậy khoảng thời gian này lại có thật nhiều tông sư mang theo kim thiết đồ vật mà đến để cầu đổi lấy hải vương hải cốt lâm tông sư ngươi dù sao đi xa không về hà mỗi liền làm chủ giúp ngươi trước tiền bán ra hà hội trưởng nhỏ giọng địa trả lời lại nhiều hơn một câu nói rằng thế nhưng những n à y hải vương hải cốt bán giá cả đều là lúc trước nhiều gấp mấy lần lâm tông sư ngươi xem những n à y kim thiết đồ vật còn hợp ngư ý nhìn cẩn thận từng ly từng tí một hà hội trưởng lâm sơ cựu không khỏi có ch hắn vốn chỉ là thuận tiện đem những hải vương đó hải cốt ký gửi ở hải thương thương hội mà thôi lường trước bọn họ cũng tuyệt không dám nữa động cái gì ý đồ xấu không nghĩ đến n à y hà hội trưởng dĩ nhiên phát động suy nghĩ thậm chí còn giúp hắn đem những này hải vương hải cốt đều bán ra hơn nữa bán giá cả so với mình tự mình chủ trì lúc còn phải cao hơn nhiều không thẹn là là thương nhân bản sắc hắn liền gật gật đầu hòa nhã nói không sai ngươi có thể làm như vậy ta rất nhờ ơn của ngươi nhìn thấy lâm sơ cựu quả nhiên không tức giận hải thương thương hội mọi người rốt cục trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đ i ệ hà hội trưởng liền lại nói lâm Tông sơ ư bên n t r o cựu n có một chút c một ư gật hải hải vương, hải hải vương hải c thương thương hải hải thương thương gật, gật đầu nói rằng được rồi còn lại những người liền đều ủy thác cho các ngươi thương hội các ngươi nhìn thế nào giá trị sử dụng tốt nhất liền thế nào xử lý tốt thành tựu t h u lao các ngươi có thể với bên trong chọn vài món cường hải vương hải cốt tùy ý chọn không riêng là mấy vị phó hội trưởng chính là hà hội trưởng chính mình cũng là kích động đến trái tim suýt chút n ữ a ỡ nhảy ra cúng họng hắn bây giờ tu luyện xích diễm luyện binh truy đang lo thiếu hụt sắc bén tiện tay binh khí lâm tông sư liền đem chỗ tốt đưa tới cửa hắn vội vã lại hỏi những này cường hải vương hải cốt còn đều là đổi lấy kim thiết đồ vật sao không kim thiết đồ vật tạm thời không cần lâm sơ cựu lắc lắc đầu nuốt tiêu hóa đáy biển cái t i ê ba tòa vùng hắn tu vi đã đến một cái quan hại nơi hắn lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể luyện thành hệ kim chi khí tiến tới đột phá đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới nhưng hắn cũng không có trực tiếp luyện ra hệ kim chi khí đến trái lại là áp chế một cách cưỡng ép dự định lại nuốt một ít chủng loại khác kim thiết đồ vật đời này nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú hắn phát hiện mình như muốn lên cấp nhất phẩm lại cũng không cần trước sau tu luyện canh kim tân kim hai loại âm dương chi lực dựa vào ăn nhiều hàng tộc nuốt tinh luyện kim hành chi lực trời sinh chính là âm dương tương hợp hỗn độn trạng thái không cần tiến hành âm dương hòa vào nhau liền có thể trực tiếp luyện thành khí trở thành nhất phẩm. Hà Hội trưởng nơi nào biết được, trước mặt vị này lâm tông sư trong lòng đã đang suy nghĩ lên cấp nhất phẩm sự tỉnh h ắ n chỉ là hơi suy tư một hồi liền nói rằng lâm tông sư nếu tạm không cần đổi lấy kim thiết đồ vật như vậy ta có cái kiến nghị kiến nghị gì đông đảo võ giả đến đây cầu lấy hải vương hải cốt không ngoài chính là tuyệt vời một tiện tay binh khí thôi cuối cùng vẫn là muốn tìm cầu danh tượng vì là chế tạo hà hội trưởng nhẹ nhàng nở nụ cười nói tiếp đã như vậy không bằng chúng ta trực tiếp đem những n à y hải cốt chế tạo thành binh khí đến thời điểm càng có thể thuận tiện mở một cái thần binh b u i đầu giá chẳng phải là so với đơn thuần bán nguyên liệu kiếm được có thêm lâm sơ i ể u yên lặng gật đầu đối với này biểu thị tán đồng trên thực tế hắn đương nhiên cũng biết những này tăng giá tiền có thể bán đến cao hơn một chút chỉ là đối với hắn hôm nay t ớ i nói giá tiền cao một chút thấp một ít căn bản là không quá quan trọng hắn cũng căn bản là chẳng muốn tiêu tốn tinh lực ở chuyện như vậy mặt trên có như vậy thời gian hắn dùng đến tăng lên tu vi không phải càng hương nhiều lắm thế nhưng đã có hà hội trưởng mọi người sung phong nhận việc địa đồng ý giúp đỡ hắn đương nhiên cũng sẽ không từ chối ngược lại luyện thành rồi hệ kim chi phí sau, sau này còn có hắn bún hàng sớm chuẩn bị một ít tiền bạc tài vật ngược lại cũng không phải việc xấu mắt thấy lâm sơ cựu cũng không từ chối hà hội trưởng mừng rỡ trong lòng càng là tính tích cực tăng mạnh hắn cắn răng một cái lại nói lâm t ô n g sư không nói gặp ngươi ta cùng cái kia lúc binh tông môn bách luyện môn có chút không bình thường quan hệ liên hệ bọn họ chế tạo thần binh càng so với người khác dễ dàng rất nhiều nói đều nói đến đây cái mức lâm sơ cựu còn có thể nói cái gì đây hắn liền gật gật đầu cười nói đã như vậy vậy thì làm phiền các ngươi sắp xếp chuyện này sau lâm sơ cựu không nữa dự định dừng lại lâu biểu đặt ra phải rời đi ý tứ hà hội trưởng mọi người vội vã biểu thị có thể an bài xe ngựa hỗ trợ vận chuyển trên quảng trường kim tiết đồ vật những này dù sao cũng là đông đảo tông sư mang theo đến mỗi người mang đến phân lượng có bao nhiêu có ít nhưng tụ tập cùng một chỗ thể tích trên nhưng cũng không so với một tòa vạn trượng ngọn núi trên l ệ n h mặc dù là tông sư võ giả muốn mang theo nhiều như vậy trầm trọng kim thiết phi hành cũng là không có khả năng lắm sự t ì n h không cần lâm sơ cựu nhưng là khoát tay háo một cái đặt bước hướng về không ngay ở thương hội mấy người cho rằng hắn lại phải đem kim thiết đồ vật tạm t ố i lúc đã thấy đến một con vô cùng đại ngọn lửa bàn tay lớn từ trên trời giang xuống bàn tay to kia tùy ý chụt tới cũng đã đem trên quảng trường sở hữu kim thiết đồ vật mỏ vào trong tay khủ liệt trong chốc lát cũng đã đem này sở hữu kim thiết đồ vật hòa tan thành nước thép lan lộn lưu truyền như cùng một vùng biển mênh mông hà hội trưởng mọi người sợ đến vội vã bay người lùi về sau nhìn về phía nước thép phía dưới hải thương thương hội trong lòng run r à y nay đại dương như thế nước thép nóng bỏng vô cùng nếu là không cẩn thận dắt đến sợ là phía dưới trong thương hội không phải tông sư võ giả không một có thể may mắn thoát khỏi nhưng mà sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa theo ngọn lửa kia cự trưởng thoáng qua tiêu tan lại đổi thành một đạo u lam thủy lưu bay tới tương tự hóa thành đại dương mênh mông như thế đem lúc trước nóng bỏng nước thép trong gói hàng. Xì xì xì. l i ê n thành một vùng tiếng vang bên trong vô cùng vô tận hơi nước bước lên toàn bộ hải thương thương hội bầu trời bị mây mù bao vây dường như như tiên cảnh nước thép cấp tốc lạnh đi hóa thành liền thành một khối một ngọn núi lớn nay cùng những người vùng mỏ không giống vùng mỏ còn cần khai thác khoáng thạch để luyện ra kim loại đến mà này một tòa nhưng hoàn toàn hoàn hảo là một tòa kim thiết đúc r a chi sơn gặp lại các vị không trung chuyển đến như vậy tiếng vang cái kia kim thiết núi lớn m a n h liệt bay đi phía dưới hải thương thương hội mọi người đã khiếp sợ đến mất cảm giác trạng thái hà hội trưởng không khỏi một trận thở dài như vậy t u vi như thần như ma Nhị phẩm nội cánh căn bản phẩm trên h không kịp, sợ là lại một vị nhất phẩm đại tông sư sắp xuất thế e o kịp, tông vị sắp sợ sư là lại đại một xuất ồ i Minh Trước tính toán t r Chủ sâu xa.、Trên、bầu trời lâm sơ cựu lấy mạnh mẽ tu vi nâng cái kia kim a k i loại núi lớn về phía trước c ấ c bước một bước đi ra di sơn t ú c phát huy tác dụng trong n g á y mắt liền biến mất ở trước mắt mục đích của hắn địa nhưng vẫn là vùng biển vô tận bên trong dù sao cần vô thanh vô tức đ ị a thả xuống như vậy một tòa kim thiết núi lớn cũng chỉ có trong vùng biển mà càng không cần phải nói đem kim loại núi lớn thu xếp sau khi xuống tới hắn còn cần ở lại núi lớn cạnh đem này một cả tòa kim loại núi lớn mất sạch sẽ chí ít cũng cần mấy tháng không bị quấy dối thời gian tất cả những thứ này đều chỉ có vô biên vô hạn vùng biển mới thích hợp hắn nhất di sơn tốc tốc độ nhanh chóng vô cùng dù cho là nâng một ngọn núi cũng vẫn như cũ chưa từng tha c h ậ m mảy may không cần thiết bao lâu lâm sơ cựu cũng đã đi đến chỗ cần đến trực tiếp đem một cả tòa kim thiết núi lớn đập vào đáy biển theo sát mà xuống đối với hắn loại này tu vi võ giả tới nói đáy biển mặt biển cũng đã không có quá to lớn khác biệt trong cơ thể chân lực mở ra liền có thể đem nước biển đầy ra ở đáy biển bên trong tạo nên một cái không gian chống trải đến đứng ở kim thiết núi lớn trước lâm sơ cựu trong lúc nhất thời càng trầm m ặ t lại mặc dù là có ăn nhiều hàng tộc cái này thiên phú thế nhưng phải đem này một chỉnh ngọn núi lớn nuốt tinh luyện sạch sẽ cũng là một cái tuyệt đối không nhỏ công trình ai có thể nghĩ tới có một ngày hắn càng sẽ thấy ăn đều hai mắt sắm ngắt lắc lắc đầu bình phục tâm tình lâm sơ cựu vươn tay ra đưa tay về phía trước năm ngón tay bên trên mơ hồ khu vực một t ầ n g ánh huy quang dễ dàng ở kim thiết trên ngọn núi lớn lấy ra một đoàn đến phản phất trước mắt không phải cứng cõi vô cùng kim thiết đồ vật mà chỉ là một đoàn mềm mại đoàn mà thôi này chính là nuốt ba tòa lưu hình thanh kim vùng mỏ sau chiếm được năng lực so với một bắt đầu thời điểm, nội liễm rất nhiều. nhưng uy lực cũng tương tự tăng cường rất nhiều lâm sơ cựu đem loại năng lực này xưng là lưu hình lực lượng có thể xóa bỏ vạn vật năng lực bị như vậy sử dụng ra liền phản g phất bàn tay thành một thanh chém sắc như chém bùn thần binh như vậy nhẹ nhàng phóng tới bên mép hám ồ m n g a i nghiền ngẫm nuốt vào liên tiếp động tác thông thạo đến làm người đau lòng nuốt quá ba tòa vùng mỏ hắn chân chính địa làm được miệng ăn núi lở mà lần này mục tiêu của hắn đương nhiên cũng là đem trước mắt này một tòa kim thiết tri sơn đ n không hừng không sai lần này tinh luyện ra kim hành tri lực cùng nguyên nhân hơi có chút không giống vừa vặn trung hòa lượng lớn lưu h ì n h t h à n h kim ảnh hưởng thời gian liền ở khô khan đến vô vị nuốt động tác bên trong l ạ g yên trôi qua mà lâm sơ c ử u cũng không biết ở hắn tạm thời biến mất trong khoảng thời gian này trong trốn giang hồ cũng đã nhấc lên một làn sóng tân sóng gió chú b i n h minh đương nhiệm chú binh minh minh chủ xem trong tay một phần danh sách sắc mặt hết sức khó coi ở bên cạnh hắn một vị đúc binh sư có chút không rõ mở miệng hỏi minh chủ n à y rất nhiều võ giả tự man g chất lượng tốt nguyên tài mà đến nay không phải kiện chuyện thật tốt sao tại sao phản nhũ mày cầm trong tay danh sách quăng ở án trên mặt nói rằng đó là bởi vì ngươi vẫn không có nhìn rõ ràng ngươi mà nhìn kỹ một chút phần này danh sách lại nói vị k i a đúc binh sư liền cầm lấy phần này danh sách tinh tế nhìn lại này không nhìn không quan trọng vừa nhìn bên dưới liền sát mặt hắn cũng nhanh chóng chìm xuống dưới ừ những này mã người n g thực sự là vô lệ cực kỳ khinh người quá đáng chỉ thấy trên danh sách rực rỡ m u ô n màu tất cả đều là một ít giang hồ v õ giả mang theo hải vương hải cốt để cầu rèn đúc binh khí thỉnh cầu nếu như vẹn, vẹn như vậy lời nói hiếm thấy nhìn thấy này hứa nhiều tài liệu quý giá chú binh minh minh chủ á t phải gặp vui vẻ ra mặt mà không phải biểu lộ như vậy bởi vì những người rèn đúc đơn đặt hàng trên ngoại trừ kể trên tin tức ở ngoài còn đều cường điệu ghi chú rõ một điểm lần này rèn đúc làm ơn tất ủy thác bách luyện môn rèn đúc chính là một câu nói này để chú binh minh minh chủ suýt chút nữa không nhịn được đem phần này đơn đặt hàng phá tan thành từng mảnh bách luyện môn t h a n h cựu có tiếng đúc binh thông môn người trong giang hồ phà là, là đối với binh khí trong tay có chút theo đuổi hoàn toàn lấy được một cái bách luyện môn xuất phẩm bình khí làm binh thành cựu chú binh minh đúc binh sư đối với bách luyện môn dĩ nhiên là càng hiểu nhiều năm trước thậm chí này chú binh minh minh chủ vị trí đều là bách luyện môn vị tiêu lão môn chủ đ ặ m nhiệm chỉ có điều sau đó giang hồ biến đạo vị tiêu bách luyện môn lão môn chủ chủ động từ đi tới chú binh minh minh chủ chức vị đương nhiên bên cạnh vị này đúc binh sư lại biết cái gọi là chủ động từ đi có điều là đối ngoại thể diện thuyết pháp mà thôi thực tế tình huống như là bây giờ chú binh minh minh chủ liên hợp chú binh minh bên trong rất nhiều rèn đúc tô môn nhất trí đem đuổi ra ngoài lý do đương nhiên cũng rất đơn giản đơn giản là lợi ích cạnh tranh thôi chú binh minh bên trong rất nhiều t ô n g môn thậm chí muốn đem bách luyện môn từ chú binh minh bên trong xóa tên nhưng n g ấ m lại ảnh hưởng quá lớn trung quy vẫn là không dám làm ra chuyện như vậy đến dù sao bách luyện môn truyền thừa cựu viễn nhưng là một mặt biện chữ vàng dùng để thu hút chuyện làm ăn lại là thích hợp có điều đương nhiên thu hút tới được chuyện làm ăn cuối cùng nên xử lý như thế nào dĩ nhiên là xem hết chú binh minh thủ đoạn cứ việc bách luyện môn lão môn chủ bây giờ đã từ đi tới chú binh minh minh chủ chức vị thế nhưng bách luyện môn ở thiên hạ võ giả trong lòng nhưng vẫn là không thể thay thế tuyền hạng vì lẽ đó nay một nhóm võ giả được hải vương hải cốt sau ngay lập tức nghĩ đến vẫn cứ vẫn là bách luyện môn bọn họ thông qua chú binh minh rơi xuống rèn đúc binh khí đơn đặt hàng đồng thời điểm danh yêu cầu bách luyện môn rèn đúc này chính là đương nhiệm chú binh minh minh chủ tiền nhiệm sau ký kết quy định mới quy định nội dung là phàm là chú binh minh tương ứng không được lén lút tiếp thu rèn đúc đơn đặt hàng tất cả cần trước tiên trải qua chú binh minh lại dựa theo tình huống cụ thể phân công đến mỗi cái đúc binh tông môn đi minh chủ việc này làm như thế nào giải quyết bên cạnh đúc binh sư cao mày hỏi mà nghe nói lời nói của hắn chú binh minh chủ hai mắt hít lại cười lạnh a còn cần thế nào đặc biệt giải quyết hay sao lúc trước làm thế nào hiện nay liền làm như thế đó được rồi vị k i ê u đúc binh sư cả kinh hiển nhiên trong lòng có chút nghi ngờ t h ấ p giọng nói rằng nhưng lần này cùng mọi khi không giống yêu cầu rèn đúc binh khí tất cả đều là cấp độ tông sư võ giả đều không ngoại lệ vạn nhất việc này tiết lộ ta chú binh minh khủng muốn rơi vào vạn k i ế p bất phục khu vực a sợ cái gì tông sư võ giả thì thế nào chú binh minh minh chủ mặt trầm như nước lãnh đạo nói bọn họ hiểu được rèn đúc sao nếu không hiểu bọn họ lại có thể nào phân biệt ra được bách luyện môn cùng chúng ta rèn đúc khác nhau thế nhưng không có cái gì như đúng ngươi không nói ta không nói chúng ta chú binh minh bên trong bền chắc như thép chuyện này lại làm sao có khả năng tiết lộ ở chú binh minh minh chủ lời nói ở trong vị tiêu đúc binh sư rốt cục bị thuyết phục gật gật đầu hỏi như vậy bách luyện môn bên kia còn bọn họ làm cái gì bọn họ nhàn đến lâu liền để bọn họ tiếp tục nhàn rỗi chứ lại q u á m ấ y năm không có rèn đúc đơn đặt hàng luyện tập bọn họ chắc chắn muốn chuyển thừa gãy vỡ đến thời điểm thiên hạ này liền cũng không còn cái gì bách luyện môn chú binh minh minh chủ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ trong giọng nói m a n theo không thể giải thích được ấm lãnh bên cạnh đúc binh sư cũng nhoẹn miệc cười không thẹn làm minh chủ, tính toán sâu xa, t chương hai trăm chín mươi chín bách luyện môn bách luyện môn bên trong nghe tin mà đến đương nhiệm trưởng môn ở giữa trên sơn đạo ngăn cản ở xa tới cao to bóng người hà siêu quần người đã sớm rời đi tô môn bây giờ còn tới nơi này làm cái gì tới rồi bách luyện môn đương nhiệm trưởng môn đối mặt đạo kia cao to bóng người cũng chẳng có bao nhiêu sắc mà tốt mà giờ khắp này đi đến bách luyện môn cao to bóng người chính là h ả i thương thương hội hội trưởng hà siêu quần hắn mang theo chút thương hại cũng t ự ánh mắt quét này bách luyện môn một ánh mắt lắc lắc đầu thở dài nói cha cha đường đ ư ờ n g bách luyện môn giang hồ võ giả trong lòng đệ nhất đúc binh tông phái không nghĩ tới giờ khắc này cũng đã l ù i bại đến đây hà siêu quần ngươi đến cùng muốn nói cái gì bách luyện môn đương nhiệm trưởng môn lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt trong lòng thậm chí đã có chục khách dự định ha ha ta muốn nói cái gì hà siêu q u n cười lạnh trong giọng nói châm chọc ý vị càng đồng ta muốn nói chính là có điều ngăn ngắn mười mấy năm mà thôi nay bách luyện môn to lớn gia nghiệp liền muốn bị các ngươi thua s t hãng ư ơ i dám chó. Bách lạnh u môn m t lùng nợ nụ cười một tiếng ánh mắt rơi vào bách luyện môn bên trong có ý riêng mà nói rằng bây giờ bách luyện môn bên trong không biết còn có mấy tòa lọ lửa dấy lên bách luyện môn trưởng môn sắc mặt đột nhiên b u ô n bã chợ cường tự giải thích ngươi hiểu được cái gì bây giờ giang hồ thái bình giữa các võ giả cũng không có bao nhiêu tranh đấu xem như là đúc binh mùa hế hàng đương nhiên sẽ không có quá nhiều rèn đúc đơn đặt hàng cái này cũng là bình thường sư h i n h vẫn cứ muốn tự mình an ủi liền vô vị ngươi coi như lừa ta nhưng lừa gạt chính mình sao hà siêu còn châm chọc nợ nụ cười nói rằng xa không nói này hai tháng tới nay trong t r ố n giang hồ á t phải có lượng lớn tông sư võ giả cần rèn đúc binh khí thế nhưng bây giờ xem ra cái kia đơn đặt hàng sợ là không có rơi xuống bách luyện môn trên người chứ lượng lớn tôn g sư cần rèn đúc binh khí ban luyện môn trưởng môn hơi n h ư n g mày có chút không rõ người làm sao biết được hà siêu q u ầ n nhưng là lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói rằng ta đương nhiên biết bởi vì những tôn g sư đó môn gần đây vừa vặn được xuất sắc đúc binh vật liệu mà những tài liệu kia còn đều là ta hải thương thương hội qua tay đang khi nói chuyện hà siêu q u ầ n lại cũng lời phí lời trực tiếp vung tay tôn g sư chân lực vận chuyển lên trong n g a y mắt trên bầu trời gió nổi mây vẩn xích diễm lưu chuyển trong lúc đó một mảnh h a vân nâng lượng lớn sự vật rơi xuống đất chính là hắn từ hải thương thương hội một đường mang tới cường hải vương hải qu tuy rằng hắn thực lực tu vi còn lâu mới có được lâm sơ cựu cường đại như vậy đáng sợ thế nhưng nhị phẩm nội cảnh cảnh giới ở trong trốn giang hồ cũng coi như là vô cùng không sai bây giờ trong trốn giang hồ không có gì đại sự phát sinh hắn một cái nhị phẩm nội cảnh t ô n g sư xuất hành cũng cơ bản không khả năng sẽ có mắt không mở đến đây cướp bóc đồ vật khác vì lẽ đó mặc dù là mang theo lượng lớn cường hải vương hài cốt đi xa nhà cũng nhưng vẫn là hết sức an toàn hà siêu còn trước mặt còn không nhìn thấy bầu trời hạ xuống sự vật chỉ là nhìn thấy hắn ra tay biểu hiện cái kêu bách luyện môn trưởng môn liền đã chấn kinh đến tột đình hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình kinh hai nói người người tu vi hà siêu còn trong lòng đắc ý và phần ở bề ngoài nhưng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nói rằng không sai ta tu vi đã sớm đột phá bây giờ đã là nhị phẩm nội cảnh cảnh giới nhị phẩm nội cảnh bách luyện môn trưởng môn đem mấy chữ này ở trong miệng t r ầ m rãi ngai nghiêng ngẫm trong lúc nhất thời lại có chút t r ò n váng người năm đó rời đi tông một lúc thậm chí ngay cả tam phẩm ngoại cảnh tông sư cảnh giới đều không có đột phá a chỉ cảm thấy h á n h diện hà siêu còn cười đắc ý liếc mắt nhìn, nhìn trước mặt bách luyện môn trưởng môn một ánh mắt lắc đầu nói ta sớm nói quá bản môn s hắn u y n h t rên u y h o toàn một tiếng lãnh đạo nói ta bách luyện môn chấp thiên hạ đúc binh tông môn chi người cầm đầu sao lại bị người ức hiếp người nghị quá nhiều có đúng không ngươi là thật sự như vậy cảm thấy thôi còn là cố ý đang lừa gạt mình hà siêu còn cười ha, ha nói rằng dưới cái nhìn của ta cái kia chú binh minh lần này tất nhưng đã nhận được lượng lớn đơn đặt hàng nhưng sư m i n h ngươi có thể không giải thích một chút tại sao cho đến tận bây giờ b á c h luyện môn cũng vẫn cứ không có nhận được tin tức sao b á c h luyện môn trưởng môn bị hà siêu còn nói tới trong lòng có chút dao động nhưng ở bề ngoài nhưng vẫn cứ kiên cường nói rằng cái kia chú binh minh nhận được lượng lớn đơn đặt hàng ngươi cũng không phải là chú binh minh bên trong người thậm chí cũng không phải là đúc binh người、ngươi、như g ư ơ i n thế nào sẽ biết hắn cười ngạo nghễ nói tiếp chú binh minh bên trong tuy rằng đúc binh tông môn đông đạo nhưng có rèn đúc tông sư binh khí trình độ còn thật không có mấy cái mà ta bách luyện môn danh tiếng thiên hạ đều biết ta không tin những tông sư đó võ giả gặp không lựa chọn chúng ta bách luyện môn nhưng trái lại tuyển hắn đúc binh tông môn hà siêu còn bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn phát hiện muốn đánh thức một tên giả bộ ngủ người thực sự là quá khó khăn nếu đối phương không muốn tỉnh lại hắn cần gì phải nhiều chuyện đây ngược lại chính mình lần này lại đây vốn là mục đích liền không phải vì lo lắng bách luyện môn nếu đối phương không tin tưởng vậy thì yêu sao thế sao thế chính mình đem chuyện của chính mình làm tốt chính là liền hắn không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp nói Ta chỗ này có c hải hải này kiện vương ở trước đều xuất là thân từ mặt của hắn bách luyện môn trưởng môn lắc lắc đầu nói rằng chú binh minh có tân quy định minh bên trong đúc binh tông phái không thể một mình tiếp đơn muốn chúng ta chế tạo có thể n g ư ơ i trước tiên đi chú binh minh đặt hàng đi chờ bọn hắn sẽ đem đơn đặt hàng phái hạ xuống chúng ta tự nhiên sẽ cho n g ư ơ i chế tạo hà siêu còn im lặng một lát hắn phát hiện mình lập tức càng bị đối phương chỉnh không nói gì nhan k ỷ n g ư ơ i con mẹ nó là thật sự kỳ hoa à n g ư ơ i lẽ nào thật sự không biết chú binh minh đang cố ý áp chế bách luyện môn sao ta thật đi minh bên trong đặt hàng đến thời điểm đơn đặt hàng khẳng định là không tới trên đầu của các ngươi khí đầu bên trên hà siêu còn căn bản liền sư minh hai chứ đều chẳng thèm nói gọi thẳng đối phương họ tên ta bách luyện môn trưởng môn nhan kỳ chính muốn nói chuyện phía sau đã c h u y ể n đến một cái giả nua m thanh em khác ẳ hẳn được rồi đều đừng cãi đi vào trước nói sau đi chương ba trăm lâu không gặp bách luyện môn giữa trên sơn đạo nhan kỳ lập tức dừng lại tranh luận hắn mặc dù là bách luyện môn trưởng môn thế nhưng bây giờ bách luyện môn bên trong nhưng vẫn cứ có một người lời nói là hắn không thể không nghe người kia chính là đã thoái vị lao trưởng môn cũng là đã từng chú binh minh minh chủ lao trưởng môn khi sắc vẫn còn có thể nhưng cũng đã dâu tóc bạc trắng hiện ra chút vẻ giả mua đến nay cũng bình thường dù sao hắn đột phá tông sư cảnh giới lúc tuổi tắc cũng đã không nhỏ rất khó duy trì được rồi thân thể trạng thái đỉnh cao Lao. sư phụ hà siêu, là, là môn môn đối đối siêu q còn hắn hắn chuyện giật gân nhan kỳ trong lòng không cam lỏng ở lao trước mặt trưởng môn biểu đạt đối với hà siêu còn bất mãn hà siêu q u ầ n nhẹ dên một tiếng không để ý lắm mà ở nhan kỳ ánh mắt mong chờ ở trong lão trưởng môn hữu hỏi nhan kỳ ngươi cảm thấy thôi ta lúc đó vì sao phải từ đi chú binh minh minh chủ vị trí nhan kỳ có chút ngơ ngác hắn mở mịt nhìn mặt trước lao trưởng môn nói rằng sư phụ không phải ngài nói là một người minh chủ việc v ậ t vãnh quá nhiều thẳng thắn từ đi trở về chuyên tâm nghiên cứu đúc binh tài nghệ sao lần này liền lao trưởng môn đều sửng sốt hắn yên lặng t r ừ n g mắt trước mặt nhan kỳ sau một hồi lâu mới thật dài mà thở dài một hơi thôi thôi ngươi vẫn là h ả o h ả o nghiên cứu đúc binh tài nghệ này rất tốt đẹp hắn rốt c u c phát hiện trước mặt nhan kỳ cũng không phải là đang an ủi mình mà là thật sự như vậy cảm thấy đến mà vẫn đứng ở bên cạnh nhìn hà siêu quần lúc này thậm chí không ngừng được muốn bật cười h ắ n cũng quyết định sau đó quyết không còn cùng này đầu góc đơn giản giá hỏa phân cao thấp như vậy gặp có loại dùng sức đến không khí trên cảm giác căn bản không có nửa điểm cảm giác thành công đi thôi đi vào trước siêu quần nói không sai những năm gần đây chú m i n h minh đúng là đang cố ý áp chế chúng ta chỉ là tình cờ cho chúng ta một ít môi chân tiểu đơn đặc hàng còn tiếp tục như vậy trong môn đ ú c binh sư tay nghề đều muốn mới lạ ở bách luyện môn láo trưởng môn xin n g i bên dưới hà siêu quần rốt cục có thể tiến vào bách luyện môn bên trong mà không phải là bị nhàn kỳ chặn ở giữa trên sân đạo. l ã o trưởng môn người đem trong cửa cao cấp đúc binh sư tất cả đều kêu lại đây tổng cộng tám vị những n à y cao cấp đúc binh sư mỗi cái tu vi từ lục phẩm đến tứ phẩm không giống nhau một cái cảnh giới tông sư đều không có thế nhưng đúc binh dựa vào cũng không phải bản thân công lực tu vi mà là đúc binh tài nghệ hà siêu còn mặc dù rời khỏi bách luyện môn không trong thời gian ngắn nhưng cũng đại thể trên rõ ràng tụ tập tới đây đúc binh sư môn xem như là bây giờ bách luyện môn bên trong tinh nguyện quả nhiên l ã o trưởng môn nhìn hà siêu còn một ánh mắt mở miệng nói nơi này các vị đúc binh sư mỗi người đều nắm giữ độc lập chế tạo cấp độ tông sư binh khí năng lực hợp tác lên chế tạo cường hải vương hải cốt làm binh khí cũng không phải việc khó hà siêu còn yên lặng gật đầu đối với lao trưởng môn chuyên nghiệp cũng không nghi vấn sư phụ những thứ này đều là chú binh minh phân phát cho chúng ta đơn đặt hàng sao đã lâu chưa từng thấy ta thân thể đều sắp nhàn ra bệnh đến rồi đúng nha sư phụ lần này chúng ta nhất định phải đại c h i ế n thần uy không cho người trong thiên hạ xem nhẹ chúng ta sư phụ ta đã chuẩn bị kỹ càng lập tức liền có thể bắt đầu rồi đều không ngoại lệ ở đây cao cấp đúc binh sư tất cả đều là lao trưởng môn thu đệ tử bao quát hà siêu còn cùng đương nhiệm trưởng môn nhan kỳ ở bên trong ở đây mười người tất cả đều là lao trưởng môn một tay mang ra đến điều này cũng cũng không là cái gì chuyện kỳ quái đúc binh tài nghệ coi trọng nhất truyền t h ừ a này một đạo từ trước đến giờ đều là sư phó dạy đồ đệ hình thức chỉ có điều đông đ ả o trong các đệ tử nhưng ngoại trừ hà siêu còn như thế một cái k h á c loại đối với đúc binh c h i đạo kia không có hứng thú chút nào trái lại đối với giang hồ võ giả loại kia khắc địch chế thắng thô lô võ học mê mội đến không được thậm chí cuối cùng còn đầu ó c trở nên mơ màng tuyên bố nói trong môn đúc binh sử dụng truy pháp xích diễm luyện binh truy là một môn mạnh mẽ sát phạt võ học cuối cùng lý niệm không hợp bên dưới hà siêu quần ở bách luyện môn bên trong cũng lại không tiếp tục chờ được nữa phẫn mà thoát môn mà ra nếu là trong trốn giang hồ hắn tô n g môn hắn hành vi như vậy ít nhất cũng là muốn trước tiên bị phế đi toàn thân võ học thế nhưng bách luyện môn chỉ là một cái đúc binh môn phái mà thôi l ã o trưởng môn lại luôn luôn đều có chút nhẹ dạ ngoại n g trừ n g ầ m thừa nhận thoát ly tô môn miễn cho đệ tử trong môn bị ảnh hưởng ở ngoài nhưng cũng không có làm thêm trừng phạt hà siêu quần từ đó về sau liền cũng không còn về quá bách luyện、môn. nhưng dù sao cũng là từ bách luyện môn bên trong đi ra ngoài người đối với bách luyện môn cùng chú binh minh tin tức tự nhiên cũng vẫn là tương đối lưu ý đối với chú binh minh hiện minh chủ các loại thành cựu hắn thân là hải thương thương hội c h i chủ đương nhiên một ánh mắt liền có thể xem phải hiểu tới tới đi đi không ngoài là lợi ích cạnh tranh thôi hắn hôm nay được rồi lâm sơ cựu cho phép mang theo lượng lớn cường hải vương hải cốt thêm vào tự thân lại là nhị phẩm nội cảnh tu vi này một chuyến trở về bách luyện môn rất nhiều áo gấm về nhà cảm giác lao trưởng môn cũng không phải là hoàn toàn không thể đoán không ra hắn tâm tư nhưng cũng, cũng không để ý quay về tập hợp lên đông đạo đúc binh sư nói rằng, Không, lần này cũng không phải là chú binh minh phải dưới đơn đặt hàng cái gì sư phụ chuyện này một mình tiếp đơn này nếu như bị chú binh minh biết có thể không thôi đi quả không phải vậy những n à y đúc binh sư đều cùng nhan kỳ gần như ngoại trừ say mê đúc binh tài nghệ tuyệt vời ở ngoài cũng không có đem tâm tư dùng nhiều ở phương diện khác những n à y các ngươi không cần phải để ý đến các ngươi chỉ cần chăm chú rèn đúc binh khí liền có thể lao trưởng môn lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng lần này vật liệu là cường hải vương hải cốt các ngươi có năm chắc không ta muốn các ngươi rèn đúc đi ra binh khí đem bây giờ thần binh bảng tất cả đều đổi quá một vòng các ngươi có lòng tin hay không sư phụ ta là ngài giáo ta có lòng tin hay không ngài còn không biết sao không sai không bột đấu gột nên h ồ nhưng bây giờ có cường hải vương hải cốt ở tay như vẫn chưa thể đem thần binh bảng phiên cái lộn trồng vó lên trời ta liền bạch học nhiều năm như vậy đúc binh lao trưởng môn chỉ là đơn giản một cái phép khích tướng những n à y đúc binh sư trong nháy mắt liền đều s a o động lên liền một bên nhan kỷ cũng làm nóng người có chút khó có thể ngột ngạt chính mình khát vọng trong lòng hỏi sư phụ ta cũng muốn ra tay rèn đúc có thể không lao trưởng môn đem tầm mắt tìm đến phía hà siêu q u ầ n hà siêu q u ầ n nhẹ nhàng nợ nụ cười nói rằng tự nhiên có thể nhàn sư huynh đồng ý ra tay siêu q u ầ n tự nhiên là cầu cũng không được hắn thành t h u đã từng bách luyện môn đệ tử tự nhiên biết rõ ở đây ngoại trừ lao trưởng môn ở ngoài đúc binh tài nghệ mạnh nhất liền mấy cái này nhàn k ỳ nhàn sư huynh đương nhiên nếu như nhiều năm như vậy có biến hóa mới vậy coi như hắn c ũ n g nói mà lúc này hắn nhìn về phía trước mặt lao trưởng môn không khỏi âm thầm gật đầu rất hiển nhiên vị này bách luyện môn lao trưởng môn cũng không phải là hoàn toàn không quản sự thành thụ đã từng chú binh minh, minh chủ hắn xúc giác hiển nhiên cũng là vô cùng nhạy cảm hắn rõ ràng là nhận ra được cái gì vừa vặn chính mình tới cửa chẳng khác gì là cho đối phương một cơ hội để hắn có thể chuẩn bị một cái mạnh mẽ sát chiêu mà vào lúc này lao trưởng môn nhìn mặt trước chất đống cường hải vương hải cốt không khỏi có chút thất vọng thở dài nói lấy hải vương hải cốt rèn đúc binh khí thực sự là lâu không gặp đây thở dài hắn mắt nhìn một bên hà siêu quần hỏi ta nghe nói các ngươi thương hội sự tình nắm giữ như vậy nhiều tài liệu quý giá vị kia không biết là ai chúng ta bách luyện môn cũng đồng ý với hắn thâm nhập hơn nữa hợp tác xuống đây Hà phun chữ siêu sơ miệng quần mắt lộ ra dị quang, trong miệng phun ra chữ đến. mắt Lâm t lộ Lao ra ra r ba dị ư ở n môn nhất nên tiếng. như này vặn cũng là cái lâu không gặp tên đây. Chương 301, đánh g gặp giả. mặc, một một thời hồi thở Thì trở trở lại dài cái ra Trước sau vừa lâu, lâu là là là đây. vậy, bách luyện môn lão trưởng môn giám sát dưới hồi lâu đều không có chính thức rèn đúc quá binh khí rất nhiều cấp cao đúc binh sư một khi thoải mái tay trở đến mỗi người đều làm được khí thế ngất trời bởi vì đầy đủ hiểu rõ những n à y bách luyện môn đúc binh sư môn vì lẽ đó hà siêu còn cũng không có nói ra yêu cầu khác Tỷ n hắn ư yêu cầu binh khí làm sao đúc, cần đúc thành thế nào hình thức cùng binh dèn thành nào hình văn vân vân. khí thế hoa h làm sao biết rõ trên đời có một cái giỏi nhất làm hỏng sự tình biện pháp vậy thì là người thường chỉ điểm trong nghề mà vận khí rất tốt hắn phát hiện chính mình định dùng đến rèn đúc một thanh đại búa chỗ tài liệu đó vừa lúc bị đương nhiệm trưởng môn nhan h kỳ tuyển chọn như vậy cũng coi như là một loại khác số may dù sao trong lòng hắn rất rõ ràng lão trưởng môn phong lô sau khi vị này nhan h kỳ sư h i n h rất khả năng đã là trong thiên hạ ưu tú nhất đúc binh sư có hắn giúp mình rèn đúc binh khí chính mình còn có thể có cái gì không hài lòng đây nói không chắc mình tới tay cái kia một món binh khí sẽ là này một nhóm bên trong mạnh nhất đây đến thời điểm trực tiếp leo lên thần binh bảng cũng là chuyện đương nhiên mà ngay ở bách luyện môn rèn đúc binh khí tiến hành đến khí thế hừng hực thời điểm lão trưởng môn cùng hà siêu còn đều hiểu một chuyện giờ khác này ở chú binh minh bên trong lẽ ra phái này phân phát bách luyện môn đúc binh đơn đặt hàng nói vậy cũng đã ở hắn đúc binh trong môn phái chế tạo tân một lần thần binh bảng rất nhanh liền sắp sửa đổi bảng cái kia chú binh minh mọi người hiển nhiên cũng là đang đợi này một cơ hội mà cùng hà siêu còn lẫn nhau trao đổi tin tức sau khi lão trưởng môn lúc này mới phát hiện nguyên lai qua nhiều năm như、vậy. trong trốn giang hồ căn bản là chưa từng thiếu hụt bách luyện môn đúc thành binh khí thế nhưng lão trưởng môn lại biết như thế chút năm qua bách luyện môn nhận được chú binh minh phân phát đơn đặt hàng vốn là thật là ít ỏi cho nên rèn đúc hoàn thành truyền lưu đến trong trốn giang hồ đi binh khí căn bản cũng không có bao nhiêu càng phần lớn đều chỉ là hậu thiên tiên thiên võ giả sử dụng đẳng cấp vì lẽ đó khẳng định là có chỗ nào gặp sự cố h ắ n tuy nhiên đã không còn đảm nhiệm trưởng môn thế nhưng đối với bách luyện môn bên trong sự vụ nhưng vẫn là tương đối hiểu rõ loại này hiểu rõ thậm chí còn ở nhan kỳ cái này chính quy trưởng môn bên trên nhan kỳ người trưởng môn này say mê đúc binh tài nghệ mà hắn cái này thoái vị lao trưởng môn ở bây giờ bách luyện môn bên trong trên căn bản là đảm nhiệm một cái l a o quản gia tự nhân vật có lúc lao trưởng môn tự hỏi mình đ ỗ n g nhiên phát giác chính mình thoái vị sau khi tựa hồ so với tại vị thời điểm còn muốn càng thêm m ệ t đến hơn nhiều ý nghĩ hơi động lao trưởng môn trong lòng xuất hiện một cái ngay cả mình cũng không dám tin tưởng suy đoán chẳng lẽ những binh khí kia có thể là cảm thấy đến suy đoán này quá đáng địa làm người nghe kinh hãi hắn trong lúc nhất thời càng không dám tiếp tục nói nhưng lâu ở trong trốn giang hồ lăn lộn nhiều năm hà siêu quần nhưng đã sớm nghe rõ ràng hắn trong giọng nói ẩn hàm ý tứ người đoán được không sai hà siêu q u ầ n gật gật đầu nói rằng bọn họ đúng là mạo danh thế thân lấy hắn đúc binh tông môn đúc thành binh khí giả mạo bách luyện môn xuất phẩm hơn nữa bọn họ làm như vậy đã không chỉ là ngăn ngắn mấy năm mà thôi lời ấy thật chứ lao trưởng môn lông mày dựng thẳng lên có chút không dám tin tưởng mà nói rằng cỡ này là một đán hiện lộ ra chắc chắn vì thiên hạ người khinh thường bọn họ lại dám coi trời bằng vùng như vậy làm việc tự nhiên là thật hà siêu còn lệnh lệnh gật đầu nói rằng ta vốn tưởng rằng đầu góc của ngươi chí ít có thể so với cái kia nhan kỳ tỉnh táo một ít không nghĩ tới ngươi cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào hóa ra bách luyện môn thường thường xoay vòng đại bữa đánh binh khí thuận tiện đem đầu góc của chính mình cũng đánh t r ò n váng ngươi sợ là g i ả bị hô đồ rồi căn bản không biết bây giờ trong trốn giang hồ người con đường có bao nhiêu giã cái gì mạo danh thế thân mạnh mẽ chiếm đoạt vốn là chuyện thường như cấm bữa nói câu nói này đồng thời hà siêu còn trong lòng cũng không khỏi âm thầm tự dễ ước trên thực tế chính mình cũng là như vậy con đường giới hạn một phần tử nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm đoạt đem cái kia lượng lớn hải vương hải cốt chiếm làm của riêng. Chỉ tiếc, mới vừa nổi lên như vậy ý nghĩ mà thôi coi như đầu đá đến tấm sắt thua triệt triệt để để may là vị tia lâm tông sư đại nhân có l ư ợ n g lớn cũng không để ý chính mình như vậy con tốt nhỏ mình mới có thể nhảy nhóc tưng bừng địa đi đến bách luyện môn bên trong lao trưởng môn cũng không hề để ý hà siêu q u ầ n chê cười hắn chỉ là thật chặt nhìn chằm chằm đối phương trầm giọng hỏi ta chỉ m u ố n biết đây chỉ là ngươi suy đoán hay là thật có bằng cớ cụ thể chứng minh thật có sự chưa tới phút cuối chưa thôi hà siêu q u ầ n cười gần lắc đầu sau đó chậm rãi cởi xuống trên lưng một thanh binh khí đến đó là một thanh đại bữa vốn là hắn dùng để triển khai xích diễn luyện binh truy binh khí. nhưng lúc này đã có cường hải vương hải q u ố t không lâu sau đó chính mình khẳng định liền sẽ nắm giữ một thanh cảng mạnh mẽ hơn ưu tú thần binh đại búa hiện nay trên tay trôi này thì có chút không quá quan trọng lao trưởng môn ánh mắt rơi xuống đại búa bên trên chú ý tới trôi trên người một cái đánh dấu đông kinh ổ một tiếng đó là ta bách luyện môn đánh dấu người cũng chú ý tới đi mà cầm nhìn kỹ một chút hà siêu còn nói rằng liền cầm trong tay đại búa đưa tới lao trưởng môn cũng không k h á c h khí nhẹ nhàng tiếp nhận thậm chí trực tiếp bắt đầu đi chạm đến búa trôi bên trên đánh dấu không đúng có chút không giống lao trưởng môn biến sắc đem đại búa ở trong tay múa mấy lần. t hà ấ lắc lắc y như siêu quần cũng h ư a t r không ngoài ý mớn đem cái tia đại bố nhận lấy có chút bỡn cận hỏi người muốn hay không đoán xem xem ta trôi này đại bố là chiếm được ở đâu lao trưởng môn thở dài một tiếng hỏi là từ cái tia chú binh minh bên trong chiếm được không sai hà siêu quần gật đầu tiện đà nói rằng Ta hãng ả i hội thương thương đ t ừ hướng về cười h binh minh nhóm binh hàng, định hồi ú đúc giúp rơi xuống một nhóm đúc binh đơn đặt hàng, vốn n một một g đặt đỡ là quen cũ môn chuyện môn ăn, thế nhưng cũ làm thế đến ồ vật vừa đ tay, ta liền phát liền hiện gửi không đúng. Hắn gửi đến có chút khiếp người nói rằng ta phát hiện những binh khí này tuy rằng ở bề ngoài tất cả đều có bách luyện môn đánh dấu nhưng trên thực tế căn bản liền một cái hàng thật đều không có tất cả đều là hắn đúc binh sư mạo danh rèn đúc m à thành lao trưởng môn sắc mặt biến đến vô cùng đen tối lại là một tiếng thở dài nói rằng ngươi tuy rằng không có học được nửa điểm đúc binh tại nghệ nhưng dù sao cũng là ở bách luyện môn bên trong đi ra ngoài chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy những này làm giả đánh dấu có thể lừa quá phổ thông giang hồ võ giả nhưng đương nhiên không gạt được ngươi hà siêu còn cười gần không nói lao trưởng môn dừng lại một chút sau đó đ ỗ n g nhiên lại hỏi ngươi v ừ a nhưng đã nhận ra được chuyện này biết được cái k i a chú binh minh thành cựu tại sao không gặp chuyện phong thư tín cho ta hà siêu còn t r ừ n g hai mắt tiếp tục cười lạnh nói ta tại sao phải cho người truyền tin thì ra là như vậy nam đó việc ngươi còn ở á n ta có đúng hay không hà siêu còn trên mặt cười gần biến thành trâm trọc nói rằng n g ư ơ i cảm thấy thế nào lúc này giờ k h ắ c này l ã o trưởng môn một tấm trên khuôn mặt g i à n mua không khỏi nổi lên dậy đặc đau xót vẻ đến đừng giả vờ giả vịt hà siêu q u ầ n hư lạnh một tiếng nói rằng cơ hội thật tốt đặt tại trước mặt chúng ta chỉ cần nắm thật lần này á t phải để cái kia chú binh m i n h đám ra hỏa thân bại danh liệt chương ba trăm lẻ hai hà siêu q u ầ n yêu cầu để chú binh m i n h bọn họ thân bại danh liệt chuyện này b á c h luyện môn bên trong nghe nói hà siêu q u ầ n lời nói sau khi l ã o trưởng môn tựa hồ có vẻ hơi chần chờ hà siêu còn nhưng là cười gần lên đừng giả bộ ta còn không biết ngơi à ngươi lại không nắm chặt trụ cơ hội lần này bách luyện môn liền thật sự muốn ở trong tay ngươi suy sụp đến thời điểm đừng tiếp tục đến vẻ mặt đưa đám lao trưởng môn sắc mặt ngưng lại rốt cục gật gật đầu được trong môn rèn đúc ta gặp nhìn kỹ chuyện gì k h á c liền muốn do ngươi hỗ trợ hoạt động lao trưởng môn có chút vui mừng mà nhìn trước mặt hà siêu quẩn nói rằng siêu quẩn có thể thấy ngươi vẫn là tâm niệm tâm môn lần này sự tỉnh sau khi kết thúc ngươi trở về trong môn đến đây đi đừng lao trưởng môn một câu nói còn chưa nói hết cũng đã bị hà siêu q ẩ n trực tiếp đánh gãy hắn cười ha, ha nói rằng lao g i a hỏa ngươi còn thật sự cho rằng ngươi bách luyện môn là cái gì bảo địa năm đó ta bị t r ậ t vật đuổi ra bây giờ còn cầu phải quay về vậy ngươi như vậy thành tựu i đến cùng chính là cái nào giống như lao trưởng môn đúng là có chút không rõ đối với việc này hắn hiển nhiên là nhìn ra được hà siêu quần thành ý đối phương là chân tâm dự định phải giúp t r ợ bách luyện môn hay là chỉ là trên mặt không qua được thầm nghĩ đến điểm này lao trưởng môn liền vội và nói g n siêu quần nếu như ngươi là lo lắng trong môn mọi người có chuyện h i ế m cứ yên tâm đi lần này trở về tô môn ta tự mình xin mời tổ sư bài vị xính ngươi vì là phó trưởng môn nói ra câu nói này đến lão trưởng môn trong lòng vô cùng đắc ý hắn cảm thấy thôi chính mình nước cờ này dưới đến thực sự là quá l à khéo thậm chí có thể nói là tuyệt xin mời tổ sư bài vị xính hà siêu quần vì là phó trưởng môn vừa có thể chăm sóc đối phương mặt mũi để hắn thoải mái địa trở về tông môn đến thứ siêu quần tuy rằng không yêu đúc binh c h i đạo nhưng đầu góc hiển nhiên là sống hiện ra trở thành phó trưởng môn sau khi vừa vặn có thể phát huy cái này sở trưởng đem tông môn xử lý ngay ngắn rõ ràng bù đắp bây giờ trưởng môn nhàn kỷ khuyết điểm hắn thực sự không cảm thấy đối phương có bất kỳ từ chối độ khả thi nhưng mà ở niềm tin của hắn tràn đầy cho rằng có thể đánh động đối phương thời điểm đã thấy đến đối phương lắc lắc đầu đối với đề nghị của hắn biểu lộ ra xem thường thái độ phó trưởng môn hà siêu q u ầ n cười lạnh ta là có bao nhiêu nghĩ không ra mới gặp nghĩ đến khi các ngươi bách luyện môn phó trưởng môn bồi tiếp các ngươi một đám không có nào chơi quá ra ra ngạy lao trưởng môn có chút lung túng hắn liền hỏi vậy ngươi toàn tâm hỗ trợ đến cùng chính là cái gì tự nhiên có ta lý do hà siêu q u ầ n cười cận hướng về lao trưởng môn nói rằng không bằng lần này rèn đúc giá cả coi như ta rẻ hơn chút chỉ lấy một nửa rồi chuyện này hà siêu còn đã sớm biết là kết quả như thế nói thẳng ra trong lòng mình chân chính suy nghĩ năm đó ta rời đi tông môn lúc quá mức vội vã cái tia xích diễn luyện binh truy không có triệt để học đủ ngươi mà lại từ đầu khiến một lần xích diễn luyện binh truy để ta xem cái hoàn chỉnh nhìn thấy lao trưởng môn không tiết lời hãn diện hiện ra trầm trọng nói rằng làm sao không nỡ lòng bỏ cảm thấy cho ta là ngoài cửa người không thể chia sẻ ngươi bách luyện môn bí truyền xích d i ễ m luyện binh truy câu nói này nói tới lao trưởng môn sắc mặt phát khổ hắn lắc lắc đầu thở dài nói ngươi cả nghĩ quá rồi chỉ là xích d i ễ m luyện binh truy ngươi năm đó nói nó là tranh đấu mạnh mẽ võ học nhưng chúng ta đều không coi là chuyện to tát gì chỉ cho là đúc binh lúc đem ra với cây búa gõ kỹ xào thôi cho nên hà siêu c ò n truy hỏi đương nhiên có thể ngươi năm đó sở học thực cũng coi như là hoàn c r ì n h xích diễn luyện binh truy chỉ là ngươi quá nóng ruột mới không có triệt để học đủ cuối cùng mấy t h ứ c mà thôi ngươi lần này giúp bách luyện môn ân tình lớn như vậy có thể nói là đại ân lại cho ngươi diễn luyện một lần lại có gì khó l ã o trưởng môn nói xoay người quay về hà siêu còn nói rằng n g ư ơ i đi theo ta đi đến phía sau đuổi đi ta từ đầu khiến một lần cho ngươi xem nhưng mà sự tình lại một lần nữa để l ã o trưởng môn cảm thấy bất ngờ hà siêu còn cũng không có vội vã theo tới hắn ngành đầu banh gương mặt nói rằng trước tiên chờ sở hữu binh khí đều rèn đúc đi ra nói sau đi ta không chiếm các ngươi tiện nghi vốn là hải thương, thương hội hội trường hắn luôn, luôn tới nay đều lấy lợi ích làm đầu thế nhưng lần này đối mặt chính mình đã từng học nghệ tông một lúc nhưng không thể giải thích được địa có một luồng chính mình bình thường tối không lọt mắt chua h ủ khí không muốn chính mình có nửa phần cuối đầu lao trưởng môn cười ha ha phản phất lại gặp được năm đó tùy tùng chính mình học nghệ bóng người kia khoát tay háo một cái nói rằng không cần như vậy ngươi làm việc ta vẫn còn tin được thừa dịp ta hiện tại thân thể vẫn tính cường tráng trước tiên đem này truy pháp diễn luyện cho ngươi xem đi chờ qua một thời gian ngắn nữa sợ là ta muốn diễn luyện cũng không được hà siêu còn cuối cùng bị thuyết phục tùy tùng lao trưởng môn t r ớ c hướng về sau núi yêu cầu khác đối phương một lần nữa diễn luyện một lần xích d i ễ m luyện binh truy tự nhiên không phải là không có nguyên nhân tuy rằng trong tay đã nắm giữ chú giải ông cung cấp xích d i ễ m luyện binh truy chú giải tập thế nhưng bản thân hắn đối với bách luyện môn cái môn này truy pháp cũng không có một trăm linh h i ể u rõ ràng đối với chú giải tập bên trong một ít giải thích hắn không có cách nào xác định thật giả cho nên mới dự định từ bách luyện môn lao trưởng môn nơi được hoàn chỉnh xích d i ễ m luyện binh truy thật cùng trong tay võ học chú giải tập đối lập chiếu này chính là hắn thân là thương hội hội trưởng một điểm giảo hoạt địa phương mặc dù là ở trong trốn giang hồ nổi tiếng lâu đời chú giải ông hắn cũng không phải việc quan hệ tự thân võ học tu vi như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng sau trong núi theo lão trưởng môn thật dài mà thư thở ra một hơi xích d i ễ m luyện binh truy triệt để diễn luyện hoàn toàn mà mặc dù là nắm giữ tông sư tu vi lão trưởng môn đang toàn lực diễn luyện một lần sau khi cũng không khỏi cảm giác thấy hơi h ụ t hơi này một môn truy pháp đối với chân lực nhu cầu thực sự là vô cùng khủng bố mà trong môn không có tông sư tu vi đúc binh sư thực sử dụng đều là cắt bản xích d i ễ m luyện binh truy uy lực cũng chưa hề hoàn toàn bản cường đại như vậy đương nhiên dùng để g e n đúc binh khí cũng đã vô cùng đầy đủ mà cùng ở sau núi bên trong từ đầu tới đôi u quan sát một lần diễn luyện hà siêu quẩn giờ khác này trong lòng không khỏi khiếp sợ và phần lao trưởng môn diễn luyện hoàn chỉnh bản xích diễn luyện binh truy bên trong các loại hoàn toàn bao quát ở chú giải ông cái kia bản chú giải tập bên trong nói cách khác chú giải ông cung cấp cho mình không chỉ chỉ là một phần chú giải tập thực còn bao gồm một môn chân chính sơn hải cấp võ học thời khắc này đối với với trong lòng mình sản sinh hoài nghi hà siêu quẩn không khỏi có chút xấu hổ lên vị kia chú giải ông thực sự là vượt xa quá chính mình tưởng tượng nhân vật nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn sẽ qua một ý nghĩ hướng về lao trưởng môn không tự chủ được mà hỏi l ã o trưởng môn này một môn truy pháp ngươi năm đó lại chuyển q u a cho h ai sao chương ba trăm linh ba thần binh đánh giá gặp bách luyện môn sau trong núi đối mặt hà siêu còn vấn đề l ã o trưởng môn nhữ n g mày rất là suy t ư một phen sau một hồi lâu hắn mới khẳng định địa đáp lại nói nếu như ngươi nói cái kia ai là chỉ ngoài cửa nhân sĩ lời nói cái kia tuyệt không có này xích diễm luyện binh truy chính là bách luyện môn bi chuyển nếu không có thông qua sát hoạch đệ tử b ộ t môn là căn bản không thể được truyền thụ như vậy phải không hà siêu còn nghe vậy gật gật đầu cũng không tiếp tục hỏi thăm đi lúc này giờ khắc này ở trong lòng của hắn vị tia chú giải ông hình tượng hiện nhiên càng nhiều hơn mấy phần thần bí mà từ lao trưởng môn nơi đó xem qua hoàn chỉnh xích diễm luyện binh truy sau hắn rốt c ụ ộ c yên lòng biết được trong tay mình này một phần chú giải tập s ắ c thực không có vấn đề có thể yên tâm tu luyện không chỉ có như vậy vị tia chú giải ông đối với xích diễm luyện binh truy lý giải càng là cách xa ở bách luyện môn láo trưởng môn bên trên n à y vốn là chuyện không thể nào nhưng xuất hiện ở vị tia thần bí chú giải ông trên người tựa hồ lại khiến người ta cảm thấy đến chuyện đương nhiên nghĩ rõ ràng điểm này sau khi hà siêu còn đối với lâm sơ cựu cái này chú giải ông đệ tử cuối cùng càng thêm kính nghệ liền mang theo đối với rèn đúc binh k h í chuyện này cũng càng thêm để tâm thời gian sau này bên trong bách luyện môn đúc binh sư môn liền phát hiện bên cạnh chính mình thỉnh thoảng đều có một bóng người ở lân quanh rõ ràng đối phương nói cái gì đều không có nói thế nhưng cái kia phảng phất mang theo một chút xem thường ánh mắt quét bà tới những n à y đúc binh sư môn nơi nào nhị được càng thêm là thực lực và mở đem chính mình suốt đời sở học siêu trình độ phát huy đ ị ệ dùng ở lần này rèn đúc bên trong thời gian trôi qua thoáng qua chính là ba tháng trôi qua mà hà siêu còn ủy thác bách luyện môn tiến hành g e n đúc cường hải vương hải q u ố t cũng đều toàn bộ biến thành từng c h ô i binh khí mặc dù tự thân không hiểu g e n đúc tài nghệ nhưng binh khí tốt xấu hắn vẫn là có thể nhìn ra được bách luyện môn chế tạo ra đến những binh khí này mỗi một kiện đều là hiếm co c ự c phẩm leo lên thần binh bảng là hoàn toàn không có vấn đề sự tỉnh được hà siêu còn xin mời lao trưởng môn cùng đương nhiệm trưởng môn nhan kỳ một đạo rời đi bách luyện môn cùng hắn đi đến trong tiểu bang ba người gấp gáp từ tư đổi rốt cục ở thần binh đánh giá gặp khai triển đêm trước chạy tới chỗ cần đến mà chú vũ lâu chủ trì thần binh đánh giá biết tự nhiên cũng hấp dẫn trong trốn giang hồ đông đảo các võ giả chú ý ở thần binh đánh giá gặp chính thức bắt đầu ngày đó chú vũ lâu sớm dựng thần binh đánh giá đài quanh thân đã vây đ ầ y giang hồ nhân sĩ mặc dù là chú vũ lâu sớm đặt chửa cờ lượng lớn không gian tại đây người ta tấp nập như thế tình huống cũng đều có vẻ hơi chen trúc lên đương nhiên trong trốn giang hồ xưa nay liền có giai cấp phổ thông giang hồ võ giả chỉ có thể chen ở đánh giá đài quanh thân trên quảng trường mà rất nhiều tông môn võ giả cùng có tiếng tông sư võ giả lại có thể ở đánh giá trên đài phân đến dự t i ế t g h đánh giá trên đài rất nhiều ghế bên trong có một phương hướng liền rất là hấp d bởi vì cái hướng kia ghế bên trong ngồi xuống càng tất cả đều là thành xuân mỹ lệ các nữ hiệp huynh đại những người là cái nào tông môn nữ hiệp tiểu đệ lần thứ nhất đi ra hành tẩu giang hồ còn xin chỉ giáo cha cha huynh đệ ta khuyên ngươi thiếu động tâm tư đó là bích thủy phong các nữ hiệp bao che nhất ông đoàn đắc tội các nàng cũng không có thật hạ chẳng ha ha huynh đại hiểu lầm tiểu đệ chỉ là h i ế u kỳ cũng không gì khác tâm tư ha ha có hay không huynh đệ trong lòng mình rõ ràng đại gia đều là giống nhau ai lừa qua ai đó được rồi ta ngả bài ta đúng là trong lòng có như vậy một điểm ngữ nay bích thủy phong các nữ hiệp dài đến như vậy có thể người có thể so với giật hương lâu bên trong chị em nạo người hơn nhiều nếu như có thể c ư ớ i được một hai về nhà cái kia ha không phải nhân gian chuyện may mắn ta đi huynh đệ ngươi so với ta dám cả nghĩ quá rồi còn một hai dưới đài rất nhiều võ giả lung tung nói hôn nói đông chỉ cảm thấy trên người ý lạnh nổi lên lại có loại hai hùng khiếp vía cảm giác bọn họ theo bản năng mà hướng về trên đài nhìn lại chỉ thấy cái kia đánh giá trên này bích thủy phong nữ hiệp trong quân thể có một người hướng về dưới đài xem ra lành ánh mắt như là rơi xuống tất cả mọi người trên người làm người như rơi vào hầm băng ừ vị này nữ hiệp chỉ là nhẹ nhàng phát sinh một đạo tiếng h ữ lạnh hầu như cũng trong lúc đó dưới đài rất nhiều võ giả liền cảm giác được trái tim của chính mình cũng theo sắt mánh liệt run lên suýt chút nữa liền muốn nhảy ra tâm khang đến bình thường những n à y giang hồ võ giả chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vĩa thân thể có chút phát lạnh trong lúc nhất thời cũng không có rõ ràng sự t ì n h có cỡ nào nghiêm trọng thế nhưng đón lấy xuất hiện một màn nhưng để bọn họ thật sự hiểu nhóm người mình chỉ sợ là ở trước quỷ môn quan đi một lượt ồ huynh đài ngươi làm sao chảy máu huynh đệ ngươi cũng đúng đấy a ta cũng là đầu có chút mê man dưới đài rất nhiều giang hồ võ giả hướng về bên người người khác nhìn lại phát hiện rất nhiều người càng đều tất h khiếu chậm rãi chạy ra máu những võ giả này cứ việc trong lòng kinh hoàng nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết lần này tình hình nguyên nhân vì sao chỉ có những người đều là tông sư cấp bậc võ giả mới rõ ràng điều này hiển nhiên là chịu đến vừa n ã y cái kia một đạo tiếng hư l ạ n h ảnh hưởng mới vừa cái kia bích thủy phong nữ hiệp tuy rằng chỉ là phát sinh một đạo tiếng hư l ạ n h mà thôi nhưng bên trong nhưng mang theo đáng sợ n h thế đối với tông sư cấp bậc trở xuống võ giả tôi nói có thương tổn trí mạng lực nếu không có đối phương chỉ là muốn hơi thì mặc chừng e sợ dưới đài các võ giả c ò n không chỉ chỉ là thất khiếu c h ả y máu đơn giản như vậy đinh tông sư còn xin bất giận không nên chấp nhận với bọn họ đánh giá trên đài chú vũ lâu tương ứng tôn g sư chỉ có thể đi ra điều đình có vẻ hơi bất đắc dĩ lần thịnh hội này là chú vũ lâu tổ chức nếu là ở tại bọn hắn tổ chức thịnh hội bên trên gây ra đến tôn g sư hử l ệ n h một tiếng đánh chất lượng lớn thấp kém võ giả sự tính đến vậy thì rất lung túng nói như vậy sau đó chú vũ lâu nên làm gì ở trên giang hồ đặt chân mà trên đài hắn tôn sư môn cũng đem tầm mắt đầu hướng bên này bọn họ tuy rằng cũng đúng bích thủy phong họ đinh tông sư thành tựu có chút bất mãn nhưng cũng, cũng không có chủ động lộ đầu nói chuyện dù sao bích thủy phong nay không phải trước kia so với không nữa là năm đó một vị tông sư đều không có một phái bởi vì một chút việc nhỏ đắc tội c á c nàng cũng không có lời bích thủy phong phương hướng cái k i ế họ đinh tông sư lần thứ hai hử lạnh một tiếng nói rằng bọn họ nên vui mừng nhà ta trưởng môn sư thì không có đến nếu không việc này há lại là đơn giản như vậy liền có thể đi qua lần này hử lạnh tự nhiên chỉ là tầm thường biểu đạt tâm tình tác dụng cũng không có rót vào tông sư chân lực ở bên trong chú vũ lâu tông sư gật đầu liên tục nói rằng vâng là đinh tông sư nói đúng việc này đúng là bọn họ làm không đúng còn muốn cảm muốn n tạ đ họ Tông sư đại Nhân có lượng lớn. Họ tông sư Đại h có đinh tông sư nhìn bên cạnh thiếu nữ hài lòng gật gật đầu nói rằng ngươi nhập môn có điều mấy năm nhưng tu vi tiến triển cực nhanh đã vượt qua rất nhiều nhập môn hơn mười năm đệ tử tiếp tục nữa sau này đặt chân tông sư cảnh giới hoàn toàn là không có vấn đề thiếu nữ tiếp tục gật đầu sau lưng nàng một đám bích thủy phong đệ tử nhìn bóng lưng của nàng đều khó mà che giấu trong mắt vẻ hâm mộ mà vào lúc này họ đinh tông sư chuyển đề tài đ ỗ n g nhiên lại hỏi người cái kia đệ đệ hôm nay cũng sẽ đến sao ngươi thấy hắn không có chương ba trăm linh bốn các ngươi cũng không cần quá đá n g ư ớ c ao thần binh đánh ra biết đánh ra trên này họ đinh tông sư bên cạnh thiếu nữ được nghe đối phương dò hỏi nhất thời có chút xứng sờ nàng châm mặc một chút có chút ngơ ngác đệ hỏi ngược lại đinh sư bán nói chính là nhà chúng ta tiểu cựu sao ta cũng đã lâu chưa từng thấy hắn ta cũng không rõ ràng hắn có thể hay không lại đây nha tiểu cựu họ đinh tông sư trừng mắt nhìn c h ậ t trong lòng hiểu được nói rằng không sai chính là lâm sơ cựu nghe nói hắn là vị kia chú giải ông đệ tử cuối cùng cùng chú vũ lâu có chiều sâu hợp tác lần này chú vũ lâu tổ chức thỉnh hội hắn nên cũng sẽ trình diện chứ họ đinh tông sư bên cạnh thiếu nữ chính là lâm t h ả i vi từ khi bái vào bích thủy phong sau đã là mấy năm trôi qua nàng tu vi tăng lên máy liệt bây giờ đã là tiền tiên cảnh giới mấy năm qua bên trong nàng trợt có về nhà tham viếng nhưng cũng chưa từng đụng với chính mình ấu đệ lâm sơ cựu trong lòng cũng không khỏi là có chút nhớ chỉ là theo phụ mẫu trong miệng biết được mấy năm qua bên trong ấu đệ cũng có khi về nhà khiến nàng rõ ràng đối phương bình an không đến nỗi quá đáng lo lắng lúc này giờ khắc này ở trên đ à i cao nàng đưa mắt phóng tầm mắt tới hướng về dưới đài đông đạo võ giả nhìn lại ồ、oh, ngươi xem trên đ à i cao cái kêu bích thủy phong tiểu nữ hiệp lại đang xem ta ôi ngươi đạp ta làm gì tiểu tử ngươi câm miệng cho ta được rồi vết sẹo đã quên đau không muốn sống chính là tiểu tử ngươi không muốn sống chúng ta có thể còn muốn sống đây đ à i cao bên dưới một tên võ giả nhìn thấy trên đài lâm thả i vi động tĩnh nhất thời không quản được miệng mình lại lần nữa nói ra hôn nói đến chỉ có điều lúc trước được quá giáo hơn hắn võ giả ngay lập tức liền ngăn lại hắn bọn họ trột dạ hướng về trên đài cao nhìn lại quả nhiên thấy lúc trước tên kia nữ tính tông sư lại một lần nữa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn họ cuối cùng vị kia nữ giới tông sư cũng chỉ là dành cho ánh mắt lạnh như băng cũng không có hắn biểu hiện nhưng dù vậy cũng đem đài cao bên dưới đông đảo võ giả sợ đến quá trình bọn họ không dám tiếp tục ăn nói linh、tình. mà trên đại cao lâm thả vi nhìn xung quanh chỉ chốc lát sau trung quy vẫn không có nhìn thấy đạo kia quen thuộc hay hoặc là đã bóng người xa lạ nàng nhìn về phía bên cạnh họ đinh tông sư có chút thất vọng lắc lắc đầu không tới sao vậy coi như họ đinh tông sư ôn hòa mà nhìn bên cạnh lâm thả i vi nói rằng ngươi nhìn kỹ được có vui vẻ binh khí liền nói cho ta hoặc là không hiểu nhận biết cũng không có quan hệ ta đến giúp ngươi lựa chọn ánh mắt rơi xuống bên cạnh đông đảo bích thủy phong đệ tử trên người nàng trầm giọng nói rằng t h ả i vi nhập môn mấy năm tu vi tăng nhanh như gió vì lẽ đó trưởng môn sư tỷ đặc biệt chấp thuận làm cho nàng có thể ở đánh giá gặp tiền nhiệm tuyển một cái thần minh trong lòng các ngươi không, cần có không cam lòng. ở đinh tông sư trong giọng nói đông đảo bích thủy phong v ộ i v ã c túi đầu đáp lại nói rằng đệ tử không dám đinh tông sư thỏa mãn gật đầu lại nói các ngươi cũng không cần quá đáng ước ao nỗ lực lợi công những n à y thần binh cấp bậc binh khí các ngươi sau đó cũng đều có thể có được mà đợi được đông đảo đệ tử trên mặt đều nổi lên mơ hồ v ẻ kích động đinh tông sư mới lại lần nữa trở về trạng thái yên lặng thế nhưng giờ khác này ở trong lòng nàng nhưng có ý tưởng khác cùng chính mình mới vừa trong miệng nói hoàn toàn khác nhau cái gọi là lâm thải vi tụ vi tăng nhanh như gió vì lẽ đó đặc biệt chấp thuận nàng tuyển một cái thần binh cách nói này thực bản thân nàng đều không tin tưởng không cần nói công lực tu vi mới chỉ là tiên thiên cảnh giới lâm t h ả i vi chính là trong môn rất nhiều tu vi đ ạ t đến tông sư cảnh giới các sư tìm hội cũng không phải người nào đều có thể có được một cái thần bình cấp bậc vũ khí lâm t h ả i vi mặc dù có thể nắm giữ như vậy vượt xa người thường đ ã n h ngộ hết thể đều chỉ vì nàng là lâm t h ả i vi mà thôi danh tự này đại biểu hà nghĩa đinh tông sư tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải nhưng tính toán đại khái cùng vị kia lâm sơ cựu có quan hệ hoặc là nói cùng lâm sơ cựu sau l ư n g vị kia thần bí chú giải ông có quan hệ đương nhiên nguyên nhân chân chính vì sao cũng chỉ có trưởng môn sư tỷ mình mới biết rồi đinh tông sư không dám hồ thêm phỏng đoán thời gian chậm rãi trôi qua làm tiếng trung vang lên thời điểm đại diện cho lần này thần binh đánh giá gặp chính thức bắt đầu mà trên đài cao đầu tiên ra trận là chú vũ lâu tông sư hắn đầu tiên là hướng về ở đây các võ giả long trọng giới thiệu mười tên bậc thầy cấp thần binh đánh giá sư những n à y đánh giá sư hoặc là bản thân liền là có tiếng binh khí nhà s i ê u tập hay hoặc là tự thân cũng có tương đương tuyệt với đúc binh tài nghệ nói chung ở chú vũ lâu tông sư một phen giải thích giới trình diện sở hữu võ giả đối với này mười tên đánh giá sư tư cách đã vô cùng tin phục mà tiếp đó chính là các võ giả quan tâm nhất một điểm vậy thì là lần này thần binh đánh giá biết đến cùng có cái nào thần binh sắp sửa ra trận bị những này đánh giá sư môn đánh giá nhẹ nhàng vô vỗ bàn tay trên đài cao mấy trăm cái binh khí đỡ lên che lại vải đ ỏ bị sốc lên mỗi một cái binh khí đỡ lên đều đặt một món binh khí mà này mấy trăm cái binh khí đỡ lên liền đầy đủ đủ có mấy trăm kiện binh khí dưới đài cấp võ g i ả nhất thời ồ lên lên tiếng huyên náo vang vọng toàn trường mặc dù là trên đài cao đông đảo tông sư môn trên mặt cũng không tự chủ được mà hiện ra thần sắc kinh dị bọn họ nhưng là biết đến cái gọi là thần binh đánh giá biết muốn đánh giá tự nhiên cần là thần binh phổ thông lợi khí cấp binh khí. là không có tư cách ra hiện tại cái này cái đánh giá gặp trên chẳng lẽ nói lần này thần binh đánh giá biết càng có tới mấy trăm kiện thần binh lấy công p h ẩ m giám này làm sao khả năng phải biết giang hồ nhiều năm như vậy võ đạo tiến triển tuy rằng xa so với nhiều năm trước mãnh liệt rất nhiều thế nhưng thần binh cấp binh khí địa vị cũng như n g vẫn là vô cùng cao làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy lượng bán sĩ thần binh cảnh tượng chú vũ lâu tông sư hiển nhiên rất hiểu ở đây các võ giả ý nghĩ h ắ n cười ha h a nói rằng chư vị nhất định đang nghĩ này mấy trăm kiện làm sao có khả năng đều là thần binh cấp binh khí chú vũ lâu có phải là nắm lợi khí cấp binh khí đến lựa gạt chúng ta chuyện đề tài trong lúc đó hắn lớn tiếng nói nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho chư vị chư vị trong lòng không dám tin tưởng cái kia chính là sự thực đặt tại trước mặt này mấy trăm kiện xác thực tất cả đều là thần binh cấp binh khí giữa trường đông đảo võ giả lập tức bị khiếp sợ tập kích trở nên trở nên trở mặc mà lúc này giờ khác này chú vũ lâu tông sư đã bắt đầu giới thiệu một người khác chỉ thấy trên đài cao một bóng người chậm rãi đứng lên hướng về trên đài giới đài ôn quyền vân an bị nhân vương thiết nhìn thấy chư vị đồng đạo lần này có thể cung cấp rất nhiều thần binh cho đồng đạo muốn chọn vương n ộ i trong lòng cũng là cảm giác vinh hạnh vương thiết là hắn đương nhiệm chú binh minh minh chủ thì ra là như vậy này mấy trăm kiện thần binh đều là chú binh minh xuất phẩm xem r a vị này rất là lợi hại à tiếp nhận minh chủ vị trí sau như trước kia rất khác nhau toàn bộ chú binh minh thực lực để cao thật l ớ n à cũng không thể nói như vậy cái kia bách luyện môn láo trưởng môn tuy rằng quản lý chú binh minh không có cái gì chiến tích nhưng bách luyện môn đúc binh tài nghệ vẫn còn tin được vương thiết cười cận chậm rãi ngồi xuống tùy ý trong sân mọi người nghị luận sôi nổi trong lòng hắn rất rõ ràng trên ừ h đài gặp sau khi, cao h ú b i một vị tông sư đột nhiên đặt câu hỏi khiến chú binh minh minh chủ trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc mà theo vị này tông sư đặt câu hỏi trên đài dưới đài còn lại mọi người thời khắc này cũng đều nhìn về chú binh minh minh chủ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt r ấ trên hiện nhiên, đài giới đài đông đảo võ giả nhìn kỹ bên trong vương thiết gật gật đầu trầm giọng nói rằng đại gia nhất định rất tò mò lần này rất nhiều binh khí đến cùng có phải là bách luyện môn đ ú c thành chứ phí lời trên đài giới đài đông đảo võ giả không nhịn được trận mắt khinh bỉ ở trong lòng như vậy nổ nước bọn chỉ có điều đại gia ở bề ngoài nhưng vẫn là duy trì tối lễ phép căn bản không có ngay mặt cho đối phương lung túng nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây vương thiết lúc này mới hít vào một hơi thật dài Cao trước, thậm chí 10 năm trước đây, nói đến đúc binh khí, thiên hạ này, đúng là không có có thể cùng bách Có nhau so giọng rằng, đúng không người. gì? nói nói binh thiên nếu như năm năm đến rèn này, luyện môn lẫn nhau、so、sánh thậm khí, hạ thể là là đây, ý、gì? ở đây đông đảo võ giả nghe được cái này mới đầu đông nhiên cảm giác sự tỉnh thật giống trở nên không trở nên đơn giản mà vương thiết đã tiếp tục nói chỉ là trong thiên hạ võ giả đông đảo nhu cầu binh khí cũng là rất nhiều chỉ bằng vào một cái bách luyện môn lại há có thể cung cấp nổi bách luyện môn đúc binh sư mặc dù là có lòng bàn ơn cho thiên hạ nhưng chịu đến tự thân sản năng ảnh hưởng nhưng vẫn cứ chỉ có thể thỏa mãn số người cực ít điều này cũng làm cho tạo thành một cái làm người đau lòng hiện tượng có thể thu được bách luyện môn xuất phẩm binh khí võ giả vạn người chưa chắc có được một nghe đến đó mặc kệ là trên đài vẫn là giới đài rất nhiều võ giả đều không khỏi yên lặng gật đầu h i ệ n nhiên đối với vương thiết nói cảm giác sâu sắc tán đ ộ n g đúng là như vậy bách luyện môn binh khí ở trong g i a n hồ vẫn khiến các võ giả đổ số tới thế nhưng cũng tương tự tạo thành bách luyện môn xuất phẩm một khí khó cầu cục diện bọn họ đều lấy ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm trên đài chú binh minh, minh chủ nhìn hắn còn có thể nói ra ra sao lời nói đến trên đài cao vương thiết mở miệng lần nữa, bản thân tiếp nhận chú binh minh minh chủ sau khi cảm giác sâu sắc đúc binh c h i đạo không thể tận được một môn một phái quy chế ước vì lẽ đó nỗ lực phát triển minh bên trong sở hữu đúc binh tông phái giờ này này g này vương mộ có thể lớn mật địa nói một câu bản minh phần lớn tông phái xuất phẩm dĩ nhiên không thua bách luyện môn một lời đã ra nhất thời làm trên đài dưới đài rào tiếng nổ lớn lên xuất phẩm binh k h í không thua bách luyện môn này không phải là làm việc nhỏ nếu như vị này chú binh minh minh chủ nói tới chính là thật sự nói như vậy toàn bộ giang hồ c á c cục có thể đều muốn phát sinh biến hóa to lớn minh chủ lời ấy thật chứ thật có thể sánh được bách luyện môn xuất phẩm trên đài cao một tên tông sư đứng thẳng mà lên khiếp sợ lên tiếng vương thiết về xoay người lại thật sâu nhìn tên này tông sư một ánh mắt định liệu trước giống như nợ nụ cười có phải là thật hay không tự nhiên có việc thật giải thích hắn chỉ tay một cái trên đài cao binh khí giá lớn tiếng nói lần này tham dự thần binh đánh giá rất nhiều binh khí bên trong ba mươi kiện xuất thân từ bách luyện môn mà số dư trăm cái nhưng là xuất thân từ bản mình còn lại đúc binh tông phái bàn tay chờ một chút liền xin mời ở đây đánh giá các đại sư từng cái đánh giá nhìn ai tốt ai xấu vừa dứt tiếng trên đài lại có một tên tông sư lên tiếng nói vương minh chủ chúng ta lúc trước ủy thác quý minh rèn đúc binh khí nhưng là giải thích yêu cầu bách luyện môn rèn đúc chuyện gì thế này vương thiết theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện chính là mang theo hải vương hải cốt đến đây đặt hàng tông sư một trong những n à y tông sư hải vương hải cốt là từ hải thương thương hội nơi chiếm được chuyện này hắn đương nhiên là biết được thân là chú binh minh minh chủ hắn tương quan súc giác tự nhiên đầy đủ nhạy cảm lúc đó đã âm thầm phái người đi đến cũng đổi lấy đến khá nhiều hải vương hải cốt mà sau đó hướng về chú binh minh rơi xuống rèn đúc đơn đặt hàng những tông sư đó cũng không phải người nào đều cần nhiều kiện binh khí hắn cũng tiêu tốn tương ứng đá lúc này nhìn thấy những tông sư đó hơi có chút hỏi trách khuynh ư ớ n g trong lòng hắn nửa điểm không hoảng hốt cười nói vị này đồng đạo chớ vội các hạ yêu cầu bách luyện môn rèn đúc binh khí ta chú binh minh đương nhiên sẽ không làm như không thấy hắn chỉ vào cái kêu ba mươi kiện có người nói là xuất từ bách luyện môn binh khí lại nói các hạ binh khí chính đang bên trong mà đợi một chút đừng xuất ruột chờ đánh giá gặp kết thúc liền có thể lấy đi thiên t i ê u tông sư liền gật gật đầu yên lòng binh khí tham gia thần binh đánh giá biết cái này cũng là trải qua h ắ n đồng ý dù sao binh khí trong tay nếu như có thể ghi tên thần binh bằng trên cái kia cảm thụ tự nhiên là to lớn hơn nhiều. chỉ là lúc này giờ k h ắ c này hắn lại nhìn về phía mặt khác một ít không phải bách luyện môn xuất phẩm binh khí trong lòng không khỏi lại có chút lo lắng lên nếu thật sự như cái k i a chú binh minh minh chủ từng nói những binh khí này đều không thua với bách luyện môn xuất phẩm cái tia binh khí của chính mình chẳng phải là xem giọt nước mưa rơi vào b i ể n rộ n g bình thường cũng không còn nửa phần xuất chúng địa phương trong lòng hắn loại này thấp t h ỏ g rất hiển nhiên bị vương thiết nhận ra được chỉ thấy trên đ à i cao vương thiết nhẹ nhàng nở nụ cười lại nói lúc trước đặt hàng ở ta chú binh minh chư vị đồng đạo ở đây thần binh đánh giá gặp sau nếu là cảm thấy đến bách luyện môn xuất phẩm không quá thích hợp càng yêu thích chú binh minh hắn tông môn xuất phẩm cũng có thể trực tiếp trao đổi bản minh hoàn toàn c ó thể thỏa mãn chư vị yêu cầu n à y vừa nói trên đài cao rất nhiều tông sư sắc mặt đều có biến hóa từng người chấp tay hướng về vương thiết ngỏ ý cảm ơn mà ở đây đông đảo võ giả bên trong hiển nhiên cũng có người nhìn ra bên trong g i ấ u diếm thủy triều kha kha xem tình hình này chú binh minh là dự định r ứ t bỏ bách luyện môn a r ứ t bỏ bách luyện môn huynh đ à còn xem không hiểu sao này vương thiết trong lời nói nói ở ngoài đều là muốn nói mình một chuyện vậy thì là mặc dù không có bách luyện môn, bọn họ chú binh minh cũng hoàn toàn có năng lực chế tạo ra tốt đẹp binh khí vậy hắn từng nói đến cùng là thật hay giả ai biết được là thật hay giả nhìn xuống chẳng phải sẽ biết đông đảo thần binh đánh giá sư ở đây nhất định sẽ đưa ra một cái đáp án cũng đúng thế nhưng các ngươi có phát hiện hay không lần này đánh giá biết tựa hồ cũng không bách luyện môn người trình diện a giữa các võ giả tiến hành đủ loại khác nhau nghị luận mà trên đ à i cao thần binh đánh giá đã bắt đầu đầu tiên là một thanh bách luyện môn rèn đúc binh khí cùng một thanh chú binh minh còn lại tông môn rèn đúc binh khí lẫn nhau so sánh nhìn một chút vương minh chủ nói đến cùng có phải là thật hay không có đạo lý theo chú vũ lâu người chủ trì tiếng nói là nơi một tên thần binh đánh giá sư đi ra ánh mắt rơi vào trên đài vương thiết vương minh chủ ngươi hy vọng ta tuyển cái nào một món binh khí làm so sánh rất nhiều võ giả đáy lòng cười thầm xem r a vị này đánh giá sư là dự định cho chú binh minh một ít tiện lợi để lựa chọn bên trong h u tú nhất một thanh tới làm so sánh nhưng vương t i ế t nhưng chỉ là cười cười nói rằng không cần cố ý chọn ngươi mặc cho lấy một thanh chính là lời nói trong lúc đó lòng tự tin biểu lộ không bỏ sót ở đây đông đảo võ giả tâm tình cũng theo sát đồng thời vừa rơi xuống trong lòng không khỏi đều âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ cái kia chú binh minh minh chủ nói chính là thật sự bọn họ còn lại tông môn đúc thành binh khí đã tất cả đều đạt đến bách luyện môn trình độ được đã như vậy vậy thì ta tùy ý chọn cái kia đánh giá sư gật gật đầu đưa tay một c h i ề u nhất thời một bên khác mấy trăm kiện trong binh khí một thanh binh khí rời đàn bay tới rơi vào hắn trong tay chương ba trăm linh sáu thần binh biểu thị trên đài giới đài sở hữu võ giả đều một cách hết sắc chăm chú mà nhìn về phía tên kia đánh giá sư trải qua lúc trước các loại thời khắc này bọn họ trong lòng đã có tương đương trở mong muốn biết được bách luyện môn xuất phẩm cùng hắn đúc binh tông môn xuất phẩm đến cùng ai tốt h ai xấu mà hết t h ể này hiển nhiên rất nhanh sẽ đem thấy rõ ràng ở vị kia thần binh đánh giá sư trên tay vị kia đánh giá sư khẽ mỉm cười không tay trái lại n ắ m quá một cái bách luyện môn xuất phẩm binh khí hắn đem này hai cái binh khí đều biểu diễn cho trên đài dưới đài các v õ giả kiếm vị là bách binh tri quân bây giờ trong trốn giang hồ luyện kiếm vó giả hiển nhiên là nhiều nhất lời dạo đầu qua đi Vị này thần binh đương á giá n h s tiện lợi sở hữu võ giả trước mặt, cầm trong tay hai thanh trường kết kết thanh trường kiếm, gen đúc trình thấp. lợi giả hai kiếm loại điểm giá Cuối hai kiếm, đánh cùng luận này gen đến phân là, được sở hữu khó yếu quả đều võ ra. ư cầm các lúc cực cao mức độ, khó phân cao độ độ, đ nhiên hắn nói tới những này ở đây các võ giả cũng không phải cảm thấy rất hứng thú đang lúc này dưới đ à i một tên võ giả thậm chí lớn tiếng hỏi đại sư ngươi nói này hai cái kiếm tốt như thế nào tốt như thế nào chúng ta chỉ là người luyện võ nhưng cũng không phân biệt ra được đến chúng ta chỉ mới biết giả như tu vi tương đương hai tên võ giả mỗi người nắm một kiếm tranh t r ư ớ đem ai thắng ai thua đúng vậy đúng vậy chính là cái này lý không sai võ giả chúng ta n ắ m ở binh khí trong tay nói bao nhiêu hêm thai đều không dùng còn phải xem chân chính đánh tới đến ai mạnh hơn mới là chính kinh không sai nay hai thanh kiếm trong thực chiến đến cùng cái nào trôi càng mạnh hơn dưới đài các võ giả trong lúc nhất thời đều ầm ĩ lên mà trên đài võ giả ánh mắt l ó i lên hiển nhiên cũng là có ý nghĩ như thế vị tia đánh giá sư lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng rất là có loại đàn gậy hai châu cảm giác chỉ là t h â n b i n h đánh giá gặp luôn luôn như vậy mà người đánh giá sư nói tới thiên hoa loạn truy thế nhưng các võ giả quan tâm nhất vẫn là chân chính thực chiến lên binh khí có thể hay không trợ giúp chính mình khắc địch c h ế thắng vị này đánh giá sư quyết định không cùng đại chúng đối đ ị c h hắn cười cợt cất cao giọng nói vị bằng hữu này nói không sai xem ra mọi người cũng đều là như thế ý nghĩ đã như vậy chúng ta xin mời hai vị giang hồ đồng đạo lên sân khấu biểu thị một hai đi đang khi nói chuyện hắn đem tay trái trường kiếm nâng cao nói rằng kiếm này vì là bách luyện môn xuất phẩm lấy hải vương cấp xích diễm giải hải cốt gen đúc yêu c h u ộ n g hỏa hành chi lực bước đầu tính toán đối với hệ hỏa võ học có ít nhất bảy phần m ư ơ i bổ trợ hiệu quả đương nhiên đây là bên n g o à i cảnh cấp độ tông sư công lực tu vi đến tính toán nếu là tiên thiên tu vi võ giả sử dụng thì lại đối với thực lực mình tăng lên càng thêm không thể đo ở đây các võ giả đều nghe hiểu ý của hắn nói cách khác nếu là chủ tu hệ hỏa võ học tam phẩm ngoại cảnh tông sư năm kiếm này đem có thể phát huy ra tự thân hơn hai lần thực lực bình thường cùng thực lực mình s ắ p xỉ đối thủ e sợ một kiếm liền có thể đánh bại lập tức trên đài rất nhiều tông sư võ giả ánh mắt đều nóng rực lên không biết có vị nào chủ tu hệ hỏa võ học tiên thiên võ giả đồng ý lên sân khấu biểu thị theo đánh giá sư lời nói trên đài dưới đài rất nhiều võ giả đều có chút nóng lòng muốn thử lên cường đại như vậy thần minh rất hiển nhiên cuối cùng chỉ có thể rơi vào những tông sư đó võ giả trong tay tuyệt đối không phải chỉ là tiên thiên võ giả có thể có được cũng chính là những tông sư đó võ giả khoe khoang thân phận không muốn làm con khỉ biểu thị làm cho người ta xem này mới có cơ hội rơi xuống tiên thiên võ giả trên người nếu không thể nắm giữ vậy ít nhất bắt đầu dùng thử một chút cũng là không buồn công chuyến này trong lúc nhất thời liền có không ít võ giả sung phong nhận việc lên ta ta tới ta đến ta là lục phẩm chân khí cảnh ta ta ngũ phẩm cút sang một bên lao tử tứ phẩm trên đài đánh giá sư trực tiếp điểm chúng tên kia tứ phẩm võ giả hỏi ngươi sở tu nhưng là hệ hỏa kiếm pháp cái kia tứ phẩm võ giả có chút kích động gật đầu liên tục hồi đáp vậy đại sư bị nhân chủ tu chính là ba viêm l i ệ t kiếm vừa v ậ n thỏa mãn đại sư cần thiết ba viêm l i ệ t kiếm hà xuyên cấp hệ hỏa kiếm pháp không sai trên đài đánh giá sư gật gật đầu nói rằng liền ngươi lên đây đi được đánh giá sư chấp thuận tên kia tứ phẩm võ giả đại hỷ sử dụng k i n h công g i có điều mấy lần bay vọn liền đăng lâm trên đại cao có điều trong lòng tuy rằng hưng phấn vô cùng nhưng biết được trên đài ngồi rất nhiều tông s ư hắn nhưng vẫn là không giảm quá đáng ngạc lớn duy trì nên có khiêm tốn rất tốt ngươi trước tiên hợp lại ngón tay làm kiếm vận xuất toàn lực hướng về không đâm tới đánh giá sư hướng về cái k i a tứ phẩm võ giả phân phó nói tứ phẩm võ giả không dám sai lầm biết nghe lời phải địa cùng nổi lên sóng chỉ toàn lực vận chuyển công lực đột nhiên hướng về không đâm ra Sì, một đạo liệt diễm k i ế m khí mạnh liệt mà ra đâm hướng về giữa không trung không sai tiếp cận hai trăm t r ư ờ n xa xem ra ngươi ở tứ phẩm trên cảnh giới cũng đi đến rất xa giả lấy thời gian không hẳn không thể nhìn thấy tông sư cảnh giới tứ phẩm võ giả khiêm tốn nợ nụ cười liền không dám sưng mà sau một khắc đánh giá sư cũng đã đem trôi này bách luyện môn xuất phẩm chi kiếm d a o cho hắn trong tay phân phó nói hiện tại người nắm kiếm này tương tự vận xuất toàn lực hướng về không đâm tới trường kiếm tới tay tứ phẩm võ giả không khỏi trở nên hoảng hốt đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được cỡ này thần bình trong lúc nhất thời càng cảm thấy đến tình cảnh trước mắt có chút hư hơi lên ra tay đi bên hai lại lần nữa truyền đến đánh giá sư âm thanh tứ phẩm võ giả thân thể chấn động không dám tiếp tục chỉ hoãn cầm kiếm đột nhiên giữa trời đâm một cái. lần này hắn đồng dạng là toàn lực đánh ra xì kiếm khí bay ra xích diễm bổ nhào hướng về trên bầu trời đâm liên tục ra này một kiếm hắn đều không khỏi xem sửng sốt chỉ thấy đạo kia xích diễm kiếm khí mênh ngông c u ầ n c u ộ n khí thế bằng bạc uy lực mạnh hoàn toàn là chính mình bình sinh nghĩ thấy kiếm khí như thế chớ nói chính mình không sử dụng ra được chính là mình đã từng thấy mạnh nhất tiên thiên võ giả cũng chưa từng gặp ai có thể làm cho đi ra hay là chỉ có những người vượt qua tiên tiên tông sư võ giả mới có thể chạm tới như vậy mức độ tứ phẩm võ giả bên cạnh vị tiên đánh giá sư hải lòng gật gật đầu hắn tử không trung thu hồi ánh mắt hờ hưng cười nói trượng, tiêu thoáng tông được này mạnh, loang kiếm khí chạm đã sau đó hắn đã giơ tay lên bên trong khắc một thanh kiếm nói rằng kiếm này đồng dạng là lấy hải vương hải cốt gen đúc xuất thân từ chú binh minh hắn đúc binh tô n g môn yêu chuộng hệ thủy lực lượng bước đầu tính toán đối với hệ thủy võ học tương tự có có ít nhất bảy phần m ộ ư ơ i bổ trợ hiệu quả còn đối với tiên tiên võ giả bổ trợ phía d ư ớ i cũng cho mời một vị thiện hệ thủy kiếm pháp võ giả đến đây b i ể u thị vừa dứt tiếng phía d ư ớ i đông đảo tiên tiên võ giả còn chưa mở lời trên đài cũng đã có một thanh âm vang lên lần này b i ể u thị không bằng liền do ta bích thủy phong đệ tử đến thôi chương ba trăm linh bảy đa tạng thần binh đánh giá trên đài đánh giá sư theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện mới vừa lên tiếng chính là bích thủy phong đ được đã như vậy cái kia liền để bích thủy phong các nữ hiệp đến vì chúng ta biểu thị đi đối mặt với từ với bích thủy phong đinh tông sư hắn thậm chí còn theo bản năng mà vớt đôi nịnh bợ thiên hạ ngày nay nếu bàn về hệ thủy chi kiếm pháp quy phái nước trong kiếm pháp đúng là nhất tuyệt đinh tông sư hướng về vị kia đánh giá sư gật gật đầu không tỏ r õ ý kiến sau đó ngồi đối diện ở bên cạnh mình lâm thả i vi nói rằng thả i vi ngươi đi đi hảo hảo biểu hiện đừng làm mất mặt bích thủy phong liền ở đông đảo bích thủy phong đệ từ ánh mắt â m mộ bên trong lâm thả vi từ chỗ ngồi đứng lên đến đi đến đánh giá sư trước mặt đại sư lâm hải vi mở miệng s ư n g hô mặc dù nàng là bích thủy phong đệ tử nhưng đối phương là thần binh đánh giá sư hơn nữa tu vi cũng đã là cảnh giới tông sư tự nhiên cần dành cho tương đương tôn trọng vị này đánh giá sư cũng không có cậy giá lên mặt địa tự cao tự đại mà là vô cùng ôn hòa nói ngươi phải làm biết được phải làm như thế nào đi cùng lúc trước người kia như thế lâm hải vi gật đầu nói rằng đại sư ta hiểu được dứt lời nàng cũng không rút ra sau l ư n g trường kiếm mà là học theo răm giáp địa đưa tay phải ra hợp lại ngón tay thành kiếm toàn lực một kiếm hướng về bầu trời đâm ra、sì. một đạo kiếm khí màu bít lục m ô không l đúng m h ư ngươi là ngũ phẩm cương khí cảnh giới lấy hắn tông sư võ giả nhãn lực tự nhiên có thể có thể thấy đối phương thực cũng không có đạt đến tứ phẩm cảnh giới mà vẹn vẹn chỉ là một tên ngũ phẩm võ giả mà thôi lời nói như vậy thì có điểm h i d ọ ngũ phẩm võ giả càng nắm giữ ngang hàng tứ phẩm võ giả kiếm khí cường độ hơn nữa vậy còn không làm mới vào tứ phẩm võ giả là ở tứ phẩm trên cảnh giới đã đi tới cực xa sau này có tư cách hướng về cảnh giới tôn g sư khởi xướng s u n g phong võ giả ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tên này đánh giá sư b n g bật cười như là nghĩ rõ ràng cái gì như thế nghe tiếng đã lâu bích thủy phong bích thủy bí quyển vô đối thiên hạ đối với hệ thủy võ học có vô cùng lợi hại bổ trợ hiệu quả bây giờ xem ra quả nhiên nổi danh không hư trên đài giới đài đông đảo võ giả đều trong lòng hơi động nhìn một chút trên đài lâm t h ả i vi lại đưa mắt đầu rơi xuống cái kia bích thủy phong đinh tôn sư trên người đinh tôn sư nhưng chỉ là hờ hư mỉm cười đối với cái kia đánh giá sư lời giải thích vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận đánh giá sư liền cũng, cũng không sâu cứu chỉ là cầm trong tay cái k i a m ộ t thanh kiếm giao cho lâm thả i vi trên tay nói rằng hiện tại lấy kiếm này tương tự toàn lực đâm ra một kiếm sau một khắc theo lâm thả i vi cầm kiếm đâm ra một đạo bích lục kiếm khí chỉ một thoáng xuất hiện giữa trời cũng là tám trăm n h triệu chư vị đồng đạo thấy được chưa này hai thanh binh khí đối với kiếm khí bên ngoài tăng cường cũng là s ả n s ả n với nhau mà loại này tăng mạnh trình độ rõ r à n g đã không thẹn với thần binh chi danh mặt hướng trên đài giới đài đông đảo võ giả đánh giá sư cởi nhạt mở miệng nói rằng rất hiển nhiên vương minh chủ lúc trước nói tới đúng đấy này hai thanh thần m i n h chân chính đánh tới đi đến để ai thắng ai thua không sai chúng ta rốt cuộc muốn lựa chọn bách luyện môn xuất phẩm vẫn là lựa chọn hắn tông phái xuất phẩm đến cho chúng ta một cái chuẩn tin a sách nói thật hay xem ngươi thật có thể mua được những ngày thần binh như thế người còn ta ta chính là muốn biết ai mạnh ai yếu không được sao đại sư nói lời không thể chỉ nói một nửa tại đây chút tầm ý lời nói ở trong đánh giá sư chỉ có thể bất đắc di gật đầu nói rằng các vị đồng đạo không cần nôn nóng đón lấy xin mời mọi mắt mong chờ liền ánh mắt của hắn rơi xuống bên cạnh cách đó không xa hai tên tiên t i ê n võ giả trên người hỏi hai người ngươi có bằng lòng hay không cầm kiếm luận bàn một phen nếu là không muốn cũng không sao ta lại tìm người khác cơ hội như vậy lúc trước vị kia tứ phẩm võ giả tự nhiên là không chịu bỏ qua trên mặt hắn vẫn cứ duy trì khiêm tôn cười nói rằng đại sư ta đương nhiên là đồng ý chỉ là vị này nữ hiệp tu vì chỉ được ngũ phẩm cùng ta đối chiến sợ là đối với nàng không quá công bằng chứ đánh giá sư tầm mắt liền lần thứ hai tìm đến phía bích thủy phong chỗ ngồi bên kia rơi xuống đinh tông sư trên người đã thấy đinh tông sư khẽ gật đầu nói rằng không sao đánh giá sư biết được ý liền thu hồi ánh mắt hướng mình bên cạnh lâm thả i vi hỏi người cảm thấy đến thế nào lâm thả i vi ôm kiếm hành lễ nói rằng văn bối đã chuẩn bị kỹ càng được đã như vậy vậy các ngươi liền tại đây trên đài trên đất chống tỉ thí một phen đi nhớ kỹ yếu điểm đến mới thôi không nên tổn thương hoa khí nay thần minh đánh giá đài kiến tạo ban đầu cũng đã cân nhắc đến tình huống như thế chống rông khoáng địa phương cực lớn rất thích hợp dùng đến giao đ ấ u đối chiến đánh giá sư như vậy nhắc nhở một phen liền hiệu chuyện mà hướng về phía sau lui lại hắn cũng không không làm sao lo lắng lâm thải vi dưới cái nhìn của hắn đối phương là bích thủy phong đệ tử tu tập võ học tự nhiên vượt xa tên kia tứ phẩm giang hồ võ giả lúc trước cái kia một đạo k i ế m khí cũng đủ để cho thấy bích thủy phong tên kia ngũ phẩm đệ tử chân thực sức chiến đấu là cũng không ở cái kia tứ phẩm võ giả bên dưới nữ hiệp xin mời dưới con mắt mọi người tứ phẩm võ giả cảm giác mình có chút tình huống bây giờ để hắn có chút tình thế khó xử đối phương là đại phái đệ tử mà chính mình có điều là ở trong trốn giang hồ mủ đánh hốn không môn không phái võ giả mà thôi như đại gia đều là tứ phẩm như vậy hắn ngược lại không là làm sao lo lắng quá mức bại bởi đối phương cũng coi như là chuyện đương nhiên chính mình cũng không tính vô cùng mất mặt dù sao đại phái truyền thừa không bình thường đánh với giang hồ võ giả có ưu thế là đại gia công nhận sự t ì n h thế nhưng hiện tại chính mình đối đầu nhưng là một tên ngũ phẩm võ giả vậy thì rất khó làm tại đây dạng tranh lệnh cảnh giới dưới chính mình thắng cũng không phải thua cũng không phải thắng có thể nói là thắng mà không v ẻ v n gì thua lời nói vậy thì càng thảm hại hơn trực tiếp chính là mất hết thể diện xin mời lâm hải vi cũng đáp l ấ y lại liền thăm dò địa phát sinh một đạo k i ế m khí theo sắt cùng đối phương chiến đến đồng thời đây là nàng lần thứ nhất chân chính cùng phái ở ngoài võ giả thực chiến trong lòng ở thấp thỏm đồng thời không khỏi cũng mang tới một tia hưng phấn trường kiếm trong tay phát sinh từng tia từng sợi k i ế m khí dường như nước trong lưu chuyển ở nàng quanh người vẫn quanh một bên bích ê n b thủy phong chỗ ngồi đinh công sư ánh mắt sáng lời thầm nghĩ trong lòng nước trong kiếm pháp đơn giản hóa bản trường môn sư tỷ đối với nàng quả nhiên vô cùng coi trọng nàng biết này một hồi giao đấu tất nhiên không có bất ngờ năm đó nước trong kiếm pháp tuy rằng cũng không xuất chúng nhưng sau đó ở phong chủ dương tình tuyết trong tay phát dương quang đại bây giờ nước trong kiếm pháp mặc dù là ở sơn hải cấp võ học bên trong cũng đã xem như là cực kỳ mạnh mẽ cái kia một loại lâm t hải vi nếu nắm giữ đơn giản hóa bản nước trong kiếm pháp đối phó cái kia một tên chỉ là tứ phẩm võ giả tự nhiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay quả nhiên không quá nửa phút quá khứ liền nghe được một tiếng thở nhẹ tên kia tứ phẩm võ giả phòng thủ thất bại để một đạo bích lục kiếm khi tập đến gần người cái kia tứ phẩm võ giả sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh lại phát hiện kiếm khí chỉ là ở trên đầu hắn bay qua đem hắn búi tóc chặt đứt vẫn chưa thương tính mạng hắn lần đầu tiến hành thực chiến cũng đạt được thắng lợi lâm thả i vi đe xuống đáy lòng nho nhỏ h ư v ấ n thu kiếm mà đứng nói như thế đa t ạ chương ba trăm linh tám lại tìm bách luyện môn rèn đúc ta chính là cậu t h â n binh đánh ra trên này nói ra một tiếng đa tạ sau khi lâm thả i vi cũng đã thu kiếm đứng thẳng bất động dưới cái nhìn của nàng này một hồi giao đấu đã kết thúc nhưng mà không có cái gì kinh nghiệm giang hồ nàng nhưng cũng không biết giờ khác này mới là hung hiểm nhất thời gian hầu như trong cùng một lúc Đông trong, trong i trước, trước mắt dưới đài đông đảo võ giả trong lòng đã không tự chủ được mà nổi lên tiếp hợp tình dưới cái nhìn của bọn họ sau một khắc trên đài vị tia thanh lệ thiếu nữ liền đem hóa thành dưới kiếm vào hồn bích thủy phong chỗ ngồi đinh tông sư sắc mặt chìm xuống mắt thấy liền muốn ra tay lâm t hải vi cùng bình thường đệ tử nhưng bất đ ộ n g trưởng m ô n sư tỷ nếu giao phó cho nàng cái kia nàng đương nhiên phải bảo đảm hoàn h o à n chỉnh trình mà đem mang về đối với giới đại võ giả tới nói cấp không cứu kịp cục diện đối với thân là tổng sư võ giả nàng tới nói tự nhiên không là vấn đề nan giải gì chỉ có điều sắp mặt chìm xuống sau khi nàng trung quy là không có ra tay tên kia tứ phẩm võ giả dù sao đầu góc vẫn tính tỉnh táo không có đến r ế t đỏ mắt mức độ hắn giờ phút này vẫn cứ ghi nhớ điểm đến mới thôi quy củ này trường kiếm hương vệ chính là đối phương trường kiếm trong tay nếu như ở trong đáy lỏng nay cái gì điểm đến mới thôi đối với hắn mà nói đều là chuyện cười thế nhưng bây giờ dưới con mắt mọi người trên đài càng là có đông đảo tông sư võ giả ở hắn tự nhiên không dám khiêu khích tông sư môn bộ mặt càng không cần phải nói chính mình đối thủ là đại phái đệ tử chính mình nếu thật sự dám đả thương nàng tính mạng e sợ lập tức liền phải cho đối phương t r o n cùng hắn hôm nay trong lòng chỉ có một ý nghĩ vậy thì là lấy trường kiếm trong tay của chính mình đánh rơi đối phương trường kiếm sau đó thuận thế hạn chế đối phương nói như vậy liền coi như là thắng bại đã phân tuy rằng đánh thắng một tên ngũ phẩm võ giả không có gì đáng giá kiêu ngạo nhưng ít ra không đến nỗi thua khó coi thời khắc này hắn thấm nghĩ rất nhiều chỉ là hắn không nghĩ tới ngay ở như vậy bị động cục diện bên trong đối phương nội lực càng còn có thể trong nháy mắt điều động trường kiếm trong tay cấp tốc phản ứng lại trực tiếp hướng về hắn trường kiếm nên đón dòng xoay sức lực bích thủy phong chỗ ngồi đ ì n h t ô n g sư chấn động trong lòng thầm nói không nghĩ tới trưởng môn sư tỷ liền bích thủy bí quyện tầm này ứng dụng cũng chuyển cho nàng cái k i a lâm sơ cựu cùng sau l ư n g chú giải ông thật sự đáng giá coi trọng như thế trong lòng nàng nổi lên ý niệm như vậy mà phía trước chiến cuộc quả nhiên cũng đã có biến hóa chỉ thấy lâm thả i vi dòng xoáy sức lực bạo phát trường kiếm trong tay đột nhiên bắn lên lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp cùng cái kia tứ phẩm võ giả trường kiếm chém tới đồng thời khanh ca chấn động tiếng vang lên bên trong hôn tạp một cái có chút không hài hòa tiếng vang đa tạng lâm thả i vi một tay cầm kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương n g h ĩ hầu lại lần nữa phun ra cùng lúc trước như thế chưa đến chỉ là lần này cái kia tứ phẩm võ giả nhưng không còn chở mình độ khả thi chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm tay đắng mà nói rằng là ta thua mà hắn giờ phút này xem trong tay chỉ còn lại nửa đoạn trường kiếm nhất thời rơi vào mở m thần binh cấp bậc binh khí liền như vậy đoạn vỡ thành hai mảnh vậy này nên toàn ai đại sư ta hắn cầm trong tay nửa đoạn trường kiếm nhìn về phía một bên thần binh đánh giá sư tên tia đánh giá sư đáy mắt có dị dạng h à o quang l o ạ lên nhưng lắc lắc đầu ôn hòa nói t i ê n tâm ngươi chỉ là hỗ trợ thử một chút thần binh mà thôi này đương nhiên không trách ngươi đem chui này đoạn kiếm cho ta đi thành tựu tham gia kiểm tra khét thưởng gặp sau ngươi có thể nhận lấy bùn lâu lợi khí cấp binh khí một thành cái tia tứ phẩm võ giả mang theo vang lên nóng nóng đầu đứng ở một bên nếu là bình thường có thể nhận lấy một cái chú vũ lâu lợi khí cấp binh khí hắn sợ là muốn cười đến nợ hoa thế nhưng lúc này giờ khác này nhưng trong lòng của hắn bị dị dạng tâm tình tràn ngập trong lúc nhất thời c à n g không có nửa điểm vui sướng nhân sinh lần thứ nhất sử dụng thần binh cấp binh khí không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế l i ê n thần binh cấp binh khí đều có thể bị chém đ ứ ớ c cái kia chỉ là lợi khí cấp binh khí lại có cái gì sức lực đây mà lúc này giờ khác này trên đài dưới đài đã sớm là tất cả xôn xao tràn ngập nhiệt liệt tiếng thảo luận tên kia đánh giá sư lại từ lâm thả vi trong tay tiếp nhận thần binh sau đó hai tay mỗi người nắm một thanh kiếm hướng về trên đài dưới đài biểu diễn mới vừa tình cảnh đó chư vị đồng đạo nói vậy đều nhìn thấy đúng h i nha ô thở m ộ vương minh chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bách luyện môn không phải xưng là trong t h ố n giang hồ mạnh nhất đúc binh môn phái sao tại sao rèn đúc thần binh như vậy yếu đuối càng không nổi tràn kích vương minh chủ đây là cái đừng tình huống có đúng hay không chúng ta đều rơi xuống bách luyện môn rèn đúc đơn đặt hàng nếu là cái kia rèn đúc đi ra thần binh như vậy yếu lối vậy chúng ta sao dám nắm binh cùng địch thủ tranh chấp nói chuyện đại thể đều là trên đài tông sư võ giả bọn họ lúc trước được hải vương hải cốt đều là hủy thác chú binh minh rèn đúc đồng thời chỉ định lại đơn cho bách luyện môn rèn đúc bọn hắn hôm nay hiển nhiên là nhất là lo lắng một cái quần thể tại đây các loại trong giọng nói chú binh minh minh chủ vương thiết trầm mặt trầm g ã i nói rằng bách luyện môn đúc binh tài nghệ vậy dĩ nhiên là đáng giá tin tưởng chỉ là bằng vào ta suy đoán c á hải hải có có cùng cùng trên đài cao vương thiết lời nói vừa ra nhất thời liền làm cho nhiều tông sư sao động lên vương minh chủ lời ấy thật chứ hán binh khí cũng sẽ như vậy đối mặt tông sư môn nghĩ hoặc vương thiết cũng không nói nhiều trực tiếp đưa tay một chiêu bách luyện môn rèn đúc cùng không phải bách luyện môn rèn đúc thần binh bên trong từng người bay ra một thành đến hắn đem hai thanh thần binh từng người giao cho lâm thả i vi cùng tên kia tứ phẩm võ giả chỉ có điều lần này nắm bách luyện môn thần binh chính là lâm thả i vi mà một người khác tứ phẩm võ giả nhưng là nắm không phải bách luyện môn thần binh đến các ngươi thử xem lại toàn lực đối với chém một lần nhìn còn lại võ giả đều xem hiệu vương t i ế t ý tứ tứ phẩm võ giả trong tay nắm lại một thanh thần binh cấp binh khí không nhịn được cả người run dày vương t i ế t nợ nụ cười hòa nhã nói không cần xuất sáng ra tay toàn lực là tốt rồi liền lúc trước đôi chiến hai người lại một lần nữa cầm kiếm giao kích k h a n ca lại là một tiếng chấn động chỉ có điều lần này gây vỡ nhưng là lâm thải vi trường kiếm trong tay trên đài dưới đài nhất thời một trận ố lên t r ậ t rơi vào k h ô n kể trong yên lặng lần này gây vỡ càng vẫn là bách luyện môn xuất phẩm thần b i n h h a đường đường bách luyện môn chấp đúc binh người cầm đầu nhiều năm không nghĩ tới lưu lạc đến đây bây giờ không ngờ còn lại điểm ấy trình độ chẳng trách bách luyện môn l á o trưởng môn muốn từ đi chú binh minh minh chủ vị trí như thủy chuẩn này há có mặt mũi tiếp tục c h ờ ở vị trí này trên vương minh chủ người lúc trước theo như lời nói còn làm không đếm chúng ta bách luyện môn binh khí có phải là thật hay không có thể đổi thành hắn tông môn rèn đúc thần minh trên đại cao vương thiết khẽ mỉm cười nói rằng đương nhiên có thể mà lúc này phản phất chính là lấy lòng vị này chú binh minh minh chủ đã có tông sư trắng trận nhục mạ lên bách luyện môn đến rồi phi dám cho bách luyện môn luyện ra binh khí đụng vào liền nát ta sau đó lại tìm bách luyện môn đúc binh ta chính là cậu tên này tông sư lời nói còn chưa nói xong liền cảm giác được một trận nóng dực nhưng mà hậu thiên trong không gian có hồng vân hội tụ xích d i ệ m tiêu đốt một cái hùng vĩ âm thanh vang vọng toàn trường dám chó các người biết cái gì bách luyện môn thần binh chúng ta bách luyện môn cũng không có rèn đúc quá như vậy n g o n ý chương ba trăm lẻ chín ai nói chúng ta không có mặt khác thần binh thần binh đánh giá đ ạ i theo trên bầu trời truyền đến một đạo l ờ i nói có khí thế bảng bạc mãnh liệt mà đến cho thấy là có mạnh mẽ võ giả giá lâm khí thế kia cường độ mặc dù là ở tam phẩm ngoại cảnh tông sư bên trong cũng coi như là cường thủ trên đài đông đảo tông sư trong lòng hơi động đồng thời liền thấy một bóng người rơi xuống từ trên không đứng thẳng ở đánh giá trên đài người đến trên lưng cóng lấy một thanh đ ạ i bữa ẩn mang đỏ đ ầ m v ẻ là bách luyện môn n h a n trưởng môn đến tông sư cấp độ này tin tức ít nhiều gì đều sẽ vì hắn giang hồ đồng đạo chú ý đặc biệt bách luyện môn trưởng môn như vậy vị trí biết hắn người thì càng hơn nhiều mới vừa xuống đất cái kêu bách luyện môn trưởng môn nhan kỳ cũng đã trừng mắt t h ụ mục lớn tiếng cười lạnh nói lúc trước là ai nói ta bách luyện môn luyện r a binh khí đụng vào liền á t đứng ra lại nói một lần n h ì n nhan kỳ tu vi cũng có điều cũng chỉ có tam phẩm ngoại cảnh cấp độ mà thôi cứ việc ở tam phẩm trong cảnh giới toán khá mạnh nhưng nếu là nói riêng về công lực tu vi ở đây tôn g sư môn cũng có thật nhiều là hoàn toàn không sợ hắn công lực cảnh giới chỉ là tam phẩm ngoại cảnh nhưng hắn dù sao cũng là bách luyện môn trưởng môn nhan kỳ câu nói này nói ra trên đài trong lúc nhất thời càng không một người dám tiết lời nếu là người nhà bách luyện môn không ở tại chỗ cũng còn tốt nhưng người ta n ề u đến rồi như vậy ngay mặt nói ra như vậy đắc tội người lời nói s ắ c thực không quá thỏa đáng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ai cũng không quá đồng ý chân chính đắc tội bách luyện môn mà mắt thấy không ai lên tiếng nhan kỷ càng là tức giận hanh rên một tiếng nói rằng con tưởng rằng trên đài nhiều người như vậy có thể có hai cái có loại đây không nghĩ tới tất cả đều là kẻ vô dụng trong n g á y mắt mà thôi theo nhan kỷ câu nói này nói ra trên đài t ô n g sư các võ giả sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi lên dưới tình huống như vậy một tên tổng sư rốt cục không nhị được mở miệm trảo phúng lên bách l u y ệ n môn rèn đúc đi ra binh khí như thế nào lúc trước ở đây đông đảo đồng đạo môn có thể tất cả đều là rõ như ban ngày làm sao nhan trưởng môn cảm thấy thôi ở đây sở hữu đồng đạo tất cả đều mắt mù hay sao tên này tông sư nói chuyện rất có kỹ xảo mặc dù là cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến bách l u y ệ n môn nhưng cũng, cũng không có dự định chính mình một người gánh vác áp lực hắn đem ở đây sở hữu võ giả tất cả đều kéo đến chính mình một bên đem áp lực tái giá đi ra ngoài nói cách khác nhan kỳ nếu như phản bác lời nói chẳng khác nào là phản bác giữa trường sở hữu võ giả hắn âm thầm hướng về chú binh minh minh chủ vương thiết nhìn lại theo bản năng mà muốn có được đối phương một điểm trợ lực lại phát hiện lúc này đối phương chỉ là âm trầm gương mặt trầm mặc không nói trong lòng hắn không khỏi cả kinh cảm giác mình thật giống quên đi một chút cái gì nhưng cũng trước sau không nghĩ ra vấn đề đến cùng ra ở nơi nào mà ở hắn tâm tình thấp thỏm dưới nhan kỷ cười to lên ánh mắt rơi xuống k h á c một bên chú binh minh minh chủ vương thiết trên người nói rằng vương minh chủ bọn họ đều nói đó là ta bách luyện môn rèn đúc binh khí nhưng ta rõ ràng nhờ tới bản môn vẫn chưa nhận được như vậy đơn đặc hàng không biết ngươi có thể hay không cho đại gia giải thích một chút nhan kỳ bình thường đúng là say mê rèn đúc đối với trưởng môn sự vụ không quá chú ý nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn là cái kẻ ngu si chú binh minh hành động hắn toàn bộ đặt ở trong mắt làm sao không biết vấn đề trọng điểm là cái gì lời nói như vậy hoàn toàn không cần n g m nghĩ hắn cũng đã theo bản năng mà nói ra bách luyện môn không có nhận được rèn đúc đơn đặt hàng đây là ý gì lúc trước những người gây vỡ binh khí không phải bách luyện môn rèn đúc nhưng chú binh minh rõ ràng liền nói đó là bách luyện môn rèn đúc ca trong lúc nhất thời ở đây đông đảo các võ giả châu đầu ghé h a i náo động tiếng nổ lớn mà trên đài giới đài sở hữ võ giả thời k h ắ c này hầu như đều sẽ ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía chú binh minh minh chủ vương thiết nhưng mà đối mặt đông đảo ánh mắt nghi hoặc đối mặt nhan kỳ chất vấn vương thiết nhưng không có giải thích h ắ nhan cười cận, ờ hứng h miệng. n mở trưởng môn ta rõ ràng sự lo lắng của ngươi thế nhưng thể thốt phủ nhận cũng không thể giải quyết vấn đề chúng ta thân là đúc binh sư phải l à m nhất chính là khổ tâm nghiên cứu tài nghệ tranh thủ cố gắng tiến lên một bước rèn đúc ra càng tốt hơn binh kỳ đến mà không phải bảo thủ thậm chí không dám đối mặt hiện thực nhan kỳ lập tức sửng sốt hắn là thật không có nghĩ đến cái kia chú binh minh minh chủ không chỉ không có thừa nhận sai lầm thậm chỉ còn bị cắn ngược lại một cái quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm đường đường người đứng đầu một mình nói dối dường như uống nước như thế thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài mà càng thái quá chính là ở đây đông đảo võ giả càng tự a hồ cũng bị đối phương này một phen ngôn ngữ thuyết phục như vậy rất nhiều võ giả nhìn về phía nhan kỳ trong ánh mắt đã mang tới một chút hoài nghi thậm chí khinh bị ý vị nhan kỳ vẫn muốn nghĩ nói cái gì đến cái lại lại nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra được mà lúc này cái kia vương thiết cũng đã mở miệng thị phi đúng sai ta tin tưởng chư vị đồng đạo trong lòng tự có cái nhìn nhưng nếu đây là thần binh đánh giá biết vậy dĩ nhiên nên tiếp tục đánh giá thần binh đánh giá gặp sau khi ta chú binh minh rèn đúc mấy trăm kiện thần binh liền sẽ thả ra cho chư vị đồng đạo mua hắn lấy thương hại cũng tự ánh mắt quét nhan kỳ một ánh mắt lại nói nếu nhan trưởng môn cho rằng này ba mươi kiện thần binh không phải bách luyện môn rèn đúc cái kia tiện lợi cũng là ta chú binh minh rèn đúc được rồi lúc trước đặt hàng rèn đúc chư vị nếu là c ố ý có thể miễn phí thay đổi vì hắn phê thứ thần binh làm sao Này vừa nói, trên đài rất nhiều tông sư đều hài lòng, gật đầu liên đài hài vừa rất gật tục, đều đầu đắp sư lúc trước nhìn thấy thần binh đối với chém kiểm tra bên trong bách luyện môn binh khí liên tục gãy vỡ bọn họ hối đến ruột đều đen nhưng lúc này nghe nói có thể miễn phí thay đổi thành hắn thần binh tự nhiên là mừng rỡ vương thiết cũng là hài lòng gật gật đầu nói rằng đã như vậy vậy những thứ này không phải bách luyện môn rèn đúc thần binh cũng quy bản mình sở hữu có thể một cũng gia nhập phía sau bán danh sách bên trong nhưng xét thấy lúc trước biểu hiện những n à y thần binh giá bán đem sẽ chỉ là còn lại thần binh ba phần mười nghe được vương thiết đặc biệt cường điệu không phải bách luyện môn rèn đúc vài chữ trên đài giới đài các võ giả đều là hiểu ý nợ nụ cười nhưng lo lắng đến ở đây bách luyện môn trường môn không có gì hay lớn tiếng bật cười mà sau khi nghe một bên một câu trên đài d ư ớ i đ à i càng là lập tức s ô i trào lên s ô i trào chính là những người không có đạt đến cảnh giới tông sư võ giả t h a n h thật mà nói bọn họ trước tới tham gia thần binh đánh giá biết vốn là cũng chỉ là ôm nhìn tầm mắt ý nghĩ đến đây thần binh cái gì từ trước đến giờ đều là tông sư võ giả chuyên môn bạn không phải bọn họ nên vọng tưởng chỉ là thời khắc này nghe nói dĩ nhiên chỉ cần ba phần mười giá tiền liền có thể mua được một thanh thần binh bọn họ lập tức đều không bình tĩnh nếu như là giá gốc thần binh bán đứng bọn họ cũng không mua nổi nhưng nếu chỉ là ba phần mười giá tiền lời nói cái k i a một số giàu có tiên thiên võ giả đập nồi bán sắc tình huống nói không chắc thật là có hy vọng vào tay bắt đầu một cái t h ê m c h ú t là nay một nhóm thần binh ở những tông sư đó võ giả trong mắt đã là không chọn vệ phẩm tông sư môn nên đã không có hứng thú cùng bọn họ tranh đoạt bọn họ đắc thủ tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều nói ra như vậy một câu nói sau vương thiết ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên đài đánh giá sư trên người nói rằng đại sư tiếp tục bắt đầu đánh giá đi cùng lúc đó hắn lại đi nhan kỳ liếp mắt nhìn cười nói nhan trưởng môn đây là thần binh đánh giá biết ngươi nếu nói lúc trước những người cũng không phải là n g ư ơ i bách luyện môn n ú c thành cái kia nếu là không có mặt khác thần binh này thần binh đánh giá quý phái cũng vô duyên tham dự nhưng ngồi xuống h ả o h ả o làm một người khán giả vương mộ vẫn là hoan nen nhưng mà ở vương thiết mang theo chút bỡn cợt lời nói ở trong nhan kỳ nhưng ngạo nghệ ngẩng đầu ai nói chúng ta không có mặt khác thần binh chương ba trăm mười các ngươi không đắc tội được ngươi có mang đến mặt khác thần binh thần binh đánh giá trên này nghe nói nhan kỳ lời nói vương thiết trong lòng bỗng nhiên cả kinh hắn là thật sự không nghĩ tới chỗ này theo lý thuyết trải qua chú binh minh nhiều năm qua vô tình hay cố ý địa áp chế bách luyện môn bây giờ tình trạng nên đã vô cùng không lạc quan liền miễn cưỡng duy trì đều rất gian nan đặc biệt lần này nghe nói hải thương thương hội có hải vương hải cốt bán hắn ngay lập tức liền điều động toàn bộ chú binh minh tài chính cùng nhân mạch mới đưa bên trong phần lớn nhét vào trong túi bách luyện môn bên kia giờ khác này sợ là liền một cái thần binh vật liệu đều tập hợp không ra mới đúng mà vào lúc này nhan kỷ càng nói bọn họ còn có mặt khác thần binh thực sự là khiến người ta có chút bất ngờ vương t i ế t ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống đối phương trên l ư n g đại bố trên theo bản năng mà hỏi lời ngươi nói thần minh lẽ nào chính là một thanh này đại bứa đang khi nói chuyện hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm nếu như chỉ là đại bứa lời nói vậy thì vấn đề không lớn mặc dù trôi này đại bứa đúng là thần minh thì lại làm sao trong trốn giang hồ lấy đại bứa làm làm binh khí võ giả không thể nói hoàn toàn không có nhưng ít ra được cho là hiếm như lá mùa thu thật so với hôm nay trên đài rất nhiều tông sư võ giả bên trong liền một cái chủ tu truy pháp đều không có nay hoàn toàn không uy hiếp được chú binh minh kế hoạch cái này nhan kỳ trừng mắt nhìn mới rõ ràng trước mặt vương thiết nói chính là sau lưng mình đại bứa hắn đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu nói rằng trôi này đại búa trên lý thuyết đương nhiên xem như là thần binh có điều là ta hàng ngày dùng để đánh thép dùng cũng cũng không tính được nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa binh khí cái kia lời ngươi nói còn lại thần binh a đến rồi vương t i ế t một câu nói chưa nói hết nhan k ỷ cũng đã cầm một vện hướng về không ra hiệu trên thực tế đã không cần hắn ra hiệu vương t i ế t đã nhận ra được bầu trời biến hóa mà thời khắc này đánh giá trên đ à i sở hữu tông sư võ giả cũng đồng loạt nhìn phía trên bầu trời một luồng xa so với lúc trước càng mạnh hơn khí thế từ xa không bay tới sau đó chậm rãi hạ xuống cân khí thế này rõ ràng địa hoàn toàn vượt qua mới vừa vừa xuống đất bách luyện môn trưởng môn n h n g kỳ là nhị phẩm nội cảnh tông sư có người nói như thế đông đảo tông sư võ giả trong lúc nhất thời đều trở nên trầm mặc chú vũ lâu tổ chức thần binh đánh giá sẽ là khó gặp thịnh hội cùng gặp võ giả bên trong tông sư võ giả cũng không hiếm thấy thế nhưng nhị phẩm nội cảnh t ầ n g thứ này trung quy vẫn là số ít so với hơn hai mươi năm trước võ đạo càng hiện ra hưng ơ thịnh bây giờ đã dần dần mà có loại tông sư khắp nơi đi tiên tiên không bằng chó cảm giác nhưng dù vậy nhị phẩm nội cảnh tông sư cũng vẫn như c ũ không phải tùy ý có thể thấy được đặc đến tầm thứ này võ giả thường thường đều là một phương cường hào á c bá cũng không thể tùy ý đối xử không biết là vị nào đồng đạo đại g i a q u a n lâm chú vũ lâu chủ trì tông sư vội vã bay lên l ê n tiếp mà theo bóng người k i a hạ xuống giữa trường rất nhiều người đã la lên hóa ra là hải thương thương hội hà hội trưởng vương thiết trong lòng cả kinh mơ hồ địa có loại không tốt cảm giác hắn đương nhiên cũng nhận thức hải thương thương hội hà hội trưởng nguyên nhân chính là như vậy mới đột nhiên có loại đại sự không ổn cảm giác trên đài đông đảo tông sư dồn dập đứng lên hướng về hà siêu còn ôn quyền hành lễ Bọn hà ọ có t hội trưởng tại h h ư n g sao đến đây nhưng cũng là vị quan sát này thần minh đánh giá gặp vương thiết hỏi như thế đạo tận lực địa đẻ xuống trong lòng thấp thỏm hà siêu còn nhìn vương thiết một ánh mắt cười nói v ư ơ n g minh chủ thủ đoạn cao cường ta còn tưởng rằng cái kia rất nhiều tồng sư võ giả đều là từ người n g mua vào không nghĩ tới nhưng là vì quý minh làm việc để những n à y hải vương hải cốt đại thể vào quý minh trong tay vương thiết cũng là cười cận nói rằng hà hội trưởng nói dỡn đều là bằng hưu trên giang hồ nâng đỡ thôi những n à y hải vương hải cốt chiếm được c h u n g quy hay là muốn bản minh rèn đúc thành binh khí hà huynh gặp sau không ngại chọn vài món liền cứ cho là bản minh cảm tạ hà huynh hành thuận tiện hà siêu quần bên này còn ở cười ha hạ cùng vương thiết nói chuyện p i ế m bên kia nhan kỳ cũng đã gấp lên trực tiếp kêu lên hà siêu quần ngươi còn với hắn mỏ mẫm cái gì? đem nhưng ữ n n g g ờ i t h ầ binh siêu thời quần nhất n Hà h lấy ra. k ô này ó i nội cảnh đột nhiên mở ra, nhất thời đem bên trong mấy kiện thần binh giá gì, trong cảnh nhất bên thần đến đánh giá trên đột chục thổ đem đ mở mấy ra, i Tông thể vật đến nhị cảnh liền ngoại còn người, giới, sư phẩm vào tự thân nội cảnh bên trong. Nhưng này, tiêu hao rất nhiều cũng không thể kéo dài thường thường chỉ là dùng làm tranh đấu thủ đoạn cuối cùng hơn nữa một khi thu nạp quá mức mạnh mẽ sự vật thậm chí còn gặp ở bên trong bị đánh tan nội cảnh vô cùng nguy hiểm vì lẽ đó bình thường nội cảnh tông sư cũng thiệt không dám tùy ý sử dụng loại thủ đoạn này hà siêu quần vừa bắt đầu là lấy chân lực điều khiển ở bên ngoài vận chuyển đông đảo thần binh tới được chỉ là rơi vào đánh giá đài trước một khắc mới đem thu vào nội cảnh bên trong thôi cứ việc thời gian quá ngắn những người thần binh cũng chưa nhận chủ hà siêu quần cũng vẫn cứ cảm giác được có chút không chống đỡ nổi dầm trong n g á y mắt mà thôi nội cảnh một nơi tức thu đánh giá trên đài đã thêm ra mấy chục kiện binh khí chính là bách luyện môn lấy cường hải vương hải cốt rèn đúc đi ra thần binh này đều là thần binh đánh giá trên đài những người thần binh đánh giá sư lập tức kích động lên lấy ánh mắt của bọn họ chỉ là qua loa địa liếp mắt nhìn liền có thể cảm giác được những n à y thần binh gốc gác tuyệt đối không kém hà huy ngươi h n những n à y thần binh đến từ đâu vương thiết nhũ mày hỏi như thế nói mà vào lúc này một bên nhan kỳ đã bắt đầu cười ha h a ha ha còn có thể đến từ đâu đương nhiên là chúng ta bách luyện môn rèn đúc các ngươi không phải nói ta bách luyện môn thần binh đụng vào liền nát sao hiện tại chân chính xuất từ ta bách luyện môn rèn đúc thần binh ở đây không ngại đều đến từ xem trên đài giới l à i các võ giả lại bắt đầu trâu đầu ghé thai lên sự kiện phát triển có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài vương thiết sắc mặt rất khó coi trầm mặc một lát sau khi hắn từng chữ từng chữ địa lạnh leo cứng rắn nói rằng ta chưa từng nhớ tới minh bên trong có giới phái như vậy rèn đúc đơn đặt hàng các ngươi một mình tiếp đơn rèn đúc nhan kỷ cười ha ha vậy lại như thế nào vương thiết âm thanh càng càng lạnh lùng lên nói rằng minh bên trong có quy định bất kỳ rèn đúc đơn đặt hàng giống nhau phải trải qua minh bên trong tiếp đơn cũng do minh bên trong chủ tính chung giới phái như có một mình tiếp đơn rèn đúc người rèn đúc đoạt được minh bên trong cũng có quyền tịch thu sau này trong vòng mười năm không còn phái đơn trên đài giới đài các võ giả hai mặt nhìn nhau sau một khắc trên mặt liền dần dần đều nổi lên dị dạng vẻ mặt như vậy quy củ bọn họ tự a hồ xác thực nghe qua là vị này vương thiết minh chủ tiền nhiệm sau ký kết t ậ n quy như thế chút năm qua mọi người cũng đều dần dần quen thuộc loại mô thức này bách luyện môn là chú binh minh tương ứng vương thiết nếu thật sự muốn dùng này quy tắc trừng phạt bọn họ vẫn đúng là không nói ra được sai lầm đến tịch thu nhan kỷ vẫy vẫy tay tự a hồ cũng không để ý ngược lại chúng ta chỉ phụ trách gen đúc còn lại sự tùy tiện các ngươi thích làm gì thì làm chỉ là ở đây các vị đồng đạo các ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút chân chính bách luyện môn xuất phẩm cùng hắn tông phái đúc thành thần binh trong lúc đó đến cùng có cái gì không giống sao Này vừa nói vương thiết sắc mặt đại biến mà nhan kỳ nhưng những môi đối với hà siêu còn truyền âm giáo mình nói chuyện hành vi biểu thị bất mãn mà càng bất mãn chính là chính mình dĩ nhiên một chữ không kém địa chiếu nói ra có điều xem vương thiết cái k i a gan heo như thế sắc mặt tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm nhìn ở đây sở hữu võ giả mong đợi ánh mắt vương thiết lập tức cảm giác được gáp lực như núi chỉ có điều hơi suy nghĩ hắn đã có tính toán cái này tự nhiên có thể vương thiết cười lạnh nói rằng nhưng đây là ở tịch thu rèn đúc xuất phẩm sau khi người đến trước tiên tịch thu những này thần minh chờ một chút lấy ra cùng nhau đánh giá theo lời nói của hắn trên đài có người đi ra chính là hắn chú binh minh tương ứng tôn g sư nhưng mà hà siêu còn nhưng không chịu thua kém đ ố i lại ở chú binh minh tôn g sư trước mặt hà hội trưởng coi như đây là ngươi bị thác rèn đúc nhưng trái với ta chú binh minh q u ý củ cũng trước tiên cần phải t ị c thu vương thiết meo cặp mắt lại nói rằng chúng ta đến tiếp sau gặp bồi thường ngươi sở hữu vật liệu tổn thất thế nhưng muốn lại tìm chúng ta chú binh minh rèn đúc thần binh nhưng không thể đây là đối với ngươi không nhìn ta minh quy tắc cảnh cáo bồi thường hà siêu còn n ụ cười ta sợ nụ cười trên mặt càng thêm Hắn lắp lại đầu, thần ở d à binh đánh giá trên đ à i theo hà siêu q u ầ n đ ầ y mặt ý cười đ ị a nói ra nói như vậy nữa đến đứng thẳng ở trước mặt hắn vương thiết sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên t h a n h i ự u chú binh minh minh chủ từ khi ký kết tân quy củ sau này vẫn là lần thứ nhất bị như vậy công nhiên địa khiêu khích ha ha đến cùng là ai có thể để ta chú binh minh cũng không đắc tội được vương thiết trong mắt ánh sáng lạnh leo lấp lóe lãnh đạo nói Ta chú lần này trước tới tham gia thần binh đánh giá gặp tông sư võ giả phần lớn đều là đối với chú binh minh ôm ấp thiện ý đồng dạng nghe được hà siêu còn lời nói còn lại tông sư môn trong lòng cũng không tự chủ có một loại bị mạo phạm cảm giác lúc này liền có tông sư võ giả cười gần lên nói rằng hà hội trưởng ngươi này nói chuyện ta ngược lại thật ra có chút hứng thú ngươi không ngại nói một chút coi đến cùng là vị nào tông sư lớn lối như thế càng hoàn toàn không đem chúng ta để vào trong mắt đúng đấy bị nhân hành tẩu giang hồ mấy chục năm cũng thật là lần đầu tiên nghe nói có hạ người c u ồ n g vọng như thế a nếu là nhị phẩm nội cảnh cũng tuyệt không nên nói lời như vậy trong nháy mắt mà tôi h trong sân rất nhiều tông sư võ giả nhìn về phía hà siêu còn ánh mắt cũng đã trở nên vô cùng không quen đối với tình hình như vậy hà siêu còn sớm có dự tính trên thực tế hắn cũng rất lý giải những n à y tông sư c á c v õ giả có thể đột phá đến cảnh giới tông sư người nào không phải lòng giả cực cao hạng người hà hạ có thể khoan nhượng người khác tùy ý xem thường nhưng hà siêu còn nửa điểm không hoảng hốt cười nhạt bình tĩnh nói lâm sơ cửu này chính là vị kia danh hiệu lâm sơ cửu đánh giá trên đài bao quát vương thiết ở bên trong đông đảo tông sư v õ giả trong lúc nhất thời đều những mày trở nên trầm mặc danh t ự này phản phất mang theo cỗ ma lực kỳ dị ngắn ngủi chỉ chốc lát sau vương thiết trước hết từ loại kia kỳ dị trong cảm xúc tránh ra hắn cười ha, ha nói rằng lâm sơ cửu danh tự này quả thật làm cho người mơ tưởng b i ề n vông nhưng ta nghĩ này tất nhiên không thể là năm đó vị k i a chứ khẳng định không thể ta đã nói rồi thế gian có bao nhiêu cùng tên người suýt chút nữa dọa ta một hồi chỉ sợ cái kia lâm sơ cựu nắm bắt không được danh tự này ha ha thanh cựu có thể đột phá đến cảnh giới tông sư võ giả bọn họ đương nhiên nghe nói qua năm đó cái tên đó chỉ là trong nháy mắt trầm m ặ t sau bọn họ liền đều phục hồi tinh thần lại rõ ràng mới vừa trong lòng theo bản năng mà trào ra suy đoán hoàn toàn chính là không hề căn cứ sự thế nhưng trên đài đông đảo võ giả bên trong cũng có bộ phận ý nghĩ không giống chú vũ lâu tôn g sư chủ trì thời khắc này liền khó nén sắc mặt ngạc nhiên vẻ mặt hắn không ngừng được kích động hướng về hà siêu q u ầ n hỏi thăm tới đến hà hội trưởng vị này lâm sơ cựu chẳng lẽ chính là vị kia chú giải ông đệ tử cuối cùng hà siêu q u ầ n vốn cũng không có dự định bảo mật nghe vậy gật gật đầu nói rằng không sai chính là hắn trong nháy mắt mà thôi vốn là bình tĩnh lại rất nhiều tôn g sư võ giả lập tức lại tao chuyển động bọn họ phần lớn đối với lâm sơ cựu danh tự này không có đặc biệt ấn tượng thế nhưng đối với mấy năm qua sinh động chú giải ống nhưng có rất ấn tượng sâu sắc là vị kia chú giải ông đệ tử ta nghĩ tới lúc trước liền nghe nghe hắn ở hải thương thương hội xuất hiện xem ra hải thương thương hội cùng quan hệ không ít mà những n à y hải vương hải cốt hiển nhiên khởi nguồn cũng cùng hắn thoát không mở c ă n hệ đúng đúng đúng ta cũng nghĩ tới mấy năm trước cũng thu được tương quan tin tức nhưng này lâm sơ cựu lúc đó không chỉ là đứa bé sao mặc dù là hiện nay cũng có điều chỉ là người thiếu niên mà thôi hà có thể có bao nhiêu tu vi tại người người tin tức là h ậ u cái kia lâm sơ cựu là chú giải ông đệ tử cuối cùng hà có thể suy đoán theo lẽ thưởng có người nói hắn hôm nay đã là tổng sư tu vi mười mấy tuổi tổng sư chuyện này trên đài giới đài vang lên nàng long đông đảo võ giả lẫn nhau trò chuyện âm thanh để vương thiết cái này chú binh minh minh chủ tâm tình lập tức trở nên cực kỳ trầm trọng hắn không nghĩ tới chính mình muốn đối mặt càng là vị kia chú giải ông đệ tử tuy rằng chú giải ông chỉ là xuất hiện ngăn ngắn thời gian mấy năm thế nhưng theo càng ngày càng nhiều tin tức làm người biết rất nhiều võ giả đã có suy đoán cho rằng vị kia chú giải ông là một tên nhất phẩm đại tông sư chú binh minh xem ra nắm giữ rất nhiều đúc binh tông phái lại cùng rất nhiều tông sư võ giả duy trì hài lòng quan hệ nhưng nếu là nói như vậy liền có thể đang cùng một tên đại tông sư đối lập bên trong thu được ưu thế liền chính hắn cũng không dám tin tưởng vương thiết trong lúc nhất thời cảm giác được có chút cưới h ổ khó xuống quy củ là quy củ nhưng quy củ là chết người là sống càng đáng sợ chính là nếu như hắn miễn cưỡng muốn đối phương vâng theo hắn quy củ rất khả năng đối phương sẽ đem hắn người này cũng một cái tắt đập thành chết chú vũ lâu chủ trì tông sư dùng m ị t m ở ánh mắt nhìn về phía vương thiết đối với bọn hắn chú vũ lâu tới nói cùng chú binh minh hợp tác tự nhiên là trọng yếu nhưng cùng chú giải ông hợp tác thì lại trọng yếu hơn một cái thần binh chỉ có thể bán cho một người nhưng một phần võ học chú giải tập lại có thể bán cho rất nhiều người càng không cần phải nói vị t i ế chú giải ông loáng thoáng biểu lộ ra khủng bố gốc、gác. sợ là thực lực chân chính đã bước lên khắp thiên hạ mạnh nhất cái tiêm một nhóm nhỏ người chi bên trong chú vũ lâu rất đồng ý cùng vị kia chú giải ông kéo dài giao hảo cũng không hy vọng bởi vì sự t ì n h các loại đem đối phương đầy xa đối với chú vũ lâu tông sư mịt mờ ám chỉ vương thiết thực thấy rất rõ ràng đối phương hiển nhiên là hy vọng hắn bông u tha việc này không muốn cùng sau lưng đứng chú giải ông lâm sơ cựu đối đầu nhưng nói cách khác làm như vậy lời nói liền giống như là chú binh minh hướng về lâm sơ cựu cùng sau lưng chú giải ông chịu thua đối với c ậ lực muốn ở trong trốn giang hồ tăng lên chú binh minh sức ảnh hưởng vương thiết tới nói đây là vô cùng khó có thể tiếp thu sự tỉnh Càng trong o lớn là, lúc hơn vấn đề là, hắn đề t ư mưu tương đường ớ c cùng bách cả, có lúc có tịch môn Một đem luyện quan lui. thu, yếu đầu. tính tất rút thần thì thế tất yếu ở đánh giá gặp trên thần triệt t không này không những này binh đánh cùng những này thần binh khi giá gặp vậy đã để đối r ở lòng rất rõ ràng tình huống vương thiết rõ ràng bách luyện môn đúc thành đi ra thần binh tất nhiên là xứng đáng bách luyện môn thanh danh đến thời điểm hai bên rèn đúc thần binh một đôi so với chính mình tính toán hoa tất cả thì sẽ bại lộ ở dưới ánh mặt trời để kế hoạch tận phó đông lưu ở trong lòng lăn qua lộn lại địa suy nghĩ cân nhắc qua đi vương thiết rốt cục hạ quyết tâm lãnh đạo nói ký kết quy củ nếu như có thể dễ dàng bị phá hỏng v ậ chương ba i trăm một n p mươi hai ta thua thần binh đánh giá trên này theo vương thiết hạ lệnh nhất thời có vài tên tông sư võ giả từ châu ngồi đứng lên chú vũ lâu chủ trì tông sư nhìn ra hơi nhúng mày nhưng cũng, cũng không nói thêm gì nghiêm ngặt tới nói chú giải ông là bọn họ chú vũ lâu muốn kéo dài hợp tác đối tượng nhưng chú binh minh cũng tương tự là hợp tác đối tượng một trong tuy rằng chú giải ông càng được coi trọng một ít nhưng khi hai bên phát sinh mâu thuẫn lúc chú vũ lâu hiển nhiên là không muốn chủ động tham gia tranh đấu bên trong vài tên tông sư võ giả đi đến hà siêu còn trước mặt phủ đầu tên kia tông sư nợ nụ cười mở miệng nói hà huynh ta hy vọng ngươi không để cho ta khó làm hà siêu còn hai mắt hơi nhau lại lạnh lùng nhìn chằm chằm người này trước mặt hắn nhận ra người này đối phương là một cái cỡ trung môn phái trường môn tương tự cũng là nhị phẩm nội cảnh giới hai người một năm trước bởi vì một điểm ma sát nhỏ từng có một lần tranh đấu lúc đó đối chiến kết quả là hà siêu còn không địch lại đối phương cuối cùng nhường ra nào đó khu vực hàng hải sản kinh doanh quyền đối phương đồng ý trợ giúp chú binh minh nguyên nhân hắn không khó tưởng tượng nắm giữ hàng hải sản kinh doanh quyền muôn phái cùng am hiểu rèn đúc binh khí chú binh minh trong lúc đó tự nhiên sẽ có tương đương trình độ hợp tác đánh giá trên này không ít tông sư võ giả cũng có nhiều hứng thú mà nhìn hai người hà siêu còn cùng người kia tranh đấu cũng không phải là bí mật ở đây không ít tông sư võ giả đều có nghe thấy mà đối với cái kia một hồi giao đấu kết quả bọn họ đương nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ vì lẽ đó thành cựu đã từng bại tướng dưới tay hà siêu q u ầ n gặp lựa chọn như thế nào ở đông đảo võ giả nhìn kỹ ở trong hà siêu q u ầ n đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười nhìn mặt trước đối thủ cũ hắn nói như thế viên trưởng môn theo lý thuyết vương minh chủ nếu thỉnh cầu ngươi ta không nên nhiều hơn nữa làm dãy rủa mới là có điều ta được lầm tông sư nhờ vả nhưng là không thể không tận tâm tận lực viên trưởng môn ánh mắt hơi lấp lóe nhìn mặt trước hà siêu quần trên mặt rõ ràng lộ ra kinh ngạc biểu hiện từ lời của đối phương ở trong hắn rõ ràng ý của đối phương đối phương dĩ nhiên thật sự dự định cùng tự mình động thủ hắn lẽ nào quên một năm trước thảm bại sao đối với nhị phẩm nội cảnh tới nói mặc dù chỉ là một chút c h a n h l ệ n h cũng không phải như vậy dễ dàng bù đắp huống hồ mình cùng đối phương trong lúc đó cũng không phải là chỉ là một chút c h a n h l ệ n h mới bất quá một năm này đối phương làm sao có khả năng đổi k ị p đến được đã như vậy liền nhường người ta cuộc chiến đến quyết định việc này đi Viên trưởng môn phía sau vài tên tông sư võ giả lui nội ngoại hiện nhiên tên bên trưởng môn tông nhị cảnh tranh trong, bọn những này cảnh tông không lớn dụng. tam thể phát quá to lớn tác dụng. Hà siêu ra. ra sư sư, Ở phẩm phẩm phía họ chỉ huy Hà sau đấu quá có đi đến bầu trời cách đó không xa đối lập mà đứng phía dưới đánh ra trên đài rất nhiều võ giả trong lòng kinh hãi có tùy tùng trưởng đối mà đến tiên t i ê n võ giả run r à y hỏi sư thúc này nhị phẩm tông sư tranh đấu chúng ta ngồi ở chỗ này thật không có quan hệ sao có thể hay không đợi lát nữa liền bị dư âm toàn bộ tiêu diệt bị hỏi đến tông sư võ giả cười ha ha hồi đáp t i ê n tâm được rồi nội cảnh tông sư tranh đấu cùng ngoại cảnh tông sư không giống cũng sẽ không ảnh hưởng ngoại giới chúng ta ở đây là rất an toàn coi như vạn nhất có tranh đấu dư âm tản mát mà ra trên đài đông đảo tông sư cũng tự nhiên sẽ ra tay chống đối vị này tôn g sư ngược lại cũng không phải mù quáng lạc quan đánh giá trên đài tôn g sư võ giả đông đảo mặc dù đại thể là ngoại cảnh tôn g sư liều không giết nội nội cảnh tôn g sư nhưng chống đối một cái công kích dư âm vẫn là không có vấn đề gì càng không cần phải nói bên trong còn có mặt khác nhị phẩm nội cảnh tôn g sư ở an toàn tuyệt đối là có bảo đảm chỉ tiếp nhị phẩm nội cảnh giao đấu không tốt lắm xem trận chiến trừ phi giao đấu hai bên đồng ý đem bọn họ cũng kéo vào nội cảnh trong không gian không phải vậy bọn họ căn bản là không nhìn thấy hai vị nội cảnh tôn sư đối chiến quá trình chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện ngay ở đông đảo võ giả nhìn kỹ bên dưới Bầu t trong trong ở, ở đây tông sư môn cũng không vô cùng sốt ruột những năm này võ đạo hưng thịnh dù cho là vẫn không có đạt đến nhị phẩm cảnh giới tông sư võ giả cũng mưa dầm thấm đất điệu biết rồi rất nhiều thưởng thức biết được nội cảnh tranh chấp bình thường đều không sẽ kéo dài quá lâu dù sao nội cảnh thành tựu nhị phẩm tông sư ép đáy hỏm thủ đoạn một khi sử dụng liền biểu thị hai bên đều tiến vào toàn lực ứng phó giai đoạn trong sân tranh đấu hai người hiển nhiên cũng là muốn tốc chiến tốc thắng cho nên mới vừa bắt đầu liền trực tiếp lựa chọn nội cảnh đánh nhau chết sống có điều ngăn ngắn m ấ y mắt thậm chí ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có đến bầu trời liền lại lần nữa dập dần lên ở phảng phất không gian dạn nước trong trạng thái hai bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người chỉ có điều giờ khác này tình huống nhưng có chút ra ngoài mọi người bất ngờ một năm trước đã từng thảm bại với tay đối phương hà siêu quần giờ khác này thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp mặt tươi cười hăng hái hắn trong tay một thanh đại đũa xích diễm quân quanh thời khắc hướng ra phía ngoài chạy ra làm cho người kinh mà đối diện với hắn cái kia viên trưởng môn cầm trong tay đại khảm đao hình dung c h ấ t vật sắc mặt trắng bệnh đến hủ dọa càng làm cho mọi người tại đây không tưởng tượng nổi là đại khảm đao trong tay bây giờ chỉ còn lại nửa đoạn giao đấu bên trong binh khí bị bẻ gây c h ỉ ít điểm này cũng đã rất xác suất cao rơi vào rồi hạ phong viên trưởng môn thân thể k h ẽ r u n trên mặt mang theo một chút nghĩ mà sợ cắn răng nói có điều thời gian một năm người đối với tự thân võ học nắm giữ trình độ không ngờ có lớn như vậy đột phá hà siêu quần cười cận lạnh nhạt nói tự thân võng lãnh nộ đột phá tự nhiên là một cái nguyên nhân nhưng càng nhiều vẫn là chiếm cứ binh khí trí trí t r trí l viên trưởng môn đa t ạ viên trưởng môn ánh mắt ở hà siêu q u ầ n trên người dừng lại nháy mắt chặt rơi xuống trong tay đối phương đại bữa trên thật lâu không thể nói hắn biết hà siêu q u ầ n rõ ràng là nói dối ở trước đó giao đấu bên trong hắn có thể rõ ràng cảm ứ n g được dù cho không dựa vào binh khí chi lợi đối phương cũng có thể dựa vào khống chế trình độ càng sâu võ học vượt qua chính mình chỉ có điều như vậy cuối cùng chỉ có thể làm được thắng h i ể m chính mình cũng không thể xem bây giờ như vậy lấy một loại như bẹ cành khô trạng thái dễ như ăn cháo đ ị a đánh bại chính mình trong tay đối phương trôi này đại bữa t u y ệ t không đơn giản vừa liếc nhìn trong tay chỉ còn dư lại nửa đoạn đại khảm đ a o viên trưởng môn ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói tha thua dứt lời hắn cũng mặc kệ chú binh minh minh chủ vương thiết hướng mình đánh ánh mắt tự nhiên trở lại chỗ ngồi trên đài đông đảo tông sư môn trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn bọn họ không nghĩ tới đã từng thảm bại hà siêu còn dĩ n h i ê n thắng còn thắng được như vậy ung dung thật sự xem hắn từng nói là dựa vào binh khí chi lợi vì lẽ đó lúc trước hắn mang tới những bách luyện môn đó thần binh thật sự cường đại như thế nằm giữ xoay chuyển nội cảnh chiến cuộc thắng bại thiên bình năng lực lập tức mà thôi đông đảo tôn g sư võ giả nhìn về phía cái kia mấy chủ kiện bách luyện môn thần minh ánh mắt đều nóng rực lên chương ba trăm mười ba cung nên vương g a đánh giá trên đài bởi vì hà siêu quần biểu hiện kinh người không còn có người có can đảm ra tay chú binh minh minh chủ vương thiết cũng là sắc mặt tâm trầm bất đắc dĩ tiếp nhận rồi kết quả này thân là chú binh minh chủ hắn tuy rằng giao du rộng lớn thế nhưng nhận thức mấy vị nhị phẩm nội cảnh tôn g sư cũng đã là cực hạ mà bên trong mới vừa ra tay vị kia viên trưởng môn thực lực ở người hắn quen biết bên trong đã là nằm ở hàng đầu nếu liền viên trưởng môn đều bại bởi hà siêu quần như vậy lại mời ra mặt khác mấy vị đến kết cục cũng cũng sẽ không có cái gì tốt thay đổi vậy bây giờ có thể bắt đầu tiếp tục đánh giá chứ đánh giá trên đài mắt thấy hà siêu quần thắng được giao đấu bách luyện môn trưởng môn nhàn k ỳ cười ha ha hướng về trên đài thần binh đánh giá sư thúc giục lên mà rất hiển nhiên trên đài d ư ớ i đài phần lớn võ giả cũng đều ôm ấp ý tưởng giống nhau chuyện này thần binh đánh giá sư nhìn về phía trên đài vương thiết trong lúc nhất thời có chút trần trở trên thực tế mặc dù là những n à y đánh giá sư môn trong lòng cũng tương tự là có tương ứng hiệu kỳ bách luyện môn rèn đúc đi ra thần binh cùng chú binh minh hắn tông phái xuất phẩm trong lúc đó hữu huyết bọn họ đồng dạng muốn biết được. Hừ. vương thiết ánh mắt thiệp động không ngừng đáy lòng không biết đang tính toán gì đó nhưng hắn cuối cùng tự a hồ rõ ràng chính mình cũng lại không thay đổi được cái gì hư l ệ n h một tiếng liền ngồi về chỗ ngồi vị trên đánh giá trên này rốt cục bắt đầu rồi một lượt mới thần binh đánh giá mà lần này nhân vật chính là hà siêu còn mang đến những bách luyện môn đó thần binh khanh ca cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ lúc trước hai tên tiên thiên võ giả bị mời đi ra tiếp tục biểu thị mà lần này tình huống đã rất rõ ràng lâm hải vi cùng vị kia tứ phẩm võ giả mỗi người nắm một thanh thần binh lẫn nhau đối với chém kết quả bách luyện môn xuất phẩm thần binh lung dung chặt đứt nó đối thủ trao đổi năm binh người sau kết quả như c ũ bất biến bách luyện môn xuất phẩm thần binh lấy như bẻ cảnh khô trạng thái nghiền ép hắn tông phái rèn đúc thần binh kết quả như thế vừa có chút làm người bất ngờ nhưng tự i hồ lại nằm trong dự liệu đánh giá trên này rất nhiều tông sư võ giả ánh mắt tụ tập đến bách luyện môn thần binh bên trên đã khó có thể che giấu bên trong khát vọng ở mới vừa kiểm tra bên trong hoàn toàn có thể có thể thấy bách luyện môn xuất phẩm những người thần binh chất lượng chi hư uy lực mạnh hoàn toàn không phải còn lại thần binh có thể so với chuyện này căn bản là không cần đánh giá sư lại làm giải thích hà hội trưởng ta có ý định muốn mua vào này bách luyện môn th không b này, này rất hiển á cả nhiên theo hà siêu còn mang đến những bách luyện môn đó thần bình lần này thần binh đánh giá gặp đã nhất định gặp trở nên có đầu không đôi càng không cần phải nói những n à y thần binh sau lưng còn liên lụy đến người kia mà đối mặt những ngày tông sư do hỏi hà siêu còn chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười nói rằng chư vị không nên nóng lòng những này thần binh thuộc về lâm tông sư nhưng hắn giao cho ta trung quy làm u ố n hướng về giang hồ đồng đạo muôn bán hắn hưng phấn trong lòng không ớ t có lòng muốn muốn biết thời biết thế địa ở chỗ này tiến hành một lần thần binh bán đấu giá nhưng mơ hồ lại cảm thấy chỉ có vài tên nhị phẩm trường hợp có chút không xứng với những người thần binh phải biết những này thần binh cùng chú binh m i n h cái k i a một nhóm không giống trong tài liệu liền mạnh một cấp bậc nhưng là toàn bộ lấy cường hải vương hải cốt rèn úc hà siêu còn tính toán chí ít cũng phải là nhị phẩm nội cảnh tông sư mới xứng đáng những này thần binh thân phận trong lòng hắn âm thầm tính toán đang muốn thừa cơ hội này trải ra một cái tin đến. hắn ý niệm g hồ ả lại ư trong lòng phong truyền ánh mắt chiếu tới phát hiện trên đài dối đài sở hữu võ giả sắc mặt đều cũng trong lúc đó trở nên trắng bệ lên sau đó hắn mới chân thiết cảm ứng được một luồng che ngập bầu trời giống như uy thế khủng bố giáng lâm đến này đánh giá trên đài dưới là nhất phẩm đại tông sư thời khắc này hắn theo bản năng mà cùng trên đài còn lại vài tên nhị phẩm nội cảnh tông sư đối đầu mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng trình độ kinh hãi hôm nay trận này thần b i n h đánh giá biết lại có nhất phẩm đại tông sư cấp độ cường giả đến đây sẽ là chú vũ lâu phương diện mời đến c h ấ n b ạ i sao giống như hà siêu quần rất nhiều tông sư võ giả tầm mắt đều rơi xuống chú vũ lâu chủ trì tông sư trên người nhưng mà từ đối phương đồng dạng biểu tình kinh hãi trên bọn họ được phủ định đáp án v ị này nhất phẩm đại tôn g sư hiển nhiên cũng không phải là chú vũ lâu tương ứng để cho trong sân tôn g sư môn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều lắm chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt sau khi cái kia cũ khủng bố y thế biến mất không còn thăm hơi mà đánh giá trên đài đã có thêm một bóng người đó là một cái xem ra vô cùng bình thường người trung niên thế nhưng có lúc trước y thế ăn ngồi ở đây đông đảo tôn g sư nơi nào còn dám đem cùng bình thường hai chữ liên lạc với đồng thời người trung niên đột ngột xuất hiện để trên đài d ư ớ i đài đều lập tức rơi vào không nói gì tính mịch vào lúc này duy có một người trên mặt nổi lên mừng như liên đột nhiên đứng lên ngũ đại nhân ngài rốt cục đến rồi chú binh minh minh chủ vương thiết thời k h ắ c này hùng hục địa đi tới người trung niên kia trước mặt cười giả dỡ ngũ đại nhân nghe được vương thiết trong miệng lời nói ở đây tôn g sư môn đều theo bản năng mà suy tư lên chẳng lẽ vị này đột một dáng lâm nhất phẩm đại tôn g sư là c h ấ n vũ t h người chỉ có bọn họ loại kia hiệu lực với triều đình võ giả mới gặp lấy đại nhân tương xứng được gọi là ngũ đại nhân người trung niên trên mặt nổi lên m ỉ m cười trầm giọng nói c ù n g t a một đạo cung nên vương gia vương gia cũng tới vương thiết cả kinh nhưng rất nhanh sẽ thu hồi sắc mặt vẻ khiếp sợ cùng người trung niên kia một đạo hướng về bầu trời không lưng túi đầu trong miệng lớn tiếng la lên c ù n g nên vương g i a vương g i a đây là đại huyền triều đình một vị vương g i a đến đây trong lúc nhất thời ở đây đông đ ả o võ giả đều có vẻ hơi không biết làm thế nào bọn họ ở lâu giang hồ xa chưa từng cùng triều đình vương g i a loại hình từng qua lại vậy làm sao bây giờ một vị vương g i a đến đây chính mình những người này cần cũng trang giả vờ giả vịt biểu hiện ra thái độ cung kính tới sao chỉ là người luyện võ là nhất tiêu căng khó thuần tôn trọng khoái y ân cựu để bọn họ xem hai người khác như thế túi đầu túi người bọn họ là thật sự kéo không sung cái này mặt hiện tại trung niên người cùng vương t i ế t đồng loạt hô lớn thời、gian. đánh giá trên đài không có cuốn g phong n ộ quyền một tòa tám người đại t i ệ u ở trên để chống hiện chương ba trăm m ư ơ i bốn ta không bằng nàng đánh giá trên đài không đột ngột xuất hiện một tòa tám người đại t i ệ u mà theo tám người đại t i ệ u xuất hiện phía dưới đông đảo tông sư sát mặt càng la tái nhật lạnh lẽo cứng rắn tới cực điểm hà siêu q u ầ n giờ khắp này cũng không có lúc trước hăng hái hắn cực lực muốn kềm chế liên tục run r à y hai tay lại phát hiện làm sao cũng không làm được nhị phẩm nội cảnh tông sư cái kia nhất kiệu tám người tất cả đều là nhị phẩm nội cảnh tông sư nhìn ra điều này không phải số í chính vì như thế trên đài đông đảo tông sư mới càng thêm run lẩy bẩy lên lần này cùng gặp võ giả bên trong tu vi cảnh giới cao nhất cũng có điều chính là nhị phẩm nội cảnh mà thôi hơn nữa tính toán đâu ra đấy cùng gặp nhị phẩm nội cảnh số lượng thậm chí còn không bằng đối phương nhất kiệu nhị phẩm số lượng là đại huyền t r i ề u đình vị nào vươn ra càng có như thế phô trương bầu trời tám tiên nhị phẩm nội cảnh tông sư giơ lên đại kiệu từng bước đạp không mà xuống mà đại kiệu nhưng ở giữa không trung bên trong liền trận có một thanh â m văng lên hả phía dưới người trung niên nhất thời hiểu ý trên người đã sớm thu lại khí thế nhất thời lại lần nữa mãnh liệt mà ra hà siêu còn chỉ cảm thấy đầu ầm ầm văn g vọng vũ một tiếng trở nên một mảnh trống không mà đợi được hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã hai đầu gối điện quỳ xuống đối với một tên nhị phẩm nội cảnh tông sư tới nói động tác như thế thực sự là quá đáng có đ ủ hắn cắn răng điều động trong cơ thể chất lực liền muốn dây rụa đứng lên nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào nhưng chỉ có thể b ị ai phát hiện ở vị kia người trung niên uy thế bên dưới căn bản không hề tác dụng hắn biết này rất khả năng chính là nhất phẩm đại tông sư vũ vực trong lòng nhất thời nhụ trí đã không có tiếp tục đấu tranh vũ khí lúc này giờ khác này ngoại trừ người trung niên kia chính mình ở ngoài trên đài dưới đài chỉ chỉ xuất lại một đạo đứng thẳng bóng người ở sở hữu quỷ sát võ giả bên trong như cụ đứng thẳng bóng người kia có vẻ hơi trói mắt rất nhiều võ giả đều nhận ra bóng người kia thân phận chính là lúc trước hỗ trợ biểu thị thần binh hai tên tiên thiên võ giả một trong đến từ bích thủy phong đệ tử lâm thải vi chỉ là liền t ô n g sư võ giả đều không thể chống đối khuất nhục địa q u ị xuống nàng một cái chỉ là tiên thiên võ giả lại dựa vào cái gì có thể vẫn duy trì đứng thẳng trạng thái đáp án rất rõ ràng một thanh màu bích lục trường kiếm lơ lửng ở tên kia vì là lâm t h ả i vi thiếu nữ trước người mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước người trung niên Ồ, không có h tình cảnh ú t trung nào này người nhiên, dự liệu được c vẻ hơi kinh ngạc tám người kia đại kiệu lúc này cũng đã rơi xuống đất từ trong kiệu đi ra một người tới đó là một tên xem ra chỉ có hơn hai mươi tuổi thanh niên hai mắt sâu thẳm mà nhìn trên đài vẫn cứ đứng thẳng thiếu nữ hỏi xảy ra chuyện gì người trung niên hướng về thanh niên gật gật đầu nói rằng về vương gia đây là có một tên đại tông sư ở trên người lưu lại bảo hộ thủ đoạn thú vị thanh niên cũng là gật gật đầu tựa hồ đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy bất ngờ mà lúc này đã có hai tên n h ấ t t i ệ u nội cảnh tông sư đưa đến một cái hoa lệ hoàng kim ghế tượng hắn ngáp một cái ngồi xuống tùy ý nói rằng người xử lý đi người trung niên liền chậm rãi đi tới lâm t h ả i vi trước mặt mở miệng hỏi t i ể u cô đ ư ơ n g sau lưng ngươi chính là vị nào nhất phẩm đại tông sư đối mặt một vị tu vi không biết vượt qua chính mình mấy cái giai tầm mạnh mẽ võ giả lâm t hải vi hiển nhiên cũng rất là căng thẳng chỉ là đối phương vấn đề này hiển nhiên là vượt qua nàng phạm vi hiểu biết ở ngoài nhập môn m ấ y năm nàng đại khái cũng biết chính mình phong chủ là trong truyền thuyết nhất phẩm đại t ô n g sư thế nhưng đối với ở trước người trôi này bích lục trường kiếm lai lịch nàng cũng không biết cứ việc giờ khắp này cũng đã có tương ứng suy đoán nhưng nàng vẫn cứ rất khó tin tưởng thân là đường đường nhất phẩm đại t ô n g sư phong chủ càng đặc biệt địa ở trên người chính mình lưu lại bảo hộ thủ đoạn chẳng lẽ lại là bởi vì tiểu sơ cự nguyên do sao trong lòng tạm n i ệ m bộc phát nàng trong lúc nhất thời không có thể trở về đáp trước mặt người trung niên vấn đề thôi ngươi không nói cũng không sao ta thử xem liền biết đang khi nói chuyện người trung niên giơ tay lên trước mặt không gian từng trận rung động hình như có sức mạnh vô cùng to lớn ở tụ thập ở đây đông đảo tôn g sư nhìn ra hai hùng kết vĩa tự hỏi như vậy sức mạnh nếu là rơi xuống trên người chính mình chính mình ngoại trừ hóa thành cho b ụ i ở ngoài cũng không thể có hắn kết cục làm người rung động sức mạnh nhanh chóng ngưng tụ bích thủy phong c h â u ngồi bên kia lúc này nhưng có một thanh â m vang lên các h ạ t h ả i vi chính là ta bích thủy phong phong chủ coi trọng nhất người tính xin cân nhắc mà đi chính là bích thủy phong đinh tôn sư nàng vẫn luôn biết trưởng môn sư tỷ vô cùng coi trọng cái kia lâm thảy thế nhưng mãi đến tận lúc trước đại tông sư giáng lâm nước trong trường kiếm xuất hiện nàng mới đột nhiên hiểu được t r ư ờ n g m ô n sư tỷ đối với lâm thả i vi coi trọng trình độ còn xa ở sự tưởng tượng của chính mình ở ngoài tuy rằng không biết bên trong có thế nào nội tình thế nhưng đinh tông sư cũng hiểu được lúc này giờ khác này tuyệt không thể để cho lâm thả i vi ra nửa điểm sự nàng l i ề n cho thấy lâm thả i vi chịu đến bích thủy phong chủ coi trọng sự t h ự c này mặc dù đối phương cũng là nhất phẩm đại tông sư thế nhưng đối mặt bích thủy phong chủ dương t i n h tuyết hiển nhiên cũng không thể không cho mấy phần mặt múi thiên trung n i ê n nhân kia quả nhiên ngừng lại chỉ là hắn nhìn về phía trước mặt lâm thải vi ánh mắt nhưng có vẻ hơi quái dị lên chiếm được đều không ngủ thời gian vương gia ngài quả nhiên là hồng phúc tề thiên a vị kia vương gia hiển nhiên cũng tới hưng thú hãn từ hoa lệ hoàng kìm trên ghế ngẩng đầu lên đến hỏi nàng chính là cùng chú giải ông có mật thiết liên quan người nói đúng ra không phải nàng mà là cùng nàng có quan hệ người người trung niên cười cận nói rằng căn cứ ám vệ tin tức tiểu cô nương này chính là cái kia lâm sơ cựu thất t h mà cái kia lâm sơ cựu nhưng là chú giải ông đệ tử cuối cùng vương gia chân mày hơi nhữ lại có chút không xác định hỏi tuy là thất t h nhưng tỷ đ ệ trong lúc đó cũng chưa chắc liền chắc chắn thâm hậu tình nghĩa ngươi xác định hữu dụng không đối với vương gia vấn đề người trung niên chỉ là khẽ mỉm cười nói rằng hữu dụng vô dụng tổng phải thử một chút mới hiểu được trả lời vương gia sau khi ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống lâm thải vi trên người lạnh nhạt nói tiểu cô nương vận may của ngươi không tốt lắm nếu là ngươi vẫn ở bích thủy phong bên trong chúng ta tuy rằng biết được tin tức nhưng cũng không dễ làm dương phong chủ đi vào bắt người nhưng ngươi nếu đi ra liền không trách chúng ta dứt lời người trung niên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm nghị đại tông sư mới có vũ vực toàn lực triển khai đem lâm thải vi trước mặt trôi này nước trong trường kiếm cái bọc đi vào ở đây đông đảo tông sư võ giả chỉ cảm thấy trước mắt một trận pha phụ người trung niên kia cùng nước trong trường kiếm rõ ràng còn ở trước mắt rồi lại có loại hai người đồng thời biến mất rồi cảm giác loại này kỳ quái quan cảm để bọn họ càng thêm hoảng sợ với đại tông sư mạnh mẽ cũng không biết trôi qua bao lâu có thể chỉ là nháy mắt người trung niên bóng người lần thứ hai xuất hiện lần này cũng chỉ có bóng người của hắn xuất hiện mà trôi này nước trong trường kiếm đã không thấy bóng dáng bích thủy phong chỗ ngồi bên kia đinh tôn g sư thân thể r u lên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh vô cùng người trung niên thật dài mà thở dài ra một hơi trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi làm sao rất mạnh hoàng kim trên ghế thanh niên cau mày hỏi người trung niên cười khổ lắc lắc đầu trầm giọng nói ta không bằng nàng may là hôm nay không phải nàng tự mình ở đây cái k i a thủ đoạn đã xem như là vướng tay chân thật sự có như vậy lợi hại vương gia cho mày nói rằng phải biết năm đó ngươi đang lâm nhất phẩm thời gian nàng thậm chí ngay cả tôn sư võ giả đều còn chưa là lúc này mới bao nhiêu năm cũng đã đi tới ngươi phía trước người trung niên lắc đầu cùng năm đó người kia có liên quan gặp có cái gì kinh người biểu hiện đều không l ạ kỳ nhân vật như vậy vương gia ngươi không phải tối có tự bản thân lĩnh hội sao vương gia biểu hiện một l ệ n h tựa hầu nghĩ tới điều gì chuyện không vui người trung niên liền không nói thêm nữa đưa tay nhẹ nhàng phất một cái trước mặt lâm thả i vi liền mất đi sức chiến đấu rơi vào một tên h kiệu phu nắm trong bàn tay nói là kiệu phu nhưng luận tu vi nhưng là nhị phẩm nội cảnh bích thủy phong chỗ ngồi bên kia đinh t ô n g sư cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên các hạ không nên sai lầm người trung niên hơi không kiên nhẫn bấm tay hư không bắn ra cái kia đinh tông sư liền đoan một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến h ắ n g cười lạnh nói nhà ngươi phong chủ là nhất phẩm ta cũng đồng dạng là nhất phẩm coi như nàng hơi mạnh hơn ta ta cũng cũng không sợ nàng còn dám b ồn ào định lấy mạng của ngươi bọn ngươi cũng giống như thế nay vừa nói ánh mắt lạnh như băng bắn phá toàn trường nhất thời đem ở đây tông sư môn đều sợ đến quá chừng liền có nhất phẩm đại tông sư tọa c h ấ n bích thủy phong đều bị như vậy đối xử chính mình những n à y không có bối cảnh còn dám nói nhiều một câu chẳng phải là tại chỗ cũng có thể đi đầu thai truyền thế vương thiết đem có thần binh thu hồi đây là vương ra ân điện nhìn thấy hắn tông sư lại không nói người trung niên lạnh lùng phân phó nói xác nhận thực lực mình kém xa bích thủy phong chủ sự thực sau khi tâm tình của hắn liền trở nên hơi không tốt lên vâng vương thiết không dám nhiều lời tự mình đậu thủ phải đem trong sân thần b i n h thu hồi bên trong đương nhiên bao quát hà siêu còn mang đến những người hà siêu còn cùng nhan kị bọn người nhìn ra muốn rách cả mỹ mắt nhưng ở một tên nhất phẩm đại tông sư nhìn kỹ bên dưới căn bản liền bất mãn t ì n h cũng không dám biểu lộ ra chỉ là hắn giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập các dạng các dạng nghi hoặc thần minh cố nhiên là thứ tốt nhưng cấp bậc này thân minh thật sự đáng dám ộ t vị đại tông sư như vậy làm việc sao? hơn nữa thân là đại huyền triều đình vươn g g i a nhưng như vậy không kiên g kỵ mà tham dự giang hồ việc lẽ nào thật không có nửa phần lo lắng địa phương trước tiên không nói chuyện này ở trong t r ố n giang hồ khả năng gợi ra đàn h ồ i chính là trong triều đình vị tia nữ đế cũng không cho phép chuyện như vậy chứ hà siêu còn làm sao cũng nghĩ không thông mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu thời khắc này hắn thậm chí ngay cả h ắ n vệ những người thần binh thuộc về cũng không dám hắn giờ phút này trong lòng không khỏi nổi lên một ý nghĩ đến nếu là vị tia lâm tôn sư ở đây có hay không khả năng bảo vệ được chính hắn thần binh trong lòng có ý nghĩ như thế hà siêu quần trợn phát hiện bên hai của chính mình cũng đồng thời nghe được vị kia lâm tông sư quen thuộc tiếng nói đồ vật của ta lúc nào đến phiên các ngươi tới thu thập chương ba trăm m ư ơ i năm người rất bất hạnh đánh giá trên đài không đông nhiên có một cái lành lạnh âm thanh văn vọng tu vi đã là nhất phẩm đại tông sư người trung niên sắc mặt kinh ngạc mà vị kia vương gia cũng không khỏi nhớ mày giữa trường rất nhiều người đều lăng lăng không biết phát sinh cái gì chỉ có hà siêu quần cùng số ít người giờ khác này trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng bây giờ ở đánh giá trên đài bầu trời vang lên cái thanh âm kia có một luồng cảm giác quen thuộc hiển nhiên đúng là mình thầm nghĩ đến vị kia lâm sơ cựu đến cứ việc trước mặt người trung niên là một tên nhất phẩm đại tông sư thế nhưng hà siêu còn nhưng không thể giải thích được địa có một luồng tự tin tựa hồ chỉ cần lâm sơ cựu trình diện như vậy tất cả vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ đánh giá đài bầu trời một bóng người từng bước hướng phía dưới đi tới người trung niên trước mặt nếu như ta là ngươi ta giờ khác này liền sẽ mau mau bung tay hắn không nhìn người trung niên nhưng hướng về người trung niên phía sau một tên kiệu phu nói như thế thân là kiệu phu tên kia nội cảnh tông sư giờ khác này chính một tay đặt ở lâm thải vi trên bà vai rất dễ dàng địa khống chế lại đối phương tiểu kiểu, bị t i ệ u phu áp chế lại lâm thải vi ánh mắt rơi xuống người đến trên mặt có chút kích động mở miệng cứ việc hai người tách ra lúc lâm sơ cựu còn tuổi nhỏ nhưng lâm thải vi vẫn cứ ở đối phương ngờ ngợ tương tự khuôn mặt trên nhận ra đối phương nguyên lai、like、ngươi chính là vị kia chú giải ông đệ tử đến hay lắm chúng ta cũng mất đi một phen công phu người trung niên đối với lâm sơ cựu nói như thế mà theo thân phận của lâm sơ cựu xác định ngồi ở hoàng kim trên ghế vương ra trên mặt cũng nổi lên một loại nào đó uy nghiêm ánh sáng hắn cao ngầm đầu lô hướng về trước mặt lâm sơ cựu xem tuyên bố kẻ bể trên dụ lệnh bình thường nói rằng quy phụ ta cùng sau lưng ngươi chú giải ông một đ ngươi sau đó liền có thể biết có thể vì ta hiệu lực là các ngươi thầy trò vinh hạnh lâm sơ cựu nợ nụ cười ánh mắt chỉ là ở cái kia vương ra trên mặt hơi đảo qua một chút nói rằng nếu như ta không muốn chứ tin tưởng ta loại kia kết c ụ c ngươi sẽ không muốn biết người trung niên khẽ lắc đầu nói rằng sau lưng ngươi chú giải ông có thể cũng là nhất phẩm đại tông sư thế nhưng ta cho ngươi biết ở vương ra dưới trướng xưa nay đều chưa từng thiếu hụt quá nhất phẩm đại tông sư cấp độ nhân thủ theo lâm hải vi thân thể chìm xuống bị lực lượng khổng lỗ ép tới rên lên một tiếng đau đớn người trung niên hở hưng nói rằng ngươi nên rõ ràng giờ khác này ngươi cũng không gì khác lựa chọn đang khi nói chuyện một luồng khí thế ngập trời từ người trung niên trên người mãnh liệt mà ra hướng về trước mặt lâm sơ cựu ép đi hắn mơ hồ có thể cảm giác được trước mặt lâm sơ cựu tu vi tựa hồ rất tốt nhưng hắn cũng không phải mười điểm lưu ý có điều chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi mặc dù tu vi mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ dù cho là thiên túng chi tư cũng là nhị phẩm tu vi liền cao lắm sau đó người trung niên liền phát hiện mình muốn sai rồi khủng bố tuyệt luân uy thế bên dưới trước mặt lâm sơ cựu xem là căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng hắn chậm rãi bước đi lướt qua người trung niên hướng về phía sau hắn đi đến người trung niên có lòng muốn ngăn cản nhưng lúc trước y thế khuyết tán quá rộng rãi trong lúc nhất thời hội tụ không kịp muốn ngăn cản đối phương căn bản là sức không đ ặ t đến mà lúc này lâm sơ cựu đã đi đến phía sau hắn tên tiêu t i ệ u phu trước mặt n g ư ờ i rất bất hạnh bởi vì mới vừa chuyện như vậy n g ư ờ i hai cái tay đều làm cái tiêu t i ệ u phu ánh mắt kinh hãi đang muốn mang theo nắm trong lòng bàn tay lâm thải vi bay người lùi về sau nhưng trợt phát hiện thân thể của chính mình trầm trọng vô cùng căn bản nhúc nhích không、được. đương nhiên như vậy cảm giác chỉ là trong nháy mắt trong nháy m á y cái kế tiếp t i ệ u phu vui mừng phát hiện chính mình thân thể lại có thể động lên hắn cường vận trong cơ thể chất lực đ n g nhiên sau này liền lùi thân là nhị phẩm nội cảnh tông sư hắn lẽ ra không nên e ngại trước mặt thiếu niên thế nhưng cùng bình thường giang hồ võ giả không giống hắn thuộc về vị kia vương g i a g i ớ i trướng sở hữu hành động đều là nghiêm trình huấn luyện chỉ là tại thân thể nhanh chóng lùi về sau thời điểm ánh mắt của hắn rơi xuống chính mình phía trước chợt phát hiện một cái chuyện q u á dị thực mình quả thật lùi về sau thế nhưng nơi với mình trong k h ô n g chế người thiếu nữ kia nhưng không có tùy tùng chính mình cùng lùi về sau mà là ở lại tại chỗ sau đó hắn liền nghe được còn lại bảy tên kiệu phu kinh ngạc thốt lên nhìn thấy bọn họ biểu tình kinh hãi ngắn ngủi chỉ chốc lát sau một luồng đau đớn kịch liệt bắt đầu tập kích thân tâm của hắn cái kia c ô đau đớn chính là từ hai tay của hắn chuyển đến g i ả như hắn còn có hai tay lời nói tận đến giờ phút này đã khống chế lâm thải vi tên này kiệu phu mới phát hiện ở chính mình lùi về sau trong quá trình hai điểm ánh vàng dường như đốn lựa như thế ở hai tay của chính mình trong lúc đó bạn hiện nắm lấy lâm thải vi bàn tay chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành hạt bụi nhỏ mà đón lấy là cổ tay cánh tay tất cả đều ở cái k i a hai điểm ánh vàng tàn phá bên trong hóa thành bụi tiết phân dương tung xuống ánh vàng như là có ý nghĩ của mình như thế chỉ là qua lại đến cái k i a t i ệ u phu nơi bà vai liền vô thanh vô tức địa dập tắt rơi mất tên này t i ệ u phu sắc mặt trắng bệnh trên c h ắ n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu gì rào rất xuống rõ ràng đã chịu đến trọng thương nhị tỷ người trước tiên sau này lâm sơ cựu đi đến lâm thải vi trước người chịu đựng được người trung niên kia trên người cản ra hung mạnh như thế hướng về phía sau nói như thế cứ việc có nhiều chuyện ngữ muốn hướng về đối phương dò hỏi kể ra nhưng lúc này giờ khác này lâm thả i vi cũng biết cũng không phải là tốt nhất thời điểm nàng không nói thêm gì cấp tốc xoay người trở lại bích thủy phong ghế bên kia một lần nữa ngồi vào đình tông sư bên người mà lúc này người trung niên đã sớm thu hồi uy thế toàn trường khí thế làm cho trong sân đông đảo võ giả có thể trở về nguyên dạng mà đem hết t h ể chú ý lực đều tập trung vào lâm sơ cựu trên người sau thân thành nhất phẩm đại tông sư người trung niên sắc mặt t âm trầm lãnh đạo nói mới vừa là vũ vực sức áp chế ngươi cũng là nhất phẩm Chỉ có người h phẩm ấ t t đại ô n s mới có thể ung dung đánh tan tên kia nhị phẩm làm điểm làm kia vi tiệu phu, làm cho đối nửa điểm chống lại đều không làm được, liền đối thiếu có cho chống được, cứu thể tan tên tu trong tay đánh nhị phu, phương không phương ung dung đều nửa nữ. n g ra ư trung niên sắc mặt vô cùng nghiêm nghị đã toàn lực điều động nhất phẩm đại tông sư độc nhất khí dự định cùng đối phương tới một người đối c h ọ i gây gắt nhưng mà lâm sơ cựu vẫn cứ biểu hiện không để ý chút nào ngươi luyện cái gì kinh long ba quyền vẫn là thiên hỏa cực d i ễ m thương hờ hững lời nói lập tức để người trung niên con ngươi phong to mà ngồi ở hoàng kìm trên ghế vị kia vừng ra càng là cả kinh trực tiếp đứng lên đến hoàn toàn duy trì không được bình tĩnh trạng thái ngươi đến cùng là ai lần này mở miệng chính là vị kia vương gia hai mắt nhìn chằm chặp trước mặt lâm sơ cựu còn ngươi bên trong l ó e lên nguy hiểm ánh sáng người trung niên đọc hiểu ý của hắn thân thể chấn động hai tay n ắ m quyển xếp đặt một cái kỳ dị tư thế tên kia vương gia cũng c ũ n giống g như thế bày ra cùng người trung niên giống như l ú c tư thế rất hiển nhiên trong lòng hắn đã làm tốt quyết định căn cứ trước mặt lâm sơ cựu trả lời hắn đem quyết định có hay không cùng người trung niên liên thủ đem sự mạnh mẽ đánh g i ế t ở đây hóa ra là kinh long bá quyển lâm sơ cựu gật gật đầu cười nhặt nói các ngươi cho rằng liên thủ lại là có thể thắm được ta chương ba trăm mười sáu Ta còn có c á ở thiên trên không n lập hạ ngày h i nay như vậy võ học tuyệt đối là nằm ở cao nhất điên cái kia một loại nắm giữ kinh long b a quyền như vậy tuyệt học dù cho là đối mặt hắn nhất phẩm đại công sư bọn họ cũng có thể đạt được ưu thế cực lớn thế nhưng làm gặp gỡ một tên liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ tuyệt học nội tình người lúc bọn họ do dự ta là ai ta đương nhiên chính là lâm sơ cựu lâm sơ c ử u âm thanh bông thắt xuống có như vậy một câu nói rơi vào đến hai trong t hai người quân tiên dạ chưa nói với các ngươi sao ngươi ngươi là chỉ là như vậy một câu nói rơi xuống trong thai nhưng còn dường như sấm sét chấn động đến mức hai tâm thần người rung động người trung niên hai mắt chừng lớn nhìn về phía trước mặt lâm sơ c ử u thân thể càng không nhịn được khẽ run lên làm ộ t tên nhất phẩm đại tông sư nay vốn là tuyệt chuyện không thể nào nhưng mà giả như trước mặt người này đúng là trong truyền thuyết vị kia lời nói chỉ là nhất phẩm ở trước mặt hắn lại đáng là gì ý nghĩ như thế dường như kinh lôi né qua người trung niên cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại Vương ra, chuyện không gia, đó là theo ể nào, người này động ngươi thần Ngừng. mà giao thôi. cố ý tâm ta tâm t h lời nói hạ xuống người trung niên lúc này ra tay tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường có kim long bóng mở ngang trời hướng về lâm sơ cựu phụ đầu đọc xuống mà chịu đến hắn ảnh hưởng tên kia vương g i a cũng trong nháy mắt từ trong khiếp sợ tỉnh lại một quyền hướng về trước đánh hình ra tương tự có tiếng rồng ngâm hưởng kim long bóng mở bay lên hắn càng cùng người trung niên kia như thế cũng có nhất phẩm đại tông sư giống như sức chiến đấu trên đài dưới đài các võ giả lại là hưng phấn lại là hoảng sợ rõ ràng muốn nhân cơ hội chạy trốn rời xa nơi đây rồi lại run lẩy bẩy căn bản là di chuyển không được bước chân rơi vào đại tông sư đối chiến bên trong mặc dù chỉ là tản mát ra khí thế cũng đã ép cho bọn họ khó có thể nhúc đ í c h với các người tổ tiên so ra kém xa lâm sơ cựu trong miệng nói ra lời nói như vậy trong tay đã sớm s o n g quyền cúng xuất hiện đồng dạng nghe thấy tiếng rồng ngâm hưởng hai đạo kim long bóng mở ngang trời đón lấy phía trước ầm ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang bên trong chú vũ lâu khổ cực dựng đánh giá đài sụp đổ hơn nửa mà bị ép xem trận chiến hắn vó giả may là nằm ở một bên khác không có chịu đến thai và tới này thực cũng là nhờ có lâm sơ cựu nếu là thoải mái tay chân nhất phẩm đại tông sư trong lúc đó chiến đấu ở đâu là chỉ là thần binh đánh giá đài có thể ngăn trở ngăn được mặc dù là vạn dặm chu vi cũng sẽ dễ dàng hóa thành phế tích lúc trước chỉ là lâm sơ cựu lấy vũ vực áp chế khiến hai bên đối chiến sức mạnh chút xuống ở vũ vực bên trong tiết lộ ra ngoài không đủ một nhưng nhất phẩm đại tông sư lực phá hoại quá mạnh dù cho chỉ là một phần trăm công kích dư âm cũng làm cho đánh giá đài không chịu nổi kinh long bá quyền người làm sao cũng biết ngươi đến cùng là ai lập tức thật vất vả chấn định lại hai người lại lâm vào chấn động bên trong ta sớm nói Với ngươi tiên ngươi các các cựu Sơ tổ so ra, các kém xa. kém k Lâm hai ô n dụng n g sử ữ k n đạo ánh vàng ó n tay đồng thời đến người trung niên cùng vị kia vương ra trên người đồng thời bắn ra huyết hoa nệ mặt quân thiên dạ lưu các ngươi một mạng sau này như còn dám có phạm chính là trốn ở huế y đô ta cũng tất lấy hai người m ạ n chó bị lâm sơ cựu hai đạo ánh vàng ung dung đánh bại người trung niên cùng vương g i a trên mặt đều che kín k i n h sợ là ngươi đúng là ngươi người trung niên tự lẩm bẩm dường như điên cuồng bình thường c ú t đi lâm sơ cựu khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt không biết lạc tới đâu sâu thẳm vô cùng tạ các h ạ đại ân người trung niên kinh hồn hơi định cũng không dám nữa nhiều nói nửa câu bắt chuyện tên kia vương ra cùng tám tên kiệu phu chật vật rời đi mà lần này tên i kia vương ra cùng người trung niên phi hành tốc độ cao ở trước cũng không còn ngồi tám người đại kiệu tâm tư đánh giá trên đài còn lại các võ giả hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng trong trầm mặc đặc biệt bên trong những tông sư đó võ giả đối với năm đó việc có chút hiểu rõ lúc này càng là cảm xúc chập trùng như sóng lớn quần quận không ngừng trước mặt gã thiếu niên này càng là vị kia vị kia càng thật không có nga xuống mà là lấy phương thức như thế lại xuất hiện trên đời người trước mặt lâm người đúng là năm đó lâm tông sư lên tiếng trước nhất là bích thủy phong đình tông sư có lâm thảy vi ngọn, ngọn. đinh tông sư cho rằng đối phương t r í ít hẳn là sẽ không đối với mình có ác ý mà ở đinh tông sư bên cạnh lâm t h ả i vi cũng là một mặt vẻ khiếp sợ nàng đã không phải năm đó cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương ở bích thủy phong mấy năm qua nàng ngoại trừ ở cảnh giới võ học tiến tới triển khả quan ở ngoài đối với trong chốn giang hồ một ít bí ẩn điện cố cũng là có trải qua đặc biệt năm đó vị kia cùng bích thủy phong chủ liên lụy không cạn cùng mình thân đệ có đồng dạng tên kinh người tồn tại tin tức nhất là lâm thảy vi quan tâm kết quả hiện tại chính mình thân đệ lại nói hắn chính là năm đó vị kia tiểu tiểu cựu ngươi nói chính là thật sự ngươi là cái kia lâm sơ cựu trong sân nhiều người như vậy cũng chỉ có lâm t h ả i vi mới dám như thế trực tiếp dò hỏi mà theo câu nói này hỏi lên trong sân lập tức lại trở nên yên tĩnh mỗi một tên võ giả đều không tự chủ nín giận l ặ n g lặng mà chờ nghe cái kia kinh người trả lời ha ha lâm sơ cựu đông nhiên nợ nụ cười trứng mắt nhìn nói rằng ngươi đoán ở đây đông đảo võ giả không nhịn được theo trứng mắt nhìn trong lúc nhất thời bối rối này lại là cái gì quái đản trả lời ai ngờ nghe trả lời lâm thảy vi lông mày chăm chú nhắc lại lại hỏi ngươi thành thật trả lời ta ngươi đến cùng có phải là là lời nói ngươi đem ta ra tiểu chín giấu đi chỗ nào mau trả lại cho ta Này. lâm sơ cựu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào được rồi hắn trận mắt khinh bỉ bất đắc di nói rằng nhị tỷ ta cố ý lừa bọn họ ngươi sẽ không cũng tin loại chuyện hoang đường này chứ thật sao lâm hải vi nửa tin nửa ngờ trong lòng hơi động nàng đông ánh mắt sáng lời lại nói có hay không một khả năng ngươi vừa là nhà ta đáng yêu tiểu cựu lại là năm đó cái kia lợi hại đến không được lâm sơ cựu được rồi ngươi yêu thích là tốt rồi lâm sơ cựu thở dài một hơi đống vươn tay ra vận chuyển trong cơ thể hệ kim chi khí năm cái kim quang lóng lánh ngón tay xuất hiện ở lâm thả i vi trước mặt nhị tị đưa tay đi ra ở lâm sơ cựu trong giọng nói lâm thả i vi lăng lăng đưa tay phải ra nhất thời năm cái kim quang ngón tay hạ xuống cùng nàng năm ngón tay trùng điệp dần dần biến mất cũng không gặp lại nửa điểm tung tích đây là cái gì lâm thả i vi kinh ngạc đặt câu hỏi lâm sơ cựu cợt nói rằng cùng n g ư y i lúc t r ư ớ c trôi này bích lục trường kiếm gần như lộ vật có thể dùng năm lần một bên đinh tôn sư nhìn giá hâm mộ không n g t nàng rất rõ ràng đây là nhất phẩm đại tôn sư khí biến thành có thể làm thành võ giả mạnh nhất hộ thân thủ đoạn giờ khác này lâm thả i vi tuy rằng chỉ là một tên tiên t i ê n võ giả nhưng ở cái kia năm cái kim quang ngón tay dùng hết trước nhất phẩm trở xuống căn bản là không người có thể uy hiếp được nàng nói cách khác mình bây giờ cũng căn bản không thể là đối thủ của đối phương đương nhiên bình thường loại này hộ thân thủ đoạn sẽ chỉ ở ký chủ rơi vào nguy cơ sống còn thời khắc mới gặp phát động điều này là bởi vì bố trí thủ đoạn người thường thường cũng không hy vọng ảnh hưởng đến ký chủ bình thường rèn luyện cùng sự tiến bộ tu vi dù sao quá mức ỉ lại loại thủ đoạn này đối với tự thân sự tiến bộ tu vi là có nhất định ảnh hướng trái chiều trong lòng loại ý nghĩ này còn chưa rơi xuống bên cạnh lâm t h ả i vi đã trừng mắt nhìn nói rằng ta không phải còn có cái tay còn lại sao ở đinh tông sư không nói gì thời khắc lâm sơ cựu biết nghe lời phải đ i ệ n lại cho lâm t h ả i vi một cái tay khác cũng phụ lên năm cái kim quan ngón tay quả nhiên người với người tạo hóa không thể cơ đua cả nắm đinh tông sư bỗng nhiên cảm giác được có chút tâm m ệ n h mà vào lúc này lâm sơ cựu đã kêu qua hà siêu quần phân phó nói thần b i n h ngươi xử lý ta có việc rời đi trước dứt lời cũng không đợi hà siêu quần đáp lại cũng đã đạp không phi hành mà đi chương ba trăm mười bảy vũ tiên sinh lâm sơ c ử u ở trong trời cao bước c h ậ m cất bước tầm mắt của hắn đầu đến phía trước xa xôi vô tận nơi rơi xuống hốt hoảng chạy trốn những thân ảnh kia trên cái kia chính là mới vừa ở thần binh đánh giá trên đài hung hăng càng quái nhưng cuối cùng lại bị hắn sợ đến nào nao chạy mất quân gia vương g i a cùng với người hầu lấy thực lực của hai bên chính lệnh giờ khác này lâm sơ c ử u có thể xa xa mà treo bọn họ không sợ cùng ném mà bọn họ nhưng là hoàn toàn không phát hiện được bị theo dõi đại huyền triều đình phước diện đến cùng đã xảy ra chuyện gì một mặt tùy tùng lâm sơ cựu một mặt ở trong lòng như vậy suy tư mấy năm qua này hắn tuy rằng một cách toàn tâm toàn ý tăng lên tự th thế nhưng đối với thiên hạ ngày nay những người mạnh mẽ võ giả tương tự cũng duy trì tương đương trình độ lưu ý trước đây không lâu hắn lợi dụng ăn nhiều hàng tộc thiên phú nuốt lượng lớn kim loại sau khi đã chính thức luyện thành rồi hệ kim chi khí vào lúc đó hắn tu vi cũng đã vượt qua nhị phẩm trở thành chân chân chính chính nhất phẩm đại tôn g sư mà lúc đó thân ở hải ngoại hắn vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng ngay lập tức lại bắt đầu tu luyện nổi lên đạo thứ hai khí đến đạo thứ hai khí lựa chọn khác chính là hệ thủy chi khí hệ kim vật liệu cần từ các nơi chuẩn bị thế nhưng hệ thủy vật liệu nhưng không giống nhau cái kia vô biên vô hạn vùng biển chính là hắn tu luyện hệ thủy chi khí kiên cố hậu thuẫn đứng thẳng ở trên mặt biển há miệng hút vào chu vi mấy chục g i ắ m nước biển tựa như cùng vòi rồng bình thường hướng về trong miệng hắn tập trung vào đến trình độ như thế này lâm sơ cựu trợt phát hiện chính mình ngăn nhiều hàng tộc thiên phú dần dần mà có một loại thôn thiên phệ địa cảm giác chỉ là tu luyện hệ thủy chi khí nhưng không có tu luyện hệ kim thời điểm cấp tốc như vậy thấy hiệu quả hệ kim vật liệu bản thân liền trải qua không biết bao nhiều năm ngưng tụ bản thân cấp độ đã rất là không thấp mà vùng biển chi thủy chỉ là phổ thông nước mà thôi lâm sơ cựu nuốt chu vi mấy ch dựa vào ăn nhiều hàng tộc thiên phú tinh luyện ra hệ thủy chi khí cũng chỉ có điều là rất nhỏ bé một tia nửa điểm m ạ thôi hệ thủy vật liệu không thiếu thiếu chỉ là thời gian này rất hiển nhiên là cái thủy ma công phu cấp thiết không được trong thời gian ngắn khả năng không có cách nào có quá to lớn tăng lên lâm sơ cự u liền tạm thời ngừng lại dự định t r ư ớ c về tới xem một chút ngược lại dựa vào bản thân hắn thâm hậu gốc gác dù cho bây giờ chỉ là luyện thành rồi một đạo khí mà thôi hắn tự hỏi sức chiến đấu đã hoàn toàn sẽ không thua cho luyện thành rồi hai đạo khí những người cực hạn tông sư mà có huyết hại luyện ma kinh cùng đại nhật như lai kiếm này hai môn tuyệt học thành tựu lá bãi tẩy mặc dù là tao nộ năm đó thập cường võ giả như vậy vô thượng tông sư hắn cũng tin tưởng chính mình nắm giữ lực lượng tự bảo vệ hắn một đường tùy tùng cái kia vương ra đoàn người phát hiện bọn họ cũng không có hướng về huyền đô r i i đi thần binh đánh giá đ à i sau bọn họ một đường phi hành cuối cùng ở một cái nào đó dưới chân núi ngừng lại tám tên i nhị phẩm thực lực kiệu phu canh giữ ở bên ngoài vị kia vương gia cùng người trung niên tiến vào dưới chân núi một gian nhà tranh nhỏ bên trong lấy lâm sơ cựu tu vi dễ dàng liền né qua gian ngoài tám tên kiệu phu thay mắt tu vi đột phá đến nhất phẩm sau khi hắn đối với huyết ma vô tướng khống chế so với trước đây càng mạnh hơn rất nhiều thân hình hóa thành một đạo nhân mắt không thể nhận ra trong suốt bóng người hắn nhẹ nhàng mà rơi xuống nhà tranh nhỏ trên đỉnh làm sao các ngươi rốt cục trở về tìm ta là đã chuẩn bị xong chưa nhà tranh bên trong chuyển đến như vậy tiếng vang lâm sơ cựu nghe được cái kia vương ra trầm mặc một chút sau đó nói vẫn không có chuẩn bị kỹ cảng lần này đến đây chính là chuyện khác nhà tranh bên trong cái thanh âm kia như là trong nháy mắt mất đi hứng thú có chút buồn bực ngắn ngẩm địa đáp lại nói ta đã sớm nói nếu là đối phó các ngươi vị kia nữ đế ta có thể ở lúc cần thiết hỗ trợ nếu là sự tính khác thứ ta không có hứng thú vũ tiên sinh vương gia vẫn không nói gì khác một vị trung niên đã cấp thiết lên lớn tiếng nói việc này cùng chúng ta trước mưu tính cũng thoát không mở căn hệ nhân có người từ bên trong trở ngại chúng ta mới không có cách nào tiến hành bước kế tiếp ồ nhà tranh bên trong vũ tiên sinh tựa hồ bị hấp dẫn một chút sự chú ý hỏi các ngươi nói trở ngại là chỉ mới vừa mang về cái kia đôi sao lời còn chưa dứt nhà tranh bên trong một luồng kinh tiên h uy thế buộc phát ra nằm ở trên nóc nhà lầm sơ cựu rõ ràng cảm giác được lực lượng khổng lồ kéo tới ầm ầm nhà tranh sụp đổ ở sức mạnh kinh khủng giới hóa thành mạnh vụ bay tán loạn lâm sơ c ử u lui ra trong suốt trạng thái nhẹ nhàng mà rơi xuống đất mà nổ bể ra đến nhà tranh bên trong trên đất trống đứng thẳng ba bóng người ngoại trừ cái kia vương ra cùng người trung niên ở ngoài còn mặt khác có một cái xem ra chừng hai mươi tuổi thanh niên thanh niên thân mang hắc y l ỉ a quanh người có huyền ảo trường lực m n h liệt hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn trước mặt lâm sơ c ử u có vẻ hơi kinh ngạc có thể n ẽ qua ta vừa n ã y cái kia một đòn ngươi có chút bản lệnh a vũ tiên sinh chính là người này xấu ta chờ chuyện tốt nhìn thấy lâm sơ cựu một khắc đó người trung niên lập tức hướng về bên cạnh thanh niên nói như thế thì ra là như vậy vũ tiên sinh khẽ gật đầu nhẹ giọng nói nếu như là hắn các ngươi thắng không được cũng là bình thường lâm sơ cựu nghe ra đối phương trong giọng nói ẩn hàm ý tứ có chút kinh ngạc hỏi ngươi nhận ra ta không tất nhiên là không đối diện vũ tiên sinh lắc lắc đầu nói rằng ta đương nhiên không nhận ra ngươi ta nhận ra là trên người ngươi võ học nếu như ta không có nhìn lầm lời nói ngươi mới vừa sử dụng là huyết ma vô tương chứ lâm sơ cựu trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc nhìn mặt trước vũ tiên sinh nhữ mày bao quát một đời chức ở bên trong h ắ một r đời trước hắn cùng huyết ma giáo thánh nữ liên lụy cực sâu ở nắm giữ giản lược bản văn mộ phòng hình thức tình huống hầu như đã cuối cùng có khả năng tính ở ở tình huống kia cũng vẫn cứ chưa bao giờ gặp trước mặt người này rất hiển nhiên người này hoặc là là cùng huyết ma giáo thánh nữ không hề liên quan hoặc là chính là mình chuyển thế trùng tu sau mới xuất hiện khả năng thứ nhất tính cũng không lớn lý do sẽ là loại thứ hai lâm sơ cựu trong lòng hơi động có một loại nào đó suy đoán ngươi là vũ thần giới bên trong người hắn hai mắt ánh sáng lạnh leo hung bạo hiện trong miệng phun ra như vậy một câu trong n g á y mắt mà thôi lâm sơ cựu liền cảm giác được đối phương khí thế trên người một trận lay động trước mặt truyền đến cảm giác ngột ngạt càng thêm kinh người hắn biết mình đoán đúng thú vị ngươi dĩ nhiên biết vũ thần giới là chiến gia dư nghiệt nói cho ngươi vũ tiên sinh trên mang theo kinh người ý lạnh ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên phảng phất nhìn một tên đã chết người t không có không có đối phương, đối phương lúc này giờ khác này hắn cũng không vô cùng sợ hãi ánh mắt rơi xuống vị kia vương ra cùng người trung niên trên người nhẹ giọng hỏi các ngươi cũng biết hai người kia trầm mặc không nói hiển nhiên là ngầm thừa nhận lâm sơ cựu suy đoán lâm sơ cựu lắp lắc đầu t hơi thở dài một hơi hắn chợt phát hiện chuyển thế trùng tu một lần này giang hồ đều có chút để cho mình xem không hiểu vũ thần giới bên trong dĩ nhiên lại có người tiến vào tiểu võ giới bên trong chuyện năm đó cũng không có triệt để hủy diệt vũ thần giới hướng về tiểu võ giới thông hành con đường trong lòng hắn các loại ý nghĩ tới r ồ n r ậ p nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không có cách nào triệt để biết rõ đầu đuôi sự tình chuyển thế trùng tu bản hình thức giới cũng không có giản lược bản văn loại kia nhanh chóng liên tục mô phòng thử lỗi năng lực mà ở lâm sơ cựu suy nghĩ đồng thời trước mặt ba người đã phân tán ra đến đem súng lại lên tuyệt không thể để cho hắn đi rồi tia ê n i quân gia vương ra mặt trầm như nước lạnh lùng nói rằng nhưng mà hãn loại này thành i ự u nhưng chỉ là đổi lấy vũ tiên sinh nhẹ nhàng v u i cười chỉ thấy vũ tiên sinh lắc lắc đầu nói rằng không có cần thiết chỉ là nhất phẩm mà thôi không cần như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn mặt trước lâm sơ cựu vũ tiên sinh lại nói ta vốn tưởng rằng chiến gia công pháp chỉ có thể từ cái tia nữ đế trên người thu được không nghĩ tới lại có người một cơ hội như vậy vừa vặn sẽ đưa đến trước mặt lâm sơ cựu nhưng chỉ là chăm chú nhìn c h ầ m chằm trước mặt vũ tiên sinh tự nhiên hỏi ngươi là làm sao tiến vào tiểu võ giới chờ ta bắt được chiến gia chân huyết sau khi trong â lâm m một tình tốt biết. tiên thanh lật tay tới. t nói, nói không chắc sẽ nói cho người biết. Vũ tiên sinh nở nụ bàn hướng đánh chắc cho hy phủ lời cười, cái, kiểu sẽ sơ Vũ về đã đầu lúc nhất thời toàn bộ bầu trời cũng giống như là bị che lấp lên trở nên tối tăm vô cùng mà ở mảnh này tối tăm trong không gian một tòa lên đến trăm trượng võ đạo chân thân tỏa ra ưu ám ánh sáng trước ngực hai đạo khí xoay quanh bay lượn vị này vũ tiên sinh càng là một tên luyện thành rồi hai đạo khí cực hạn tông sư so với nhất phẩm đại tông sư cảnh giới càng hơn rất nhiều cái kia vương ra cùng người trung niên vốn là muốn cần giúp đỡ thế nhưng ở tòa này võ đạo chân thân xuất hiện trong nháy mắt bọn họ chợt phát hiện chính mình căn bản là không xen tay vào được võ đạo chân thân xuất hiện tự mang vũ vực cũng tương tự trong nháy mắt mở ra quanh thân đều rơi vào vũ tiên sinh nắm trong bàn tay hai người kia chỉ cảm thấy giờ khắc này liền hô hấp đều có chút khó khăn đối với vũ tiên sinh thực lực cường đại trong lòng càng hiện ra sợ hãi bất đắc dĩ hai người cũng từng người sử dụng tự thân võ đạo chân thân rồi mới miễn cưỡng chống lại rồi cái kia cố ý thế không đến nổi ngay cả đứng thẳng cũng thành vấn đề mà trước kia chờ đợi ở nhà tranh ở ngoài tám tên nhị phẩm nội cảnh tông sư giờ k h ắ c này đã sớm sủi lơ trong đất hoàn toàn mất đi sức chiến đấu là một tên cực hạn tông sư vũ tiên sinh đối với thực lực bản thân có đầy đủ tự tin căn bản là không sẽ để ý bọn họ mà ở vũ tiên sinh trước mặt lâm sơ c ử u cũng sử dụng chính mình võ đạo chân thân một tòa vàng trói loại võ đạo chân thân chỉ có cao mười trợ ư n g lớn đứng thẳng ở vũ tiên sinh trăm trượng chân thân trước mặt không tự chủ thì có loại châu châu đá xe cảm giác cái kia vương ra cùng người trung niên chú ý tới lâm sơ cựu võ đạo chân thân trước ngực chỉ có đáng thương một đạo hệ kim chi khí bọn họ không tự chủ được mà thư thở ra một hơi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống、địa. ở cái kia thần m i n h đánh giá trên này bị đối phương dễ dàng áp chế bọn họ còn tưởng rằng đối phương là luyện thành rồi hai đạo khí cực hạn tông sư đây kết quả bây giờ nhìn lại cũng chỉ là luyện thành một đạo khí nhất phẩm đại tông sư mà thôi nhiều lắm liền ở trên con đường này đi được xa một điểm nhưng vấn đề không lớn tại người vì là cực hạn tông sư vũ tiên sinh trước mặt căn bản là sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng chết đi trong trượng võ đạo chân thân hờ hưng mở miệng che đậy không gian một trường rơi xuống lâm sơ cự trên đầu vũ tiên sinh cũng không lo lắng một trường này đánh chết đối phương sau sẽ ảnh hưởng đến chính mình sở cầu Chiến gia vùng õ học c vô cùng bí bí, bản bên chỉ cần được chân có đặc được cái thu phương nhất huyết, thể thủ thù đến nguyên liền đoạn trong một từ đối đạo lấy không i a võ ọ c v ù k h ô n gian g này kịch liệt run dậy phát sinh từng trận chấn động tiếng nhưng mà ở đáng sợ như vậy công kích giới lâm sơ cựu nhưng không có nửa điểm e ngại dù sao cũng là thấy người thể diện quá lớn đối phương công kích như vậy cùng một đời trước nhìn thấy cái kia bao trùm bầu trời cự trường so ra quả thực là kém xa hắn dội ra một đầu ngón tay đến hướng về bầu trời nhẹ nhàng một tâm ánh vàng hiện ra mười cường truyền t h ư ờ một trong quang minh chỉ bày già phong mang rõ ràng đối phương cảnh giới càng hơn một bậc nhưng mà ở lâm sơ cựu ánh vàng chỉ tay bên liên giới đập xuống c ự trường đức thành tướng khúc t i ệ n đà tan vỡ ra huyết h ả i luyện ma kinh làm gốc gác thêm vào thiên sinh chiến của thiên phú bổ trợ hắn này chỉ tay bi lực vượt xa cực hạn t ô n g sư cực hạn ánh vàng đánh tan c ự trường sau thế đi chưa dừng lại đánh ở cái kia trăm trượng võ đạo chân thân bên trên hoa anh ánh vàng cùng võ đạo chân thân đánh tới đồng thời phát sinh khủng bố văn vọng theo sát bàn tay khổng lồ kia kết cục này trăm trượng võ đạo chân thân cũng đức thành t ư n g khúc đổ nát ra hoa bị trực tiếp phá tan võ đạo chân thân vũ tiên sinh vốn là thân thể từ bên trong h i ệ n lộ ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng hắn không ngừng được phun ra một cái nghịch huyết đến một bên hai người khác đã sớm xem bối rối bọn họ không nghĩ tới rõ ràng nên là vũ tiên sinh thực lực nghiền ép cục diện làm sao ở đối phương chỉ tay trong lúc đó liền trực tiếp thắng bại đảo ngược này lâm sơ cựu vì sao có thể có như vậy như thần như ma thực lực khủng bố nên là ta hỏi ngươi ngươi đến cùng là làm sao tiến vào tiểu võ giới chỉ tay đánh tan đối phương trăm trượng võ đạo chân t h ầ n lâm sơ cựu cũng đồng dạng thu hồi võ đạo chân thân một bước đi đến cái kia vũ tiên sinh trước mặt là ngươi, ngươi không chết Vũ t lâm sơ cựu trong lòng hơi động đã thấy trước mặt vũ tiên sinh khuôn mặt kinh hãi có chút khản cả giọng địa kêu gọi lên không thể không thể liên võ thánh thủ đoạn đều giết không xong n g ư ờ i kinh hãi bên dưới vũ tiên sinh mất đi sở hữu rút khí quắt to một tiếng một cánh tay bỗng vỡ ra được hóa thành một đám mương máu trong nháy mắt chiếm được sức mạnh to lớn để vũ tiên sinh trở lại đỉnh cao bóng người cực tốc sau này bỏ chạy đây là các võ giả thường gặp sử dụng chạy trốn thủ đoạn không chống chân giới hạn ở ma đạo võ giả chỉ có điều ở ma đạo võ giả bên kia loại thủ đoạn này bình thường gọi là thiên ma giải thể thôi hắn hiển nhiên mắt thấy năm đó một trận chiến lâm sơ cựu trong lòng hơi động càng thêm không thể bông tha đối phương không nhìn thẳng bên này hai người bay người đuổi theo trong ư mượn c xin mời mượn kiếm dùng một lát. t r trời cao vũ tiên sinh l i ề u mạng chạy trốn thiên ma giải thể loại bí pháp nổ tung cánh tay chiếm được trong nháy mắt mánh liệt khí tốc độ của hắn thậm chí còn vượt qua thời điểm toàn thịnh vừa mới người kia càng là năm đó ở võ thánh thủ hạ chạy t r ố n người đối với chuyện như vậy thực nhận thức để trong lòng hắn run dày không nớt thân là vũ thần giới khách tới hắn đương nhiên là có tư cách miệt thị tiểu võ giới bên trong bản địa các võ giả nhưng n à y bên trong cũng không bao gồm cái kia số rất ít mấy vị t ỷ như ánh kiếm như đại nhật vị kia lại t ỷ như ở võ thánh tắt c h ấ n áp lại có thể quỷ dị mà sống sót bóng người kia liền võ thánh đều giết chết không được tồn tại vũ tiên sinh tuyệt không cảm giác mình có thể đối phó được hắn bay người đi về phía nam lĩnh mà đi mà một bên phi hành hắn một bên tâm thần run dày lưu ý phía sau chính mình rất may mắn hắn phát hiện mình bây giờ tốc độ đầy đủ lý tưởng phía sau truy kích mà đến bóng người tựa hồ còn ở cực xa phía sau đồng thời đang bị c h ậ m chậm địa quang đến càng xa hơn nhưng vũ tiên sinh cũng không có triệt để ít lòng hắn biết chính mình bây giờ tốc độ kinh người cũng không phải thái độ bình thường thiên ma giải thể loại bí pháp nhất là người lên án địa phương chính là kéo dài thời gian quá ngắn rất hiển nhiên theo bí pháp hiệu quả hạ thấp tốc độ của chính mình đem chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống được vì lẽ đó trước đó chính mình nhất định phải chạy ra càng xa hơn khoảng cách mới được nếu như có thể xa tới làm cho đối phương thất lạc khí t ứ c vậy thì càng tốt nhưng đây chỉ là trong lòng hắn vẻ đẹp nguyện cảnh mà thôi để ổ n thỏa vũ tiên sinh vẫn là nhanh chóng hướng về trong lòng mình đã sớm muốn chỗ tốt mà đi tại đây dạng phi hành bên trong làm thiên ma giải thể loại bí pháp hiệu quả dần dần yếu bất lúc hắn đã tiến vào nam lĩnh phạm vi mà hắn cũng nhận ra được phía sau đổi u theo bóng người kia cũng chính đang chầm chậm tiếp cận nhưng vào lúc này vũ tiên sinh đã không phải rất hoang mang hắn hơi n ế t khoe môi lên lên, trên mặt nổi lên một cái châm chọc ý cười nếu như lại sớm một ít sắp sửa bị đuổi theo hắn giờ khác này khẳng định đã hoảng sợ như chó mất chủ thế nhưng đối với đã tiến vào nam lĩnh phạm vi hắn tới nói đối phương hiện tại mới đuổi theo cũng đã vấn đề không lớn tiểu võ giới bên trong các võ giả có thể còn nhưng ở trong mơ nhưng vũ tiên sinh lại biết bây giờ nam lĩnh đã sớm không phải năm đó nam lĩnh t h a n h cựu vũ thần giới tiến vào tiểu võ giới trạm thứ nhất nam lĩnh bên này đã sớm phát sinh biến hóa nghiên trời vũ tiên sinh mục tiêu là nam lĩnh trung tâm cái kia cây lượng giới thụ làm lâm sơ cựu một đường t ù y tùng rốt cục đi đến nam lĩnh trung tâm lúc nhìn thấy chính là đứng thẳng ở hai giới giới cây một mặt tự tin vũ tiên sinh mà giờ khắc này vũ tiên sinh lúc trước nổ tung cánh tay đã cầm máu chờ sau này tiêu tốn một ít thời gian không hẳn không thể một lần nữa mọc ra mặc dù không có lâm sơ cựu hiện nay nắm giữ tái sinh máu thịt mạnh như vậy nhưng đối với luyện thành rồi hai đạo khí cực hạn tông sư tới nói tay đ ứ t chân đoạn thương thế như vậy cũng không phải không đảo ngược ngươi tới được có chút chậm đây một mặt tự tin vũ tiên sinh nhìn rơi xuống trước mặt mình lâm sơ cựu cười nói ra như vậy một câu lâm sơ cựu nhìn mặt trước vũ tiên sinh kia không hề che giấu chút nào tự thân kinh ngạc hỏi ngươi không trốn trên thực tế lúc trước hắn cũng không phải không đổi kịp đối phương lấy vũ tiên sinh như vậy cũng không làm sao xuất chúng tu vi lâm sơ c ử u cũng không cảm thấy đối phương có thể đối với tiểu võ giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng mà dựa theo năm đó huyết ma giáo thánh nữ lời giải thích từ vũ thần giới tiến vào tiểu võ giới cũng không dễ dàng mượn tọa độ vật phẩm vượt giới mà đến chí ít cũng phải là b ả n thánh tu vi mà theo lâm sơ c ử u biết những người có thể giúp vượt giới tọa độ vật phẩm hẳn là không còn lại mới đúng như vậy tên này tu vi không làm sao cao vũ tiên sinh đến cùng là lấy phương thức gì từ vũ thần giới tiến vào tiểu võ giới đây đây mới là lâm sơ cựu muốn biết rõ điểm mấu chốt Săn cứ vì à này, mà o treo, ý ý nghĩ bên định n phía h lâm mới một sơ sau kiểu cố ở xa xa mà treo, dự n tiên sinh cái kia sau vũ lẽ ư phương được. n ẩn giấu đi, đến cùng là cái gì? Nếu không, lấy hắn hiện thiên trốn, cũng vẫn cứ không thể trên tay hắn chạy trốn g gì? giải dấu lấy lấy tu đi, đối cái tại vi, loại thực lực mặc chạy cứ chạy dù là l pháp Vì thể thể tay ma bí đó nhìn thấy bình chân như vại địa đứng ở trước mặt mình vũ tiên sinh lâm sơ cựu mới không có ngay lập tức liền giết chết đối phương mà là tỉ mỉ mà đánh giá bên cạnh tất cả chờ xem sự tình đem làm sao phát triển bởi vì đối phương chạy trốn đến nơi này thực sự là quá mất cảm lưỡng giới thụ năm đó chính là vũ thần giới cùng tiểu võ giới đường nối huyết ma g i á o thánh nữ chính là dọc theo cái lối đi này tiến vào tiểu võ giới chỉ có điều sau đó bị đại nhật kiếm thánh một kiếm chặt đức bởi vậy tuyệt hai giới thông mà cái này vũ tiên sinh là ở đại nhật kiếm thánh chặt đức hai giới trước cây tiến vào tiểu võ giới vẫn là ở c h ặ thụ đức lượng giới t sau khi nếu là trước cũng có tốt nếu là sau khi cái kia vấn đề liền có chút nghiêm trọng hai giới dưới cây vũ tiên sinh nhìn lầm sơ k i ể u trong mắt cũng không nửa điểm sợ hãi p h ả n phất lúc trước bị truy đến như chó mất chủ bình thường cũng không phải hắn các sư h u n h xin mời mượn kiếm dùng một lát hai giới dưới Cái kia vũ Tiên Vũ sau i biểu hiện nghiêm nghị, miệng n nghị, mạn h thờ h n h h p n như ra vậy một câu. Sau một khắc lưỡng giới thụ bên trong chuyển đến một trận chấn động tiếng lâm sơ cựu có thể cảm giác được một l u ồ n g sức mạnh to lớn đang từ lưỡng giới thụ phía trên nhanh chóng mà chuyển tới chỉ là trong n g á y mắt vũ tiên sinh đứng thẳng địa phương một ánh hảo quang chạy ra lâm sơ cựu chú ý tới nơi đó lưỡng giới thụ gốc d ễ vừa vặn có một cái lỗ thủng lỗ thủng bên trong ánh sáng ngưng tụ bay ra rơi vào đến vũ tiên sinh trong tay hóa thành một thanh trường kiếm trường kiếm bên trên sức mạnh vô cùng to lớn phun trào có trói mắt ánh sáng bắn n h a n ra trường kiếm ở tay v lên lên, truy ở truyền i thế trùng tu trước đây một đời trước hắn đã từng trực diện quá đó là mang theo chút thánh cảnh mùi vị cứ việc khí tức có chút m ờ n g manh nhưng một thanh này kiếm trên mang theo sức mạnh chí ít không ở bản thánh bên dưới rất hiển nhiên một thanh này kiếm là đến từ chính tiếp cận võ thánh cấp độ tồn tại lâm sơ cựu biết kiếm này tất nhiên là đến từ chính vũ thần giới nhưng cũng không làm rõ được nó là lấy phương thức gì từ vũ thần giới đến đến này tiểu võ giới bên trong chịu chết đi vũ tiên sinh một kiếm chém xuống nhất thời một luồng mơ hồ tiếp cận ngũ hành hợp nhất khí thế đ ầ y dây cả vùng không gian nếu như chỉ là vô thượng tông sư cấp độ sức mạnh lâm sơ cựu nửa điểm cũng sẽ không kinh hoàng thế nhưng ban thánh cảnh giới sức mạnh nhưng có chút vượt qua dự tính của hắn mới vừa mới luyện thành hệ kim chi khí quan minh chỉ dùng tới đối phó này bán thánh một kiếm tựa hồ có hơi miễn cưỡng lúc này giờ khác này lâm sơ cựu hai mắt hơi n h a o lại cũng không có lui về phía sau trong cơ thể hệ kim chi khí phong chuyển nhanh chóng hướng về mặt khác một loại sức mạnh chuyển hóa nóng rực hùng vĩ sáng sủa các loại khí tức chen lẫn cùng nhau miễn cưỡng có mấy phần giống nhau sau đó lâm sơ cựu hợp lại ngón tay làm kiếm về phía trước nên ra ánh sáng mách liệt ngờ n ợ hình như có một vòng đại nhật từ vô hạn chỗ cao dây dụng đi đến hắn cùng vũ tiên sinh trong lúc đó đại nhật như lai kiếm chương ba trăm hai mươi lưỡng giới thụ mầm non nam lĩnh hai g i i d ư i cây một vòng đại nhật dây dụng quang minh chiếu dọi khắp nơi đợi được quang minh thu lại lâm sơ cựu lại nhìn tới trước mặt cảnh tượng không khỏi hé miệng đến thật lâu không thể hợp lại hắn phát hiện nay đại nhật như lai kiếm uy lực có chút quá đáng mạnh mẽ rồi đây chính là nhật nguyện cấp võ học sao chính mình có điều là nắm giữ một chút da lông d u n g chỉ là nhất phẩm tu vi thôi thúc càng liền trong nháy mắt phá hủy bán thánh sức mạnh đối thủ liền một điểm cận đều không có còn lại còn muốn hỏi hỏi đối phương là làm sao đi tới nơi này tiểu võ dưới đây bây giờ nhìn lại căn bản cũng không có cơ hội hỏi lại thảo phạt loại hình võ học cùng công thể loại hình võ học cách biệt lớn như vậy sao đồng dạng là nhật nguy cấp làm sao cảm giác uy lực một cái thiên một cái địa lâm sơ cựu tự lẩm bẩm theo bản năng mà đem đại nhật như lai kiếm cùng huyết hải luyện ma kinh làm một lần so sánh chỉ có điều loại ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng xẻ qua hắn rất nhanh liền cười lắc lắc đầu trên thực tế như vậy so sánh không một chút nào công bằng huyết hải luyện ma kinh thành cựu n h ậ t nguyện cấp công thể tuyệt học uy năng đương nhiên không chỉ như vậy huyết hải luyện ma kinh thắng đang gia tăng gốc gác để hắn ở nhất phẩm cảnh giới liền có thể nắm giữ vượt qua cực hạn tông sư sức chiến đấu mà môn công pháp này càng thêm am hiểu chính là bảo mệnh năng lực lâm sơ cựu tự hỏi mặc dù là thập cường võ giả tái hiện cũng vẫn cứ không thể bị thương tính mạng của chính mình liền giống với vừa mới vũ tiên sinh cái k i a m ộ t kiếm tuy rằng có bán thánh cảnh giới uy lực nhưng lâm sơ cựu nếu là không sử dụng đại nhập như lai kiếm ứng đối nói cũng vẫn cứ sẽ không có người chết nguy hiểm chỉ có điều muốn thăng qua đối phương vậy thì có chút khó khăn E、m cho tới đại nhật như lai kiếm loại này thì lại đơn thuần chính là sát phạt mà sinh lực công kích mạnh vượt xa hắn võ học các loại ý nghĩ chỉ là ở lâm sơ cựu trong lòng t h ư ợ t loại lên hắn không còn đi xoắn suýt đối phương bỏ mình nếu dò hỏi không được đối phương vậy thì chính mình tự mình đi nhìn được rồi ý nghĩ lúc trước hắn không còn dừng lại trực tiếp đạp không mà lên dọc theo lượng giới thụ thân cây hướng về bầu trời mà đi rất hiển nhiên ở chính mình chuyển thế trùng tu trong khoảng thời gian này cây này lượng giới thụ tất nhiên là phát sinh một chút chính mình không biết biến hóa lấy lâm sơ cựu bây giờ tu vi tốc độ phi hành tự nhiên là cực nhanh nhưng cũng tiêu tốn không ít thời gian mới cuối cùng đi đến lượng giới thụ đỉnh nói là đỉnh thực có điều là năm đó đại n h ậ t kiếm thánh một kiếm chặt đứt vị trí thôi mà lần này đến đây lâm sơ cựu phát hiện đã từng bị một kiếm chặt đứt lượng giới thụ quả nhiên là phát sinh ghê gớm biến hóa ở cái kia bị một kiếm chém ra đến bóng loáng trên bình đại thành cựu thân cây mặc ắ t giờ khác này bên trên đã mọc ra một chút mầm non ấu cảnh nói là ấu cảnh thực chỉ là đối lập to lớn vô cùng lượng giới thụ tới nói mà thôi trên thực tế mỗi một cái mầm non ấu cảnh đều có tới mấy người ôm hết lớn như vậy mầm non tổng cộng có sáu cái từ lượng giới thụ mặt cắt trên sinh ra đến hướng về phía trên thân đi ở truyền thế trùng tu trước một đời trước lâm sơ cựu đã từng tới nơi đây hắn lúc đó phát hiện đại n h ậ t kiếm thánh chặt đứt lượng giới thụ địa phương phía trên cũng đã là thiền tri bức tường ngăn cản không cách nào vượt qua lúc đó hắn liền đã nếm thử mặc dù là lấy ba đạo khí vờn quanh vô thượng tông sư tu vi cũng vẫn cứ không phá ra được này bức tường ngăn cản mà bây giờ hắn phát hiện chính á i kia lượng giới lượng t ụ tiết trên thăm vượt thiên tri trướng trong vách, không biết thân hướng về nơi nào. Lâm Sơ cửu trong diện nơi hơi đến dễ dàng dò non, nhưng hắn không nào không hướng nào. lòng động, vươn ngón ra mọc mấy mầm Lâm cây cách vách, cựu qua tay vào h về về Sơ p a trước một điểm, một điểm, đạo á vàng bắn ra, đánh vào bắn nền đánh ra, cái một là ư ợ n non trên. Chính g giới thụ mầm l quan minh chỉ lấy hắn bây giờ tu vi s ử ra một đòn bên dưới chính là cường hải vương hải cốt rèn đúc thần binh cũng chỉ còn dư lại gây vỡ hạ tràng nhưng liền mặt ngoài một tầng da mỏng đều đâm không phá không thẹn là hai giới trên cây mọc da mặc dù chỉ là sơ sinh chưa lâu mầm non cũng đã như vậy cứng cỏi lâm sơ cựu n h ữ mày hai ngón tay phải cùng nổi lên thành kiếm theo bản năng mà liền muốn sử dụng đại nhật như lai kiếm đến hắn biết mình đại nhật như lai kiếm luyện được hỏa hầu chưa đủ cùng năm đó đại nhật kiếm thánh là khác nhau một trời một vực nhưng rất hiển nhiên trước mắt cũng không phải thời điểm toàn thịnh lượng giới thụ vẹn vẹn chỉ là mọc da mầm non mà thôi không hẳn không thể hành chỉ là vẫn không có chân chính ra tay ánh mắt của hắn rơi vào phương xa nhẹ ồ một tiếng tạm thời ngừng lại vô tận trên bầu trời dường như thiên quang đâm thủng tầm mây một luồng ánh kiếm nhanh chóng bay tới có thể thấy á n h kiếm kia châu cần đến chính là này l ư ợ n g giới thụ định h ơ i suy tư một hồi lâm sơ cựu cũng không có tách ra dự định hắn có tương đương tự tin lấy chính mình thực lực hôm nay gốc gác giới này trên căn bản không thể uy hiếp tính mạng mình tồn tại đồng dạng là luyện thành rồi một đạo khí trình độ nhưng c h u y ể n thế trùng tu sau hắn thực lực rõ ràng vượt xa năm xưa cùng cấp chính mình mặc dù là cái kia trốn ở ngàn năm hải hoàng cung bên trong tuyệt đao đến đây mình coi như không thể thủ thắng bảo mệnh chạy trốn vẫn không có vấn đề đương nhiên tuyệt đao không hẳn đồng ý đi ra ngàn năm hải hoàng cung mà mặc dù đi ra cũng chưa chắc gặp cùng chính mình đối địch là được rồi á n h kiếm gần rồi tương tự rơi xuống lượng giới thụ tiết diện trên lâm sơ cựu đưa mắt nhìn tới phát hiện là chính mình kẻ không quen biết đó là một tên thiếu niên xem ra chỉ có một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi tay nâng một thanh trưa ra khỏi vỏ trường kiếm người là ai người là ai hai người hai mắt nhìn nhau đồng thời hỏi ra như vậy một câu nhẹ nhàng n ở nụ cười thiếu niên kia lắc lắc đầu nói rằng tên của ta nói đến nên cũng không người hiểu rõ nhưng thiên kiếm danh hiệu ngươi có từng n g h e qua lâm sơ cựu mắt sáng lên hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy thiên quang tri kiếm theo bản năng mà hỏi ngươi là năm xưa thập cường võ giả thiên kiếm truyền nhân nói đến hắn cùng vị kia thiên kiếm tuy rằng chưa từng gặp gỡ nhưng nhưng cũng có chút ngọn n g u ồ n c h u y ê n nhân thiếu niên kia sừng sốt một chút chật nợ nụ cười nói rằng ngươi nếu như hiểu như vậy lời nói cũng không phải không được nợ nụ cười sau khi hắn lại hướng về lâm sơ cử hỏi vừa mới ta nhìn từ đàng xa đến chỗ này có đại nhật ánh sáng trói mắt phi thường kiếm ý l ă n g tiêu không biết các hạ có thể có nhìn thấy không cần như vậy che che giấu giấu lâm sơ c ử u nợ nụ cười nói rằng ngươi liền dứt khoát hỏi ta lúc trước đại nhật như lai kiếm là ai kiếm chính là chương ba trăm hai mươi mốt trình độ nào đó trên vượt qua lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài nghi ngờ thiên kiếm chuyển nhân thiếu niên nhìn mặt trước lâm sơ cựu đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười người nói chuyện rất trực tiếp ta rất yêu thích thiếu niên người ánh mắt lóng lánh trong lúc đó trong lòng tựa hồ đã có đáp án như vậy xem ra vừa mới đại nhật như lai kiếm đúng là ngươi triển khai ngươi từ chỗ nào học được vấn đề này cũng không tốt trả lời lâm sơ cựu cũng không thể nói là năm đó đại nhật kiếm thánh ra tay một lần sau đó máy mô phỏng giúp mình mô phỏng phục khắc ra đi vì lẽ đó hắn vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận không nhìn thẳng vấn đề này chỉ là thật chặt nhìn chằm chằm đối phương hỏi ngược lại người đến đây nơi này đến cùng chính là chuyện gì nay đổi khách làm chủ một chiêu tựa hồ thật sự có dùng thiếu niên người lập tức sắc mặt biến nguyễn rơi vào trầm t ư bên trong thiếu niên kia cũng không có ngay lập tức trả lời lâm sơ cựu vấn đề hắn chỉ là thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt có ý riêng hỏi người đối với l ư ợ n g giới thụ đối với vũ thần giới hiểu rõ bao nhiêu lâm sơ cựu có thể thấy đối với này l ư ợ n g giới thụ cùng vũ thần giới đối phương hiển nhiên cũng là biết được một ít bí ẩn hắn cũng muốn từ đối phương trong miệng hiểu rõ một ít chính mình bạn không biết hiểu đồ vật vì lẽ đó hắn rất có thành ý địa mở miệng trước nói rằng Ta chỉ biết, chỉ này lâm ư đường n thần cùng năm nhật thánh g giới giới giới tiểu đối, đại kiếm thụ là vũ võ c đó đại nhật kiếm thánh đem y này đức, liền hai giới đoạn chặt hai đứt, đứt giới ấ t thông hành khả năng. Lâm sơ c ử u nói trên căn bản là chính mình hiện nay biết được toàn bộ hắn một ít chỉ có thể coi là hắn suy đoán mà thôi không làm được chuẩn nghe lâm sơ c ử u lời nói người thiếu niên kia gật gật đầu chậm rãi nói rằng ngươi nói những này ngược lại cũng không thể tính sai chỉ có điều hắn theo bản năng mà bán cái cái nút vốn định chờ lâm sơ cựu truy hỏi nhưng lúng túng phát hiện đối phương chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn cũng không có cấp bách truy hỏi ý tứ thiếu niên người nhẹ nhàng thở dài ra một hơi đến k hơn hai mươi năm trước có một vị võ giả gây nên vũ thần giới võ thánh cường giả chú ý cuối cùng triển khai thủ đoạn vượt giới mà đến mong muốn đem bắt giết đại nhật kiếm thánh tuy rằng đồng dạng lấy vượt giới thủ đoạn ngăn cản nhưng cuối cùng chỉ là ngăn cản cái kia võ thánh cường giả tiến một bước động tác nhưng trung quy vẫn không thể nào cứu vị võ giả kia này nói không phải là ta sao lâm sơ cựu trừng mắt nhìn có loại chính mình sống ở cố sự bên trong cảm giác chỉ có điều đối phương vào lúc này ở trước mặt chính mình nói lời như vậy mục đích ở đâu hắn có phải là nắm giữ tin tức gì trong lòng nổi lên ý nghĩ như thế lâm sơ cựu nhìn về phía tên thiếu niên kiêng n ư ờ i phát hiện đối phương khỏe miệng một nếp đối với mình lộ ra một cái kỳ quỷ nụ cười giả thân giả quỷ lâm sơ cựu trong lòng như vậy nổ nước bọn hỏi sau đó thì sao cái kia cùng tình huống bây giờ có liên quan gì chớ vội thiếu niên người lại là cười cận nói tiếp trên thực tế ở cái kia võ thánh cường giả vượt giới mà đến trước vũ thần giới bên kia liên đã sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị vốn là ở lưỡng giới thụ bị chém đứt tình huống muốn vượt giới mà đến nhất định phải sử dụng chuyên môn đồ vật hơn nữa còn nhất định phải có y ê u ấ t thanh cảnh khí tức thành tựu i chỉ dẫn thế nhưng vị kia vũ thần giới võ thánh cường giả trong lòng tính toán nhưng là một lần nữa liên tiếp đứt rời lưỡng giới thụ ngay đến đó lâm sơ cựu sợ hãi cả kinh trong lòng lập tức thì có chút không phải quá tốt liên tưởng ánh mắt của hắn k h ô người tự chủ đ ợ c mà r đi thiếu t t i niên t kia hiển nhiên cũng lưu ý đến lâm sơ cựu động tác theo lâm sơ cựu ánh mắt điểm đến hắn cũng nhìn những người lượng giới thụ mầm non nói rằng không sai này chính là cái kia vũ thần giới võ thánh cường giả thủ đoạn tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được nhưng như ngươi nhìn thấy bây giờ l ư ợ n g giới thụ xác thực đã mọc ra mầm non ở một trình độ nào đó hai giới xem như là lại lần nữa liên thông trình độ nào đó trên lâm sơ cựu chú ý tới đối phương trong giọng nói chữ này theo bản năng mà truy hỏi lên đúng l ư ợ n g giới thụ có cái đặc điểm chính là c ả n h cây bên trong có nhất định kẽ h hở đủ để chống đỡ nhân thân thông qua thiếu niên người ánh mắt lấp lóe nói tiếp chỉ là những này trung quy làm ầ m non cứ n gọi g trình độ không bằng trưởng thành cành cây cũng không thể chống đỡ nắm giữ quá đáng sức mạnh to lớn võ giả thông qua không phải vậy thì sẽ bị tắc nước ở vượt giới áp lực bên trong vỡ vụn ra đến liền mang theo bên trong thông hành v õ giả cũng sẽ n ứ t t o á t thành bụi lâm sơ cựu không có đi hỏi giả như ở vượt giới trong quá trình bị đổ nát còn có thể hay không thể dựa vào tái sinh máu thịt thần thông sống lại h ắ n chỉ là hỏi ra chính mình hiện nay t ố i quan tâm một điểm cái kêu bây giờ những ngày mầm non có thể cho phép thông qua cực hạn là hai đạo khí cực hạn t ô n g sư thiếu niên người cười cận sau đó lại nói lúc trước này mầm non mới vừa sinh thành lúc mới chỉ có thể chống đỡ nhất phẩm đại t ô n g sư thông hành mà thôi ta chính là vào lúc ấy vượt qua tới được lời còn chưa dứt thiếu niên người liền cảm giác được thân thể chìm xuống một luồng khủng bố uy thế tác dụng đến trên người hắn phảng phất bị một đầu viễn cổ h u n g thú nhìn kỹ sau một khắc thì sẽ bị vỡ ra đến bình thường ngươi cũng là từ vũ thần giới bên kia vượt qua tới được ở trước mặt của hắn lâm sơ cựu hơi h í p mắt lại ánh mắt băng lạnh địa nhìn kỹ hắn mà tay phải hợp lại ngón tay thành kiếm đã có hạo nhiên nóng rực ánh sáng đang ngưng tụ căn cứ đối phương trả lời lâm sơ cựu đem quyết định có muốn hay không đem đại nhật như lai kiếm chém tới trên người của đối phương căn cứ trong thời gian ngắn mũi tiếp xúc lâm sơ cựu có thể cảm ứng được đến vị thiếu niên này người thực lực hiển nhiên là vượt xa lúc trước vị kia vũ tiên sinh thực lực chỉ sợ đạt đến vô thượng tông sư trình độ trình độ như thế này đối thủ không sử dụng đại nhật như lai kiếm lời nói é sợ rất khó đối phó được mà thiếu niên người nhìn thấy lâm sơ cựu chỉ đem phát chưa phát hạo nhiên một kiếm sợ đến lông mày nhảy một cái hắn vội vã xô tay t ê u lên Trong đã chớ làm loạn không phải trong lòng ngươi nghĩ tới như vậy ta bản thân cũng là tiểu võ giới bên trong người lâm sơ cựu liền tạm thời dừng lại thế nhưng đầu ngón tay kiếm ý vẫn cứ nằm trong quá trình chuẩn bị cảm nhận được cái tiêm ộ t kiếm bên trong l n chứa khủng bố vi năng thiếu niên người hơi biến sắc mặt thở dài một tiếng rốt cục nói rằng ta gặp lại trở về tiểu võ giới cũng là có nguyên nhân thầy của ta năm đó nhận ra được cái kia vũ thần giới võ thánh mưu tính liền nhân cơ hội r ế t tới môn đi cùng cái kia võ thánh đại chiến một trận mà ta liền thừa dịp cơ hội đó lén lút từ l ư ợ n g giới thụ mầm non bên trong vượt qua lại đây chính đang nghe thiếu niên người giải thích lâm sơ c ử u đ ó n g mắt sáng lên lớn tiếng nói không đúng chương ba trăm hai mươi hai thiên kiếm dự định không đúng chỗ nào l ư ợ n g giới thụ tiết diện trên bình đài thiếu niên người nhìn mặt trước lâm sơ c ử u trong ánh mắt không thể phòng n g a trên khu vực chút lo lắng ý vị Hắn không hẳn thật s cũng cũng đối, đối với lâm sơ cựu cái này suy đoán thiếu niên người cũng không có hiện ra quá mức kinh dị hắn bình tĩnh mà gật gật đầu nói rằng không sai là ta thầy của ta chính là năm đó một kiếm chặt đức này lưỡng giới thụ đại nhật kiếm thánh vì lẽ đó ta mới nói không đúng lâm sơ cựu ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thiên kiếm không có nửa phần thả lỏng năm đó thiên kiếm thập cường võ giả một trong như thế nào đi nữa nói tu vi cũng không phải ở b á n thánh cảnh giới trở xuống chứ như vậy ngươi lại là làm sao thông qua cái kia lượng giới thụ mầm non vượt qua tới được còn có nhìn mặt trước thiên kiếm lâm sơ cựu đem trong lòng một cái k h á c nghi hoặc cũng hỏi lên ngươi bây giờ tu vi là xảy ra chuyện gì dứt lời hắn dùng xem kỹ bình thường ánh mắt nhìn mặt trước thiên kiếm đầu ngón tay hạo nhiên k ế m ý cũng vẫn cứ không có nửa phần suy giảm rất hiển nhiên hắn đối với trước mặt vị này nghi ngờ thiên kiếm vẫn cứ có cực cường lòng đề phòng nguyên lai n g ư ơ i là hoài nghi cái này thiên kiếm thiếu niên thở phào n h ẹ nhóm thoáng cười khổ nói rằng cái kia lưỡng giới thụ mầm non lúc đó s á t thực chống đỡ không được quá cao tu vi tế bào vì lẽ đó ở vượt qua trước ta đã tự mình chém xuống tu vi là lấy miễn cưỡng đạt đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới từ bên kia vượt qua tới được lắc lắc đầu thiên kiếm thiếu niên thở dài một tiếng nói rằng từ ta vượt qua đến nay bất chi bất giác đã hai năm có thừa mà ta tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến v u thượng tông sư cảnh giới mà thôi muốn một lần nữa tu về nguyên bản tu vi còn không biết năm nào tháng nào mới được đây thời gian hai năm từ nhất phẩm đại tôn g sư cảnh giới lên cấp đến vô thượng tôn g sư cảnh giới cứ việc đối phương là cường giả trung tu nhưng tốc độ như vậy cũng đã đầy đủ kinh thế hai tục lâm sơ cựu miễn cưỡng tin tưởng đối phương bởi vì hắn có thể cảm ứng được đến trên người đối phương tản mát ra khí tức đúng là cùng hắn trong ấn tượng tiểu thiên quan kiếm võ học gần như đối với võ giả tôi nói đồ vật khác thật làm giả thế nhưng tự thân s ở tu hành võ học nhưng là khó nhất làm giả đương nhiên lâm sơ cựu chính mình ngoại trừ xem hắn như vậy dựa vào một đời chức mô phỏng hình thức dễ dàng liền có thể nắm giữ hầu như sở hữu võ học năng lực cũng không phải là người bình phải là trong h có hai có được. Cái, cái, cái i k năm qua ta hầu như đều là canh giữ ở này lượng giới thụ quanh thần quan sát vũ thần giới bên kia vượt qua tới được người quan sát không sai dù cho là đến hiện nay vũ thần giới bên kia có thể vượt qua tới được người nhiều nhất cũng có điều là cực hạn tông sư tu vi mà thôi đối với chúng ta mà nói không tính là cái gì nghe thiên kiếm lời nói lâm sơ cửu nghi ngờ trong lòng hơi hơi có chút bị giải đáp cảm giác hắn thật dài mà thở ra một hơi nói rằng vì lẽ đó lúc trước vị kia cái gọi là vũ tiên h sinh hành động ngươi thực đều đặt ở trong mắt không sai thiên kiếm gật đầu nói rằng ta nhìn hắn từ lưỡng giới thụ mầm non vượt qua lại đây cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát quanh thần sau đó dung nhập vào tiểu võ giới bên trong thế giới xem một cái một mình v ẫ n khởi chiến đấu chiến binh cô độc ra sức mà muốn khuấy lên thế giới này phong vân Ngậy! lâm sơ cựu nhất thời có chút không nói gì cho nên nói cái kia vũ tiên sinh căn bản liền không biết chính mình tiếp xúc đại huyền triều đỉnh vừng ra dự định bố cục thiên hạ thành cựu thực đều ở trong mắt người khác chỉ cần thiên kiếm phát hiện có gì đó không đúng liền có thể nhẹ nhàng một kiếm đem đưa xuống địa ngục lâm sơ cựu không nghĩ tới ở chính mình vô c h i không cảm thấy bên trong nguyên lai lại có người tại đây nam lĩnh bên trong tại đây lượng giới thủ quanh thân làm ra như vậy nỗ lực trong lòng hơi động hắn lại hỏi xem vũ tiên sinh người như vậy hẳn là sẽ không chỉ có một cái chứ ngươi vì sao không ở vượt qua thời gian trực tiếp chém g i ế t xong việc câu hỏi vừa ra trước mặt thiên kiếm gật gật đầu nói rằng tự nhiên không ngừng một cái trong hai năm qua bên kia phái lại đây không ít người bọn họ đều ở ta nhìn kỹ bên trong ngươi không cảm thấy trực tiếp chém g i ế t có chút quá lãng phí sao lâm sơ k i ự u khẽ gật đầu đang muốn muốn nói cái gì trước mặt thiên kiếm đã trước một bước mở miệng thành i ể u tiểu võ giới một thành viên ngươi có nguyện ý hay không giúp làm một ít chuyện thân là huyết hải luyện ma kinh kẻ nắm giữ thành t i ể u vị kia vũ thần giới võ thánh tối khả năng quan tâm người lâm sơ cựu hiển nhiên không nói ra được không muốn b à chữ này đến chuyện này không chỉ chính là tiểu võ giới trên thực tế cũng chính là chính hắn chuyện gì hắn mở miệng như thế mà nhìn thấy lâm sơ cựu mở miệng thiên kiếm cũng hài lòng gật đầu nói rằng bên kia vượt qua tới được người tuy rằng chỉ có cực hạn cảnh giới t ô n g sư nhưng có thể thông qua này lượng giới thụ từ một bên khác mượn tới b á n thánh cấp độ trợ lực vì lẽ đó ta nhất định phải thụ tại chỗ này không thể thời gian dài rời xa cho nên theo lưỡng giới thụ mầm non không ngừng sinh trưởng sau đó có thể vượt qua tới được võ giả thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh mà có thể vượt giới mượn tới sức mạnh cũng sẽ tương ứng tăng cường thiên kiếm sắc mặt nặng nề nói rằng mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể vĩnh viễn ngăn cản được chúng ta tiểu võ giới bên này tuyệt không thể ngồi chờ chết ở lâm sơ cựu trên mặt nổi lên nghi hoặc v ẻ mặt lúc thiên kiếm đã đem trong tay mình nâng trường kiếm q u ă n g lại đây lâm sơ cựu theo bản năng mà đưa tay tiếp nhận lại phát hiện có một luồng kinh người khí tức từ trường kiếm tại lên đến dù cho là cách vỏ kiếm trên thân kiếm kia hạo nhiên khí tức cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lâm sơ cựu trong lòng cả kinh cũng không b lâm sơ cựu mới từ đại nhật kiếm thánh bội kiếm trong khiếp sợ bình tĩnh lại trước mặt thiên kiếm cũng đã móc ra một quyển sách nhỏ ném tới hắn trong tay đây là ngũ khí triều nguyên đầy đủ nhất phương thức tu luyện thầy của ta từ vũ thần giới bên trong tự tay sao chép mà đến ngươi cũng cầm hy vọng ở ta triệt để không thủ được ngày ấy các ngươi có thể cho ta một niềm vui bất ngờ lâm sơ cựu cầm thật chặt trong tay sách nhỏ tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp thiên kiếm muốn biểu đạt ý tứ hắn dĩ nhiên rõ ràng chương ba trăm hai mươi ba đ ẩ y nàng một cái nam lĩnh lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài lâm sơ cựu sau khi từ biệt cái kia thiên kiếm mang theo đối phương tặng cho đại nhật kiếm thánh bội kiếm cùng sách nhỏ phi hành đi xa lúc trước hắn đã cùng thiên kiếm từng làm một phen giao lưu thiên kiếm suy nghĩ trong lòng chính là hy vọng hắn trợ giút đem này ngũ khí chiều nguyên p ư ơ n g pháp cùng đại nhật như lai kiếm chuy đương nhiên truyền bá cũng không phải tùy tiện truyền bá dựa theo thiên kiếm lời giải thích ít nhất phải bảo đảm tìm tới võ giả bản thân đạt đến vô thượng tông sư tu vi như vậy mới có thể có đầy đủ gấp gác lo lắng ngũ khí triều nguyên sự tình mà đại nhật kiếm thánh bội kiếm bên trong lần chứa hoàn chỉnh đại nhật như lai kiếm tuyệt học mặc dù là đến vô thượng tông sư cảnh giới cũng chưa chắc đủ tư cách tập luyện đương nhiên xem lâm sơ cựu như vậy tự nhiên là ngoại lệ giờ khác này lâm sơ cựu có ở sau lưng cái kia đại nhật kiếm thánh bội kiếm ở trên bầu trời từng bước về phía trước h ắ n cũng không có ngay lập tức liền rút ra đại nhật kiếm đến. cứ việc biết được bên trong bao bọc hoàn chỉnh đại nhật như lai kiếm thế nhưng bên phải tay cầm trên chui ô kiếm thời điểm hắn có thể cảm giác được một lồn u g hùng vĩ vô cùng kiếm ý đem thổ chưa thổ rõ ràng đó chỉ là một thanh kiếm cho hắn cảm giác nhưng như là trong vỏ kiếm cất giấu một vòng chân chính đại nhật như vậy hắn tự hỏi mình y dựa vào chính mình bây giờ tu vi tựa hồ còn không chắc chắn khống chế lại thanh kiếm này mà mặc dù là không có n h ổ ra vẹn vẹn chỉ là cách vỏ kiếm con lấy hắn cũng có thể thời khắc cảm nhận được từng tia từng sợi đại nhật kiếm ý có dựa tại đây dạng trong quá trình tự thân nắm giữ không trọn vẹn đại nhật như lai kiếm, lại nhiều hơn mấy phần chính đại a n thong thả nhưng g thả ê n n đ ị h địa hướng v ề h o à n c h ỉ n h tới gần. t h â n trên ở trời, bầu lâm sơ cựu ánh mắt dường như xem kỹ bình thường rơi vào phía dưới từ thiên kiếm nơi hắn được không bình thường b i ể u tặng chuyện đương n h â n địa cũng gánh chịu phần trách nhiệm có thể là hiếm thấy gặp gỡ một cái có thể cung g i a o phó người thiên kiếm rất là xin nhờ hắn thật một vài việc hoàn toàn không có nửa điểm thật không tiện đầu tiên thiên kiếm dặn dò hắn cần hướng về đại huyền triều đ ỉ n h trung tâm huyền đô một nhóm nhìn một chút cái kia đại huyền nữ đế bây giờ tình hình làm sao đại huyền nữ đế từ lâm sơ cựu chuyển thế trùng tu thức tỉnh tới nay liền vẫn luôn có nghe nói đến danh từ này trên thực tế hắn hôm nay cũng sớm đã biết được cái gọi là đại huyền nữ đế trên thực tế chính là hắn nhận thức một vị cố nhân quân thiên dạng đối với cái này lâm sơ cựu không một chút nào cảm thấy đến kinh dị dù sao năm đó v i ệ c sau vượt giới mà đến giữa thánh võ giả tử thương hầu như không còn vẫn kéo dài hơi tàn huyết ma giáo thánh nữ cũng bị t r u n g kết thập cường võ giả càng là chết chết ẩn dấu không ra ẩn dấu không ra lấy quân thiên dạng ngay lúc đó tù vi đã đầy đủ treo lên đánh tất cả có thể ngồi vững vàng đại huyền nữ đế vị trí là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ thiên kiếm lại nói nàng x ả ra vấn đề vấn đề căn nguyên chính là vị này từ vũ thần giới bên kia vượt qua mà đến thiên kiếm theo hấn thiên kiếm lời giải thích hắn bản ý là muốn tăng lên tiểu võ giới các võ giả thực lực khiến sắp tới đem đến nguy cơ trước mặt có đầy đủ sức mạnh đi ứng đối mà đem một tên võ giả bắt đầu từ con số không bồi dưỡng đến võ t h á n h cảnh giới vậy hiển nhiên cũng không hiện thực thiên kiếm ánh mắt chủ yếu là rơi vào những người bản thân liền cực ưu tú võ giả trên người thân là đại h u y ề nữ n đế quân thiên dạng tu vi đã là bây giờ tiểu võ giới hàng đầu đương nhiên sẽ không bị thiên kiếm bỏ qua cùng lâm sơ cựu thuật lại lúc vị này thiên kiếm thậm chí còn có chút vô tội ta liếp mắt là đã nhìn ra đến rồi nàng sở tu hành chính là năm đó liệt thương t u y ệ t học nhưng này không phải trọng điểm ta còn phát hiện nàng cùng vị kia huyết ma giáo t h á n h nữ hiển nhiên quan hệ không ít có thể nói là được vị kia phần lớn di sản sau đó ta liền dự định đẩy nàng một cái mắt thấy nàng lúc đó tình huống không đúng lắm tu vi hiển nhiên chính đang bình c ĩ n h trên ta liền đem vị kia huyết ma giáo t h á n h nữ công pháp tất cả đều chuyển cho nàng ngươi biết đến năm đó thầy của ta cùng huyết ma giáo thành nữ liên lụy không cạn trong tay có vị kia công pháp cũng là hợp tình hợp lý kết quả n h ta không nghĩ đến tình trạng của nàng dĩ nhiên trở nên càng tệ hơn suýt chút nữa tàu hòa nhập ma công pháp tu hành trên đột nhiên tiến vào ta hoàn toàn không có thể hiểu được hoàn cảnh cuối cùng chỉ có thể tự phong lên tìm kiếm bế quan bình phục theo lý thuyết không phải làm a tiểu võ giới bên trong mặc dù đối với, với vị kia huyết ma giáo thánh nữ có bao nhiêu đ ồ n đại nhưng thầy của ta theo ta đều rõ ràng vị kia võ học cũng không có vấn đề gì thậm chí có thể nói là huyền n o phi thường đặc biệt ở nguy cơ sắp tới dưới tình huống này càng không nên chọn ba kiếm bốn lúc đó lâm sơ cựu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đại lực lắc đầu vị này thiên kiếm nên nói như thế nào đây hoàn toàn chính là lòng tốt làm chuyện xấu điển、hình. đúng là đẩy nàng một cái nhưng cũng là hướng về trong hầm đẩy một cái đối với quân thiên dạ cùng cái kia huyết ma giáo thánh nữ liên lụy hiện nay trên đời hiển nhiên không ai có thể so với hắn càng thêm lý giải thiên kiếm tự cho là nhìn thấu quân thiên dạ nội tình cho rằng nàng cũng là chủ tu huyết ma giáo thánh nữ công pháp cho nên mới đem trên tay huyết ma giáo thánh nữ công pháp đem tạo không biết đây là chỉ biết một không biết hai như vậy cách làm rất có thể sẽ tẩm bổ quân thiên dạ trong cơ thể thuộc về huyết ma giáo thánh nữ cái kia một đạo phân hồn khiến cho tàn lại cháy chỉ là những câu nói này bây giờ cũng không có cần thiết cùng thiên kiếm nói rồi Nếu hắn đ e chính chính là là một t i bên về phía trước lâm sơ cựu một vừa hồi tưởng khởi điểm trước cùng cái tia vũ tiên sinh hợp tác vương ra mọi người trong lòng có một số suy đoán chỉ có điều hắn ý niệm trong lòng chuyển nhúc nhích một chút cũng căn bản là chẳng muốn lại đi để ý tới cái gì quân gia nội loạn hoàng tộc thế lực đấu đá đối với hắn mà nói c ũ nếu g k nói g h như g vậy cái tia cái gọi là vương gia cũng không đến nỗi muốn tìm vũ thần giới đến vũ tiên sinh hợp tác mà là có thể y dựa vào thế lực của chính mình ôm ý nghĩ như thế lâm sơ cựu phi hành liên tục trong lúc vô tình Cũng đến đã đi đến đại hắn u triều trung huyền Huyền huyền cung、đình、bầu cựu y này này ề n đỉnh Trường người mạnh đỉnh hùng thành, trong lòng trong lúc nhất thời có chút thổn tâm, thực trời. tòa thời chút thức. đại h Lâm mẽ. ô. ô, lực lúc có sơ cũng không biết bây giờ quân thiên dạ đến cùng ở cung đình bên trong nơi nào lại hay là cũng không ở trong cung đình chỉ là trở lại chỗ cũ trung quy vẫn để cho trong lòng hắn có chút không giống nhau cảm xúc năm đó quân thiên dạng cùng bây giờ lâu vì là nữ đế quân thiên dạng nói vậy đã có to lớn không giống chứ hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp từ bầu trời hạ xuống tiến vào đại huyền trong cung đình mặc dù hắn hôm nay chỉ có nhất phẩm đại tông sư tu vi nhưng các loại lá bài tẩy ra thân thậm chí còn có đại nhật kiếm thánh bội kiếm ở tay căn bản cũng không có cái gì đáng sợ ồ nàng lúc này không có đang bế quan mới vừa hạ xuống trong cung đình lâm sơ cự u liền dựa vào mạnh mẽ võ giả linh giác nhận ra được một cái hơi thở cực kỳ mạnh loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác lập tức liền để trong lòng hắn sinh ra hiểu ra hiển nhiên chính là đã từng cùng huyết ma giáo thánh nữ có tương đương liên lụy quân thiên dạng lớn mật trong cung đình núp trong bóng tối thủ vệ lớn tiếng hô quát người phương nào vô cơ xông vào cung đình lại không t ố i lui chớ t r、so、không không đây là đại n huyền triều đình đối với mạnh mẽ võ giản nên có tôn trọng lâm sơ cựu ánh mắt lạnh nhạt, nhạt nhìn từ cung đình các nơi bay ra thủ vệ các võ giả trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu chỉ cần chỉ là hàng ngày hộ vệ cung đình những thủ vệ này cũng đã có không hề kém tu vi phổ thông thủ vệ chí ít cũng là nhị phẩm nội cảnh tông sư tu vi mà phủ đầu cái kia phần c h e tay thủ lĩnh càng là nhất phẩm đại tông sư tu vi ở trong c h ố n giang hồ nay thậm chí cũng có thể thành lập một cái mạnh mẽ đại tông môn mà ở đây nhưng vẹn vẹn chỉ là một đội hộ vệ mà thôi không thẹn là đại huyền triều đình được cho là thiên hạ này mạnh mẽ nhất tông môn mà đến lúc này lâm sơ cựu cũng không có ý định n n giấu cái gì hắn đứng thẳng ở cung đình bầu trời thản nhiên nói đi báo cáo nhà ngươi nữ đế liền nói cố nhân lâm sơ cựu tới chơi hắn dự định độc thân lao t h ẳ n g v à o trực tiếp lấy một đời trước thân phận cầu kiến nếu không giờ khắc này trạng thái không đúng quân thiên dạ khả năng cũng sẽ không cho hắn cơ hội gặp mặt hắn rất có tự mình biết mình bây giờ chính mình ở bề ngoài mặc dù là một vị nhất phẩm đại tông sư ở trong trốn giang hồ đã đầy đủ có con bài thế nhưng đối với nữ đế quân thiên dạ tới nói khả năng vẫn cứ không đáng chú ý Cổ nhân, thủ vệ thủ lĩnh cao nhắc cựu chữ. nhân, lĩnh trong miệng rộng Hắn thân thành nhất thủ thủ thấp phẩm lâm tới vệ mày, bà sơ đ hắn cũng đã là một vị tu vi không sai tông sư võ giả hắn đương nhiên là nghe nói qua tên lâm sơ cựu vì lẽ đó là một vị tên là lâm sơ cựu võ giả đến đây đồng thời muốn lấy cố nhân thân phận cầu kiến nữ đến lúc hắn do dự trong lòng hắn không tự chủ được mà có một loại nào đó liên tưởng như quả đúng là vị kia trở về đồng thời cầu kiến nữ đế lời nói bọn họ rất hiển nhiên là không có ngăn cản năng lực các hạ có gì minh chứng cứ việc trong lòng đã có một loại nào đó suy đoán thế nhưng vị kia thủ vệ thống lĩnh vẫn cứ không dám dễ dàng tự chủ trương hắn chỉ ít hy vọng đối phương có thể lấy ra chứng minh đến chi tiết chuyện như vậy làm sao từng gặp có chứng minh lâm sơ cựu khoe miệng hơi vẩy lên trên người vốn là khí thế kinh người càng là hướng về trên kéo lên đến một cái làm người tặc lưỡi hoàn cảnh đại huyền cung đình bầu trời đông đảo thủ vệ chịu đến cơn khí thế này vì thế trong lúc nhất thời đều không nhịn được có chút run lẩy bẩy lên đặc biệt cái kia tên hộ vệ thống lĩnh rõ ràng cảm giác được mọi người đều là nhất phẩm đại tông sư thế nhưng giờ khắc này đối mặt đối phương nhưng phảng phất là run dế đối mặt cự long vừa giống như là trở về đến năm đó mới vào con đường võ đạo lúc nhìn thấy tông sư võ giả lúc loại kia chấn động trong lòng sức lực lập tức biến mất rồi hộ vệ thủ lĩnh đã chuẩn bị muốn nghe từ lời của đối phương đi bẩm báo nữ đế nhưng mà giờ khác này trong cung đình nhưng có một người bay người lên trong miệng hô không nên thả hắn đi người này bụng dạ khó lường cùng hung cực ác, đã giết thu vương g i a thu vương g i a cái kia là cái gì quỷ lâm sơ k i ự u trong lòng còn đang n g h i hoặc đã thấy rõ phía dưới bay lên người khuôn mặt chính là lúc đó canh giữ ở vị kia quân gia vương g i a bên người, người trung yên cũng là nhất phẩm đại tông sư tu vi lẽ nào vị kia vương ra chính là cái gọi là thu vương ra chính mình giết đối phương đùa gì thế lâm sơ cựu tự nhận là lúc đó hắn đúng là nổi lên sát tâm thuận tiện giết chết đối phương cũng không là việc khó gì chỉ có điều lúc đó hắn vội vã muốn truy kích cái kia vũ tiên sinh lại muốn cho quân thiên giả một cái mặt mũi vì lẽ đó hiếm thấy địa dơ cao đánh khẽ một lần không nghĩ đến chính mình truy kích cái kia vũ tiên sinh đến nam lĩnh lại huyền đô trong khoảng thời gian này bọn họ cũng huyền đô còn nói xấu chính mình đánh chết cái gọi là thu vương gia quả nhiên nghe nói cái tin tức kinh người này cung đỉnh bầu trời đông đạo hộ vệ lập tức liền không bình tĩnh hộ vệ tia thủ lĩnh sắc mặt biến n g u ễ n đột nhiên cắn ra một cái quắt lên nắm lên đến như ngộ phản kháng giết chết không cần luận tội hắn nhận ra tên trung niên nhân kia biết đối phương chính là thu vương ra bên người khách khanh theo như lời nói độ tin cậy cực cao nữ đế đối với hoàng tộc quan tâm tuy rằng không nhiều nhưng việc quan hệ một vị vương ra sự sống còn cũng không phải việc nhỏ hộ vệ thủ lĩnh đã có thể dự kiến làm nữ đế biết được việc này lúc nên sẽ là cỡ nào tức giận rồi người này thực lực mạnh mẽ chỉ cần lại gọi người tay mới có thể người trung niên kia mở ra kêu gọi sau đó một câu nói còn chưa nói hết trình liền cảm giác được thấy hoa mắt cái kia làm hắn trong lòng run sợ bóng người đã đến trước mặt ở lâm sơ cựu vũ vượt uy thế bên giới người trung niên căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự bị dễ như ăn cháo địa chặn lại yết hầu đem người trung niên chậm rãi nhấc lên lâm sơ cựu chậm rãi lắc đầu người nếu biết ta thực lực mạnh mẽ làm sao còn có gan nói xấu ta còn có gan xuất hiện ở trước mặt ta người trung niên yết hầu kèn kẹt văn vọng giờ khác này trong lòng đã bị vô tận hoảng sợ chứng cứ hắn đương nhiên biết được đối phương thực lực mạnh mẽ nhưng hắn nhưng không nghĩ tới đối phương thực lực càng mạnh mẽ đến mức độ như vậy ở đông đảo cung đình hộ vệ vây n ố t bên trong dễ như ăn cháo địa liền đi đến trước mặt chính mình hơn nữa coi chính mình nhấp phẩm tu vi như không đang lúc chờ tay liền đem chính mình chế phục thế nhưng tại đây loại vô tận hoảng sợ bên trong trong lòng hắn lại nổi lên một trận k h ó i ý đó là khổ tâm trình độ rốt c ụ c được toại nguyện giống như k h ó i ý bởi vì hắn nghe được hộ vệ thống lĩnh hô quát lên minh trung chương ba trăm hai mươi năm để hắn lại đây đại huyền trong cung đình chật có hùng vĩ tiếng trung vang lên đợi mệnh ở cung đình các nơi cấm vệ trong nháy mắt t h ứ c tỉnh lập tức hành động lên cứ việc như vậy tiếng trung có thể m ộ ư ơ i năm đều sẽ không vang lên một lần nhưng một khi vang lên cái kia liền đại biểu kinh thiên đại sự phát sinh mà nhận ra được đại huyền trong cung đình biến hóa bị lâm sơ cử một tay nhấc lên người trung niên khó khăn nợ nụ cười ngươi không còn mặc dù ngươi có tiếp cận cực hạ n tông sư thực lực thì lại làm sao t o à này cung đình sức mạnh thủ vệ một khi toàn bộ t h ứ c tỉnh thậm chí có thể chống lại vô thượng tông sư nay hơn hai mươi năm đến giang hồ sắc thực thay đổi rất nhiều xem người trung niên như vậy nhất phẩm đại tông sư đã sớm biết được nhất phẩm cũng không phải là đ i ể m cối u mà ở bên cạnh còn có cực hạ n tông sư cùng vô thượng tông sư các cảnh giới lâm sơ cựu cũng không vội vã hắn một tay nhấc theo nhất phẩm đại tông sư tu vi người trung niên dù bận vận ung dung đ i ệ đứng thẳng ở cung đình bầu trời mà vị kia ra ngoài ở bên ngoài có thể để đại tông môn đều lễ ngộ đại tông sư ở hắn trong tay đãi n ộ nhưng cũng không so với một con chó chết càng tốt hơn một chút đại huyền cung đình cấm vệ hiệu suất rất tốt có điều ngăn ngắn thời gian quá khứ toàn bộ cung đình bầu trời cũng đã đứng đầy bóng người cha cha đang ở trong vòng đây nhìn về phía quanh thân rất nhiều bóng người l â m sơ cựu không khỏi trong lòng âm thầm thang thở xem ra quân thiên giả thượng vị sau nay đại huyền triều đình thực lực không giảm ngược lại tăng a bây giờ đứng thẳng ở giữa không t r u n g bên trên mỗi một bóng người đều có không thấp hơn nhị phẩm nội cảnh tông sư tu vi mà ở bên trong tu vi đạt đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới không xuống mười vị điều này cũng làm cho quên đi lâm sơ cựu còn phát hiện những n à y tu vi đạt đến nhất phẩm đại tông sư cấm vệ trên người đều có nhàn nhạt số mệnh lực lượng ở v ư n quanh đang ở cung đình khu vực lại có số mệnh lực lượng bổ trợ những n à y cấm vệ thực lực hiển nhiên có thể có một cái đại tăng lên mặc dù bản thân tu vi chỉ có nhất phẩm cảnh giới nhưng có thể phát huy được thực lực nhưng vượt xa khỏi dù cho không kịp chân chính luyện thành rồi hai đạo khí cực hạn tông sư cũng đã cách biệt không xa tất cả mọi người liên thủ lại dưới sự phối hợp mới trong cung đình v ư n quanh số mệnh lực lượng chống lại vô thượng tông sư e sợ thật không phải một câu lời nói xung mà những n à y vẹn vẹn chỉ là thủ vệ cung đình cấm vệ mà thôi vẫn không có tính cả c h ấ n thủ tứ phương b i n h tướng cũng không có tính cả đại huyền triều đình một c ố k h ắ c sức mạnh to lớn c h ấ n vũ ti không nghĩ tới bây giờ quân t i ê n dạng thế lực cường thịnh càng đạt đến trình độ như thế đại huyền trong cung đình nơi nào đó tiếng trung chuyển đến đến đây đã cực kỳ nhỏ bé nếu không có công lực cao cường h ạ n g người e sợ đã khó có thể được nghe một bóng người chậm rãi mở mắt ra hướng về ngoài cửa hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì nơi tiếng nói ngừng lại bên trong bóng tối có một thanh âm thấp giọng hồi phục bẩm bệ hạ là có một vị giang hồ võ giả xông vào t r o ngoài n g hai tầng cấm vệ cũng đã chạy đi tất nhiên lập tức liền có thể giải quyết đi vậy hạ không cần sầu lo sầu lo vẫn ngã ngồi trong đất bóng người kia đặc thanh nợ nụ cười có thì t h ầ m tiếng vang lên ta chưa từng sầu lo quá chỉ là những n à y giang hồ võ giả làm đến là càng ngày càng nhiều lần c h ấ n vũ ti bên kia thật sự có siêng năng làm việc sao bên trong bóng tối tồn tại trở về trạng thái yên lặng không dám nhận trên lời này đ â u nơi này liền lại lần nữa rơi và o ữ u ám trong n g h tĩnh cung đình bầu trời nhìn xuống lại ở bên người đông đào cấm vệ lâm sơ cựu như cụ không hoảng hốt hắn hiện tại chỉ là xoắn s u t một chuyện vậy thì là là lấy thực lực của bản thân chính mình phí chút sức lực giải quyết đây vẫn là thẳng thắn rút ra đại nhật kiếm đến dựa vào đại nhật kiếm thánh biếu tặng dễ dàng giải quyết việc này lâm sơ cựu không có xoắn suýt quá lâu bởi vì dưới cái nhìn của hắn chuyện này là có thể có triết chung biện pháp giải quyết hắn trực tiếp b u ô n g tay ra bên trong người trung niên tùy ý từ không c h u n g nhanh chóng t r ử i xuống ở thả ra trước vị này cảnh giới đạt đến nhất phẩm đại tông sư cũng đã bị hắn cấm dùng sở hữu tu vi huyết hải luyện ma kinh bên trong vốn là không thiếu hụt một ít quỷ bí thủ đoạn Chỉ l ở đối phương hạ quyết định muốn nói xấu chính mình thời điểm cũng đã nhất định sẽ là kết cục như vậy mà ở thả ra người trung niên trong né mắt lâm sơ cựu hai tay đã nắm chặt đại nhật kiếm nắm chặt chuốt kiếm nắm chặt vỏ kiếm liền như vậy hướng về chỗ trống sử dụng chính mình nắm giữ đại nhật như lai、like、kiếm đến một t i ê u đại nhật hạo nhiên tâm ý t ừ kiếm trong vỏ tiết lộ ra ngoài cùng lâm sơ cựu sử dụng kiếm chiêu kêu gọi lẫn nhau trong nháy mắt đại huyền cung đỉnh bầu trời dường như bỗng dưng có thêm một vòng đại nhật lâm sơ cựu nắm giữ này một chiêu đương nhiên không hoàn chỉnh nhưng có đại nhật kiếm bổ trợ uy lực mạnh cũng đã vượt xa hắn một mình sử dụng thời gian nay còn vẹn vẹn là không có ra khỏi vỏ đại nhật kiếm cũng đã có uy thế như vậy nếu là đại nhật kiếm chân chính ra khỏi vỏ lấy loại kia trạng thái sử dụng đại nhật như lai kiếm đến cái kia phía dưới đại huyền cung đỉnh chẳng phải là toàn bộ cũng bị san thành bình đ lâm sơ cựu trong lòng có chút ngạc nhiên sau đó liền nhìn thấy tại đây một kiếm bên dưới đại ánh sáng mặt trời mang bắn ra b ố n phía đại huyền cung đình phương diện lấy tiếng trung tụ tập lên đông đảo thủ vệ trong nháy mắt tan tắt ra ngừng ngừng ngừng trên bầu trời tiếng rồng ngâm hầu như trong cùng một lúc vang lên tu vi đạt đến nhất phẩm cảnh giới cái kia mười tên cấm vệ dồn dập ra quyền điều động đại huyền trong cung đình thiên tử long khí lấy này đối kháng kinh long, đầu, đối kinh long ba quyền hắn cũng biết ở kinh long ba quyền trên trình độ cái kia mười tên cấm vệ hiển nhiên là kém xa tít tắc hắn tuy rằng điều động đại huyền trong cung đình thiên tử long khí nhưng uy lực cũng là bình thường thôi muốn dùng để đối kháng đại nhật như lai kiếm căn bản là không thể đại nhật hùng vĩ quan minh chính đại địa giáng lâm với cung đình bầu trời cấm vệ môn lấy kinh long bá quyền đánh ra đông đạo kim long bóng mở vẫn không có phi gần cũng đã ở ánh sáng chiếu dọi bên trong tan thành mây khói lâm sơ cựu cũng không có nhân cơ hội mở rộng chiến công lúc này nhẹ lấy địch thủ môn tính mạng cũng không phải là việc khó gì nhưng mà chính mình chỉ là tới c ử a tìm đến người để người ta người trong nhà đánh một trận còn g i t sạch cái kêu bao nhiêu có vẻ hơi không nói lễ phép hắn không để ý đến những n à y hoài nghi nhân sinh cấm vệ môn trực tiếp lướt qua đông đảo cấm vệ từng bước một hướng về cung đình nơi sâu xa mà đi ngay ở v ừ a n ã y hắn đã càng thêm chân thiết cảm ứng được quân thiên giả khí tức đối phương bây giờ vị trí trạng thái hắn cũng không rõ ràng thế nhưng trên người đối phương cái k i a cùng huyết ma giáo thánh nữ có chút giống nhau khí tức lại giống như trong đêm tối ngọn đèn sáng bình thường hắn muốn tìm sai phương hướng cũng không thể đại viên trong cung đình nơi nào đó bên trong bóng t ố i phát sinh một tiếng thét kinh hãi ồ、oh, người tia càng mạnh mẹ đến đây trong ngoài song trọng cấm vệ ra hết cũng không ngăn được hắn sau khi kinh hô b vậy hạ ta suốt tám vệ đi vào ngăn cản hắn liền ở trong bóng tối tồn tại có chút mất tấm lòng lúc trước kia ngã ngồi trong đất bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên không cần để hắn lại đây chương ba trăm hai mươi sáu là ta đại huyền trong cung đình lâm sơ cựu từng bước từng bước về phía trước tiến lên dường như máy móc bình thường căn bản không có lạc đường s â u lo bởi vì theo tới gần cái kia hơi thở quen thuộc càng ngày càng trở nên tường thịnh đến sau đó lâm sơ cựu đều không khỏi mỹu mày đến hơi thở quen thuộc tự nhiên là bắt nguồn từ huyết ma giáo thánh nữ khí tức quân thiên dạ thành cựu đã từng huyết ma giáo thánh nữ phân hồn c lại đang năm đó trận chiến đó bên trong thu hoạch huyết ma giáo thánh nữ bộ phận bản nguyên tinh hoa trên người mang theo một ít huyết ma giáo thánh nữ khí tức cũng là chuyện không quá bình thường chỉ là bây giờ tình hình nhưng tựa hồ có gì đó không đúng trên người đối phương mang theo huyết ma giáo thánh nữ khí tức quá nồng n ặ n g l i ê n phản phất là huyết ma giáo thánh nữ chết cũng không h à n g một lần nữa thức tỉnh bình thường nhưng chuyện này căn bản là là chuyện không thể nào tự mình trải qua sự kiện kia lâm sơ cựu có thể khẳng định huyết ma giáo thánh nữ tất nhưng đã chết không thể chết lại không tồn tại nửa địa phục sinh độ khả thi lẽ nào là ta cấp độ quá thấp lúc đó không thể nhận ra được cái kêu huyết ma giáo thánh nữ ẩn giấu thủ đoạn lúc này lâm sơ cựu hận không thể có giản lược bản văn mô phòng hình thức để cho mình sớm trước tiên tìm hiểu một chút cụ thể chi tiết nhỏ chỉ là việc đã đến nước này lùi bước cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất ánh mắt rơi xuống trong tay đại nhật kiếm bên trên lâm sơ cựu t r ú n g quy vẫn là mang theo tự tin đi về phía trước lại là cung điện dưới lòng đất lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nhổ nước bọt được rồi quân gia trưởng đối năm đó yêu thích trốn ở trong cung điện dưới lòng đất làm sao đến quân thiên dạ t h ư ợ vị cũng kế thừa lại đây như thế cái quen thuộc. lâm sơ c ử u đã đứng thẳng đến cung điện dưới lòng đất trước trước mặt là một bức dày nặng cửa đá một đường lại đây cũng không còn lại thủ vệ có điều cũng có thể lý giải quân thiên dạ bây giờ tu vi đã là trong thiên hạ số một số hai cái gì thủ vệ đối với nàng tới nói khả năng đều xem như là dư thừa đứng thẳng ở trước cửa đá lâm sơ c ử u trong lúc nhất thời lại có chút xoắn suýt lại làm sao bây giờ muốn trực tiếp một quyền đập nát này cửa đ á sao thật giống điều này cũng không phải làm khách lễ nghi chứ ầm ầm ầm chính đang lâm sơ cựu xoắn suýt trong lúc đó thanh âm văng lên trước mặt cửa đá từ từ mở ra một thanh âm từ giữa chuyển đến và đi âm thanh lành lạnh mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị đối với lâm sơ cựu tới nói này lành lạnh giọng nói h i ệ n nhiên có một loại cảm giác quen thuộc chính mình không có tìm sai chỗ bên trong người kia đúng là mình mục tiêu của chuyến này quân thiên linh dạng hít vào một hơi thật sâu lâm sơ cựu chậm rãi bước đi bước vào cửa đá sau khi vừa vào cửa đá cảnh tượng liền có khác biệt lớn thoáng t ố i t â m thiên quang bên trong lâm sơ cựu ánh mắt chiếu tới chỉ thấy một bóng người khoanh chân ngã ngồi ở một cái hình tròn trên đài ngọc bóng người tia thân mang hồng y hệ năm đó mà khuôn mặt lành lạnh, cũng y hệ năm đó phản t h t không có nửa phần thay đổi lâm quay đầu lại lâm sơ cựu trong lòng không khỏi có chút chần chờ chần chờ có muốn hay không cho thấy thân phận của chính mình là người sao trước mặt bóng người kia con ngươi lúc khép mở dị dạng ánh sáng từ giữa chạy ra mà l ạ n h lạnh trong thanh nhâm loáng thoáng lại mang theo một chút rung động cảm giác